Chương 244. Chiến thần không phải thật sự thần, đoán vấn đề không nhất định là chính xác. Làm sợ hạ Ba người nhanh chóng đuổi tới Kim Văn Long tu thảo vị trí, Long Giác Hoàng Nưu cũng chưa chết, thi thể làm âm ma thi trùng trô ăn, mà là đang cùng ba cái cách ăn mặc cổ quái lao nhân giằng co. Kim Văn Long tu thảo sinh trưởng tại nhất cái ở vào vách núi giữa không trùng đột xuất thạch trên đài. Thạch dưới đài có nhất cái cự đại đầm nước, nửa bên là sôi trào nước sông, dưới nước không ngừng có long lánh ánh sáng đỏ, to lớn bọt khí lật lên, nhiệt khí bốc hơi. Một bên khác lại là cùng Âm Hà Tương Liên, âm khí thật sâu, hàn khí hứa ra, nhìn mười phần quái dị đầm nước này hẳn là cực kỳ hiếm thấy âm dương đầm, đoán chừng là địa hỏa nhâm tương cùng âm hà chi thủy giao thoa chi địa. Bốc hơi nhiệt khí cùng âm hà hàn khí hết sức kỳ lạ thành vòng xoáy dạng lộn xộn, tàn mát ra kinh người thiên địa nguyên khí. Kim Văn Long Tu Thảo thì là ở vào hai cố khí tức chi trung ương vị trí, không ngừng thụ thiên địa nguyên khí tầm bổ. Làm Sở Hà nhìn thấy này Kim Văn Long Tu Thảo thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cao tới lục phẩm thần dược, rốt cuộc minh bạch vì sao Kim Văn Long Tu Thảo có thể đi vào cựu châu linh hoa tiên thảo độ lục? chỉ gặp này Kim Văn Long Tu Thảo toàn thân xem biết, như là phỉ thúy, quanh thân có từng vòng từng vòng xích kim nhẵn sắc, thậm chí ẩn ẩn phát ra kim quang rồng dạng vằn. Kim Văn Long Tu Thảo hình thể cũng là cự lớn, dễ chùm gắt gao đâm vào thạch đài chi bên trong, dễ cây trung tâm là một cái thổ hoàng sắt trái cây, trên đó đồng dạng có Kim Văn bao trùm. Trái cây phía dưới có hai mảnh dài nhỏ lá cây toát ra, kỳ thật nói là dây leo càng thêm phù hợp, bởi vì này dài nhỏ lá cây, khoảng trung dài mười mấy mét ngắn, giống như vật sống không ngừng đâm đường, nhìn thực như là râu rồng đồng dạng. Long rác hoàng lưu ngay tại thạch dưới đài âm dương bao đầm, nhưng cũng không phải là tại ngủ say. Này hoàng ưu hình thể kỳ thật không quá lớn lớn, liền dài hơn 3 mét, cao hơn 1 mét, nặng không biết vượt qua 2000 cân, hình thể cũng phổ thông tê dác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thân thể càng thêm dài nhỏ, cùng loại sư hổ, da châu bên ngoài, còn mọc ra vô số tinh mịn màu đỏ sậm lân giác, toàn bộ thân thể đều hiện ra hào quang màu đỏ sẫm. Này long giác hoàng ưu chân chính quỷ dị địa phương, là ở chỗ kia dáng dấp như là dao long, cá sấu đồng dạng đầu, hai mắt như là giọt sét đèn, hung quang nổ bắn ra, miệng lớn bên ngoài lồi, răng nanh giao thoa. Trên đầu một đôi phân nhánh to sừng, không giống cái khác châu rừng đồng dạng về sau mét vuông cong, mà là sừng nhọn hướng về phía trước, nghiêng nghiêng chỉ tiên, như là tê giác chi giác. Nay phân nhánh sừng châu, nhìn sắc thực có mấy phần trong truyền thuyết sừng rồng dáng vẻ, dài đến nửa mét, có 4 cái phân nhánh, thành vân tay hình, trên đó có thần văn bao trùm, đỏ thắm như lửa, phảng phất bước lên lửa nóng hừng hực, cản mát ra khí thế đáng sợ. Lúc này, long giác hoàng lưu này lục phẩm đỉnh phong yêu thú, cùng ba cái lao nhân gắt gao giằng co. Hung quang bắn ra bốn phía con mắt lớn, lại còn mang theo một tia vẻ kiêu rẻ, hiển nhiên linh trí cực cao, biết đối diện ra hỏa khó đối phó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. cùng long giác hoàng lưu rằng có ba cái lão nhân, hai năm nhất nữ, cách ăn mặc rất là kỳ lạ, nghiên kỷ nhìn đều là bảy tám chục tuổi trở lên, tóc hoa râm, toàn thân trên dưới treo đầy các loại giả thú cốt sức. nhất là cái kia nữ, đen gầy gương mặt tràn đầy dữ tợn ngũ thải ban lan hình xăm, đã hoàn toàn nhìn không ra nàng ban đầu bộ dáng. trong tay nàng nắm lấy một cây quải trượng đầu rồng, cuối cùng long đầu cực đại, long nhãn miệng rồng sừng rồng cho chỗ, đều có lỗ thủng, bên trong lại có từng cái hình thù kỳ quái độc trùng chiếm cứ, nhìn vô cùng buồn nôn đáng sợ. mặt khác hai cái lão lão giả, thì là lõa, lộ, thân trên, chân trần phía dưới xuyên ra thú của núi, thân thể dị thường cường tráng, hoàn toàn nhìn không ra là bảy tám chục tuổi lão nhân. Trước ngực phía sau lưng đều có kỳ quái văn tự hình xăm, tản mát ra các loại âm sâu khí tức. Tại ba người phía trước còn chiếm cứ lít nha lít nhít các loại độc trùng phi trùng, cũng không biết mấy vạn số lượng. Trong đó có vài đầu dị thường cổ quái làm người khác chú ý sâu bọ, một mình chiếm cứ một chỗ, cái khác độc trùng cũng không dám tới gần. Sở Hà đoán chừng đây cũng là trong truyền thuyết cổ trùng. Toàn thân đen nhánh to lớn bọ cảm, so nắm đấm còn lớn hơn lọng lây to lớn nện, song đầu xích tiểu xà, toàn thân kim hoàng long khổng lồ, còn có một đầu như là con giết, Bên cạnh có một vòng kim sắc, mọc ra hai đôi kim sắc cánh kỳ dị phi trùng. Nay vài đầu sâu bỏ cái đầu mặc dù không lớn, tối thiểu đối Long Giác Hoàng Nưu tới nói là như thế này, nhưng tản mát ra các loại khí tức không đồng dạng, đều là khí thế cường hành, hiển nhiên bất luận cái gì một đầu độc trùng đều tuyệt đối không dễ dàng, chính là Long Giác Hoàng Nưu đều tương đương kiên kỵ. Tục ngữ nói biết người biết ta, trong trận trăm thắng, Sở Hà Tại nhìn thấy Long Giác Hoàng Nưu các loại thời điểm, trước tiên liền sử xuất thiên nhãn, xem xét lên những người này thú trùng thảo nội tình. Kim Văn Long tu thảo, lục phẩm. Thể chất 363. Lực lượng 356. Nhân diện 243. Tinh thần 9. Thiên phú, thôn vệ, tiên tiên thiên phú, không thể cải biến, có thể thôn vệ huyết nục tăng lên tự thân, bàn lòng chi lực, hậu thiên thiên phú, lực lượng 12, long 13, nhưng cực kỳ chấn động mạnh nhất mục tiêu, chậm lại địch nhân tốc độ, hoặc gây nên mục tiêu tử vong. Khí vận, không. Này long tu thảo thuộc tính không có gì bất ngờ xảy ra dị thường cường hãn, theo nó thiên phú đến xem, hiển nhiên là có được tính công kích, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại huyền phẩm thiên phú. Xem ra coi như không có long giác hoàng lưu thủ hộ, cũng không phải người bình thường có thể đem bỏ vào trong túi. Long giác hoàng lưu này lục phẩm đỉnh phong yêu thú, thuộc tính tự nhiên so thực vật hệ kim văn long tu thảo càng thêm đáng sợ. Long giác hoàng lưu, lục phẩm yêu thú. Thể chất: 562. Lực lượng: 499. Nhanh nhẹn: 330. Tinh thần: 13. Thiên phú: Cự lực, tiên thiên thiên phú, không thể cải biến. Lực lượng hai: Địa viêm chi tâm, tiên thiên thiên phú, không thể cải biến, nhưng khống chế lửa diễm, cùng bạo, hậu thiên thiên phú, lực lượng 6. Khí vận: không. Hai cái tiên thiên thiên phú, cộng thêm nhất cái hoàng phẩm cuồng bạo thiên phú liền xem như phổ thông yêu thú ba cái thiên phú cũng tuyệt đối là dị thường đáng sợ chớ nói chi là đây là một đầu ba loại thuộc tính đều là cực cao tự thân phẩm giai cao tới lục phẩm yêu thú đương nhiên có thể cùng long giác hoảng yêu rằng có tam lão người cùng những cái kia độc trùng đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu sở hà nhìn một chút ba cái lao nhân đều là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới thuộc tính cũng là không yếu ba vòng tương đương cân đối đều tại ba bốn ở giữa chỉ có tinh thần lực hơi kém một chút thiên phú cũng cơ bản giống nhau đều là hai cái hậu thiên thiên phú trong đó là siêu khống độc trùng còn một người khác, khác biệt thiên phú mà những cái kia độc trùng Chính như sở hà Đoan trùng, chính là cổ trùng một loại, vậy mà đều là ngũ phẩm yêu trùng. Lợi hại nhất là đầu kia bốn cánh bay ngô, rõ ràng là lục phẩm cấp độ, thật không biết đằng sau có một cái tên hậu tố, vì đó bên trong một cái lão giả chỗ khống chế, thật không biết ngũ phẩm lão giả là thế nào có thể khống chế đầu này lục phẩm bay ngô. Kim dược phi ngô, lục phẩm cổ trùng. Thể chất: 344. Lực lượng: 351. Nhanh nhẹn: 596. Tinh thần: 23. Thiên phú: Cấp Độc, tiên Thiên thiên phú, không thể cải biến, thần tốc, hậu thiên thiên phú, tốc độ 6. Khí vận: Này kim dược phi ngô thuộc tính rất đơn giản, tăng tốc độ cùng ký độc, nhưng bất kỳ một đầu lục phẩm độc trùng cũng không thể đơn giản đi nơi nào. Nếu không sao lục phẩm đỉnh phong long giác hỏa lưu đều kiên kỵ như vậy. đương nhiên, sở hạ kinh ngạc mà thôi. Kinh nói là không lên. Nếu là chỉ có chính hắn, đương nhiên khó đối phó này long giác hỏa Như còn có ba cái lao giả cùng khống chế cổ trùng. Nhưng có long thả đây trước ba vây đều là 999 siêu cấp chiến thần ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không e ngại những này năm sáu phẩm gia hỏa. Đơn đả đấu đấu, thất phẩm chiến thần cơ hội là vô địch, cũng chỉ có ngang nhau cấp độ đại năng, thậm chí là bát phẩm đại năng mới có thể đối kháng chi huy động này bên trong ngoại trừ rằng co độc trùng người châu bên ngoài ngoài ra còn có mấy chục cỗ thi thể nằm một chỗ nam nữ đều có cái ăn mặc cùng lúc trước nhìn thấy thanh niên trai trắng thi thể không sai bị lắm hiện nhiên đều là ba cái lao giả mang tới người thi thể tử trạng cũng là khác biệt đại bộ phận sắc mặt tái xanh phảng phất bởi vì kinh hãi mà chết số ít ngược bụng có to lớn huyết động tứ chi không cho vẹn vết thương phảng phất bị cháy rủi, rõ ràng là long rác hỏa lưu châu đâm chết mặt khác còn có năm bộ thi thể dị thường cổ quái toàn bộ thân thể đều sẹo xuống tóc xám trắng phảng phất chỉ còn lại nhất cái túi da ngay lúc này sở hạ bỗng nhiên nhìn thấy Kim Văn Long tu thảo hai cây dâu rồng đồng dạng lá cây đột nhiên nhoáng một cái, sau đó bén nhọn phải như là lợi mâu đồng dạng mũi nhọn, đột nhiên hướng phía trong đó hai cỗ thi thể đâm rơi xuống. Dưới. Đi theo Sở Hà liền khiếp sợ phát hiện, hai cỗ thi thể bằng tốc độ kinh người khô quát xuống dưới, bên trong huyết đục xương cốt các loại đều bị Kim Văn Long tu thảo trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Sở Hà đám người xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới Long Giác Hoàng Như cùng ba cái lão nhân chú ý. Long Giác Hoàng như chỉ là con ngươi đảo một vòng, hung quang nổ bắn ra trường Sở Hà một chút, liền không có động tác khác, hiện nhiên lực chú ý còn tập trung ở ba cái lão nhân cùng kia đến hàng vạn mà tính độc trùng phía trên. Ba cái lao nhân đồng dạng hướng phía Sở Hà xem ra, trong đó nhất cái một mắt láo giả, trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị ô minh, trận trên mặt đất lít nha lít nhít độc trùng liên soát xoát nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Mấy ngàn nệ độc cùng một tiềm, bọ cảm, kiến lửa, mỗi bừ chờ vờ -E im mà hiểu được quân trận đồng dạng hướng Sở Hà bên này bọc đánh tới, đem Sở Hà ba người ngăn tại bên ngoài hoạt động. Những ngày độc trùng, vờ -E im mà ẩn ẩn ngưng tụ ra một khối khí thế, mặc dù không giống đại quân huyết khí có thể chấn áp địch nhân lực lượng, nhưng cũng là dị thường to lớn và đáng sợ, ẩn chứa người độ tố. Trương lúc này đã là dọa đến mặt không có chút máu, nếu không phải long thả khí tức bảo hộ Hắn sớm đã bị độc trùng phát ra khí độc chỗ hung chết. Long Thả trong mắt hồng quang không tính lấp lánh, nhưng lại không phải rơi vào Long Giác Hoàng Lưu ngang bên trên, mà là mang theo vẻ ngờ vực hướng nhìn một phía. Sở Hà biết, Long Thả hẳn là đang tìm kiếm âm ma thi trùng mẫu trùng. Long Giác Hoàng Lưu chờ mặc dù lợi hại, nhưng ở nhất cái ba vòng đều đến thất phẩm thuộc tính cực hạn siêu cấp chiến thần trong mắt cũng không phải cái gì không đắc tồn tại. Cuối cùng, Sở Hà phát hiện, Long Thả ánh mắt vỡ y mà rơi vào kia âm dương đầm trung tâm chỗ, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, một mức không có dịch chuyển khỏi. Sở Hà trong lòng sướng sở, theo bản năng hướng phía đầm nước nhìn lại, rốt cục phát hiện có chút quỷ dị chỗ chỉ gặp đầm nước dưới mặt đất, vợ ơi mà ẩn ẩn có một đoàn bóng đen, bất quá thiên nhãn cũng không phải là vật năng, ngược lại không có thể xuyên thấu nồng đậm hơi nước cùng xuyên thấu qua nước thể. thấy rõ bóng đen kia tình huống, các ngươi là ai? Nói chuyện chính là cái tia tam miêu động lao phụ nhân, thoạt nhìn là ba người đứng đầu, thanh âm cực kỳ khản khàn trầm thấp, trong giọng nói lại là mang theo một tia vẻ kiêm rẻ, ánh mắt kinh nghi rơi trên người long thả. Chúng ta chính là miêu cương tam miêu động người, ở đây làm việc, mong rằng các hạ tạo thuận lợi, rời khỏi nơi đây. Ngày sau lão thân chờ tất có hậu báo. Long thả lúc này mới đem ánh mắt từ âm dương đầm thu hồi lại. Nhàn nhạt nhìn ba cái lão nhân một chút, trong miệng có chút hừ một tiếng, lộ ra rất là khinh thường, chỉ là ba cái linh cổ sư, liền dám để cho bản tọa rút đi. Hắn chợt hướng đầu kia Kim Dực Phi Ngô nhìn lại, đáng tiếc, nếu là đầu này bay ngô, vờ y mà ẩn chứa thượng cổ kim tẩm huyết mạch, nếu là có thể tấn thăng làm thất phẩm kim tầm cổ vương, ngược lại là có thể để cho bản tọa kiên kỵ một hai. Chỉ bất quá coi như thật có thể trở thành kim tầm cổ vương, cũng không phải các ngươi có khả năng khống chế. Lão phụ nhân thân thể khe run lên, ánh mắt càng là lộ ra dị thường chấn kinh cùng kiêng kỵ, hỏi: "Các hạ là thất phẩm chiến thần?" Mặt khác hai cái lão giả đồng dạng kinh hãi. Không hẹn mà cùng hướng Long Thả xem ra, Vạn Vạn Nghị không ra Long Thả liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn thực lực cùng cảnh giới, càng có thể nhìn ra bốn cánh bay nô có được thượng cổ kim tắm huyết mạch, có thể tấn thăng làm thất phẩm kim tắm cổ vương. Long Thả căn bản khinh thường trả lời lão phụ nhân vấn đề. Sở Hà có chút hiếu kỳ đánh giá đầu kia kim dược phi ngô. Đừng nhìn Long Thả đối lại lộ ra chẳng thèm nó tới, nhưng hắn từ bay nô thuộc tính, liền biết giá hỏa này là bực nào đáng sợ. 596 nhanh nhẹn, tăng thêm thần hành tốc độ thêm 6 thiên phú, kia là tương đương đáng sợ. Thần hành vốn chính là gia tốc Thiên Phú bên trong đáng sợ nhất Thiên Phú, cơ sở tăng phúc thậm chí có thể tiến tới 1.5 lần, thực sự khó có thể tưởng tượng này bay nô một khi phát động công kích sẽ là cỡ nào tấn mãnh. Chuyển đổi trở thành đơn giản số lượng, 596 nhân với 1.5 tăng phúc lại nhân với hoàng phẩm võ đàm tăng phúc, tiêu chọn vẹn là 6.258 tốc độ, chỉ sợ trên đời này đều không có người nào có thể lẽ nhanh qua đi, chính là thất phẩm chiến thần đều khó mà làm được điểm ấy. Mà lại, kim dược phi ngô giết, tất nhiên là nó kích độc, hai cái thiên phú phối hợp lại, đủ để tùy tiện giết chết ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm cường giả. Đương nhiên, tốc độ nhanh không phải là vô địch. Sở Hà Thiên Nhãn liền có thể chậm lại tốc độ của địch nhân, Long Thả Chiến Thần tất nhiên cũng có thủ đoạn giống nhau, coi như thực không tránh thoát, Kim Dực Phi Ngô sợ cũng không cách nào cắn bị thương nhất cái thất phẩm chiến thần. Chính là chính Sở Hà, có được huyền tiết thể phòng ngự, tăng thêm thiên nhãn uy năng, Thiên Long phá thành phong duệ, cũng sẽ không sợ sợ đầu này Kim Dực Phi Ngô. Long tướng quân, đầu này Kim Dực Phi Ngô có thể tiến hóa trở thành kim tầm cổ vương. Sở Hà có chút hiếu kỳ mà hỏi, chính là ở đời sau, khoa học phát đạt, nhưng cũng vô pháp biết rõ ràng cổ trùng có phải thật vậy hay không tồn tại, cũng không biết cổ trùng nguyên lý nhưng ở dân gian trong truyền thuyết kim tẩm cổ là cường đại nhất đáng sợ nhất cổ trùng bây giờ tận mắt thấy cổ trùng còn nghe nói có thể tấn thăng làm kim tẩm cổ vương sở hà tất nhiên là có chút hiếu kỳ long thả đối với người ngoài là dị thường âm lãnh vô tình nhưng đối sở hà lại là mười phần tôn kính phản phất coi sở hà là thành tây sở ba vương nghe nói nhẹ gật đầu nói ra hồi thiếu chủ kim tẩm cổ vương chính là thượng cổ thần trùng thất phẩm chi cảnh chỉ có thiên cổ sư mới có thể khống chế nay bốn cánh bay mô, có được một tiêu kim huyết mạch nếu là đạt được cực lớn tạo hóa cơ duyên kích hoạt lên thượng cổ huyết mạch liền có khả năng tấn thăng làm kim tẩm cổ vương Sở hà lại hỏi, Kim Tầm Cổ Vương có phải hay không lợi hại nhất cổ trùng? Long thả lại lá lật đầu, đây mà tướng cũng không biết. Trong truyền thuyết Kim Tầm Cổ Vương còn có thể tăng thêm một bước, cuối cùng có thể trở thành Bát phẩm thần trùng. Trên đời này không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể trưởng không chi, nhưng không có người nào thực sự được gặp Bát phẩm thần trùng. Mặt tướng cũng chỉ gặp qua thất phẩm Kim Tầm Cổ Vương mà thôi. Ánh mắt của hắn hơi hướng lao phụ nhân kia nhìn một chút, đi theo lại nói, này Kim Dực Phi Ngô, sắp thực hiếm thấy, vừa vặn mặt tướng hiểu hiểu một điểm thao trùng chi pháp. Nếu không mặt tướng đem này Kim Dược Phi Ngô cầm xuống, hiến cùng thiếu chủ. 12. Thất Thủy 6.762 đã ủng hộ mình. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 245. Nghe được Long Thả nói muốn đem Kim Dược Phi Ngô lấy xuống hiến cho Sở Hạ, Tam Miêu động ba cái linh cổ sư sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn hắn đều nghe ra được, Long Thả tuyệt đối không phải đang nói đùa. Bọn hắn không cách nào xem thấu Long Thả nội tình, này đủ để chứng minh Long Thả thực lực ở xa bọn hắn phía trên, mà lại Long Thả một chút nhìn ra Kim Dược Phi Ngô lai lịch. Nhìn ra kim dược phi nô có được thượng cổ kim tẩm huyết mạch, đối cổ trùng tình huống như thế các biết, thực muốn đoạt kim dược phi nô, sợ không phải không, có khả năng. Tăng miêu động này ba cái linh cổ sư, có thể khống chế mấy vạn sâu bọ, tức độ lợi hại, này mấy vạn sâu bọ, trong đó không ít đều là kịch độc chi vật, nhìn như có thể đối phó trên vạn người quân đội, nhưng kỳ thật là có cực lớn hạn chế. Bọn hắn tự thân không trùng thiên phú, kỳ thật chỉ có thể khống chế hàng trăm hàng ngàn sâu bọ, chân chính để nhiều như vậy sâu bọ tụ bọn hắn khống chế, lại là bởi vì bọn họ bản mệnh cổ nhất là kia có được thượng cổ kim Tăng huyết mạch kim dược phi nô. Thượng cổ kim tầm danh xương vạn trùng chi vương, có thể khống chế ngàn vạn sâu bọ, dù là kim dực phi ngô chỉ có được thượng cổ kim tầm một tia huyết mạch, cũng đủ làm cho vạn trùng khuất phục, càng thụ bọn hắn khống trùng thiên phú khống chế. Linh cổ sư, nhưng thật ra là văn võ song tu, cổ trùng cũng coi là phương sĩ thuật pháp thủ đoạn một loại, tất nhiên là sợ nhất đại quân huyết khí. Một khi đối mặt trùng thiên huyết khí, cổ trùng liền khó có thể phát huy uy lực, những này linh cổ sư cũng không có khả năng khống chế nhiều như vậy sâu bọ cùng đại quân là địch. Chính là bởi vì dạng này, Tang Miêu động chỉ có thể ở Miêu Cương chi địa cư ngụ. Nhiều nhất áp dụng vụn trộm thủ đoạn như hại địch nhân là không cách nào trực tiếp dùng tại trên chiến trường. Mà lại, cổ trùng đối thực lực cao hơn tự thân cường giả, cũng là khó mà đưa đến bao nhiêu tác dụng. Một khi Long Thả xuất thủ trực tiếp đối phó Kim Dực Phi Ngôn, giết linh cổ sư cổ trùng này mấy vạn số bọn, tất nhiên ầm vàng tàn đi, cũng không còn cách nào đối Long Giác Hoàng Như cùng Long Thả trở tạo thành ý hiệp. Kim Dực Phi Ngôn là lão phụ nhân luyện chế bản mệnh linh cổ, cùng nàng văn tâm tức tức tương liên, một khi cổ trùng bị giết hoặc là bị những người khác khống chế, tất nhiên sẽ lọt vào cổ trùng phản vệ, văn tâm vỡ vụn, nhẹ thì tu vi giảm lớn, nặng thì thậm chí biết lập tức mất mạng. Long Thả nói như vậy, Coi như lão phụ nhân đối Long Thả khá kiên kỵ, cũng là giận tím mặt, biến sắc lạnh lùng nói ra, các hạ thật là cuồng vọng. Chẳng lẽ các hạ thực muốn cùng chúng ta Tam Miêu động là địch? Theo nàng thoại âm rơi xuống, vây quanh Sở Hà ba người độc trùng đại trận đột nhiên phát ra chói hai ô minh thanh âm, mấy ngàn sâu bọ phụ trào, lệnh độc ngao răng sôi sục, cự hạt độc câu dựng thẳng lên, phong độc mỗi bự trời cũng là vận sức chờ phát động, phảng phất tùy thời đều muốn đối Long Thả phát động công kích mãnh liệt. Long Thả cười lạnh một tiếng, mặc dù Tam Miêu động tính không được cái gì, nhưng cũng là có mấy phần thực lực, các ngươi bất quá là chỉ là linh cổ sư, cũng có thể đại biểu Tam Miêu động. Đổi ba cái cổ sư Ngược lại là miễn cưỡng có tư cách theo bản tỏa nói lời này, Long Thả lời nói tùy tiện, nhưng sở hà là không muốn cùng này Tam Miêu động là địch. Long Thả chẳng thèm ngó tới Linh cổ sư, có thể thúc đẩy nhiều như vậy độc trùng, cũng không phải thật không còn gì khác. Vạn nhất những này Linh cổ sư muốn đối hắn địa bản quản lý trị dân xuất thủ, cũng là nhất cái phiền phức rất lớn. Ai biết Tam Miêu động còn có hay không cái khác càng nhiều lợi hại cổ sư. Từ này ba cái Linh cổ sư đến xem, liền biết Tam Miêu động thực lực tuyệt đối không sai biệt lắm đi đâu. Hắn đối Long Thả có chút bảy xuống tay, nhàn nhạt nói ra, Long tướng quân, ta nghe nói bản mệnh cổ trùng cùng cổ sư tính mệnh cùng một nhị chiếm cổ trùng liền chờ tại giết người tính mệnh. Sau đó, Sở Hà ánh mắt nhìn về phía ba cái linh cổ sư, hắn thiên nhãn sớm phát hiện lão phụ nhân này danh hào, cũng biết nàng thực lực tại trong ba người mạnh nhất, một đầu kim dược phi ngô đủ để cho nàng có được đối kháng lục phẩm đại năng thực lực, đối lão phụ nhân cũng là bội phục. Hắn trầm ngâm một chút, liền đối với ba người nói ra, miêu cương chi địa, khoảng cách thiên thủy của ba, 4000 dặm xa, các ngươi vì sao đến này thiên thủy của đến? Lão phụ nhân con mắt hơi híp lại, rất là kiêng kỵ quan sát một chút Sở Hà, như thế tuổi nhỏ nhất cái trai trai thanh niên, nàng thế mà cũng nhìn không ra Sở Hà nội tình, điểm ấy liền đầy đủ nàng cảnh giác chớ nói chi là Long Thả đây chiến thần còn nghe theo sở hạ hiệu lệnh. Tăng Miêu động là Miêu Cương thế lực cường đại nhất tại toàn bộ Nam Cương, cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Bây giờ liền có không ít linh cổ sư tại mệnh hoạch thủ hạ hiệu lực, tự nhiên biết Thiên Thủy quận có được chiến thần toa chấn, cũng biết Nam Man cùng Hoàng Trung Cam Linh hiệp nghị. Nếu không sao bọn hắn cũng sẽ không âm thầm chui vào âm phong động, miễn cho kinh động đến Thường Định quân, càng sẽ không để ba cái ngũ phẩm linh cổ sư đến đây chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Cứ việc Kim Dược Phi nô là lục phẩm cổ trùng, nhưng lão phụ nhân chỉ là ngũ phẩm cảnh giới, nghiêm chỉnh mà nói thật không có trái với lẫn nhau ở giữa định. Nghe được sở Hà đặt câu hỏi. Ba cái linh cổ sư cũng không dám tùy tiện trả lời, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm làm khẽ đảo ánh mắt giao lưu, lão phụ nhân mới trầm giọng nói ra, chẳng lẽ các hạ chính là thường định quân chủ soái Sở Hà Sở viên. Sở Hà cũng không có dấu diếm thân phận, có thể để cho Long Thả đầy thất phẩm chiến thần nghe lệnh, Thiên Thủy quận cũng chỉ có bản thân, là không thể gạt được người khác. Chính là bản soái. Sở Hà gật đầu trầm giọng nói. Ba cái linh cổ sư trong lòng lập tức trầm xuống, mặc dù sớm đoán được Sở Hà thân phận, nhưng Sở Hà chân chính thừa nhận xuống tới, vẫn là để ba cái linh cổ sư chấn động trong lòng, đều cảm giác được nhiệm vụ lần này sợ là huyền. Đường Đường thường định quân chủ soái Mang theo nhất cái thất phẩm chiến thần lại tới đây, không cần phải nói, khẳng định là hướng về phía Kim Văn Long Tu thảo cùng Long Giác Hoàng Nưu tới. Lão phụ nhân trầm giọng nói ra, Sở Soái chẳng lẽ là vì Kim Văn Long Tu thảo cùng Long Giác Hoàng Nưu mà đến? Sở Hà gật gật đầu, không tệ. Lão phụ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lại cùng mặt khác hai cái lao giả nhìn nhau, sau đó mới thanh âm khàn khàn nói ra, chúng ta là vì Long Giác Hoàng Nưu mà tới. Nàng ngưng một chút, lại nói, không dối gạt Sở Soái, chúng ta Tam Miêu động thành nữ, cần Long Giác Hoàng Nưu tâm huyết, tế luyện bản mệnh linh cổ, mong rằng Sở Soái có thể làm cái thuận tiện, chúng ta Tam Miêu động tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Sở Hà nhàn nhạt nói ra, một đầu lục phẩm đỉnh phong yêu thú, giá trị chắc hẳn chư vị đều rõ ràng. Chẳng lẽ ba vị cảm thấy chỉ bằng vào một câu, bản soái chỉ biết đem Long Giác Hoàng Lưu để cùng chư vị? Tâm đầu huyết thần chứa năng lượng cực lớn, lấy Long Giác Hoàng Lưu tâm huyết, coi như không đến mức làm cho Long Giác Hoàng Lưu mất mạng, tất nhiên cũng thực lực giảm lớn, thậm chí có thể giữ được hay không lục phẩm cảnh giới cũng khó nói. Mặt khác cái kia một mắt lao giả rốt cục nhịn không được lạnh lùng nói ra, mọi thứ đều có cái tới trước tới sau, chúng ta chỉ cần ba giọt Long Giác Hoàng tâm đầu huyết, nếu là Sở Soái chẳng những muốn Kim Văn Long tu thảo, ngay cả Long Giác Hoàng đều muốn tước đi. Chúng ta sợ là không cách nào theo động chủ giao phó. Chẳng lẽ Sở Soái không cảm thấy như thế hành vi quá mức bá đạo, chúng ta Tam Miêu động cũng không phải mặc người ức hiếp. Long Thả lúc này bỗng nhiên cười lạnh, toàn thân huyết khí tăng vọt, tay áo vung lên, manh liệt huyết khí đột nhiên hóa thành một cơn gió lớn quyển cuốn ra đi. Huyết khí chô đến, sâu bọ nhau nhao bạo liệt, hóa thành huyết vụ, vờn ý mà quỷ dị tràn vào hắn thân thể. Ngay tại này hô hấp ở giữa, vây quanh Long Thả mấy ngàn độc trùng, khoảng chừng 1 ba bị Long Thả tiêu diệt. Ba cái linh cổ sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng kêu to, vô số độc trùng lập tức thay đổi phương hướng, điên cuồng hướng phía Long Thả bên này vọt tới chính là những cái kia to lớn cổ trùng cũng là cấp tốc ép tới thành phẩm hình chữ hình thành hợp công chi thế đại chiến hết sức căng thẳng đầu kia lúc đầu không có cái gì động tác long giác hoàng lưu linh trí xem ra tương đương chi cao ở thời điểm này đột nhiên phát ra một tiếng bò kêu long khiếu giống to hai cái lô mùi khói xanh toát ra giao miệng đại trường vừa ý mà phun đổ xuất một cỗ không nóng bỏng hỏa xả lửa này rán dài đến 5-6 trượng hỏa diễm xích hồng trung tâm ngọn lửa thậm chí hiện ra bạch quang thế lửa sôi trào liệt thậm chí ngay cả núi đá đều muốn đốt dung dạng. theo đầu thuồng luồng chuyển động Phả xà sắt mặt đất quét ngang qua, trong nháy mắt liền có mấy ngàn độc trùng lâm vào trong biển lửa, phát ra các loại tư tư bạo liệt thanh âm, bị khủng bố liệt diễm đốt thành than cốc cho bụi. Sở Hà vốn đang đang suy nghĩ vì một đầu lục phẩm long giác hoàng lưu đắc tội tam miêu động hoạch không có lời, nghĩ không ra long thả đột nhiên xuất thủ, cũng không nghĩ ra long giác hoàng lưu trí thông minh cao như vậy, rõ ràng là muốn đảo loạn thế cục ý đồ đào thoát rời đi. Nói thật, long thả đột nhiên xuất thủ, cũng không phải là nhất cái hợp cách tướng lĩnh biểu hiện, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sở Hà cũng không có lựa chọn thứ hai, cũng không thể trách cứ long thả bởi vì đối phương một câu uy hiếp lại đột nhiên xuất thủ. Ba cái linh cổ sư nhìn thấy Long Thả cùng Long Giác Hoàng Lưu đều xuất thủ diệt sát độc trùng, đồng thời gầm thét một tiếng, toàn thân nguyên lực dập dờn, cũng không nói thêm lời, trong miệng kêu to không ngừng, ngang nhiên phát ra công kích mệnh lệnh. Vô số sâu bọ tách ra hai đội, bắt chói lấy phóng lên tận trời khí độc, điên cuồng hướng phía Long Thả, Long Giác Hoàng Lưu hai bên đánh tới, lại là nghị sức một mình, đồng thời đối phó Long Thả cùng Long Giác Hoàng Lưu. Nam đầu hình thể so đồng loại độc trùng to lớn mười mấy lần cổ trùng, nho nhau, nhau hóa thành lưu quang, xen lẫn trong vạn trùng đại trận bên trong, hướng phía Long Thả cùng Long Giác Hoàng Lưu đánh tới. Nay vạn trùng đại quân, khí thế sát thực hung ác, đồng thời bạo động phản vất là thiên quân vạn mã đồng thời phát động thế công, tuyệt đối không thể coi thường. Sở Hà sắc mặt đột nhiên chấm xuống, toàn thân nguyên lực chấn động, thiên long phá thành kích tiếng long ngâm đại tác, hóa thành một đạo to lớn thương ảnh lăng không một đâm, trực tiếp đâm vào vô thiên cái điểm mà đến độc trùng chi trong mây mặt, trong nháy mắt liền gặp vô số hung độc phi trùng bạo liệt mà chết. Thiên long phá thành nguyên lực, như thế nào những này phổ thông độc trùng có khả năng tiếp nhận? Đồng thời, Sở Hà bên tai bỗng nhiên truyền đến Long Thả thanh âm, thiếu chủ, ba người này phải chết, bọn hắn đã phát hiện âm ma thi trùng, nếu để cho bọn hắn đem tin tức này mang về, tất nhiên sẽ cho thiên thủy quận mang đến cực lớn tai họa. Sở Hà trong lòng du lên, mơ hồ đoán được Long Thả vì sao đột nhiên xuất thủ. Nay Âm Ma Thi Trùng Trùng Mẫu đã như vậy lợi hại, đối Tam Miêu Động người mà nói, chỉ sợ là có vô cùng hấp dẫn cực lớn lực. Ba cái Linh Cổ Sư đối với cái này không chút nào sách, có thể thấy được là sớm có dự định. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Sở Hà cũng không thể trơ mắt nhìn Tam Miêu Động bà đáng sợ như vậy Âm Ma Thi Trùng mang ra Âm Phong Động, cùng Tam Miêu Động phát sinh xung đột là không thể phòng ngừa. Đêm này ba cái Linh Cổ Sư chém giết tại Âm Phong trong động, đúng là lựa chọn duy nhất. Từ ba cái Linh Cổ Sư biểu hiện tới nói, bọn hắn trước đó hẳn là không biết Âm Ma Thi Trùng tình huống chỉ vì long giác hoàng lưu mà đến giết bọn hắn nói không chừng âm mà thi trùng bí mật liền có thể bảo tồn lại dù sao đến lúc đó không có chứng cứ nếu là tam miêu động thực đường nịch hành, binh tới tướng đỡ chính là ngay cả nhất cái miêu cương tam miêu động đều e ngại thường định quân như thế nào có tư cách tham dự thiên hạ chi tranh đến lúc này sở hạ không còn có lưu thủ tâm tư trầm giọng nói ra long tướng quân ngươi lại bảo vệ trương phóng những này độc trùng để bản xoáy tới đối phó long thả cười lên ha ha thiếu chủ yên tâm chỉ là ba cái linh cổ sư cũng dám ở mặt tướng ngay dưới mắt dễ người nay trương phóng thế nhưng là sở hà định dùng đến ngàn vàng mua sương ngựa, nếu để cho hắn chết tại âm phong trong động, ngày sau ai còn sẽ đem bảo vật đưa tới cửa. chớ nói chi là trương phóng cũng coi là thường định quân một viên. sở hà cầm trong tay cự thuận ném cho trương phóng, trầm giọng nói ra, trương thiên hộ cẩn thận. nói, hắn mi tâm bỗng nhiên hiện hiện nhàn nhạt thiên mục hình dáng, thiên nhãn thần thông đã sử xuất, thiên long phá thành kích tướng một cái, vợ ơi mà trực tiếp sát nhập vào khí thế mãnh liệt vạn trùng đại trận bên trong, khí thế hung hướng phía ba cái linh cổ sư giết tới. chỉ cần đem ba cái linh cổ sư giết chết, cổ trùng, độc trùng tự nhiên là có thể phá vỡ lão phụ nhân gặp Sở Hà thoát ly Long Thả huyết khí che chở, tức giận hừ một tiếng, không biết sống chết. xoay quanh hư không Kim Dực Phi Ngô, đột nhiên hóa thành một đầu kim tuyến, nhanh đến mức con mắt đều theo không kịp tốc độ của nó, trong nháy mắt đã đến Sở Hà ngực bụng trước đó, thình lình muốn phá vỡ Sở Hà chiến giáp, trực tiếp chui vào Sở Hà thể nội đồng dạng. nhìn thấy Kim Dực Phi Ngô đánh tới, Sở Hà không khỏi giật nảy cả mình, nghĩ không ra tại bản thân Thiên nhãn bạch quang phía dưới, Kim Dực Phi Ngô còn có thể bảo trì tốc độ như thế, nếu không phải Thiên nhãn có thể thả chậm tốc độ, tất nhiên là không cách nào né tránh Kim Dược Phi Ngô công kích đang lúc sở hà cổ tay rung lên muốn sử xuất kiểu tuyệt bá vương thương bên trong thức thứ nhất quân lâm thiên hạ ám sát này kim dực phi ngô thời điểm lại nghĩ không ra một cỗ huyết quang cấp tốc bay tới vợ em y mà hóa thành một đầu máu dây thừng như thiểm điện liền quân lấy kim dực phi ngô sở hà sử sở đã biết là long thả xuất thủ thật không biết long thả chiến thần không có thiên nhãn tương trợ là như thế nào có thể chuẩn xác vô cùng khóa lại kim dực phi ngô hiện nhiên long thả chiến thần bỏ mặc bản thân giết vào vạn trùng đại trận bên trong là sớm có tính toán âm thầm bảo hộ bản thân sẽ không để cho bản thân chính xác lâm vào hiểm cảnh kim dực phi ngô bị máu tiên chói lại đột nhiên phát ra chấn động vô cùng chói tai lại mình không khí đều đột nhiên chấn động tiểu tiểu thân thể vừa ở y mà ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại kịch liệt dây rũa ở giữa kim dực cùng tiến hư không đều xuất hiện đạo đạo gợn sóng lực có thể vỡ vụn hư không hết lần này tới lần khác đầu kia tơ máu là vô cùng sắc bén mặc cho kim dực phi ngô có thể vỡ vụn hư không đều không thể thoát khỏi tơ máu bắt chói long thả vây tay một cái tơ máu liền đột nhiên dắt kim dực phi ngô hướng hắn lòng bàn tay bay đi nay vạn trùng đại trận mặc dù khí thế bằng bạc lại không cách nào giống đại quân quân sự đồng dạng áp chế lực lượng của địch nhân, Long Thả chiến thần này tất phẩm định phong đại năng, đối phó một đầu lục phẩm sơ kỳ kim dược phi ngô, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, kim dược phi ngô căn bản không có khả năng có tránh thoát cơ hội. Sau đó Long Thả khẽ miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, đem kim dược phi ngô cầm trong tay, toàn thân huyết khí đột nhiên hóa thành một trường lưới giao lăng không Bạch một cái. Sở Hà cũng không biết đây là thủ đoạn gì, liền nhìn thấy mây trúc trưởng có hơn lão phụ nhân thân thể đột nhiên lắc một cái, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi tự thất khiếu chảy ra, cả người đều đổ bại chi cực ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã đã mất đi sức chiến đấu. 12. Các thủy 6762 đã ủng hộ mình. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 246. Kim Dực Phi Ngô rơi vào long thả trong tay, dù có mấy vạn cân cự lực cũng không có khả năng tránh thoát được long thả chi trường, thậm chí không thể động đậy chút nào, vạn trùng đại quân đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Sở Hà duy nhất kiêng kỵ chỉ là Kim Dực Phi Ngô, bây giờ Kim Dực Phi Ngô bị long thả cầm xuống, có được huyền thiết thể Sở Hà đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Thiên Long phá thành kích thần quang phun ra, cả người như là bá vương hàn thế, cự thương huy động, sát khí tung hành, vạn trùng đại trận bên trong đánh đầu thằng đó, chỗ đến sâu bọ nhau nhau bạo liệt, mấy vạn sâu bọ căn bản là không có cách riêng ngăn sở hà được đi, cũng vô pháp làm bị thương sở hà mảy may. Hai người Nam Linh cổ sư lập tức sắc mặt đau thương, giang khẽ tán triệt để bông ra đối độc trùng khống chế, trong miệng vừa y mà phun ra một cỗ huyết vụ, bao phủ tại bốn cái bản mệnh linh cổ phía trên. Linh cổ sư thực lực tuyệt đại bộ phận đều tại cổ trùng phía trên, này bốn cái cổ trùng theo thứ tự làm máu đen Nệt, Sigma Gián, kim diệm ong cái đuôi lớn bọ cạc, đều là ngũ phẩm cấp độ. Thậm chí so linh cổ sư tự thân đều muốn lợi hại rất nhiều. Bốn cổ bị linh cổ sư tinh huyết quán chú, lập tức khí thế tăng vọt, thực lực cũng là cấp tốc tăng lên, càng phát ra hung lệ, vây công sở Hà mấy vạn sâu bọ đại quân cũng là hung uy đại thịnh, không sợ chết hướng phía sở Hà bổ nhào tới, như là một đoàn khí độc mây đen, chực để đem sở Hà bao phủ lại. Dù là sở Hà lực lượng kinh người, có được huyền thiết thể phòng hộ chi lực, thiên long phá thành kích sắc bén vô song, trong lúc nhất thời cũng như lâm vào ngưng trệ trong biển máu, nội kình văn khí tiêu hao cấp tốc tăng lớn, không biết bao nhiêu sâu bọ phá vỡ hắn hộ thân linh khí, trực tiếp công kích hắn nhục thân chô yếu hại. Thiên Long phá thành kích cùng cựu tuyệt bá vương thương mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng đến cùng không có khả năng chân chính làm được chật như nêm tối. Đối mặt vô cùng bất nhập các loại nhỏ bé sâu bọ, Phu Thiên cái điểm mà đến khí độc độc phấn các loại là không thể nào đem tất cả sâu bọ đều ngăn tại bên ngoài. đương nhiên, Sở Hà có chiến giáp hộ thể, huyền thiết thể lực phòng hộ vô cùng kinh người mặc cho phải những này độc trùng kiến bay nhào cắn chiến thân cũng là không làm gì được hắn, chính là bị sâu bọ chui vào chiến giáp bên trong, nội tinh rung động, liền có thể trực tiếp đem chiến giáp bên trong sâu bọ đánh chết. duy nhất có thể để cho Sở Hà hơi chú ý một chút, chính là kia bốn đầu đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ của trùng lúc đầu sở hà trước kia cảm thấy cổ trùng giết người chỉ có thể dựa vào các loại nhận không ra người thủ đoạn nhất định phải xâm nhập nhân thể mới có thể có hiệu lực bây giờ mới biết được những này cổ trùng cũng không phải là trong truyền thuyết vẻn vẹn là ngao răng lợi trào lực sát thương liền hoàn toàn không thể so với cái khác ngũ phẩm yêu thú kém hơn bao nhiêu Tiêu máu đen nện vỡ y mà có thể phun đột xuất từng đầu màu xanh sống điện tuyến giang khắp nơi tại trong hư không hợp thành một tấm vang lớn phong tỏa chung quanh trên dưới từng cái phương hướng sở hà mặc dù không sợ nhưng cũng phát hiện những này tơ nện cực độ sắc bén mà lại ẩn chứa kịch độc, một khi thân thể cùng tơ nện trực tiếp đụng vào cùng một chỗ, kinh người độc tố thậm chí buộc phát ra trận trận khói xanh, đem siêu hợp kim chiến giáp đều ăn mòn ra từng đầu tế văn. Nếu là đội bình thường ngũ phẩm đại học sĩ hoặc là đồng lô tông sư, sợ đều không làm gì được những này tơ nện, cuối cùng bị vô số tơ nện gắt gao vây khốn, tươi sống bị tơ nện tr độc chết. Xích kim diễm ong cùng cái đuôi lớn bọ cạp này ba đầu cổ trùng, cũng là vô cùng lợi hại, biết tiên long phá thành kích sắc bén, không dám trực tiếp công kích Sở hà, lại là mượn nhờ vạn trùng đại quân nhiệm hộ. Ở phía xa phun ra kịch độc, trên người Sở Hà toé lên trận trận quái độc, từ từ rung động. Vạn trung đại trận xương độc, còn có bốn cổ trùng thả ra độc độc kết hợp với nhau, thanh hôi chi khí hun đến Sở Hà đầu cũng hơi trở nên nặng nề, huyền thiết thể phòng hộ mặc dù lợi hại, nhưng Sở Hà chân chính cường độ thân thể chỉ là bản thể cảnh, đến cùng làm không được bác độc bất xâm tình trạng. Sở Hà trong lòng có chút rối lên, mặc dù hắn có được lục phẩm chiến lực, nhưng một người cùng vạn trùng đánh nhau, lại cùng bốn cổ trùng, hai linh cổ sư tác chiến, đơn giản tương đương cùng mấy cái ngũ phẩm cường giả đồng thời đối chiến, nếu không có huyền thiết thể tương trợ, sợ đã sớm thua trận. Chỉ bất quá, như thế rằng có nữa, một khi chờ mình nội kình văn khí hao hết, Sở Hà tuyệt đối không phải hai cái này linh cổ sư đối thủ. Sở Hà dứt khoát hoàn toàn từ bỏ phòng hộ, thậm chí ngay cả bốn đầu ngũ phẩm đỉnh phong cổ trùng công kích đều bỏ mặc, Thiên Long phá thành kích Hàn Quang kích sạng, tựa như huyết long hiện thế, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng hai cái linh cổ sư đánh tới. Chỉ cần đột phá vạn trùng đại trận phong tỏa, giết tới hai cái linh cổ sư trước mặt, Sở Hà có lòng tin hai thương liền chiếm tính mạng của bọn hắn. Sở Hà triệt để kèm chế vạn trùng đại trận cùng bốn đầu cổ trùng, đầu kia long giác hoàng như càng là không sợ hãi, liệt diễm phun ra đại khai san giới. Long giác hoàng lưu lực phòng hộ đồng dạng khá kinh người, hoàn toàn không để ý tới công kích mình độc trùng, trong miệng liệt diễm phảng phất vô cùng vô tận, không bao lâu liền đem phủ cận sâu bỏ đốt không còn một nỗng, cuối cùng ánh mắt âm tàn gắt gao chừng hai cái linh cổ sư còn có sở hà chờ một chút, vợ em y mà không nói tiếng nào thuận âm hà, quay đầu nhìn về hang động chỗ sâu buôn tàu rời đi, muốn chạy, Long thả cười lạnh một tiếng, một tay vận chặt trương phóng, thân thể đằng không mà lên, giữa không trung hóa ra một đạo hửng quang, đơn giản thuận di đồng dạng trong nháy mắt vượt qua trên trăm trượng khoảng cách, đảo mắt dạng chân tại Long giác hoàng lưu mang lên, Long giác hoàng lưu lập tức một tiếng hét thảm, tứ chi một khúc toàn bộ thân thể đều ép tới dán tại trên mặt đất, phản phất bị thập vạn đại sơn chấn áp. Gia hỏa này ngược lại là hung lệ tri cực, bị long thả chấn áp trên mặt đất, đầu thun luôn uốn lẹo, sôi trào mãnh liệt liệt diễm hỏa xả. Vở uy mà điên cuồng hướng phía mang lên long thả cùng trương phóng phun ra tới. Long thả tiện tay đem trương phóng trong tay siêu hợp kim cương thuận cầm tới, cương thuận cạnh dưới đột nhiên tại châu mang lên nhất đập, liền nghe được từng đợt xương cốt bắn nổ thanh âm truyền ra. Đồng thời cương huyết quang lấp lánh, mặc cho phải long giác hỏa như liệt diễm như là cột nước đồng dạng phun ra tại cương phía trên, lại không cách nào đốt cương thuẫn, làm bị thương long thả cùng phóng may. Ngay lúc này trên mặt đá Kim Văn Long Tu Thảo lại có dị động, hai mảnh như là râu rồng dây leo đồng dạng lá cây lăng không hất lên, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ hung hăng hướng phía Long Thả cùng trường phong phía sau lưng kích xạ mà tới. Long Thả cái hốt phảng phất có một đôi mắt hư lạnh một tiếng, huyết quang lóe lên, hóa thành tơ máu lăng không nhất triển, liền đem Kim Văn Long Tu Thảo lá cây cuốn lại. Sau đó huyết quang không ngừng hướng Long Tu Thảo gốc dễ lan tràn qua khứ. Long Thả trong miệng một tiếng quát khẽ, lên, thoại âm rơi xuống, liền gặp cả cây Kim Văn Long Tu Thảo bị tơ máu tận gốc từ trên mặt đá tách rời ra. Theo Kim Văn Long Tu Thảo bị kéo ra nhang thạch, hình thể thế mà cấp tốc thu nhỏ cuối cùng trở nên không đủ dài hai thước, rơi vào lòng thả trong tay. Sở Hà ỉ vào huyền thiết thể, vung vậy thiên long phá thành kích tại vạn trùng đại trận mạnh mẽ đâm tới, diệt sát sâu bộ vô số. Hai cái linh cổ sư sắc mặt trắng bệch, nơi nào nghĩ tới di vang chiến vô bất thắng, công vô bất khắc sâu bộ đại quân, hoàn toàn không làm gì được Sở Hà. Sở Hà tại sâu bộ công kích đến tiêu hao rất nhiều, nhưng hai cái linh cổ sư không phải là không dạng này, như thế khống chế sâu bộ đại quân công sát địch nhân, tiêu hao là khá kinh người. Lão phụ nhân trọng thương, kim dược phi ngô bị bắt, này vạn trùng đại trận càng không tốt không chế, hai linh cổ sư biết Sở Hà phá trận mà ra là sớm muộn sự tình. Chớ nói chi là còn có nhất cái thất phẩm chiến thần ở bên nhìn chằm chằm. Gặp Long Dã Hoàng Ngưu Triệt để bị Long Thà áp chế, trong miệng liệt diễm yêu ớt, trong lòng bọn họ lập tức thầm tèo không ổn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy ra hai đoạn như là thủy tinh như bạch ngọc đũa dạng vật, há miệng đối cuối cùng thổi, liền gặp này đũa dạng vật đột nhiên bốc cháy lên, một cú khói trắng cấp tốc dâng lên, đảo mắt bao phủ 10 trượng phương viên chi địa. Đồng thời, hai linh cổ sư trong miệng phát ra kỳ dị than nhẹ, khói trắng bên trong vờ im mà hiện lên từng cái chân văn thánh ngôn, khói trắng bao phủ lục chủng, vờ im mà song đầu đảo lên, trở nên vô cùng điên cuồng bạo liệt. Không có đối sở Hà phát động công kích, mà là vô cùng quỷ dị lẫn nhau cắn nuốt. Làm xong đây hết thảy, hai cái linh cổ sư thần sắc đều hể hoải, há miệng hút vào, liền đem bốn đầu cổ trùng nuốt vào trong bụng. Vừa y mà không để ý tê liệt trên mặt đất lao phụ nhân, tốc độ cực nhanh hướng phía hang động khe hở thông đạo bỏ chạy rời đi. Lẫn nhau thôn phệ mấy ngàn sâu bọ, chỉ còn lại mười mấy đầu hình thể cực đại bề ngoài vô cùng dữ tợn ra hỏa, trong hư không khói trắng quỷ dị nhanh chóng hướng phía mười mấy đầu cự trùng tuân đi vào. Nay mười mấy đầu to lớn cự trùng cũng không tiếp tục thôn phệ xuống dưới, mà là đột nhiên bạo khởi, phát ra các loại thê lương quái minh, nhanh vô cùng hướng phía sở Hà đánh tới. Long Thả Nguyên bản tại nghĩ cách hàng phục Long Giác Hoàng Hưu, lúc này nhìn thấy cự trùng xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, tại độc trùng bắn lên thời điểm, liền một tiếng quát khẽ, "Thiếu chủ cẩn thận, đây là trùng bạo thuật, tương đương lục phẩm đại tông sư một kích." "Không sao cả." Long tướng quân không cần thiết để bọn hắn chạy. Sở Hà thiên Long phá thành kích lắc một cái, Thiên Nhãn Thần Thông vận chuyển đến cực hạ, mười mấy đầu to lớn sâu bò tốc độ lập tức trở nên chậm lại, mùi thương chuẩn sắc vô cùng liền chút tại cự trùng phía trên. Cự trùng liên tiếp nổ tung lên, một kinh khủng năng lượng bằng bạc đột nhiên chấn động mà ra. Chính là sở hạ đều cảm giác được năng lượng kinh người gió lốc hung hăng va và vào trên người, môi đâm nát một con cự trùng, thân thể đều như là bị cự truy hung hăng đánh một chút, thân thể huyền quang bắn ra, huyền thiết thể phòng hộ liên tiếp kích phát. May mà hắn cách mấy mét bên ngoài liền dẫn bạo cự trùng, không phải chờ cự trùng tới gần tự thân, cùng nhau dẫn bạo, uy lực tất nhiên cũng mấy lần tăng cường, cũng không biết huyền thiết thể có thể hay không ngăn cản được. Mười vài đầu cự trùng bạo tạc về sau, sở hạ đã bị chấn động đến liền lùi lại ra vài chục trượng bên ngoài nghĩ không ra hai cái này ngũ phẩm linh cổ sư còn có thủ đoạn như vậy, nay cửu châu chi địa thật đúng là tàng long ngọa hổ năng nhân dị sĩ rất nhiều. Sở Hà trong lòng nghiĩ, xem ra là không thể xem thường người trong thiên hạ. Hắn lúc đầu cho là mình có được kim trung cháo cùng thiên long phá thành, cửu tuyệt bá vương thương các loại, hoàn toàn có thể cùng lục phẩm đại năng so sánh. Nhưng hai cái ngũ phẩm linh cổ sư thiếu chút nữa thương tổn tới hắn, nếu là thực lực mạnh nhất lao phụ nhân không phải bị long thả trước tiên trọng thương, chỉ sợ ba cái linh cổ sư liền có thể để hắn hung hăng ăn được một mình. đương nhiên, Sở Hà hiện tại chỉ là tứ phẩm cảnh giới có thể giết lùi hai cái ngũ phẩm linh cổ sư, đã là khá là ghê gớm. Cự trùng bạo tạc chi huy cũng không thể phân chia được bạn, mặc dù đem sở hà nổ lui vài chục trượng, nhưng vương viên mấy chục trượng sâu bỏ, cũng là tại này kinh khủng bạo tạc bên trong triệt để vỡ nát. Hiện nhiên này trùng bạo thuật là lưỡng bại câu thương chiến pháp, chắc không được hai linh cổ sư căn bản không nhìn trùng bạo thuật kết quả là quả quyết bỏ chạy. Long Thả Kỳ thật biết sở hà lực phòng hộ tương đương lợi hại, bởi vậy cũng không có xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy sở hà đâm trúng cự trùng, Lang không dứt bạo, liền biết trùng bạo thuật không làm gì được sở hà hiện tại hắn không có cùng Long Giác Hoàng Lưu dây dưa tiếp, cổ tay hơi rung, nhất cái huyết quan quyền ảnh hiện hiện, hung hăng nện ở Long Giác Hoàng Lưu trên đầu, đem hung vật này một quyền nện choáng, chợt hai tay chấn động, thân thể như chim bay đồng dạng đang không mà lên, truy sát hai cái linh cổ sư đi, còn lại sâu bộ không có linh cổ sư khống chế, âm vang tán đi, hướng hang động các nơi thông đạo mà đi có, hướng khe nham thạch khe hở chui vào có, thậm chí có chút trực tiếp đầu nhập vào âm hà bên trong, dù sao trong chốc lát, còn lại ba bốn vạn côn trùng đã biến mất vô tung vô ảnh, Long Thả không đến bao lâu liền trở lại, thần sắc không có gì thay đổi, đi thẳng tới Lão Phụ Nhân bên cạnh hai ngón hướng phía lão phụ nhân mi tâm một điểm, liền thấy máu ánh sáng lóe lên, lão phụ nhân mang theo ánh mắt hoảng sợ, trong nháy mắt không có bất kỳ khí tức gì. Sở Hà khẽ cho mày, bất quá không nói gì thêm, như là đã độc thủ, lại không thể có lòng dạ đàn bà, không phải bị tam miêu động người biết, chỉ làm cho thiên thủy quận mang đến càng lớn tai họa. giết lão phụ nhân về sau, Long thả tay áo vung lên đem lão phụ nhân thi thể quét đến âm hà bên trong, chợt đi đến Sở Hà phía trước, nhàn nhạt, nhạt nói ra, mặt tướng đã đem kia hai cái linh cổ xử diệt sát, đây là Kim Văn Long Tu Thảo cùng Kim Dực Phí Sở Hà có chút kinh dị tiếp nhận chỉ có dài hai thước Kim Văn Long Tu Thảo không biết cái này vốn là có dài mười mấy mét linh thảo vì sao trở nên như thế nhỏ bé hán tử linh hoa tiên thảo đồ lục bên trong biết một chút kim văn long tu thảo tình huống nhưng biến hóa như thế lại là không có nói tới quá đầu kia kim dược phi ngô không núc ních phảng phất chìm vào giấc ngủ toàn thân hay là nhộn nhạo cường hành khí tức thân dài bất quá một thước chỉ so với đuôi chi hơi to một chút ngoại hình lại là cực độ giữ tận kinh khủng kim dược như lao lợi chảo như là mũi khoan thép ngao răng như nửa tháng thô to phồng duệ mỗi một tiết cốt giáp phía trên đều có một viên trời sinh thần văn biên giới kim sắc càng là lưu chuyển không chừng phảng phất kim hà cuốn quanh xem xét chính là không biết phản vật. Long tướng quân, này Kim Văn Long tu thảo vì sao trở nên như thế nhỏ bé? Còn có, này Kim Dực Phi Ngô, như thế nào mới có thể thu phục chi? Sở Hà cũng không có ra vẻ hiểu biết, Long thả này hơn 400 tuổi lao chiến thần, tất nhiên là biết câu trả lời. Long thả cười nhạt một tiếng, Kim Văn Long tu thảo chính là địa linh chi vật, một khi thoát ly đại địa, biết cấp tốc thu nhỏ, chờ tắm dễ đa núi, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Thu phục Kim Dực Phi Ngô cũng là đơn giản, chờ trở về mặt tướng liền truyền thụ thiếu chủ luyện cổ chi pháp, mỗi ngày lấy máu tươi nuôi nấng, 7749 ngày về sau, nhưng triệt để thu phục Kim Dực Phi Ngô. Long thả ngừng một chút lại nói, lấy ba cái linh cổ sư thực lực, là tuyệt đối không cách nào tụ lại nhiều như vậy sâu bọ, nguyên nhân chân chính chính là này kim dược phi ngô. Nếu là thiếu chủ có thể luyện hóa kim dược phi ngô, liền có thể mượn nhờ bay ngô lực lượng, khống chế sâu bọ. Sở Hà trong lòng không khỏi khẽ động, nếu là dạng này, vậy mình chẳng lẽ có thể trực tiếp khống chế hồ đầu ong mâu trùng. Tại luyện cương tràng phía sau núi hồ đầu ong, đã đến cực hạn, muốn thu thập sản xuất càng nhiều mà vọng, nhất định phải phân tổ, nhưng Sở Hà nhưng không có nơi thích hợp an trí hồ đầu ong, nếu là chuyển qua hồ nha lĩnh, không thể cam đoan hồ đầu ong phải chẳng còn thụ của hắn chừng Nếu là có thể khống chế càng nhiều hổ đầu ong mâu trùng, phân ra 10 sống 8 sống hổ đầu ong, yêu mật ong sản lượng tăng nhiều, đối thường định quân thực lực tăng lên là có không gì sánh nổi lợi ích cực kỳ lớn. Các Huy 6762 đã ủng hộ mình. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 247. Âm ma thi trùng đáng sợ nhất là số lượng, còn có mâu trùng tiềm ẩn cực sâu, khó mà trừ tận gốc, chút ít tâm ma thi trùng là không đủ gây sợ. Bây giờ âm ma thi trùng mẫu trùng đã bị Long Thả phát hiện, tất nhiên là không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Để Sở Hà có chút kinh dị chính là, kia âm dương trong đầm bóng đen, lại là một đầu cá sấu thân đuôi rắn quái dị thủy thú thi thể, thô nhất địa phương thậm chí tiến tới 1 mét đường kính, ước chừng 3-40m chi trưởng, toàn thân mọc đầy bán tay lớn vải đen. Theo Long Thả lời nói, đây là một đầu bán trưởng thành hắc giáp giao xà, đoán chừng là lục phẩm cảnh giới yêu thú, thành niên hắc giáp giao xà, có thể có được thất phẩm thực lực, là một loại tương đương đáng sợ yêu thú. Theo nó lân giáp lên mấy cái cự đại vết động đến xem, hẳn là bị Long Giác Hoàng lưu giết chết. Hắc giáp giao xà thể nội đã thai nén ra hơn vạn âm ma thi trùng, nếu không phải Long Thả xuất thủ, chỉ bằng vào Sở Hà Sợ đều không thể ở trên vạn âm ma thi trùng bên trong, đem âm ma thi trùng mẫu trùng tìm ra. Âm ma thi trùng mẫu trùng, kỳ thật chỉ là tam phẩm yêu trùng, hình thể to mọng, bất tiện phi hành, thậm chí ngay cả một chút lợi hại âm ma thi trùng cũng không sánh nổi. Sở Hà Hiếu Kỳ hỏi một chút Long Thả, Kim Dực Phi Ngô có thể hay không khống chế âm ma thi trùng mẫu trùng, nào biết được Long Thả thuận miệng phủ định vấn đề này. Nguyên nhân lại là rất đơn giản, âm ma thi trùng mẫu trùng linh trí cực cao, so Kim Phi Ngô còn cao hơn, Kim Phi Ngô là không cách nào khống chế linh trí cao hơn sâu bọ. Nếu là kim dực phi ngô có thể tiến hóa trở thành thất phẩm kim tầm cổ vương, khống chế này âm ma thi trùng mẫu trùng ngược lại là có thể. Sở Hà lúc trước chưa kịp nhìn trộm âm ma thi trùng mẫu trùng thuộc tính, gia hỏa này liền bị long thả diệt sát, cũng không biết mẫu trùng cụ thể tinh thần thuộc tính là bao nhiêu. Bất quá, trước trước âm ma thi trùng biểu hiện đến xem, liền biết nó linh trí tương đương cao, nếu không sao lão phụ nhân cũng sẽ không không cách nào không chế giấu kín dưới đáy nước trong thi thể âm ma thi trùng gia nhập vạn trùng đại trận bên trong, mà lại làm long thả đối dưới đáy nước hấp ráp dao xả thi thể phát động thế công. Tuân bạn âm ma thi trùng gạo két mà ra, cũng không có đối Long Thả sở hà mấy người phát động phản kích, mà là hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán, hấp dẫn Long Thả lực chú ý, mẫu trùng vơ ý mà một mình từ đáy nước bỏ chạy. Từ điểm đó liền biết mẫu trùng trí lực kinh người. Nếu không phải Long Thả đối âm ma thi trùng mười phần hiểu do, nói không chừng thật đúng là để ra hỏa này chạy mất. Còn tốt, Kim Dực Phi Ngô tinh thần thuộc tính cao tới 23, so hổ đầu ong vương trùng tinh thần lực cao hơn nhiều, khống chế hổ đầu ong vương trùng là không có vấn đề, đây mới là sợ hãi coi trọng nhất. Long Giác Hoàng Như bị Long Thả đánh phục tất. Thất phẩm chiến thần hàng phục một đầu lục phẩm yêu thú, so với lúc trước Sở Hà hàng phục hạt vĩ dược hổ dễ dàng nhiều, dù sao thực lực trên lệch bảy ở chỗ nào, Long Giác Hoàng lưu trí lực cũng là không yếu, lại càng dễ hàng phục. Mặc dù Long Giác Hoàng lưu không đến mức lập tức liền nghe từ Long Thả mệnh lệnh, nhưng tối thiểu là thành thành thật thật đi theo Long Thả rời đi âm phong động, không dám đối Long Thả đánh. Trở lại Thương Định Hương, Long Thả liền đem luyện chế cổ trùng chi pháp truyền thụ cho Sở Hà. Nay luyện cổ chi pháp, hẳn là giản dị phiên bản, hoặc là nói Long Thả chỉ truyền thụ đơn giản thu cổ chi pháp cho Sở hạ đối chân chính luyện cổ chỉ hơi để qua, chủ yếu hơn chính là thu phục có sẵn cổ trùng. Nay thu cổ chi pháp là ngu nhất thao tác, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên, dùng tự thân máu tươi nuôi nấng cổ trùng, liền có thể cùng cổ trùng hình thành một loại huyền ảo liên hệ, như ý khống chế cổ trùng. Tần Thắng Nam đạt được Kim Văn Long tu thảo về sau, sau đó bế quan tiềm tu, chủ tu võ đảm. Sở gia đã chuẩn bị xong đính hôn các loại công việc xính lễ, cũng thông tri giàn xếp tại ký huyện Giang Ô thôn hạng gia người đến đây thường định hương. Sở Hà bây giờ là hạng gia tộc trưởng, đính hôn đại sự, khẳng định phải thông báo hạng gia tộc lao đám người. Giang Ô thôn toàn thôn di chuyển đến Tiên Thủy quận, coi như sở hà đối bọn hắn 10 phần tín nhiệm, cũng không có khả năng để bọn hắn trực tiếp tiến vào Thường Định quân hạch tâm cao tầng. Nếu là Giang Ô thôn người định cư tại Thường Định hương, thậm chí khả năng tới một cái giọng khách át giọng chủ, lưu bị mượn kinh châu cố sự lần nữa trình diễn một lần đều là có khả năng. Dù sao Giang Ô thôn nhân tài đông đúc, ngũ phẩm cường giả đều lên 10 người nhiều, thực gia nhập Thường Định quân, tất nhiên muốn chiếm cứ tương đối quan trọng vị trí. Tại đây vũ lực là vua thế giới, là không thể nào để một cái ba bốn phẩm cường giả từ tiểu binh làm lên. Vấn đề làm như vậy Thường Định Quân rất nhiều tướng lĩnh khẳng định là khu phục, bọn hắn có thể sử dụng bây giờ địa vị, đều là hai bàn tay dốc sức làm xuống tới, đột nhiên để một cái kẻ ngoại lai trở thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, ai cũng không tiếp thu được. Chân chính đem Giang Ô Thôn lực lượng biến thành của mình, chậm rãi để bọn hắn dung nhập Thường Định Quân hệ thống, cần chậm chậm nhu toan, để Giang Ô Thôn định cư tại ký huyện, tự thành một cái thể hệ, là một cái tương đối ổn thỏa quyết định. Mặt khác, Giang Ô Thôn cũng gây dựng 5000 người thanh niên trai tráng quân đội, chủ yếu lấy Giang Ô Thôn tự để làm chủ, còn lại chính là tại ký huyện chiêu mộ dân tráng, từ hàng hùng, năng mảnh mấy người thông xoái. Xem như vệ sở dân binh liệt kê, ở sau đó trong chiến tranh lập xuống công lao, mới có thể trở thành Thường Định quân một vệ. Hôm nay tới đây Thường Định hương, là hạng gia hai cái tộc lão, gọi hạ Thành, Hạ Hiển, đều là ngũ phẩm cảnh giới. Hai cái tộc lão theo Sở hạ cùng nhau đến Tần Châu, một phương diện biểu thị hạng gia đối Sở hạ kết thân quan trọng, một phương diện khác cũng là theo Nam Man quân biểu hiện ra Thường Định quân thực lực, để bọn hắn biết Thường Định quân không phải chỉ có chiến thần che chở, bốn ngũ phẩm cao tầng chiến lực cũng là không thiếu. hai tháng về sau, Sở hạ luyện hóa kim dược xem như cực lớn tăng cường sức tự vệ, lại từ hồ đầu ong tổ bên trong phân ra đầu hồ đầu ong vũ trùng phân biệt an trí tại hổ nhà lĩnh các nơi làm xong an bài về sau sở hà lúc này mới tự mình dẫn 1.000 ngàn tiều viên vệ cùng sở văn long thả hạng thanh hạng hiển đám người mang theo hơn 1.000 chiếc châu ngựa xe trùng trùng điệp điệp hướng tần châu mà đi khăn bảng quân sau khi đại bại còn sót lại thế lực đã triệt để rút ra tần châu tần châu ba trong quận hồng độ quận điệu minh quận đã toàn bộ rơi vào nam man quân trong tay trên đường tự nhiên không có người nào dám treo chọc sở hà chi đội ngũ này hao phí bảy ngày thời gian cuối cùng đã tới tần châu thành một tượng đoàn sứ giả về sớm tần châu mệnh hoạch đạt được sau khi thông báo thật không có lãnh đạm sở hạ, lệnh mục tượng xuất lĩnh một ngàn thú kỵ binh ra khỏi thành nên đón sở hạ đến lộ ra dị thường coi trọng. tại trong chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng tường thành đã triệt để chữa trị tới, nhưng chiến tranh tạo thành nặng nề tổn thất, trong lúc nhất thời là không cách nào khôi phục. đoạn đường này đi tới đều là lộ ra hoang vu dị thường, khắp nơi đều là khói lửa chiến hỏa dấu vết lưu lại, chính là tần châu thành bên ngoài cũng là một mảnh vết thương. chu cửa thành cũng không thấy bao nhiêu bách tính xuất nhập. trên đầu thành khắp nơi đều là nam man binh tướng, hiếu kỳ đánh giá chi này từ thiên thủy quận mà đến sắt thép chi quân đồng dạng, sở hạ mấy người cũng là xa xa đánh giá từ cửa thành gạo tét mà ra một ngàn thú kỵ binh. Nay thú kỵ binh, khí thế sắc thực kinh người, tòa hạ manh thú lấy cương nha lợn rừng, cự sơn sói, thanh giáp châu rừng làm chủ, mang lên binh sĩ đều là thần sắc lưu hãn, sắc khí trùng tiên, vũ khí đầy đủ, xem ra cũng không so sở hạ tiềm viễn vệ kém hơn bao nhiêu. đương nhiên, sở hạ tin tưởng, song vương thực tương chiến, tiềm viễn vệ có cương giáp cương binh, còn có kim trung cháo hộ thể, coi như không có bản thân bá vương võ đảm gia trì, cũng tất nhiên sẽ không sợ sợ nam man thú kỵ tinh luyện. Một tượng cưỡi một đầu khoảng chừng cao 4 mét màu trắng chiến tượng, người mặc cương giáp, uy phong lẫm lẫm đi tại quân đội phía trước, xuất lĩnh thu kỵ binh hướng sở Hà mấy người đón. Một tượng lúc trước tại Thường Định Hương, đã kiến thức đến Tiềm Liên vệ lợi hại, chẳng qua hiện nay nhìn thấy 1000 kỵ lấy hắc bư mã, trên thân đều là thoa lên nước sơn đen, toàn thân đen nhanh chiến giáp Tiềm Liên vệ, vẫn cảm thấy nghiêm nghị. Sau lưng kia thu kỵ binh, là Nam Man quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cơ bản đều là võ sinh võ giả cấp độ, đều có thể lấy một 10 người, lúc đầu hoàn toàn không tương lai tự hoang dã chi địa thường định quân để ở trong mắt. Bây giờ tận mắt nhìn đến 1000 huyết khí trung thiên, đội ngũ vô cùng chỉnh tề Tiềm Liên vệ kỵ binh. Rốt cuộc biết vì sao 20 vạn khăn vàng quân đều tại thường định quân trong tay đến mùi thất bại. Những này nam man tinh luyện, thần sắc là càng phát ra trang nghiêm, không ít càng là âm thầm vận chuyển nội kình, phóng xuất ra khí thế cường đại, miễn cho tại thường định quân phía trước mất khí thế, ném đi nam man quân vi phong. Tiềm liên vệ không phải là không dạng này, thần sắc trang nghiêm huyết khí phung trào, hai nhánh quân đội chậm rãi tiếp cận, đại quân huyết khí ở trên không lẫn nhau đối binh khởi động, nhìn lại là như là muốn tiếp chiến đồng dạng. Dựa theo di vang tình huống, một khi thu kỵ binh xuất động, kinh khủng quân thế huyết khí, còn có toạ hạ hung thú phát ra khí tức, thường thường hai quân còn không có tiếp cận. Đối phương chỉ biết nhân mã hoàng sợ quân lính tăng hăng giá, nhưng Tiềm Yên vệ đã đến thú kỵ binh ngoài trăm thước, vẫn là nhân mã trừng ổn, trận hình không loạn chút nào, quân thế huyết khí thậm chí ẩn ẩn đối thú kỵ binh hình thành áp chế chi thế, đang âm thầm quan sát Nam Man quân đều là nghiêm nghị, chấn kinh sau khi đối thưởng định quân thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Sở Hà xuất lính Tiềm Yên vệ đến đây, là khoe khoang vũ lực, Nam Man quân để này tinh nhuệ nhất thú kỵ binh ra nên đón, không phải là không dạng này. Bây giờ tình huống như vậy, lại là để Nam Man quân cao tầng không thể không thừa nhận. Tại cao tầng quân lực phía trên, Nam Man quân đã đã rơi vào hạ phòng, Thật không biết Sở Hà là thế nào có thể huấn luyện được một chi bực này đáng sợ quân đội. Phải biết, ra khỏi thành một ngàn thú kỵ binh, chính là từ mấy ngàn vạn man tộc bên trong chọn lựa ra chiến sĩ, mấy chục vạn Nam Man quân bên trong tinh luyện, nói trăm bên trong chọn một đều không quá phận. Sở Hà trưởng không thiên thủy quận có thể có bao nhiêu chỉ dần, vợ Y mà có thể kiếm ra dạng này một chi ngàn người kỵ binh, thực sự để Nam Man quân rất nhiều tướng lĩnh khó có thể tin. Hai nhánh quân đội sau khi đến gần, Sở Hà có chút vấp tay, để Tiềm Nguyên vệ ngừng lại, hướng tượng xa xa chắp tay nói ra một tướng quân, sở hà đáp ứng lời mời đến đây, bái phẳng mạnh hoạch đại soái, thương nghị kết minh sự tỉnh. một tượng cũng là trang nghiêm trầm giọng nói ra, sở soái cho mời. đại vương sớm lấy ở trong thành lặn chờ đã lâu. sở hà phân phó tiềm liên vệ chú đóng ở bên ngoài, sau đó dễ dàng cho long thả, sở văn các loại, xuất lĩnh 100 tiềm liên vệ tinh luyện, bình thản tự nhiên không sợ hướng phía thu kỵ binh đi tới. một tượng ánh mắt ngưng tụ rơi sau lưng sở hà long thả trên thân, coi như hắn hoàn toàn nhìn không ra long thả nội tình, cũng biết đây cũng là quân báo phía trên nói thần bí chiến thần đầu kia khí thế kinh khủng long giác hoàng lưu đã đủ để chứng minh thân phận của hắn không phải thất phẩm chiến thần là không thể nào không chế được như thế một đầu lục phẩm đỉnh phong đáng sợ yêu thú tại đầu tường bí mật quan sát thường định quân nam man đại tướng kỳ thật không ít người đều là có tâm tư khác thậm chí dự định khuyên mạnh hoạch thừa cơ cầm xuống sở hạ chỉ để đem tần châu nắm giữ ở trong tay bây giờ nhìn thấy thường định quân khí thế nhìn thấy đầu này long giác hoàng lưu cái này điểm tâm nghĩ đã không còn xuất lại chút gì sở hạ bản thân thực lực liền cực kỳ kinh người lại thêm hạt vi dược hổ, còn có một tôn thất phẩm chiến thần tiếp thân bảo hộ Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến coi như nam man quân xuất thủ. Sở Hà tất nhiên cũng có thể chạy ra Tần Châu thành. Ngoài thành có tiềm viện vệ tương ứng, cực kỳ nam man quân điều khiển đại quân vây giết, sợ cũng không lớn khả năng lưu lại Sở Hà. Một tượng thu hồi ánh mắt, sau đó cười ha ha, "Sở Soái, còn có chữ vị, xin mời đi theo ta." Sở Hà lần nữa bước vào Tần Châu thành, tâm tình ít nhiều có chút cảm khái, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tần Châu thành đã cảnh còn người mất. Bây giờ Tần Châu thành, mặc dù còn khắp nơi có thể thấy được thành dân xuất nhập, nhưng rõ ràng tàn lũy suy tàn rất nhiều, nguyên bản đường phố phồn hoa đều trở nên quạnh quẽ, rất nhiều cửa hàng đại môn đóng chặt, hai bên đường bán hàng dong ít đi rất nhiều tương phản khắp nơi đều là tuần tra binh tướng, cả tòa thành phảng phất còn bao phủ tại chiến vân chi bên trong. Nam Man quân mặc dù đánh hạ tần châu thành, nhưng tốn thời gian rất nhiều. trong thành phố hộ hà môn, đại bộ phận đã sớm di chuyển rời đi, tăng thêm nam Man quân đánh vào trong thành về sau trắng trận thu hết đánh cướp, đại lượng cửa hàng đóng cửa đóng cửa cũng là bình thường. sở hà một đoàn người đến, tất nhiên là đưa tới không ít người chú ý. hai bên phòng ốc trụ sở bên trong, thỉnh thoảng có thể nghe được kinh hô thầm mắng thanh âm truyền ra, thậm chí có người phẫn nộ trực tiếp hướng bên này nổ nước miếng. hiện nhiên tần châu thành bên trong người đã nhận ra sở hà. Dù sao lúc trước sở hà tại mãnh hổ đài lên đánh với mạnh thanh đồng một trận, kia là kinh động đến nửa tòa tần châu thành. Sở hà khen như mày, cũng không phải bởi vì tần châu thành người đang thầm mắng bản thân, tất nhiên là cảm thấy nam man quân muốn triệt để trưởng không tần châu chi địa. Sợ là không phải kia quân mặt dễ, ngay cả tần châu thành người đều biểu hiện như thế, có thể thấy được tần châu địa phương khác, dân chúng đối nam man quân ác cảm càng sâu. Bây giờ nam man quân cũng coi là thường định quân đồng minh, nam man quân không cách nào nắm giữ dân tâm, sợ càng không tốt đối kháng thuộc quốc bình định đại quân. Một khi nam man quân chiến bại, nam man quân áp lực có thể nghĩ. Xem ra cần phải tăng tốc thường định quân kiến thiết tốc độ, mà lại, vẫn phải nghĩ cách thu nạp dân tâm mới được, như Nam Man quân dạng này xét lược, coi như lấy được nhất thời thắng lợi, cũng là là khó mà bền bị. Hắn không khỏi hiện lên long thả cùng hạng hùng lợi của hai người, muốn chân chính để thường định quân mạnh lên, nhất định phải dựng thẳng lên sở quốc cơ hiệu. Chỉ có dạng này, sở hà mới có thể càng cần phải trị dân ủng hộ, thậm chí có thể hấp dẫn càng nhiều cường đại sĩ tộc thực lực tương trợ. Huyết thống cùng danh phận, đối tranh ba thiên hạ, thu nạp dân tâm, là có vô cùng tác dụng cực lớn. Như Nam Man quân dạng này, dù là thực lực mạnh hơn, danh không chính luôn không thuận, nhất là man tộc thân phận là rất khó đạt được thủ quốc bách tính tán đồng. Trải qua manh hổ đại thời điểm, Sở Hà phát hiện kia hai tôn thanh huyền hộ tượng đã không biết tung tích. Một tượng hiển nhiên đã thành thói quen Tần Châu thành dân phản ứng. Trên đường đi sắc mặt không đổi xuất linh thủ kỵ binh, dẫn Sở Hà trực tiếp đến nội thành quan nhà chỗ. Quan này nha tri điện, Sở Hà đã tới quá là thương nghị đối phó Nam Man quân náo động sự tình, bây giờ lại tới đây cùng Nam Man quân kết minh, cũng không biết lúc trước trong hội nghị huấn buộc đám người bây giờ là cái gì tình huống. Kinh hùng đây tứ phẩm học sĩ là mất đi hành tung, không biết chết tại trong chiến loạn hay là trốn ra Tần Châu. 12 sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. trăm năm còn là hồng Trấn khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 248. Sở Hà là tại quan nha đại điện nhìn thấy mạnh hoạch. Lễ đính hôn cùng kết minh nghi thức cùng một chỗ. Đây cũng không phải là sở ra cùng chính mạnh ra sự tình. Bởi vậy ngoại trừ mạnh hoạch vợ chồng bên ngoài, Nam An quân các lô lớn chủ tướng lĩnh cũng ở trong đại điện. Ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, người khoác kim giáp, hình thể to lớn, như là cự linh thần đồng dạng Nam Man Vương. Tự nhiên trước Tiên Hấp dẫn Sở Hà đám người ánh mắt. Mạnh Hạch, thần thông cảnh, thể chất 898, lực lượng 883, nhanh nhẹn 730, tinh thần 120, Thiên phú, chiến cường, hậu thiên Thiên phú, sức chiến đấu 6, bá quân, hậu thiên Thiên phú, quân đội phẩm giai 1, linh quân lúc quân đội chiến lược 3, cương đảm, hậu thiên Thiên phú, pháp thuật miễn dịch 12, khí vận 7310, thiên hạ đại thế lực gia trị, có thể chuyển hóa làm cảnh giới, chiến lực. Bây giờ Sở Hà Tiên Nhãn đã có thể triệt để nhìn trộm tất phẩm chiến thần tình huống, mạnh hoạch thuộc tính rơi ở trong mắt Sở Hà. Tất nhiên là để Sở hạ toàn thân chấn động. Đừng nhìn Mạnh Hoạch trước ba hạng thuộc tính chỉ là 7-800 chỉ số, không cách nào cùng Long Thả ba cái chín so sánh, vấn đề là Mạnh Hoạch trọn vẹn có được ba cái thiên phú, khí vận cũng có bảy nàng dư. Chiến cường thiên phú chiến lực thêm 6 không nói, riêng là đây võ đảm, liền có thể để đây thất phẩm chiến thần thực lực tăng lên gấp 6 lần, Sở Hà đoán chừng chính là Long Thả đều so với không lên. Dù sao Long Thả chỉ có một cái huyết hồn thiên phú, là duy trì hắn huyết khí tiêu hao, không cách nào chuyển hóa làm chiến lực, huyết hồn võ đảm phải chẳng còn có cái khác hiệu quả, Sở Hà thì là không rõ ràng, từ cho thấy phán đoán, Long Thả là rơi vào hạ phong mà lại mạnh hoạch còn có thể đem khí vận chuyển hóa làm chiến lược đơn đả độc đấu long thả rất có thể không phải mạnh hoạch đối thủ mặt khác mạnh hoạch bá quân thiên phú cũng là tương đương đáng sợ quân đội phẩm giai thêm một quân đội sức chiến đấu tăng lên gấp 3. khương duy bách chiến võ đảm mặc dù cũng có thể tăng lên quân đội gấp 3 chiến lược lại là không cách nào tăng lên quân đội phẩm giai đương nhiên không phải nói khương duy bách chiến võ đảm liền so ra kém bá quân võ đảm dù sao khương duy còn trẻ võ đảm còn có tăng lên cực lớn không gian cương đạm phú pháp thuật miễn dịch thêm 12 sở hà mặc dù không rõ cụ thể ý tứ nhưng cũng biết phổ thông văn giả thuật pháp thủ đoạn là không làm gì được mạnh hoạch. đây là một tôn cực kỳ đáng sợ thất phẩm chiến thần, nhất là tại suất lĩnh đại quân thời điểm, chắc không được nam man quân có thể tại quân giới trang bị cực độ lạc hậu tình huống dưới công hãm tần châu thành, tự thân thương vong cũng không tính to lớn. thiên nhãn liếc nhìn cái khác nam man quân tướng lĩnh, sợ hạ trong lòng càng rung động. mạnh hoạch này thất phẩm chiến thần cũng không cần nói, mấy chục viên đại tướng, thuần một sắc ngũ phẩm cảnh giới trở lên, lục phẩm cường giả mới mới nhiều, chính là lục phẩm đỉnh phong cường giả cũng có 4 năm cái. tại đỉnh phong chiến lược phía trên, nam man quân là xa xa vượt qua tần châu thành. Phải biết Tần Châu Thành lợi hại nhất chính là cầm trong tay quan lớn vũ bộ, nhưng tối đa cũng chính là ngũ phẩm đỉnh phong chiến lược mà thôi. Như thế trăm vạn đại quân cấp bậc chiến dịch, số ít đỉnh phong chiến lược mặc dù không phải tính quyết định nhân tố, như Bá Vương võ đảm, Bá quân võ đảm, Bách chiến võ đảm dạng này có thể chỉnh thể tăng lên chiến lược thiên phú dù sao không nhiều, nhưng cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nếu là mạnh hoạch không có Bá quân thiên phú, công hãm Tần Châu Thành khẳng định phải gian khổ rất nhiều. Dù sao Tần Châu Thành tăng thêm những châu khác quân, mấy chục vạn binh mã, lại có tường thành cùng vũ khí chi lợi, coi như chiến bại, tuyệt đối có thể để khăn vàng quân cùng nam man quân thương vong trọng. Sở Hà Thâm nghĩ, mạnh hoạch dám lấy mấy chục vạn binh mã khởi sự, liên hợp Vung Khải mấy người phản thuộc, quả nhiên là có đủ cường đại lực lượng. Nếu không phải cố kỵ dưới chướng binh tướng tương vong, chỉ sợ có thể tại thời gian 2, 3 tháng liền triệt để phá hủy tần châu thành. Hắn lúc này có chút rõ ràng vì sao thường định quân bắt đầu bị khăn vàng quân đè lên đánh hoàng trung cùng Cam Linh đều không có xuất thủ. Mặc dù thường định quân đủ cường đại, nhưng nhân số là nhược điểm lớn nhất, một cái ngũ phẩm cảnh giới thái sơn hổ đều kém chút có thể diệt thường định quân, nếu là 20 vạn trong đại quân có 10 cái lục phẩm cường giả, chỉ sợ kết quả là hoàn toàn khác nhau. Nam An quân bây giờ hơn trăm vạn binh mã Nhiều như thế năm sáu phẩm cường giả, kia tam phẩm võ sư cùng tứ phẩm võ tông, tất nhiên sẽ không ít hơn mấy ngàn người. Khăn Vàng quân có thể cùng mạnh hoạch kết minh, có thể nghị thực lực chân chính không thể so với Nam Man quân yếu bao nhiêu, tại rất nhiều năm sáu phẩm cường giả xuất linh dưới, mấy chục lần thường định quân binh lực xâm phạm, dù là thường định quân cũng có ba cái thất phẩm chiến thần tương trợ, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. 20 vạn khăn Vàng quân bị đánh tan, đoán chừng chỉ là để khăn Vàng quân đả thương ra lông mà thôi, thực lực chân chính vẫn là để thường định quân không cách nào ngăn cản. Khi thấy Nam Man quân những này lại tướng Sở Hà càng là kiên định cùng Nam Man Quân Liên Minh quyết tâm, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, dựa vào Hổ Nha lĩnh tài nguyên, tăng lên cực lớn thường định quân chiến lược. Thiên Thủy quận nhân số là không may, chỉ có thể tận lực tăng lên đơn binh tố chất. May mắn Sở Hà có Kim Trung Cháo cùng sắt thép hai thứ này phát bảo. Người nơi này chỉnh thể tố chất so người địa cầu cường hãn được nhiều. Sở Hà trước kia liền có thể luyện thành nhị trọng Kim Trung. Người nơi này có Hổ Nha lĩnh tài nguyên tương trợ, có cường cốt tráng huyết đan cùng yêu mật đọng, rượu trái cây, yêu thú thịt các loại, thực hạ khổ tâm tu luyện. Trong vòng năm năm, tấn thăng Kim Trung Cháo tam trọng vấn đề không lớn chỉ cần thường định quân bồi dưỡng được một chi vạn người số lượng bản thạch thể sắt thép không kỵ bình, liền có thể chính thức có được tranh bá thiên hạ vô liếng sở hà hiện tại thiếu chính là thời gian xem ra chính mình đến cùng là đã chiếm thủ quốc tiện nghi nếu không phải thủ quốc mét vương nam đại quân uy hiếp để khăn vàng quân cùng nam man quân không cách nào có thể lấy giành tay toàn lực công kích thường định quân thường định quân tuyệt đối là không cách nào ngăn cản khăn vàng quân cùng nam man quân phong mang mạnh hoạch hai mắt thần quang lấp lánh không che giấu chút nào đánh giá sở hà cùng long thả thường định quân người tới không nhiều chân chính đang giá mạnh hoạch chú ý cũng chỉ có sở hà cùng long thả mạnh hoạch ngưng thực sở hà hồi lâu cuối cùng nứt răng cười một tiếng, không biết có phải hay không tướng mạo hung ác giữ tận duyên cớ, này nứt răng mỉm cười đều để người cảm giác như là không có hảo ý nhé răng cười đồng dạng, ngươi chính là sở hạ, mời ngồi vào. nói, hắn đưa tay có chút dương lên, lại là ra hiệu sở hạ nhập tọa sớm chuẩn bị ở đại sảnh bên trái gia hộ đại ủy. sở hạ lông mày hơi nhũ một cái, mạnh hoạch cư chính giữa đại sảnh, hai bên trái phải là trúc dung phu nhân cùng một lộc đại vương, cái khác tướng lĩnh thì là ở vào đại sảnh phía bên phải, bên trái cũng chỉ có này một trường gia hộ đại ủy. không nói trước đại ủy chỉ có một trường, nếu là ngồi lên chẳng phải là trở thành mạnh hoạch dưới trướng thuộc cấp một trong. Long thả là không có cái gì biểu lộ, giống nhau thường ngày, như là một đầu đồng dạng đứng sau lưng Sở Hà. Sở Văn là biết mạnh hoạch cùng Nam Man quân lợi hại, sắc mặt hơi biến đổi, lại là không nói gì thêm. Hạ Thanh, hạ hiển thì là vẻ giận dữ vô sắc, nói thế nào Sở Hà cũng là hạng võ hậu nhân, là bây giờ hạng gia chi chủ, song vương là kết minh mà đến, nên mình đằng đối đãi, mạnh hoạch làm như thế, là khinh người quá đáng. Sở Hà cũng không có chuyền bước, chằm mặt nhìn mạnh hoạch một lát, sau đó trầm giọng nói ra, Nam Man vương, Sở Hà là ứng ước đến đây kết minh, như thế sợ là có chút không ổn đâu giáng người cao gầy, đầu chọc đỏ ra một lộc đại vương, ánh mắt phong duệ như đao hướng phía sở hà nhìn lại, cười lạnh, thanh âm lộ ra dị thường âm lãnh, giống như gián độc, thường định quân chỉ nắm giữ thiên thủy quận một chỗ, chỉ là hơn vạn binh mã, chẳng lẽ ngươi này hoàng bao tiểu nhi còn muốn cùng đại vương bình khởi bình toạn? sở hà sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhà tâm thanh nói ra, nếu như bản tọa thường định quân đúng như các hạ lời nói không đáng giá nhất tới, chắc hẳn nam man vương cũng sẽ không đưa ra kết minh một chuyện. lời này vừa nói ra, nam man chư tướng lập tức biến sắc, một cỗ cổ, cổ cường hành khí tức gào thét mà lên, đều là sắc mặt khó coi hung hăng hướng phía sở hà chưởng tới. Mộ Lộc Đại Vương cũng là đột nhiên biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú Sở Hà, hừ lạnh một tiếng, thật là cuồng vọng tiểu tử. Mạnh Hoạch nhưng không có tức giận, có chút đưa tay ngăn lại một Lộc Đại Vương, có nhiều ý tứ nhìn một chút Sở Hà, cười cười nói, theo ý ngươi là muốn cùng bản vương bình khởi bình thuận? Sở Hà cũng là cười nói, chẳng lẽ Nam Man Vương không cho rằng kết minh song vương chính là bình đẳng quan hệ? Mạnh Hoạch cười lên ha ha, lúc trước Tần Châu cũng muốn cùng bản vương lập xuống hiệp ước cầu hòa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tần Châu có thể cùng bản vương đại quân đánh đồng? Hắn hơi dừng lại, đi theo lại nói. Bản vương chỉ tin tưởng trời đất bao la, năm đấm lớn nhất, ngươi như muốn cùng bản vương bình khởi bình tọa cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể đón lấy bản vương một quyền. Long Thả mí mắt lật một cái, thân hình quỷ mị đồng dạng chuyển qua Sở Hà phía trước, Tinh Hồng hai mắt nửa hiếp hướng Mạnh Hoạch nhìn lại, trong miệng lạnh lùng nói ra, Long Mộ đến lãnh giáo một chút Nam Man Vương thủ đoạn. Mạnh Hoạch sắc mặt có chút chầm xuống, nhìn chăm chú Long Thả một lát, nếu như bản vương không có nhầm lầm, Sở Hà trong tay chính là tay Sở Bá Vương hạng võ thiên Long phá thành, các hạ họ Long lại là huyết hồn thân thể, không phải là tay Sở Bá Vương thủ hạ đệ nhất đại tướng, bốn năm trước uy chấn thiên hạ Long Thả chiến thần. Lời vừa nói ra, Nam Man Chư tướng đều là thân thể chấn động, ánh mắt không tự chủ được tập trung ở sở Hà cùng Long Thả trên thân. Thiên Long Phá Thành chính là thất phẩm thần binh, cũng là sở hạ thủ đoạn mạnh nhất một trong. Tất nhiên là tùy thân mang theo, vũ khí là võ tướng chiến lược một trong. Tại đây vũ lực là vua thế giới, võ tướng cơ bản đều là binh không rời người. Ở đây Nam Man Chư tướng cũng đều có binh khí nơi tay, mạnh hoạch bảo tọa tả hữu liền đặt vào hai cái thần quang lấp lánh to lớn kim truy. Sở Hà nắm lấy Thiên Long Phá Thành tiến vào đại điện, tất nhiên là bình thường Cũng chỉ có đầu kia hạt vĩ hổ lưu tại đại điện bên ngoài, nặng mấy ngàn cân Thiên Long Phá Thành. Giao cho người khác cầm cầm là không thể nào, chỉ có nhận chủ Sở Hà cầm Chi mới nhẹ như không, có vật gì. Sở Hà cũng sẽ không đem Thiên Long Phá Thành lưu tại ngoài thành tiềm viện vệ bên kia. Chỉ bất quá, Thiên Long Phá Thành kích bây giờ long hồn ngủ say, nhìn cũng không có gì thần dị chỗ, ngoại trừ kích thân xoay quanh bản long bên ngoài, cũng không có đặc biệt làm người khác chú ý địa phương. Mạnh Hoạch không nói, tất cả mọi người không dám xác định đây cũng là Tây Sở Bá Vương hành hành thiên hạ thần binh. Ngoại trừ Thiên Long Phá Thành bên ngoài, Long Thả danh hạo cũng là để Nam Man Chư tướng chấn động vô cùng, phải biết Long Thả hung danh hách, chính là giết người không chớp mắt đáng sợ chiến thần. Tại lịch đại đại tướng bên trong đều là tiếng tâm lừng lẫy, chính là 400 năm về sau, cũng không có cái kia đại tướng không từng nghe quá Long Thả đại danh. Nam Man Vương hảo Nhãn Lực, Long Thả một đôi mắt đều là đỏ thắm như máu, ánh mắt con mắt đều không thể phân biệt, như là địa ngục ma thần, như thế chỗ là thủ, bị người nhìn ra là huyết hồn thân thể tự không ngoài ý muốn, trên mặt cũng là hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn chăm chú mạnh hoạch. Sở Hà nhàn nhạt nói ra, Long tướng quân trước tạm lui ra. Sau đó, sắc mặt hắn có chút âm trầm nhìn xem mạnh hoạch, lạnh lùng nói ra, Nam an Vương chính là thất phẩm chiến thần, bản tọa bất quá tứ phẩm chủ đỉnh cảnh giới chẳng lẽ nam man vương không cảm thấy có chút lấy lớn hiếp nhỏ trúc dung phu nhân lúc này bỗng nhiên cười một tiếng đại vương sở hà tuổi còn nhỏ đại vương cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ mạnh hoạch gật gật đầu phu nhân nói không sai hắn sau đó đem ánh mắt chuyển tới sở hà trên thân nghe nói thiên long phá thành không phải hạng gia huyết mạch không thể được nghĩ đến là ngươi hạng võ hậu tự xác thực có tư cách cùng bản vương bình khởi bình toại bản vương sớm nghe nói ngươi là văn võ đồng tu mặc dù chỉ là tứ phẩm cảnh giới chiến lực có thể cùng lục phẩm đại tông sư so sánh đã dạng này vậy bản vương lục phẩm cảnh giới tu vi một kích ngươi có dám tiếp sở hà sắc mặt hơi biến ảo một chút, mặc dù nói mạnh hoạch chỉ là nói lấy lục phẩm chi lực công kích, nhưng người nào cũng không dám đảm bảo thật sự như thế. nếu là mạnh hoạch đột nhiên bạo rơi đòn sát thủ, chỉ sợ ngay cả long thả cũng không kịp thực hiện bị thủ. bất quá, nghĩ sâu một tầng, mạnh hoạch không đến mức như thế bị hủy, dù sao làm như vậy đối với hắn chỗ tốt gì đều không có, luyện thép bí pháp không cách nào đạt được, sẽ chỉ chọc giận long thả, coi như mạnh hoạch ở đây cũng khó có thể ngăn cản long thả đại khai sát giới. hắn trầm ngâm một chút, liền quả quyết nói ra, đã nam man vương như thế để mắt bản tọa, sở mộ tự nhiên sẽ không tự tuyệt. long tướng quân, đại bá. Các ngươi trước tạm tối lui. Mạnh Hoạch cười ha ha, ngươi tiểu tử này không tệ. Bất quá bản vương nhắc nhở ngươi, coi như bản vương chỉ là lục phẩm tu vi một kích, cũng không phải phổ thông huyền đàn tông sư có thể tiếp xuống, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Sở Hà không nói gì, hắn tự nhiên biết Mạnh Hoạch lợi hại, chiến cuồng tiên phú thêm sáu chiến lực, dù chỉ là lục phẩm cảnh giới một kích, sợ đều có thể cùng thất phẩm chiến thần phổ thông một kích so sánh. Hắn toàn thân khí thế đột nhiên vừa tăng, một tay nhấc lên tiên long phá thành kích, một tay lăng không vô hoạch, ba cái giáp tự chân luôn liên tiếp hiện hiện, hóa thành chiến giáp hư ảnh ra chỉ tự thân, Siêu hợp kim chiến giáp huyền quang lấp lánh. Bá Vương võ đảm lực lượng toàn bộ vận dụng đi ra. Xin xem như nhân tiền, chết cũng là quỷ hùng. Đến nay nghĩ Hà Võ, không chịu qua Giang Đông. Hỏi Văn Tâm chấn động, ngày mùa hè tuyệt cú ẩn chứa chân văn thánh luôn lực lượng chậm rãi từ Sở Hà trong miệng tốt ra, đại điện đột nhiên nguyên lực dập dờn, Bá Vương anh linh hiện hiện, như là thần linh đồng dạng bao phủ Sở hạ quân thân. Dám mời Nam Man Vương chỉ giáo. Ở đây Nam Man tướng lĩnh vô cùng hoảng sợ nhìn xem thần quang bao phủ Sở hạ, trên mặt đều là không cách nào tin chi sắc. Nhất là một tượng, hắn nhưng là từng bước một chứng kiến Sở Hà trưởng thành. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hà, chỉ là cháng cốt sơ kỳ cấp độ. Tại Tần Châu thành mãnh hổ đài lên lần thứ hai nhìn thấy Sở Hà thời điểm, Sở Hà cùng Lý Mục chiến đấu bên trong đột phá, tiến vào tráng cốt cảnh trung kỳ. Lúc kia, Mục Tượng mặc dù kinh dị, nhưng cũng cảm thấy phải Sở Hà thiên tư kinh người mà thôi. Dù sao 10 tuổi tráng cốt cảnh võ giả mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt không phải thiên hạ hiếm thấy. Nào biết được hơn một năm không thấy, Mục Tượng lần thứ 3 tại Tần Châu thành bên ngoài nhìn thấy Sở Hà thời điểm, vợ ý mà phát hiện Sở Hà đã tấn thăng ngưng huyết cảnh giới, thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Như thế tốc độ tăng lên, để Mục Tượng chấn động vô cùng. 12 Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với Tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, Tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 250. Chương 250, uống máu ăn thể. Mạnh Thanh Đồng cũng biết, đã Nam Man các tộc khởi sự phản thủ, làm Nam Man vương nữ nhi duy nhất, hôn nhân đại sự không tới phiên tự mình làm chủ. Coi như Mạnh Thanh Đồng trời sinh tính thật mạnh, nhưng Tam quốc nữ tử tiếp nhận giáo dục, không phải Mạnh Thanh Đồng chỉ là một cái tiểu nữ tử có khả năng kháng cự, Trúc dung phu nhân là như thế này. Tuôn thượng hương là như thế này, càng là quyền quý hảo môn nữ tử, càng không cách nào tránh khỏi mang theo sát thái chính trị thông gia. Yêu đương tự do có lẽ tồn tại, nhưng hôn nhân tự do, trên cơ bản là một cái không tồn tại khái niệm. Mạnh Thanh Đồng đối Sở Hà cảm giác coi như không tệ, mặc dù không thể nói yêu Sở Hà, nhưng ở như thế trong hoàn cảnh, tìm một cái tiềm lực kinh người, bản thân lại có hảo cảm, còn có thể trợ giúp phụ thân đại nghiệp nam tử thành thân, đã là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, nghe mẫu thân đại nhân nói phụ thân muốn đem nàng gả cho Sở Hà, Mạnh Thanh Đồng hơi suy nghĩ một chút, liền mặc cho phụ mẫu làm chủ. Sở Hà lần nữa nhìn thấy Mạnh Thanh Đồng, cũng là dị thường cảm khái. Lúc trước cái kia hơi có vẻ ngây ngô thiếu nữ, bây giờ đã thành thủ, đổi một thân hoa lệ thịnh trang, thiếu đi mấy phần thiếu nữ ngây ngô, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nói cho cùng, hiện tại nàng đã xả ổ 9 năm hoa, tại cái tuổi này, đại đa số nữ tử đã lấy chồng sinh con, luôn mong gặp mặt Mạnh Thanh Đồng, nhìn không ra có cái gì biểu lộ, một đôi mắt sáng cũng là rơi vào trên tế đàn, cũng không có cùng Sở Hà đối mặt. Mạnh Hoạch hay là bộ kia kim giáp cự linh thần cách tân mặc, dẫn đầu một phen phát biểu đơn giản, tuyên bố Sở cùng Mạnh Thanh Đồng đính hôn sự tình, còn có nam man quân cùng thường Định quân kết minh đại sự về sau, liền chính thức cử hành nghi thức. Đối thường định quân cùng Nam Man quân tới nói, đính hôn chỉ là một cái nghi thức, chân chính trọng yếu là ý sau lưng. Nhất là đối Man tộc tới nói, thành thân là một kiện rất đơn giản sự tình. Nam Man chi địa lưu hành cấp cô dâu tập tục, thường thường là coi trọng nữ tử kia, trực tiếp đoạt lại nhà, sau đó đưa lên xính lễ, nữ tử người nhà thủ hạ xính lễ, liền coi như là kết thành vợ chồng. Bởi vậy, lễ đính hôn cũng không lộ ra hết sức trinh trọng, nhưng nên có hay là toàn bộ đều có. Sở Văn cùng hạng hiển tiến lên, cùng mạnh hoạch trao đổi hai người ngày sinh tháng đẻ, đưa lên lễ, mạnh hoạch cười ha ha thu lễ, đáp lễ về sau, Sở Hà liền cùng mạnh thanh đồng đã đính hôn ước định trong vòng 3 năm, cưới mạnh thanh đồng qua cửa. Trúc Dung phu nhân, Nam Man chư tướng cũng là cười ha hả. Trước kia những cái kia đối thường định quân thần sắc bất thiện tướng lĩnh, bây giờ cũng là ánh mắt đại thiện, bà thường định quân coi là minh hiếu. Cũng không đến bọn hắn không mặt mày hớn hở, thường định quân đưa lên phần này xính lễ, thực sự quá trọng hậu. Đối trúc Dung phu nhân tới nói, Sở Hà đưa tới xính lễ càng nặng, càng cho thấy Sở Hà đối mạnh thanh đồng coi trọng, nàng đây mẫu đại nhân trên mặt cũng là có ánh sáng. Đối Nam tướng tới nói, càng xem trọng là lợi ích, thường định quân phần này xính lễ, có thể tăng lên cực lớn Nam Man quân thực lực. Một vạn lượng hoàng kim, mười vạn lượng bạc ngân. Tô lộ 1 ngàn dê bò mã đều một ngàn cương binh 200 bộ, tinh cương một và cân, cường cốt tráng huyết đan 1 ngàn mai, yêu mật ong 500 cân, rượu trái cây 500 đàn, ngoài ra còn có các loại thường định hương năng khiếu các loại, chuyển đổi thành tiền bạc, tiếp cận 10 triệu lượng bạc ngân. Trọng yếu nhất chính là cương binh đan dược, yêu mật ong rượu trái cây các loại, kia là có tiền đều khó mà mua được. Thường định quân xuất ra những này xính lễ, kỳ thật cũng có một chút tiểu tâm tư, chờ nam man quân nếm đến những này thiên thủy quận đặc sản chỗ tốt, tại sao phải sợ bọn hắn không mang theo tiền bạc vật tư cầu tới cửa? Đương nhiên, đáp lễ phương diện, Nam Man quân cũng không có khả năng hẹn hỏi, dù sao cái này liên quan đến mạnh hoạch đây thất phẩm chiến thần mặt mũi, cũng liên quan đến Nam Man quân mặt mũi. Người ta xuất ra như thế nặng nghề xính lễ, nếu là Nam Man không bỏ ra nổi tương ứng đáp lễ, Tiêu Thiên Hạ người thấy thế nào? Chẳng phải là nói Thiên Hạ biết người Nam Man quân hào nhoáng bên ngoài, xem ra cường thịnh, nhưng thực chất bên trong là hư phải không chịu nổi một kích. Hoàng kim bạch ngân đều 5000 lượng, tơ lụa 500 tấc, các loại mảnh thu tọa lộc huyết linh đàn ai, yêu thú da lông 1000, sâm núi linh chi đẳng linh dược 1000 cân, tráng cảnh thị nữ 100 danh còn có rất nhiều nam man đặc sản các loại, cộng lại giá trị cũng là tương đương khả quan. Nhất là Lộc huyết linh xà đan, tuyệt đối là nam man chân quý nhất chiến lược tài nguyên một trong, mỗi một mai đều có thể bán ra mấy vạn lượng bạch ngân giá cả. Sở hạ tự mình thử qua này tứ phẩm linh đan hiệu quả, cho kim trung cháo nhị trọng tinh nhuệ chiến sĩ phục dụng, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể để thường định quân gia tăng 50 đến 100 cái ngưng huyết cảnh cực giả. Nam man quân binh tướng tố chất cường hành, lại la khuyết thiếu vũ khí vũ khí, thường định quân vũ khí sắc bén, nhưng bên trong cao tầng chiến lược khuyết thiếu, Song phương thông ra, trao đổi lẫn nhau cần vật tư, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện. Đính hôn về sau, chính là chính thức kết minh, nghi thức so đính hôn chính quy cùng nghiêm túc được nhiều. Sở Hà cùng Mạnh Hoạch leo lên tế đàn, riêng phần mình tuyên đọc kết minh thế sách, sau đó cộng đồng ký kết kim sách minh sách, uống máu ăn thể, chỉ bất quá sau cùng tế thiên nghi thức, lại là để Sở Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Nam An quân chuẩn bị tế thiên chi vật, không phải tam sinh ngũ cốc lục xúc, mà là từng cái người sống sờ sờ. Mấy chục hai tay để trần, trên thân tràn đầy lít nha lít nhĩ hình xăm, thần sắc dị thường giữ tận đáng sợ Nam Man quân, để ép chói gô người lên này. Sở Hà phát hiện, trong đó rất nhiều là bản thân từng tại Tần Châu Quan Nha gặp qua, cùng hướng buộc thương lượng như thế nào đối kháng Nam Man Đại quân Tần Châu Thành Quan Viên cùng thế gia đại tộc người. Hướng buộc mặc dù không tại những người này trong đó, nhưng Tần Châu nhân vật số 2, Tần Châu học viện viện trưởng, tứ đại gia tộc Tả gia gia chủ, Tả Trung chính thỉnh lí xuất hiện. Mặt khác, Lý gia gia chủ, Tần Châu khuyến học đại nhân, còn có Vương gia gia chủ cũng ở trong đó. Sở Hà không biết mạnh hoạch sao có thể đem bọn hắn bắt lại, dù sao tứ đại gia tộc người hẳn là đã sớm thấy tình thế không ổn bỏ chạy đi hắn tất nhiên là không biết hào môn đại tộc mặc dù có thể bỏ thành rời đi nhưng có chức quan trong người, nhất là quan viên trọng yếu là không thể bỏ thành mà chạy một khi bỏ thành chính là phản địch coi như trốn được một mạng cũng khó thoát thủ quốc truy trách càng sẽ thanh danh quét rác liên lụy con em nhà mình tần châu đều đại sĩ tộc hào môn mặc dù an bài gia tộc từ đệ rời đi tần châu tài sản chuyển di rời đi nhưng gia chủ lại là lưu tại thành nội toàn lực ngăn cản nam man quân tiến công đại bộ phận đều tại trong chiến loạn bỏ mình huống bộ cùng kinh hùng tại cuối cùng không cách nào vãn hồi thế cục thời điểm bỏ thành rời đi chủ yếu hơn chính là bởi vì bọn hắn xuất thân hào môn không nhận ra tộc thanh danh liên lụy, mà lại kinh hùng không phải thủ quốc quan viên, chỉ là một giới bạch thân mà thôi. đương nhiên, hướng buộc là không thể nào lần nữa đảm nhiệm thủ quốc chức quan, thậm chí không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện tại thủ quốc các nơi. bị để lên tới thủ quốc tù binh khoảng chừng hơn 50 người, đều bị phong bế nội kình văn khí, văn tâm võ đảm vỡ vụt, tóc hai bù sù thần sắc vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dãy duỗi chi lực, thậm chí liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ là dùng ánh mắt đoán độc gắt gao trừng mắt mạnh hoạch cùng sợ hạ. nếu không phải sợ hạ dự đoán cho tần thắng nam mua bảo hiểm, nói không chừng tần thắng nam chính là trong đó một phần tử. Đảng Tần Châu tù binh để lên tế thiên Đài, Mạnh Hoạch trầm giọng nói ra, "Sở Hà, bây giờ Thường Định quân cùng Nam Man quân kết minh, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần đem những này thuộc quốc tù binh chém giết tế thiên về sau, chúng ta liền chính thức ký kết minh ước." Mạnh Hoạch ý tứ rất đơn giản cùng trực tiếp, đã Nam Man quân phản thủ, Thường Định quân lại cùng Nam Man quân kết minh, tự nhiên muốn bảo trì cùng một trận tuyến. Chém giết thuộc quốc quan viên tướng lĩnh, hiệu trung thuộc quốc thứ tộc hảo môn người, ngày sau Sở Hà còn muốn trần trừ sợ sẽ có chút độ khó. Sở Hà trong lòng không khỏi có chút đắng chát, chát lúc trước bạn thân nhiều lần cầm đầu nhập vào thuộc quốc đến uy hiếp Nam Man quân khiến cho Nam Man quân không dám đối thường định quân động thủ, nghĩ không ra mạnh hoạch cũng không ngu ngốc, lập tức liền cho mình đưa ra một câu đố khó. Thường định quân phản thuộc là khẳng định, nhưng dựa theo sở hạ ý nghĩ, thường định quân bây giờ hay là ở vào xúc tích lực lượng giai đoạn, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi tốt nhất. Thực đến không đường có thể đi tình trạng, đầu nhập vào thủ quốc cũng là một lựa chọn, dù sao cũng không phải nói đầu nhập vào về sau liền không thể phản thuộc. Hắn biết lịch sử hướng đi, nếu là không có quá đại biến hóa, Nam Man quân, Ích Châu quân các loại, cuối cùng sẽ bị gia cắt lượng bình định đại quân phá hủy, chỉ bất quá không biết có thể chống đỡ bao lâu mà thôi chỉ cần mình không có chính xác kéo cờ tạo phản, còn tính là thủ quốc một viên, đầu nhập vào thủ quốc liền sẽ không bị người trong thiên hạ thoái mạng, chờ xúc tích lực lượng về sau, lại tìm cái lý do phản thụ là được. Nam man quân phản thụ chính là giáp thụ quốc áp bách nam man, làm cho nam man dân chúng lầm than đại kỳ, luôn có thể đạt được một số người tán thành, liên tiếp làm phản liền không đồng dạng, lặp đi lặp lại tiểu nhân việc không phải một cái tốt danh hảo, lữ bố chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nếu không có một cái ba họ gia nô danh tiếng xấu, đạt được càng nhiều hào môn thế gia đầu nhập vào. Nói không chừng Lữ Bố cũng có thể tại Tam Quốc bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí có thể bốn phần thiên hạ, không đến mức như bây giờ dạng này, rơi vào cái sống chết không rõ hạ trạng. Mạnh Hoạch gặp Sở Hà sắc mặt trầm trở, lập tức sầm mặt lại, "Sở Hà ngươi chẳng lẽ không muốn động thủ?" Sở Hà trong lòng âm thầm cười khổ, thân định, minh phiếu tiên sách, cũng uống nhỏ máu chi rượu, đến lúc này, hắn nhưng thật ra là không có lựa chọn nào khác. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó liền nghiêm nét mà nói, "Đã Sở Hà quyết định cùng Nam Man quân kết minh, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Chỉ là Sở Hà không quen giết bất lực phản kháng người, thật sự là khó mà hạ được đây tay." Mạnh Hạch trầm giọng nói ra, người thành đại sự há có thể cầu tại tiểu tiết, đã bọn hắn chiến bại, sớm đoán được bây giờ kết cục này, đổi chúng ta chiến bại, chém đầu Tế Thiên chính là tốt nhất hạ trạng, thủ quốc nhưng không có ít dùng ngũ mã phanh thây thủ đoạn tới đối phó địch quốc tướng lĩnh. Sở Hà hơi chần chờ, đang chuẩn bị nói chuyện, Long Thả bỗng nhiên trầm giọng nói ra, mặt tướng nguyện thay thiếu chủ cống hiến sức lực, thủ quốc trên danh nghĩa là kế thừa Hán triều chính thống, cứ việc bây giờ thủ quốc đã không lấy Hán triều chính thống tự cho mình, đại bộ phận đều an vui hiện trạng, cùng đại ngụy đại Ngô ba phần thiên hạ, chỉ có gia cát văn tướng số ít người nhớ mãi không quên khôi phục Đại Hán danh hào. Ở trong mắt Long Thả. Đại hẳn là từ sở quốc trong tay đánh cắp thiên hạ, chém giết thủ quốc quan viên, là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Sở Hà trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu, tốt. Hắn đến cùng không đủ tâm ngoan thủ lạn, còn không cách nào trở thành chân chính sát phạt quả đoàn thông soái, nhưng chém giết thủ quốc tù binh tế thiên là mình, bắt buộc phải làm, nếu là mình động thủ, nhưng lại không biết làm sao đối mặt sự tôn, Long Thả xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Sau đó cũng không có cái gì dễ nói, Long Thả cùng Nam Man Đao phủ cùng nhau chém giết tần châu bị bắt quan tướng sĩ tộc, lấy thủ cấp tế thiên, Nam Man quân chân chính cùng thường định quân kết xuống minh hiếu quan hệ ký kết minh ước về sau, mạnh hoạch rõ ràng tâm tình thật tốt, đối sở hà hiển tế tương xứng, sở hà cũng là tự sương tiểu tế. Sau đó nam man xếp đặt buổi tiệc khoản đái thường địa quân, mạnh hoạch cũng nhất nhất cho sở hà giới thiệu nam man chí tướng, còn có những cái kia quý hàng nam man quân tần châu sĩ tộc nhà giàu. Sau khi cơm nước no nê, e, sở hà không có lưu tại tần châu bao nhiêu thời gian, trong lúc đó chỉ cùng mạnh thanh đồng gặp hai mặt, sau đó liền lấy thiên thủy quận sự vụ bận rộn lý do cáo từ rời đi. mạnh thanh đồng rõ ràng trở nên thận trọng công nghệ, không có nói cùng sở hà tỷ thí sự tình, hai lần ngắn ngủi gặp mặt, không có bao nhiêu lời nói, xem ra muốn chân chính nước sữa hòa nhau. Đường xá gian nguy a. Hiện tại chỉ là đính hôn, Mạnh Thanh Đồng đương nhiên sẽ không theo Sở Hà trở về Thiên Thủy quận. Đảng Sở Hà mang theo đội xe trở lại Thiên Thủy quận thời điểm, phát hiện chú đóng ở Thiên Thủy quận biên cảnh chi địa Nam Man quân số lượng rõ ràng giảm bớt, chỉ để lại cần thiết duy trì ổn định binh mã, cũng coi là Nam Man quân kết minh về sau thành ý một trong. Thường Định quân chiến thắng khăn vàng quân về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, liên hạ Thiên Thủy quận 6 huyện, triệt để đem Thiên Thủy quận ôm vào lòng. Nam Man quân mặc dù cường đại, nhưng chủ lực đều tập trung ở Tần Châu thành bên này, nói không e ngại Thường Định quân v้าง đầu tiếp tục xua quân Hồng Động quận kia là gật người. Thường Định Quân có thể đánh bại Khăn Vàng quân 20 vạn tinh nhuệ, đủ để chứng minh bọn hắn có tiếp tục khuyết trương lực lượng, bởi vậy, Nam Man quân điều khiển binh mã đóng tại Hồng Động quận cùng Thiên Thủy quận biên cảnh chi địa, nghiêm phòng thường Định Quân xâm lấn. Tần Châu ba quận, 1/3 rơi vào thường Định Quân trong tay, Phương Viên 3000 dặm chi địa, tuyệt đối là một cái không nhỏ địa bàn. Như thường Định Quân không đồng ý kết minh, này đóng tại Hồng Động quận biên cảnh 10 vạn Nam Man quân, chính là tiến công Thiên Thủy quận tiên phong bộ đội. Nói đến, Sở Hà là đã chiếm không ít tiền nghi. Tần Châu chi địa, chính là Nam Man quân cùng Khăn Vàng quân vất vả đánh xuống, bị Sở Hà đánh mất 1/3 địa bàn, mạnh hoạch đảng không tức giận là không thể nào đương nhiên Nam Man quân địa bàn không biết so thường định quân to được bao nhiêu, toàn bộ Nam Man chi địa là so Tần Châu lớn hơn rất nhiều, mà lại Nam Man quân không có nỗi lo về sau so về sau so, có thể xua quân Bắc Thượng, chỉ cư thông thiên hà phía Nam cái này phương viên hai vạn dặm chi địa một khi vững chắc xuống thực lực liền có thể phi tốc lớn mạnh, không đến mức cùng thường định quân so đo Tần Châu này một phần ba hoang man địa bàn. Thường định quân cùng Nam Man quân kết minh để Nam Man quân không có nỗi lo về sau so, đối thường định quân tới nói không phải là không dạng này, Nam Man quân có thể công chiếm càng nhiều địa bàn cướp lấy nhiều tư nguyên hơn. Thường định quân cũng có thể đạt được chỗ tốt khá lớn. Dù sao luyện thép bí pháp là quốc chi lợi khí, liền giống với hậu thế, kỹ thuật lạc hậu quốc gia, chỉ có thể lấy đại lượng tài nguyên đem đổi lấy công nghệ cao đế quốc đồ vật, mua chuộc nhân tài, phát triển khoa học kỹ thuật, gia tăng sản xuất lực, tăng lên thường định quân thực lực, chính là thường định quân tiếp xuống chiến lược. Sở Hà câu tại đủ loại nguyên nhân, không cách nào mở chào trong lịch sử Tam Quốc kiệt xuất nhân tài, như là Tần Châu đồng quyết dạng này thiên tài. Bất quá thiên nhãn là Sở Hà một đại lợi khí có thể rõ ràng nhìn trộm người khác nội tình cùng tiềm lực, Sở Hà rất nhanh liền từ thường định quân cùng thiên thủy quận trị dân bên trong tuyển ra không ít có được tương đương tiềm lực nhân tài trọng điểm bồi dưỡng. 12. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 251. Tiên nhãn một cái khác tác dụng rất nhanh liền đột hiện uy năng. Thế giới này xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, khuyết thiếu chỉ là bá nhạc mà thôi. Thiên thủy quận trăm vạn nam miệng, cơ số xác thực không coi là nhỏ, những cái kia có được tiềm lực gia hỏa chức kêu kỳ thật cũng là hiện lộ manh mối, đem những này hư hư thực thực thiên tài ra hỏa triệu tập lại, lại trải qua sở hà thiên nhãn đỏ mốc, hai ba trăm cái có được tiềm lực người kế tục vẫn là có thể tìm ra. tại đan dược linh tiểu yêu mật oang, còn có các loại yêu thú huyết nục các loại tư nguyên trợ rút xuống, những này trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, cũng rồi ít biểu hiện ra kinh người tiềm lực, đại bộ phận thực lực tăng lên đều là tương đương tấn mãnh. không phải nói có tiềm lực liền nhất định có thể bồi dưỡng được đến, nhưng thành tài tỷ lệ khẳng định là cực cao. trung thành giáo dục đương nhiên cũng là không thể rơi xuống. có được nhóm này bồi dưỡng ra được tướng lãnh thiên tài, làm thường định quân cơ sở tướng lĩnh lại thêm nghiêm khắc huấn luyện, binh sĩ thực lực chậm rãi tăng cường, thương định quân thực lực chậm chạp lại cực kỳ ổn định tăng lên. Thương định quân cùng Nam Man quân liên minh về sau, từ Nam Man quân trong tay đạt được lượng lớn vật tư, lương thảo loại hình tất nhiên là không thiếu, chiến mã cũng là hơn vạn số lượng. Bất quá, Sở Hà đương nhiên sẽ không đem lương thực mệnh mạch quan hệ trong tay người khác, khoai lang trồng đại quy mô tăng lên, đã đạt đến 50 vạn mẫu quy mô, chỉ cần tiếp qua một mùa, liền có thể đem thiên thủy quận 1 phần 3 ruộng đồng trồng lên khoai lang. Nay khoai lang ưu điểm thực sự nhiều lắm, to sinh, nhịn trung bệnh, sinh trưởng chu kỳ ngắn, toàn thân là bảo thân củ có thể nhét đầy cái bao tử, mầm diệp phong cũng là có thể trước mặt no bụng, cũng có thể dùng để chăn nuôi súc vật. chỉ cần khoai lang trồng quy mô tăng lên đi lên, coi như không có nam man quân cung cấp thóc gạo, cũng đủ để nuôi sống hai ba trăm vạn nhân khẩu. mặt khác, sở hà còn phát hiện đông, mặc dù bây giờ còn không có đại quy mô trồng, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, đông chẳng những có thể lấy để thiên thủy quận bách tính mặc vào càng mềm mại thoải mái dễ chịu áo đông, chế tạo giáp vài các loại, cũng có thể cho thiên thủy quận mang đến cực lớn thu nhập. thiên thủy quận phạm vi ngàn dặm, diện tích cực lớn, các loại tài nguyên khoáng sản tất nhiên là không ít ngoại trừ trước kia biết đến tài nguyên khoáng sản bên ngoài, sở song tổ chức nhân thủ toàn diện tìm mỏ, chẳng những phát hiện mấy cái phẩm vị cực cao cặn sắt mỏ đồng, cũng phát hiện năm sáu cái chưa từng bị người phát hiện lộ thiên mỏ than, ngoài ra còn có hai cái mối mỏ. đối sở hà tới nói, đây tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức, tối thiểu sắt mối mỏ than những này trọng yếu tài nguyên khoáng sản, tuyệt đối là có thể tự cấp tự túc. dành tay phát triển lớn mạnh sở hà, cũng không có rơi xuống tình báo điều tra. mặc dù thế giới này không có điện báo cái gì đường dài thông tin thủ đoạn, nhưng tin tức lưu thông là tuyệt đối không chậm. Những cái kia tốc độ kinh người hạ hát chuẩn, yêu bồ câu, một ngày liền có thể phi hành 2 ngàn dặm. Còn có phương sĩ thuật pháp thủ đoạn, như là thiên lý truyền âm, viên quan thuật, đưa tin phủ các loại, mặc dù muốn ngũ phẩm phương sĩ mới có thể sử dụng, nhưng có thể tham dự tranh bá thiên hạ thế lực, dạng này cao phẩm phương sĩ hay là số lượng không biết. Có thể nói ngoài vạn dặm tin tức, nhiều nhất 1 2 ngày liền có thể thu được. Sở Hà rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng, là bỏ ra đại khí lực ở phía trên, không tiếc trọng kim chiêu mộ hai cái ngũ phẩm phương sĩ, tăng thêm rằng ô thôn mấy cái kia ngũ phẩm đại học sĩ, định yêu quân hai cái ngũ phẩm phương sĩ đầu nhập vào Tại phương sĩ phương diện lực lượng cũng là không yếu. Những này phương sĩ phân bố tại Thiên Thủy quận các nơi, tối thiểu Thiên Thủy quận bên trong, thông tin tương đương phát đạt, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đem tin tức truyền lại toàn quận. Mặt khác, Sở Hà phát tán nhân thủ ra ngoài, tiến vào Tần Châu thậm chí đến bên cạnh Vọng Châu các vùng, lại từ Nam Man quân chỗ nào thu hoạch tin tức, bởi vậy đối với ngoại giới tình huống vẫn tương đối quen thuộc. thuộc Quốc đại quân suối nam, Ích Châu, Dung Châu, Nam Man quân, Khàn Vảng quân tất nhiên là nắm chặt thời gian mở rộng chiến quả, liên hạ Vọng Châu, Côn Châu các loại. Cuối cùng đem thông thiên hà phía nam này rộng lớn vô cùng cương vực công chiếm xong đến, binh mã cũng là càng lúc càng cứng hãn. Sở Hà đoan trưởng, bây giờ phản thuộc đại quân quy mô chỉ sợ vượt qua 500 vạn số lượng. Thục quốc bốn đường bình định đại quân xuôi nam, trải qua dài đến hơn 1 năm hành quân, ra cắt văn tướng tự mình dẫn Tây lộ quân, cuối cùng đã tới Ích Châu chi địa, cùng Ích Châu quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Ích Châu quân trải qua hơn 1 năm nay phát triển, triệt để đang rõ ràng châu bên trong phản kháng thế lực, quy mô chiêu binh mãi mã, thành lập nên 200 vạn binh mã, trong đó không thiếu năng nhân dị sĩ cứ việc cứ việc Tây lộ quân có 80 vạn số lượng, còn có ra các văn tướng tự mình xuất lĩnh, nhưng muốn bắt lại ích châu quân cũng không phải chuyện dễ. ích châu quân mặc dù đại bộ phận đều là dân tráng bộ đội, ngay từ đầu liên tiếp chiến bại, ngay cả ném trọng địa, binh tướng tổn thất nặng nề, nhưng binh mã cơ số bảy ở chỗ nào, binh sĩ tại chiến hỏa khảo nghiệm bên trong nhanh chóng trưởng thành, lại là gắt gao đem Tây lộ quân quấn ở ích châu chi địa. Như thế quy mô đại chiến dịch đã không phải là chỉ bằng vào cao tầng chiến lược có thể quyết định thắng bại, đừng nhìn Tây lộ quân tướng lĩnh cường hãn, trong lúc nhất thời là không làm gì được ích châu quân mặt khác phổ thông quân, đông lộ quân cùng nam lộ quân trải qua trước hết nhất mấy trận thuận lợi sau khi chiến đấu liền bị ngoan cường chống cự, xuôi nam chi thế đột nhiên chậm lại xuống tới phản thục trong đại quân nam mang quân thế lực là cường đại nhất, bởi vì thường định quân ở phía sau là gia đại khí lực lượng lớn vật tư vận chuyển đến thiên thủy quận, trong đó không thiếu là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên như là linh đan bảo dược các loại chân quý dược liệu hiếm có khoáng thạch thóc gạo tiền bạc đẳng liền không nói mặt khác hơn trăm vạn thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em bị nam an quân đưa đến thiên thủy quận, những ngày thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em tự nhiên là sở hà tốn hao đại giới mua lại. Dù sao Thiên Thủy quận nhân số là không may, muốn phát triển lớn mạnh, liền không thể đi đường thường, chỉ dựa vào sinh dục tăng lên nhân khẩu, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể chân chính lớn mạnh. Nam An quân như thế tốn hao món tiền khổng lồ trên người Thiên Thủy quận, đương nhiên không có khả năng chỉ vì cùng thường định quân một tờ mi nước, chỉ có lợi ích mới là vững chắc minh ước nhân tố duy nhất. Hơn vạn bộ tinh cương chiến giáp, gần 10 vạn sắt thép binh khí, mấy trăm ngàn viên cường cốt tráng huyết đan, hơn vạn đàn rượu trái cây, đủ để cho Nam An quân tổ kiến mười vạn tinh nhuệ nhất vi mã. Nam An quân lúc đầu tố chất liền trội hơn thủ Quốc quân đội, bây giờ vũ khí lại so Thụ Quốc quân đội càng tinh nhuệ hơn, chiến lược tự nhiên không cần nói. Nam An quân cũng là duy nhất một chi có thể cùng thủ Quốc đại quân cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong thế lực. Hai mặt khai chiến, tại Thông Thiên Hà một bên, đồng thời nên chiến 70 vạn binh mã phổ thông quân cùng Đông lộ quân, thậm chí còn lấy được mấy trận đại thắng, lập tức liền định thủ Quốc xuôi Nam Bình định đại quân xét lược. Khăn vàng quân bên này, bởi vì mạnh hoạch chống đỡ phổ thông quân cùng Đông lộ quân tình thế, áp lực giảm nhiều, cùng 50 vạn Nam lộ quân đại chiến, cũng là có thắng có bại, gắt gao lấy xuôi Nam quân. Trong lúc nhất thời, có thể nói toàn bộ thuộc quốc Nam Cương chi địa, khắp nơi đều là chiến hỏa giấy lên, tình hình chiến đấu là vô cùng kịch liệt. Thuộc quân mặc dù tinh nhuệ, còn có cường hãn tướng lĩnh, nhưng phản thuộc quân dựa vào Thông Thiên Hà, cực lực ngăn cản thuộc quân vượt qua Thông Thiên Hà, bao nhiêu chiếm cứ ưu thế, tổng thể xem ra, lại là đấu cái bất phân cao thấp. Gia Cát Văn tướng mặc dù học cứu thiên nhân, nhưng cũng chỉ có thể y theo đã có tin tức suy tính chiến cuộc, bây giờ Nam Man quân thực lực tăng lên dị thường tấn mãnh, đại xuất Gia Cát Văn tướng sở liệu, vờ y mà có thể ngăn trở hai đường bình định đại quân, là cực lớn nhiễu loạn thuộc quân sách lược gia cát văn tướng không thể không một lần nữa tu bổ kế hoạch, nhưng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu cũng là si nhân nằm mơ. Nếu là chỉ bằng vào một cái bát phẩm vô song đại quốc sĩ liền có thể tùy tiện giải quyết phản thủ binh mã, kia ứng khải, cao định, mạnh hoạch đảng cũng không có lá gan này phản thủ. đã phản thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không không có cân nhắc đến thủ quốc cường đại nhất gia cát văn tướng. bởi vì cái gọi là một lúc sai đầy bản đều rơi tác nam an quân lực lượng mới xuất hiện, chẳng những làm rối loạn thủ quân xuôi nam bình định sách lược, cũng gây nên phản ứng dây chuyền. không nên quên đại ngụy cùng đại ngô đã trọng binh đồn trú tại biên cảnh chi địa, hai quốc gia này đối thủ quốc địa bàn một mực là nhìn chằm chằm, nhìn thấy thủ quân bị phản thủ đại quân quân lấy cũng không biết có phải hay không âm thầm có hiệp định vở ơi mà đồng thời xua quân nhập thủ theo võ điều châu di Lăng châu nhập thủ trung trăm vạn binh mã ngang nhiên xua binh hạt trùng vinh yên đại ngụy cùng đại ngô ý đồ rất đơn giản tất nhiên là thừa dịp thủ quốc đại quân xuôi nam cơ hội bắc cương, đông cương binh lực dũng hung hăng trên người thủ quốc cắn xuống khối lớn thì mỡ lưu thiền tất nhiên là quá sợ hãi vội vàng phi thư ra cất văn tướng sau đó tỏa chấn thành đô châu triệu chiến thần mã đại phân biệt lĩnh năm vạn binh mã nên kích ngụy quân nô quân vi nói thuộc quốc hậu kỳ không đại tướng, nhưng trên thực tế tướng lãnh kiệt suất vẫn phải có, chỉ bất quá không thể cùng thuộc sơ đại tướng so sánh, tại gia các văn tướng cùng ngũ hộ thượng tướng uy danh làm nổi bật xuống, để cho người ta sinh ra đây hào giác mà thôi. Mã đại chính là Mã Siêu Đường Đệ, Lục phẩm Huyền Đan đại tông sư, thực lực cực kỳ cường hãn, địa cầu tam quốc lịch sử, là theo gia các văn tướng xuôi nam bình định, bây giờ lại là xuất quân chống cự Ngô quân. Sở Hà đối tam quốc lịch sử không phải rất hiểu biết, nhưng hiển nhiên đây chỉ tốt ở bề ngoài cao võ tam quốc, không phải diễn nghĩa bên trong nói như vậy, thuộc quốc xuôi nam bình định đại, quân thế như phá trúc đánh tan phản thuộc binh mã cũng không thật sự cho đùa đồng dạng đem mạnh hạch đây thất phẩm chiến thần bảy lần bắt bảy lần tha. Với hắn mà nói, đây đương nhiên là một tin tốt, phản thuộc binh mã càng là có thể ngăn cản thủ quốc bình định đại quân, càng có thể cho thường định quân phát triển thời gian. Bất quá, thông thiên hà phía nam, chiến hỏa không ngừng dấy lên, cũng cho thường định quân một cái cực lớn cảm giác áp bách, tổ tiến hạt vĩ vực hộ không cũng kỵ binh sự tình, rốt cục tăng lên nhịp trình. Thường định quân thực lực hôm nay, cũng có thể va vào lòng đất vực sâu bọn này đáng sợ tứ phẩm yêu thú. Năm vạn thường định quân, đối thông thiên hà trong ngoại phát sinh mấy trăm vạn binh mã chiến đấu tới nói, là không đáng giá nhất tới, nhưng thường định quân tố trước lại là vượt xa ngay tại đại chiến binh mã. Không nói những cái khác, tiệm viên vệ số lượng đã đạt đến một vạn số lượng, toàn bộ đều là trang bị cương giáp cương binh, đều có chiến mã tọa kỵ, trong đó luyện thành tam trọng kim trung cháo, có hơn 300 người. Này hơn 300 ngưng huyết cảnh tiệm viên vệ, thực lực là dị thường kinh khủng. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn thăng ngưng huyết cảnh, Nam Man bên kia không thể bỏ qua công lao, riêng là Lộc huyết linh đan, liền cho Sở Hà đưa tới ngàn viên nhiều. Chân quý như thế tứ phẩm linh đan, đối Nam Man quân tới nói cũng là khó mà đánh vát. Nếu không phải bây giờ Nam Màn quân liên hạ nhiều cái châu quận, đạt được vô số vật tư, đều luyện không ra nhiều đan dược như vậy. Mà lại, này 300 ngưng huyết cảnh tiềm viện vệ, đều là ngưng tụ võ đảm, công lao thì là cam ninh, dù sao hiểu được luyện chế long cân hổ thai hoàn không có mấy người. Xét đến cùng, vẫn phải Nam Man quân trợ giúp. Luyện chế long cân hổ thai hoàn tài liệu, cơ bản đều là Nam Man quân đưa tới, bao quát cường cốt tráng huyết đan dược liệu cần thiết. Ngoại trừ này tinh luyện nhất hơn 300 bản thạch thể tiềm vệ bên, bên ngoài, nhị trọng một thạch thể tiêm viện vệ, có hơn 3000 mặc dù không phải tất cả mọi người có thể phục dụng lột huyết linh xà đan, long cân hổ thai hoàn chân quý như thế đang được dược, nhưng chỉ cần chịu hạ khổ công, cường cốt tráng huyết đan, yêu mật ong, yêu thú thịt đặng không thiếu, luyện thành nhị trọng kim trung cháo độ khó vẫn tương đối tiểu nhân. Sở Hà kiếp trước không có bất kỳ cái gì tại nguyên tương trợ, đều có thể luyện thành một thể thể. Kim trung cháo là bắt đầu dễ dàng, đằng sau mới khó mà tăng lên. Muốn gia nhập tiêm viên vệ, kim trung cháo nhất trọng là yêu cầu cơ bản nhất, bởi vậy, vậy còn lại 6.000 tiêm vệ đều là nhất trọng kim trung võ sinh, tại cương binh vũ xuống, chiến lược tự nhiên không cần nói. Sở Hà tin tưởng, phóng nhãn thiên hạ không có bất kỳ cái gì một chi ngang nhau số lượng quân đội, là tiềm viên vệ đối thủ. Thanh một vệ, bàn thạch vệ, huyết long vệ thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng, không ít tinh nhuệ luyện thành kim trung cháo nhất nhị trọng, đại bộ phận đều trang bị cương giáp cương binh. Một năm trước, Sở Hà lại gây dựng từ Giang Ô thôn thanh niên trai tráng làm khung xương Giang Ô vệ, cứ việc mỗi một vệ đều là một vạn binh mã, sức chiến đấu lại là cùng trước kia một vạn binh mã hoàn toàn khác biệt. Thuận tiện sách một câu, Sở Hà hiện tại đã tấn thăng đến ngũ phẩm cảnh giới, kim trung cháo ngũ trọng rốt cục lựa thành, đạt đến huyền thiết thể cấp độ. Hắn tuổi như vậy, Tăng lên tốc độ vốn là cực kỳ kinh ngợi, tôi thể đan phương khuyết thiếu dược vật cũng đơn giản, theo mạnh hoạch muốn là được. Mạnh hoạch từ Sở Hà bên này đạt được chỗ tốt rất lớn, tự nhiên không dám cự tuyệt Sở Hà nói lên yêu cầu. Chỉ bất quá, tấn thăng huyền thiết cảnh về sau, Sở Hà tăng lên tốc độ đột nhiên hàng chậm. Lục Trọng Kim trung cháo bảo đồng thể, đã không có tôi thể đan phương tương trợ, mà lại lục trọng là một cái cực lớn bình cảnh cùng cánh cửa, không phải ba thời gian mấy năm liền cũng có thể đột phá, nhất định phải tích xúc đầy đủ tiềm lực, đạt được cơ duyên cực lớn, mới có thể hậu tích bạc phát, nhất cử sông phá gông cùng xiển xích. Khương Duy, Sở Thiên Trọng, Tần Thắng Nam, Cam Tiên, Sở Võ Hạ Hùng, đinh mánh đẳng cốt cán, thực lực đồng dạng có tăng lên tự lớn. Nam An quân cung cấp đan dược và tài nguyên, cũng không phải sở hà một cái hưởng dụng, những này đại tướng đều là đạt được chỗ tốt. Có Long Thả đẳng ba cái chiến thần chỉ điểm, những ngày này vốn liếng đến không kém tướng lĩnh, cảnh giới tăng lên là tất nhiên. Tần Thắng nam ăn vào Kim Văn Long tu thảo, không có gì bất ngờ xảy ra ngưng tụ bản Long võ đảm, càng ngoài ý muốn trùng luyện ra một viên thượng phẩm sơn nhạc võ đảm, cảnh giới cũng tăng lên một cấp, trở thành ngũ phẩm đồng lô thông sư. Cùng nhau tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới, còn có Sở Thiên trọng đây kiếm tu cường giả. Hạ Hùng trải qua thể hồ quán đỉnh, cảnh giới mặc dù không co tăng lên, hay là ngũ phẩm cảnh giới, nhưng là triệt để vững chắc xuống. Khương Duy, Cam Thiên thì là tấn thăng làm tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh, nhất là Khương Duy, bách Chiến Võ Đạm tăng lên đến hoàng phẩm cấp độ, chiến lực là cực kỳ kinh người, có thể vượt cấp mà chiến. Sở Võ, Đinh Mạnh các loại đều là tứ phẩm sơ kỳ, chiến lực hơi kém một bậc. Mặt khác, còn có hai cái sở hạ từ thường định quân bên trong chọn lựa ra đặc biệt bồi dưỡng thiên tài, phân biệt gọi Hứa phá cốc, Trần Giá, cũng tấn thăng tứ phẩm cảnh giới, đều là xạ võ đạm thiên tài, chiến lực thậm chí muốn so Sở Võ Đinh đẳng mạnh. Nương cảnh tướng lĩnh cũng không nhắc lại. Sở Mộc sở Thạch sở Hắc từ các loại, đều là như vậy cảnh giới. 12. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 252. Thương Định quân phát triển tấn mãnh, nhưng đối bộ hậu cần áp lực cũng là cực lớn. Luyện cương tràng, đồ gỗ nhà máy, luyện đan nhà máy các loại, chẳng những muốn thỏa mãn Thương Định quân 5 vạn nhân mã cần, còn cần đại lượng cung cấp trang bị cho Nam Man quân. Nếu không phải sở hạ Từ Nam Man quân trong tay mua được hơn trăm vạn thanh niên trai tráng, rất nhiều nhân thủ bổ sung đến từng cái công trường tài nguyên khoáng sản là tuyệt đối không thỏa mãn được khổng lồ như thế nhu cầu thương định quân chiến lược dãy số nhân tăng lên mặc kệ là hoàng trung cam ninh hay là long thả thương duy các loại đều cảm thấy là tổ kiến không kỵ binh thời cơ đang lúc sở hà cùng từng cái chủ tướng thương lượng như thế nào phái binh tiến về hồ nha lĩnh địa nguyên bắt giữ hạt vi dực hồ thời điểm hai cái không tưởng tượng được người bỗng nhiên đến thiên thủy quận chi địa sở hà cũng không nghĩ ra biến mất hơn 2 năm thời gian kinh hùng cùng huống lại đột nhiên xuất hiện tại thiên thủy của bên trong tùy theo mà đến còn có hơn ngàn nhân mã hướng buộc mặc dù xuất thân hàn môn nhưng có thể ngồi lên tần châu châu mục chi vị, chủ quản tần châu thời gian mấy năm, ít nhiều có chút của cải. Hắn không cam tâm, từ chỉ là nghe ngóng ở từ đệ phấn đấu đến một châu chủ quan, trong đó chua sót cùng mồ hôi không đủ là ngoại nhân nói quá thay. Bởi vậy, huống buộc không cùng thành cùng vong, thành phá đi tế, mang theo một đám tâm phúc thủ hạ, còn có mấy trăm gia tướng binh sĩ, thừa dịp loạn rời đi tần châu thành. huống rõ ràng bản thân lần này hành động, đồng đẳng với đầu hàng địch phản quốc, về sau là không thể nào lại ném thủ quốc. Trong loạn thế này, binh lực là cực kỳ trọng yếu, tại thời trước đó Tu Bộc liền nhiều lần thăm dò cùng ám chỉ qua trước kia bái hắn làm Thầy tướng lĩnh cùng bộ hạ, nhất là những cái kia xuất thân Hàn môn thứ tộc cường giả, Kinh Hùng chính là một trong số đó. Đến mức những cái kia hảo môn đại tộc, đều đại môn phiệt thế lực, cố kỵ quá nhiều, là không thể nào theo hắn thoát đi Trần Châu. Hàn môn thứ tộc, tại người cầm quyền trong mắt, kỳ thật theo nô lệ không sai biệt lắm, chính là Kinh Hùng dạng này, cũng không thể coi trọng, nếu không phải huống bộ cũng là xuất thân Hàn môn, toàn lực cùng hộ Kinh Hùng, Kinh Hùng cũng vô pháp ngồi lên song Khê thư viện phó viện trưởng chi vị. Hàn môn thứ tộc đối thủ quốc lòng cảm mến cũng không mạnh, hay là có không ít người nguyện ý cùng hướng bộ cùng nhau rời đi, nhìn có thể hay không tại này trong loạn thế liệu một cái xuất thân. Gia tướng tư binh đẳng cũng không cần nói, bọn hắn ăn ở làm phí đều là gia chủ gánh chịu, trong mắt chỉ có gia chủ một người, chính là gia chủ phản quốc, bọn hắn cũng chỉ có đi theo con đường này có thể đi. Bởi vậy, cứ việc hướng buộc chủ quan bỏ thành mà chạy, hay là dẫn đầu một chi hơn 3000 người đội ngũ rời đi, bao quát một bộ phận gia quyến nô bộc loại hình. Những binh mã này, cơ bản đều là chúng thủ lĩnh thân binh bộ hạ, thực lực tự nhiên không kém đi đâu, bỏ ra không chạm nhau đại giới về sau. Rốt cục cho hướng buộc giết ra Nam Man quân cùng khăn vàng quân vòng đây, trốn vào điểu Minh quận bên trong. Cứ việc khăn vàng quân, Nam Man quân có hơn trăm vạn binh mã, nhưng chủ lực đều tại Tần Châu thành bên này. Nếu muốn ở hơn trăm vạn cây số vương địa phương tìm tới hướng buộc cái này khu khu 2, 3.000 nhân mã cũng không phải sự tình đơn giản. Ngược lại là cho hướng buộc đảng thắng được cơ hội thở dốc. Hướng buộc lại chiêu mộ một bộ phận điểu Minh quận bên trong phản kháng lực lượng, binh mã mở rộng đến hơn một vạn người, trốn ở một cái bí ẩn sơn lĩnh bên trong. Chỉ bất quá nhiều người, tiêu hao cũng nhiều, bọn hắn không thể không nhiều lần tập kích Nam Man quân cứ điểm, thu hoạch tiếp tế, miễn cưỡng ủng hộ xuống tới đảng Nam An quân triệt để đã bình định Tần Châu thành, cùng sở Hà kết minh, giải trừ nỗi lo về sau, đương nhiên sẽ không khiến cái này phản kháng thế lực tiếp tục tại Tần Châu nội địa tứ ngược. Nam An quân điều động nhiều chi ngàn người tinh nhuệ kỵ binh, lùng bắt truy sát cảnh nội phản kháng thế lực. Huống bộ chi này nhân mã tình cảnh lập tức liền trở nên chất vật. Kinh lịch rất nhiều sau khi chiến đấu, huống bộ binh mã đại giảm, đã không đủ năm ngàn, phạm vi hoạt động cũng bị gắt gao hạn chế tại không đủ trăm dặm phương viên chi địa. Mắt thấy Nam An quân tinh nhuệ kỵ binh không ngừng hướng bên này tụ tập tới, huống bộ căn bản không có biện pháp gì có thể nghĩ, bỏ thanh về sau, quan ấn khí vận tiêu tán vốn buộc chỉ là một cái bình thường tứ phẩm học sĩ như thế quân chiến là khó mà phát huy chiến lược nếu là bị hai chi nam man quân kỵ binh chắn tất nhiên chỉ có một con đường chết kinh hùng thực lực càng là không chịu nổi nếu không phải sở hà mua cho hắn bảo hiểm hắn sớm bị nam man quân giết chết nói đến vốn buộc tình cảnh gian nan như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này nam man quân nhận ra kinh hùng biết kinh hùng giá trị 20 bộ cương bình nam man quân đương nhiên sẽ không để này di động bạc núi đảo mấy chi tinh nhuệ kỵ binh phân đội gắt gao để mắt tới cái mục tiêu này liên tục cùng vốn nhân mã chiến mấy trận nếu không phải muốn bắt sống kinh hùng có chỗ kiên kỵ cũng sẽ không để vướng buộc đằng nhiều lần chạy thoát. kinh hùng bây giờ nói là chó nhà có tăng đều không chút nào quá phận, bị tới lui như gió nam man quân kỵ binh đuổi theo đánh, tự nhiên khó mà biết được ngoại giới tin tức, cũng không biết sở hà đã cùng nam man quân kết minh. hắn bao nhiêu là có chút nghiệt khí, một mực không có tính toán đầu nhập vào sở hà, miễn cho đem chiến hỏa nhiễm đến thường định hương. bây giờ bây giờ không có biện pháp, hắn có thể không để ý tính mạng của mình, nhưng đi theo hắn thê tử nhi nữ, kinh hùng thực sự không đành lòng bọn hắn chết tại nam man quân binh khí phía dưới, lại gặp vướng buộc không cách nào có thể nghĩ, cuối cùng vẫn tìm được vướng buộc. nói ra sở hà tại thường định hương có nhất định thế lực nói không chừng Nam Man quân còn không để ý tới cách xa mấy ngàn dặm Đại Đồng Huyện, bọn hắn có thể tiến đến Đại Đồng Huyện nhìn xem tình huống, mới quyết định. Huống bộ cảm thấy không đáng tin cậy, Sở Hà lại thiên tài, cũng chính là một cái tráng cốt cảnh võ giả, có thể lớn bao nhiêu thế lực, nhưng người chết chìm, dù là nhìn thấy một cây rơm dã cũng là gắt ga ôm. Đến Đại Đồng Huyện về sau, thực không cách nào, cũng có thể bỏ chạy hổ Nha Lĩnh, xấu nhất cũng không thể so với lưu tại điệu Minh quận tệ hơn. Hai người lại gọi cái khác nhân vật trọng yếu thương lượng một phen về sau, rốt cục quyết định mang theo toàn bộ nhân mã, cưỡng ép đột phá Nam Man quân phong tỏa, bỏ chạy Thiên Thủy quận lại là hao tổn gần 3000 nhân mã, cuối cùng đem đại lượng vàng bạc vật tư vẩy xuống trên mặt đất, kéo dài truy binh, cuối cùng để bọn hắn mang theo tàn binh bại tướng, dãy rủa lấy tiến vào Thiên Thủy quận. Huống buộc rất là kỳ quái, bọn hắn mới vừa tiến vào Thiên Thủy quận Phạm Vi, lúc đầu đuổi giết bọn hắn kia hai chi thú kỵ binh, vì sao lại đột nhiên ngừng lại, phản phất rất là do dự, cuối cùng hận hận mang binh rời đi. Nhưng mà không có chờ bọn hắn lòng xong một hơi, này 1000 nhiều binh tướng ra quyến cái gì, liền bị một chi nhìn càng thêm lợi hại, nhân số chọn vẹn đạt 5000 quân đội trở lại. Huống cùng kinh hùng trong nháy mắt mắt cho váng. Bọn hắn đã từng nghĩ tới Thiên Thủy quận đã rơi vào Nam Man quân trong tay, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ Nam Man quân chủ lực đều tập trung ở Vọng Châu, thông thiên hà một vùng, toàn lực ngăn cản thuộc quốc Bình Định đại quân, lại còn có như thế một chi vô cùng tinh luyện, toàn quân lấy giáp, nhân số tiến tới 5, 6000 người đại quân lưu tại Thiên Thủy quận bên này. Liên xem Như Kinh Hùng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhánh binh mã này, biết từ sở hà cái này khu khu cháng cốt cảnh võ giả nắm trong tay. Thương Định quân cùng Nam Man quân kết minh, Thiên quận tất nhiên là không có chiến loạn nguy cơ, hạ hùng còn tưởng rằng nhánh binh mã này là sơn phỉ bộ đội, vốn đợi phát binh công kích, đánh rất trùm thổ phỉ bắt giữ phổ thông binh mã làm thiên thủy quận lao lực sử dụng có tốt giang ô vệ mặc dù lấy giang ô thôn thanh niên trai tráng làm khung xương tạo thành nhưng giang ô vệ bên trong cũng là có sở hà phái tới thực hành trung thành giáo dục tâm phúc thủ hạ bọn hắn trước tiên là tiềm nguyên vệ tinh luyện từng tại thanh hà thôn gặp qua kinh hùng nhận ra kinh hùng tìm tới hạng hùng nói như thế mới khiến cho hướng bộc đắng người trốn qua một tiếp bất quá hạng hùng chính là vương vàng người cũng sẽ không cứ như vậy thả hơn ngàn nhân mã tiến vào thiên thủy quận quân đem nó đẩy vào một cái sơn cốc bên trong sau đó liền để trong quân ngũ phẩm đại học sĩ phát ra đưa tin phủ thông tri toại chấn thường định Hương sở hạ Huống bộ lúc này thì là hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Bị Giang Ô vệ chắn thời điểm, huống bộ một trái tim ngã xuống ngay cốc, hắn là biết binh người, nhìn thấy chi quân đội này quân dung quân mạo, liền biết Giang Ô vệ chiến lực cực độ đáng sợ, tuyệt không phải hắn này hơn ngàn tàn binh bại tướng có khả năng chống lại. Mặc dù bọn hắn còn có 1, 7, 800 người, nhưng phụ nữ trẻ em hài tử liền chiếm hơn 800, còn lại cơ bản người người man thương, vũ khí tổn hại, chiến lực còn thừa không có mấy, vật tư cũng không dư thừa bao nhiêu, hoàn toàn không có sức chiến đấu có thể nói. huống lúc đầu coi là thai kiếp khó thoát, thật vất vả đột phá Nam Man quân phong tỏa tránh thoát bọn hắn truy sát, mắt thấy có một chút hy vọng sống, kết quả phát hiện chẳng qua là hoa trong gương, chẳng trong nước mà thôi. như thế đã kích, nếu không phải huống buộc ý chí đầy đủ sắt bén, sợ đã triệt để hỏng mất. để huống buộc kỳ quái là đối phương cũng không có phát động công kích, chỉ là không ngừng suất quân bước tiến, cuối cùng đem bọn hắn đẩy vào sơn cốc này bên trong, liền không tiếp tục tiếp theo động tác. trung quanh là làm sao tình huống? tại như thế giới tuyệt cảnh, huống buộc vẫn lộ ra dị thường trầm ổn kiên nghị, trên người văn khí bảo phục mặc dù đã nhiều chỗ tổn hại, đã đã mất đi phòng hộ chi lực, nhưng mười phần sạch sẽ gọn gàng. ta đã tự mình đến quanh nhìn qua, tứ phía đều là dốc đứng đan núi Chỉ sợ ngoại trừ số ít 30, 50 người, những người khác là không thể nào từ vách núi rời đi, đường ra duy nhất chính là đối phương ngăn chặn sơn cốc thông đạo. Nói chuyện chính là một cái vóc người khỏe mạnh, mặc một bộ giáp sắt màu đen, cái cằm tràn đầy ngắn cầu nam tử, to nhìn là hơn 30 tuổi, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện người này nhiều nhất chính là chừng 20. Huống mục lập đầu, đối phương đã đem chúng ta đẩy vào nơi đây, đương nhiên sẽ không lưu lại bực này sơ hở, trên sơn nham, tất nhiên cũng có cường giả trông coi. Coi như thực không ai trông coi, chúng ta cũng không có khả năng vứt xuống bọn hắn một mình bỏ chạy huống buộc mặc dù không có làm thuộc quốc quên mình phục vụ nhưng cũng không đại biểu hắn lanh huyết vô tình hơn bạn binh mã bây giờ chỉ còn chút người này lại có hơn 800 phụ nữ trẻ em liền biết tính cách của hắn nếu là tự tư người tất nhiên sớm đem những này không có sức chiến đấu phụ nữ trẻ em vứt xuống một cái khác dáng người thon gầy nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén thanh niên nếu mày nói ra bên ngoài nhánh binh mã này đến cùng là lai lịch gì xem tướng mạo cách ăn mặc lại không giống như là nam man dị tộc người bây giờ tần châu đã rơi vào nam man trong tay ngoại trừ nam man binh mã ai có thể tại thiên thủy quận tổ kiến như thế một chi tinh luyện nếu là sở hạ ở đây liền có thể phát hiện này người nói chuyện chính là đã từng đến Tần Châu học phụ tiểu bị trường Hà thư viện hoàn thành. Hoàng Thành cùng với nguyễn mục, nguyên nhân lại là có chút coi co. Trường Hà thư viện Trần Thứ chính là ích Châu Trần gia chi thứ, ích Châu phản thụ Trần gia cũng là chủ lực, bởi vậy Nam Man quân binh lâm thành hạ thời điểm Trần Thứ đặng tới ngầm thông xã giao tiết lộ không ít Tần Châu cơ mật, Đảng Tần Châu thành phá đi tế Trần Thứ rốt cục hiện lộ diện mục, thuyết phục Trường Hà thư viện học sinh quy hàng khăn vàng quân. Hoàng thành mặc dù không đến mức cho thụ quốc xả thân nhưng cũng không muốn hàng tặc, dù sao đại chiến bên trong hắn không ít hảo hữu thân nhân chết tại trên chiến trường bởi vậy chủ động tìm tới huấn buộc nói ra trần thứ thông đồng với địch sự tình, nhưng đã không cách nào vãn hồi cục diện cuối cùng theo hướng buộc rời đi Tần châu huấn buộc lắc đầu đây lão phu cũng là không rõ nhưng nam man quân cùng ích châu ung châu bên kia phản quân liên minh có lẽ là ích châu ung châu bên kia tới binh mã nam tử giáp đen lắc đầu ta cảm thấy không có khả năng ích châu ung châu đồng dạng đối mặt ta đại thuộc bình định đại quân áp lực như thế nào khả năng để như thế một chi tinh nhuệ chú đóng ở thiên thủy của bên này một cái khác mặt chữ quốc tướng mạo uy nghiêm toàn thân sát khí ba phủ một đôi trung đồng con mắt lớn sáng ngời có thần lão giả trao mày hướng phía kinh hùng xem ra kinh hùng người đối thiên thủy quận tình huống có chút hiểu do có biết này binh mã lai lịch là kinh hùng đề nghị trước mọi người đến thiên thủy quận lão giả thốt ra lời này ánh mắt của mọi người tất nhiên là tập trung trên người kinh hùng kinh hùng bây giờ tướng mạo thì là tiểu thụ rất nhiều nhìn trọn vẹn già đi 10 tuổi nghe nói cười khổ một tiếng kinh mô kỳ thật liền đến quá thiên thủy quận hai lần đối thiên thủy quận tình huống cũng không quá quen thuộc hắn hơi chần chờ một chút bất quá kinh mô cảm thấy huống trầm giọng nói ra kinh hùng có lời gì cứ việc nói thẳng đến lúc này còn có cái gì không thể nói một cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút âm đức trung niên cười lạnh, ta nhìn kinh hùng tất nhiên là biết chi quân đội này lai lịch. kinh hùng sầm mặt lại, châu minh lời này của ngươi là có ý gì? âm đức trung niên lạnh lùng nói ra, ta lời này là có ý gì chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? hứa đại nhân, công tâu tướng quân, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái, điều minh quận to lớn như thế, chúng ta lại ẩn thân sơn lâm chi địa, vì sao nam man quân đội với chúng ta hành tung như thế rõ ràng, mấy chi thu kỵ binh đối với chúng ta truy chấn vây giết, không buông tha? kinh hùng đột nhiên biến sắc, tăng thêm ngữ khí nói ra, châu khoan như, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là kinh mộ tiết mật? âm đức trung niên lạnh lùng nói ra. Nếu như không phải như vậy, kia kinh hùng ngươi giải thích một chút, nhiều lần những cái kia Nam màn quân cũng có thể đem ngươi bắn giết, rất nhiều cùng ngươi cùng nhau huynh đệ đều chết tại Nam màn quân mũi tên phía dưới, vì sao hết lần này tới lần khác liền ngươi trốn được một mạng? Hắn mắt lạnh nhìn kinh hùng, ngươi cũng không nên nói cho châu mỗ, tại quân trong chiến đấu, thực lực của ngươi so quan lại tuyệt, Nghiêm Hải hai võ tông càng thêm lợi hại. Là ngươi đề nghị đến Thiên thủy quận, bây giờ vừa mới đến Thiên thủy quận, liền bị mấy ngàn quân đội tinh nhuệ vây quanh, nguyên nhân trong đó mọi người tự mình nghĩ đi. Kinh hùng lập tức thanh âm chỉ trệ, vấn đề này hắn thật đúng là không cách nào trả lời. Kỳ thật hắn cũng là rất nghi hoặc nửa ngày về sau mới trầm giọng nói ra kinh mộ không có cái gì hào giải thích kinh mộ không thẹn với lương tâm huống bộ khoát khoát tay khoan như lão phu tin tưởng kinh huynh không phải là người như thế nếu là kinh huynh thực đầu hàng địch cũng sẽ không để ra quyến theo chúng ta tới nơi này trung đồng mắt lão giả cũng gật đầu nói ra lão phu cũng tin tưởng kinh huynh là người trung hợp thôi âm đức trung niên hừ một tiếng ngược lại là không nói gì thêm trung đồng mắt lão giả lại nói nghe kinh huynh ngự khí giống như đối chi quân đội này lai lịch có chỗ suy đoán 12 Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 253. Kinh hùng sát thực hoài nghi chi quân đội này cùng Sở Hà quan hệ. Bắt đầu hắn là tuyệt đối không có đem chi quân đội này cùng Sở Hà có liên hệ tới, bởi vì Thường Định Hương tình huống hắn ít nhiều biết một chút, cũng biết Thường Định Hưng là Sở Hà nói tính. Nhưng toàn bộ Thường Định Hương cũng chính là 2 3 vạn nam miệng, bắt lính về sau, thanh niên trai trắng sẽ không vượt qua 5000 số lượng, thử hỏi Sở Hà làm sao có thể tổ kiến ra như thế một chi sắt thép đại quân. Như thế cơ số tinh nhuệ bộ đội tuyệt không phải một huyện chi địa có thể nuôi nổi, thậm chí nghiêng một cái quận tài lực đều cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Liên lấy Tần Châu tới nói, tổ kiến một chi 5000 người thiết quân không thành vấn đề, nhưng 5000 tinh nhuệ bên trong, toàn thân sắt thép vũ khí chiến sĩ hơn 1000, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, vẹn vẹn là những này tương binh giá trị, liền vượt qua 2000 vạn ngân lượng. Trừ phi Tần Châu thành đều đại hảo môn sĩ tộc, bà nhà của mình tại đều cống hiến ra đến, mới có tổ kiến một đội quân như thế khả năng. Kinh hùng sở dĩ đột nhiên hoài nghi đối phương cùng sở hạ có quan hệ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Đối phương chỉ là đem bản thân này hơn ngàn tàn binh đẩy vào sân cốc, cũng không có xuất thủ công sát. Cùng lúc trước tao nộ những cái kia nam man quân kỵ binh hoàn toàn không giống. Thứ hai, kinh hùng mặc dù nhưng không biết thường định hương luyện cương tràng tồn tại. Trước kia lại là nhìn thấy thanh hà thôn rất nhiều chiến sĩ trên thân đều có chiến giáp cương binh, mà lại binh khí của bọn hắn chế thức như những cái kia lưới rộng đại kiếm, còn có loại hình hung hán mạnh đao. Cùng này 5.000 ngàn nhân mã trong tay cương binh đơn giản giống nhau như lúc. Lúc ấy kinh hùng đã cảm thấy kỳ quái, lấy thường định hương tài lực làm sao mua được nhiều như vậy cương binh? Coi như thường định hương có luyện phép đại tượng cũng khó có thể luyện chế ra nhiều như vậy cương binh cung cấp thanh hà thôn hộ thôn đội viên sử dụng thứ ba lại là bởi vì kinh hùng tu luyện công pháp nguyên nhân hắn tinh nghiên dịch bình cứ việc bói toán chi đạo khó khăn nhất suy tính quân chiến sự tình nhưng kinh hùng hay là bước lên phản phệ nguy cơ bước một quẻ mơ hồ cho ra tây nam đại cắt quẻ tượng lúc này mới đề nghị đám người hướng phía ở vào tây nam phương hướng đại đồng huyện mà tới nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi trên người mình kinh hùng do dự một chút mới chậm rãi nói ra công tướng quân kinh mỗi nghi này 5.000 mã cùng tiềm có chút quan hệ công xa lập tức sở cùng sở hà có quan hệ điều này khả năng Công Đâu Sa trước kia thân là Tần Châu thành tứ phẩm trung lang tướng, trường kỳ đóng tại trong quân doanh, bởi vậy không cùng Sở Hà chạm qua diện, nhưng hắn nghe nói qua Sở Hà sự tình, cũng biết huống bộp đã từng ý đồ trợ sở Hà tăng thực lực lên, tranh đoạt hạ tiềm Long bảng vị trí. Về sau Tần Châu nguy cơ, huống bộp không có ý định này, Sở Hà thì trở về đại đồng huyện. Sở Hà rời đi Tần Châu, khoảng cách hiện tại bất quá hơn 3 năm thời gian, dù là Sở Hà một năm tăng lên một cảnh giới, có thể trở thành ngũ phẩm tông sư, nhưng trên đời này ngũ phẩm tông sư có rất nhiều, có mấy cái có thể trưởng khống một chi mấy ngàn nhân mã quân quân. Công Đâu Sa tự nhiên khó mà tin được kinh hùng lời nói này huống buộc cũng là trầm giọng nói ra, kinh hùng cớ gì nói ra lời ấy, hẳn là trong đó có chúng ta không biết bí ẩn. sở hà bất quá tráng cốt võ giả, dù cho mấy năm này cảnh giới tăng lên, sở ra tại đại đồng huyện có chút thế lực, nhưng như thế một chi binh mã cũng không phải phổ thông hảo môn sĩ tộc có thể xây dựng, chẳng lẽ sở ra chính là ngàn năm thế gia môn phiệt hay sao? kinh hùng cười khổ một tiếng, hắn sớm đoán được bản thân lời nói này là không có người tin tưởng, hắn cũng không biết giải thích thế nào. đừng nói vương đại nhân cùng công thâu tướng quân không tin, chính là kinh mộ đều cảm thấy không có khả năng, chỉ là có chút ảo giác mà thôi. âm đức trung niên danh châu kính, tự như nhưng tính cách lại cùng chữ của hắn hoàn toàn tương phản, lúc này lại nhịn không được cười khẩy nói, nếu như là Sở Hà binh Mã, tất nhiên là không còn gì tốt hơn, lúc trước ngay cả Nam màn quân thú kỵ binh đều cố kỵ không dám truy sát tới, có thể thấy được thế lực cực kỳ kinh người. Kinh huynh có như thế một cái bạn vong niên, ngày sau tất nhiên có thể bay hoàng lên cao, đừng đem chúng ta quên liền tốt." Huống buộc tăng hắn một cái, khoan như, kinh huynh chỉ là nói ra suy đoán của hắn mà thôi. Bây giờ chúng ta đều là tại trên một cái thuyền, càng cần hơn đồng tâm hiệp lực." Châu Kính Lừ một tiếng, nhưng cũng biết lại thế nào mai kinh hùng đều là vô dụng, dứt khoát xoay mặt đi không nói thêm gì nữa. Nam tử giáp đen bỗng nhiên trầm giọng nói ra, đối phương đã đem chúng ta đẩy vào sân cốc, sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được." Huống mục gật gật đầu, cung tập nói không sai, cũng đừng để cho người ta trông coi sân cốc, để binh sĩ nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày liền buồn ba, bọn hắn cũng mệt mỏi. "Song vệ, ngươi thuận tiện phân phó, nhóm lửa lên lò. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu lương thảo?" Nguyên lai like đây nam tử giáp đen, chính là Sở Hà đã từng nghĩ tới thu phục Đồng quyết Đồng cung tập, nghĩ không ra hắn không có gia nhập thuộc quốc bình định đại quân, lại là cùng Huống cùng một chỗ đến Thiên thủy của tới. "Song vệ là hoàng thành tự, nghe Huống hỏi, Hoàng Thành lắc lắc, sắc mặt có chút không dễ nhìn nói ra, còn lại lương thảo không nhiều lắm. Thóc gạo nhiều nhất còn có thể ủng hộ ba ngày, liên chiến mã dùng ăn đậu nành đều tính ở trong đó. Ngựa hiện tại chỉ dùng ăn cỏ khô, thể lực không đủ, khó mà dùng chiến đấu. Châu Kính sắc mặt hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại nói, "Chúng đại nhân, công Châu tướng quân, có câu nói không biết có nên nói hay không?" Hùng buộc trầm giọng nói ra, huống nơi đó đã không phải là Tần Châu Châu Mục, làm không ra đại nhân xưng hô. Khoan như có chuyện phạm là nói thẳng. Châu Kính hít một hơi thật sâu, "Chúng ta theo đại nhân rời đi Tần Châu thành, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng." chúng ta là không thể nào lại quy thuộc quốc. chúng ta theo đại nhân ra khỏi thành tìm kiếm sinh lộ, đơn giản là không cam tâm bạch bạch mất mạng. ý đồ ở cái đoạn thế này xông ra một con đường sống. nam an quân thực lực quân đội tất cả mọi người là biết đến, dưới trướng trăm vạn hùng binh, lại cung nịch châu quân, ung châu quân đảng hô ứng lẫn nhau, thông thiên hà phía nam là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thuộc quân có thể ngăn cản xuống tới. bây giờ chỉ sợ toàn bộ thuộc quốc nam vực đều rơi vào trong tay bọn họ, chính là thuộc quốc bình định đại quân đến, có thể hay không đánh bại bọn hắn đều là không thể biết được. huống buộc khe cho mày, ngươi ý là để chúng ta đầu hàng nam an? mọi người sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Châu Kính đảo mắt đá người một chút, Trung Điệp gật đầu nói ra, lúc đến bây giờ, Châu Mộ cũng không sợ nói thẳng, đã Nam Man quân thế lớn, chúng ta sao không lá mặt lá trái? Nếu là Khăn Vàng quân chiến thắng thủ quốc đại quân, cái này phương viên mấy vạn dặm chi địa, Nam Man người thô bỉ, không thông văn sự, như thế nào quản lý được, cuối cùng còn không phải phải dựa vào chúng ta những này văn nhân học sĩ. Nếu là thủ quốc đại quân thủ thắng, cũng không có khả năng giết sạch mấy trăm vạn phản thuộc binh mã, Châu Mộ tin tưởng thủ quốc biết khai thác lòng ôm sách lực, khả năng không lớn bắt chúng ta những này hàng thần hàng tướng khai đau. Công Đâu sa sắc mặt đột nhiên biến đổi, trận mắt tròn xoe. Dầu tóc xôi sụ, như là nổi giận hùng sư đồng dạng gắt gao trừng mắt Châu Kính, chỗ thũng dần mắng, hảo ngươi cái Châu Kính, vợ y mà nghĩ đến đầu hàng Nam An, như thế tham sống sợ chết, chớ cho rằng lão phu không dám giết người tại xạ ủng dàn phía dưới. Châu Kính mặc dù chỉ là tam phẩm tàng tinh nó sinh, lại là không chút nào sợ Công Thâu xa đây tứ phẩm hậu kỳ chủ đỉnh võ tông, nhìn thẳng Công Thâu Sa, lạnh lùng nói ra, Châu Mỗ sợ chết. Nếu là Châu Mỗ sợ chết, liền sẽ không cùng dưới trướng tướng sĩ, chủ động thay 1000 phụ nữ trẻ em đoàn hậu cuối cùng 3000 nhân mã không đủ 500 sống sót. Nếu như Châu Mỗ sợ chết, liền sẽ không theo hướng đại nhân liên chiến ngàn dặm, nhiều lần sinh tử. Thiên hạ chi lớn, còn sợ không có châu mỗi chỗ ẩn thân. Xin hỏi Công Thâu tướng quân một câu, ngoại trừ đầu hàng Nam Man quân bên ngoài, chúng ta còn có những đường ra khác. Chẳng lẽ Công Thâu tướng quân liền muốn nhìn thấy những này bả tính mệnh phó thác cho chúng ta chiến sĩ tìm cái chết vô nghĩa? Muốn nhìn đến những này tay không tấc sắt vô tội phụ nữ trẻ em, toàn bộ chết tại Nam Man quân chiến đao phía dưới. Hắn càng nói càng là tức giận, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt đều trở nên chiều hồng, oán hận nói ra, châu chỉ là không cam tâm. Công Đâu lồng ngực mãnh liệt phập phồng, nhưng trên mặt vẻ phẫn nộ lại là chậm rãi phai nhạt đi. Cuối cùng sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói ra, người có trí riêng, đã ngươi muốn đầu hàng Nam Man Quân, lão phu cũng không ngăn cản ngươi. Thanh âm hắn đột nhiên nhấc lên, nhưng Nam Man Quân giết ta gia quyến thân nhân, giết dưới trướng của ta binh tướng, lão phu là tuyệt đối sẽ không quy hàng tại Nam Man kỳ hạ. Nói cho cùng, bọn hắn đều cảm thấy vây quanh quân đội của bọn hắn là Nam Man quân đội, vây mà không giết, chỉ là nghị thu hàng bọn hắn mà thôi. Húm buộc thở thật dài, đưa mắt nhìn sang kinh hùng, Đồng quyết Đẳng, không biết các ngươi có ý nghĩ gì? Kinh hùng miệng giật giật, đang muốn nói chuyện, ngay lúc này. Cỗ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm hậu thanh âm, thanh âm phát ra từ bên ngoài mới giảm, trực tiếp truyền vào trong cốc, hiển nhiên người nói chuyện thực lực cực mạnh, tuyệt đối là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cường giả. "Kinh Hùng học sĩ ở đâu? Cho mời ra gặp một lần." Đám người nghe xong, lập tức ngạc nhiên, ánh mắt không tự kiềm hãm được rơi trên người Kinh Hùng, trong lòng không tự chủ được hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ chi này vô cùng tinh nhuệ quân đội, thực cùng Sở Hà có quan hệ? Nếu là chi quân đội này lại thuộc Nam Ma quân, muốn chiêu hàng bản thân, tìm cũng là hướng đây trước Châu Mục, làm sao lại tìm Kinh Hùng đây Bạch Thần học sĩ? Kinh Hùng lông mày hơi nhíu một cái, trầm giọng nói ra: chư vị cùng kinh mộ đến quốc bên ngoài xem xét nên tới luôn luôn một tới từ đối phương ngự khí nghe tới sự tình giống như có chút chuyển cơ bởi vậy đám người phân phó một chút dưới trướng binh tướng còn có thần sắc hiện sắc bất an ra quyến phụ nữ trẻ em các loại sau đó mang theo mấy chục binh sĩ nhanh chóng hướng quốc khẩu vị trí đi đến xa xa đám người liền nhìn thấy quốc khẩu có một mặt đen nhanh chiến giáp dáng người khôi ngô cao lớn mặt như than đen mày rộng mắt hổ nhìn khí thế cường thịnh tuấn lĩnh này hắc hát giáp tướng lĩnh cưỡi một đầu như hổ giống như báo ác thú tay cầm một cây tinh cương cự thường hướng đám người trong lòng lập tức run lên này như hổ giống như báo ác thú Rõ ràng là Nam Man quân chúng cao cấp tướng lĩnh thường thấy nhất toạc kỵ, nói rằng nên báo, chiến lực không hề kém, có thể địch tam phẩm võ sư. Tại hắc giáp tướng lĩnh sau lưng, có một đội nắm lấy cương thương tinh nhuệ kỵ binh, trên thân đồng dạng là màu đen chiến lĩnh giáp, thương cung đầy đủ, uy phong lẫm liệt, khí thế cường thịnh, nếu là bất kỳ một cái nào đơn độc xuất hiện, tất nhiên sẽ bị người cho rằng là quân đội tướng lĩnh đồ mục. Cốc khẩu bên trong, mấy chục cái phụ trách trông coi cốc khẩu tần châu tân binh, đang tay cầm binh khí sa sà tới dàn co. Tần châu binh sĩ tại khí thế phương diện không có rơi vào hạ phong. Dù sao bọn hắn đều là từ trong núi thây biển máu còn sống sót tinh huệ kinh lịch hơn một năm tần châu đại chiến, còn có nhiều lần cùng đội giết bọn hắn thu kỵ binh giao thủ, mỗi một cái trên tay tối thiểu có mười đầu trở lên tính mệnh, toàn thân đều là sát khí bao phủ sát khí lộ ra. Nhưng ở vũ khí trang phục phía trên, liền lộ ra khó coi kém hơn nhiều. Hùn buộc ra hiệu binh sĩ thu hồi vũ khí, cùng kinh hùng đằng trực tiếp hướng đối phương đi đến. Kinh hùng hơi quan sát một chút này hấp giáp tướng lĩnh, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương, có chút hồ nghi chắp tay nói ra, tại hạ chính là kinh hùng, xin hỏi vị tướng quân này sương hô như thế nào? Hắn hơi dừng lại, đi theo lại hỏi. Không biết tướng quân giới chướng binh mã lệ thuộc phương nào thế lực, vì sao đem chúng ta vây ở trong sơn gốc, chỉ tên kinh mô đi ra gặp nhau, lại cần làm chuyện gì? Những vấn đề này đều là bọn hắn cấp thiết muốn biết đến. Hát giáp tướng linh trên dưới quan sát một chút kinh hùng, sau đó đem cương thương cắm trên mặt đất, chắp tay đáp lê nói ra, bản tướng đinh mãnh chính là thường định quân giới chướng giang ô vệ nhà môn tướng, chúng ta sở soái đã phía trước đến ký huyện đường xá bên trong, phân phó bản tướng mời kinh học sĩ tiến về huyện thành gặp nhau. Đám người nghe xong, lập tức trong lòng nghiêm nghị, mãnh một câu nói kia đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Nha môn tướng, mặc dù chỉ là tam phẩm quân chức, nhưng cũng có thể thống lĩnh 3 đến 5.000 ngàn binh mã. Có thể thấy được phía ngoài 5.000 ngàn tinh nhuệ, chính là đây đinh mạnh bộ hạ. Từ này nha môn tướng quân chức liền có thể đánh giá ra giang ổ vệ, tối thiểu có hai cái nha môn tướng, hơn vạn binh mã. Sau đó lại suy tính ra, thường định quân tuyệt đối không chỉ có một cái giang ổ vệ, dựa theo ít nhất hai vệ để tính, đó cũng là hai vạn người quy mô. Nếu là hai vạn binh mã, đều như này 5.000 ngàn binh mã đồng dạng tinh nhuệ, này thường định quân thực lực là tương đương đáng sợ. Sở soái hai chữ này, càng làm cho đám người miên man bất định. Kinh hùng hít một hơi thật sâu trần chờ một chút hỏi, xin hỏi đinh tướng quân lời nói sở xoái, thế nhưng là sở hà sở tiềm yên. sở hà là thường định quân là sở xoái, tại thiên thủy quận đám người đều biết, không cần đối kinh hùng đằng dấu diếm, huống hồ đinh mãnh đã biết kinh hùng cùng sở hà chính là bạn vong niên, quan hệ coi như không tệ, càng là võ mỹ nhi sư tôn, đinh mãnh tự không dám thất lễ, gật đầu nói ra, đúng vậy, sở xoái biết kinh học sĩ đến chúng ta thiên thủy quận, phân phó chúng ta không được lãnh đạm kinh học sĩ, sở xoái cùng mỹ nhi cô nương hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới ký huyện, hắn hơi dừng lại, lại bổ sung nói ra, đinh để trư vị tiến vào sơn cốc này cũng không có ác ý đợi chút nữa đinh mộ sẽ phái người mang chư vị bộ hạ ra quyến, đến tắm thất cùng bệnh viện bên kia sạch sẽ thân thể, trị liệu thương thế, thay đổi quần áo sạch, lại cùng nhau đến ký huyện dàn xếp lại. Cho đến ngày nay, mỗi ngày còn có không ít lưu dân tràn vào Thiên Thủy quận. Sở Hà đây đến từ người đời sau, rõ ràng dịch bệnh là thế nào phát sinh, bởi vậy đem biết có quan hệ vệ sinh phòng dịch sự tình, nói cho định yêu quân những cái kia phương sĩ y sư biết, nhập gia tùy tục chế định không ít nội quy. Mỗi cái tiến vào Thiên Thủy quận lưu dân, đều cần dùng rửa thủy thanh tẩy thân thể, sắt chung diệt giận cách ly mấy ngày thời gian bây giờ đình mộ không đến mức muốn cách ly huống buộc những người này nhưng cần thiết diệt trùng sát giận trình tự vẫn là không thể giảm bớt huống buộc đám người nghe xong lập tức nghẹn họ nhìn chơn chối đơn giản cho là mình nghe lầm chi này vô cùng tinh nhuệ quân đội chẳng những cùng sở hà có quan hệ càng là sở hà thuộc cấp dưới trướng kinh hùng cũng là giật mình nhất thời nói không ra lời hắn mặc dù chấn kinh tin tức này nhưng cũng biết đối phương không cần thiết lừa gạt mình kinh hùng trong lòng tất nhiên là có mọi loại nghi hoặc lúc này cũng không tốt hỏi thăm cái gì dù sao sở hà cùng võ Mị nhi đã chạy đến ký huyện chờ nhìn thấy bọn hắn lại hỏi không muộn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mị. Trăm năm còn là Hồng trấn khách, Tuế Nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 254. Mặc Kệ Giang Ô vệ phải chăng có định ý, huấn bộ mấy người cũng chỉ có thể nghe theo đối phương an bài. Những cái nào quần áo tà tơi, đơn giản như là lưu dân đồng dạng phụ nữ trẻ em hài đồng, trước tiên bị triệu tập. Những này phụ nữ trẻ em hai đồng, đại bộ phận là binh tướng gia thuộc, cũng có số ít trên đường đầu nhập vào mà đến lưu dân. Bất quá liền xem như từ Tần Châu đi ra phụ nữ trẻ em hải tử, hiện tại cũng phần lớn không có trư phụ, phụ thân. Dù sao chi quân đội này liền chiến vạn giảm, rất nhiều từ Tần Châu đi ra binh tướng đều đã bỏ mình, chỉ để lại quả phụ cô nhi. Trong đội ngũ lao nhân không có mấy cái, tại binh lực không đủ để bảo vệ phụ nữ trẻ em hài đồng thời điểm, rất nhiều lao nhân đều tự dắt cầm lên binh khí tham dự chiến đấu, hay là lưu lại bảo hậu. Bọn hắn đều hiểu bản thân lưu lại tất nhiên là gánh vác, sẽ chỉ bạch tiêu hao lương thực. Bọn hắn đều đem hy vọng sinh tồn để lại cho tác dụng càng lớn phụ nữ, còn có đại biểu hy vọng hài đồng. Những này không phải nhân viên chiến đấu. Đại bộ phận không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đội ngũ bị địch nhân vây ở sân cốc, tất nhiên là hoảng loạn, hoảng sợ bầu không khí không ngừng tại trong đội ngũ lan tràn, Hướng buộc tự mình ra mặt giải thích một chút, hơi an định mọi người một cái tâm, liền để đồng dạng là vũ khí tổn hại, hình tượng cũng không khá hơn chút nào tàn binh bại tướng, hộ tống bọn hắn theo giang ô vệ sĩ binh chỉ dẫn tiến về cái kia nhà tắm, còn có cái tên đó có chút kỳ quái bệnh viện, Hướng buộc đám người tự nhiên cũng liền theo đội ngũ cùng nhau đi tới ký huyện nhà tắm cùng bệnh viện ngay tại huyện thành bên ngoài khoảng 10 dặm địa phương hướng buộc đẳng là tại thiên thủy quận biên giới bị cả lại, bây giờ chân chính tiến vào thiên thủy quận, mới phát hiện thiên thủy quận vừa im mà tương đương bình tĩnh ngăn hòa, phản phất căn bản không có chịu được chiến lược tứ ngược. trên đường nhìn thấy máy tính, đại bộ phận tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc, hào một phen bờ ruộng dọc ngang điền viên phong quang, hoàn toàn không có chỗ thân loạn thế cảm giác, trên mặt phát ra từ nội tâm mỉm cười là không cách nào giả vờ. thậm chí không ít máy tính, nhìn thấy giang ô vệ chiến sĩ, cười hì hì tới chào hỏi, hoàn toàn không e ngại những chiến giáp này tươi sáng, đang sát khí tinh nhuệ bộ đội, để hướng buộc cảm phi thường, từ đó có thể biết thường định quân tại thiên thủy quận là rất được dân tâm ủng hộ tại cái khác quận huyện, bách tính đừng nói cùng bình sĩ như thế thân cận, thậm chí có thể nói được là sợ như xa hạn. những cái nào nam man quân còn tốt điểm, tần châu thành chạy tứ tán đi ra bại binh, khuyết thiếu áo cơm, đơn giản so sơn phỉ cường đồ càng thêm hung ác, như là ác lang đồng dạng đối tần châu bách tính cướp bóc đốt giết, làm cho tần châu thành bách tính chậm rãi chuyển hướng nam man quân. bọn hắn thậm chí chủ động cho nam man quân mật báo, để nam man quân đến tiêu diệt tần châu bại binh. cứ việc hướng buộc nghiêm khắc thủ hạ binh mã, không được quấy rối bách tính, vật tư tiếp tế là tập kích nam man quân cứ điểm giành được. Nhưng Đại bộ phận Tần Châu Bách tính đều đem bọn hắn xem như những cái nào cướp bóc đốt giết bại binh đối đãi. Huống một chi bộ đội này nhiều lần bại lộ hành tung, bị Nam Man quân truy sát, chính là bởi vì Tần Châu Bách tính báo cáo. Huống một cũng biết, kỳ thật không ít Tần Châu bại binh là Nam Man quân để quy hàng Tần Châu binh mã tra phục, nhờ vào đó để Tần Châu chăm họ quy tâm, nhưng không thể phủ nhận, Tuyệt đại bộ phận Thai Hòa Bách tính là chân chính Tần Châu bại binh. Sơn giã đồi núi khu vực, không ít duộng đồng ở vào cao điểm thậm chí là giữa sơn núi, ruộng bậc thang rất nhiều, nguồn nước là hạn chế ruộng đồng sản lượng nhân tố trọng yếu nhưng hướng buộc lại là kinh dị phát hiện tiểu hà bên cạnh nhấc lên một từng cái hình tròn kỳ quái khí giới có tráng hán tại bên cạnh dẫm lên sau đó nước liền không ngừng thông qua gầm nước chuyển vận đến chỗ cao thuận cống rãnh chạy tới trong ruộng hoang. như thế công trình thủy lợi liền xem như hướng buộc đều chưa từng thấy quá nhưng hắn có thể nhìn ra này hình tròn khí giới tác dụng cực lớn nếu là có thể tại đều châu quận phụ cập những cái nào cần cối thổ địa lương thực sản lượng tất nhiên có thể tăng lên cực lớn không nói có thể tấn thăng làm thượng đẳng ruộng tốt nhưng chung đẳng ruộng đồng là tuyệt đối không có vấn đề nhất làm cho hướng buộc đáng người kỳ quái là Thiên Thủy quận ruộng đồng, mọc đầy một đám lá cây rộng lớn hùng dữ lục tam sắc thực vật. Lương thực sản xuất là trọng yếu nhất sự tình. Huống buộc này một châu chủ quan, ít nhiều biết nông sự sản xuất tình huống. Tần Châu là lấy lúa nước làm chủ, cái khác thô lương đậu phộng hạt đậu loại hình đều là thứ yếu, hắn cũng chưa từng gặp qua như thế kỳ quái thu hoạch. Từ ruộng đồng đều trồng đầy loại này kỳ lạ thu hoạch, huống buộc biết, Thiên Thủy quận bất tính, khẳng định là lấy chi làm chủ lương. Đinh mấy cái giang vệ tướng lĩnh theo huống đám người đi hơn 10 dặm, huống phát hiện đồng cơ bản đều là trồng khoai lang, chỉ có số ít trồng lúa nước cùng cái khác hoa màu, rốt cục nhịn không được mà hỏi. Linh tướng quân, không biết đất này bên trong trồng chính là cái gì. Chủ nơi đó ơ ơi mà chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ loại này thu hoạch, có thể làm thóc gạo dùng ăn? Kinh hùng đẳng cũng là hết sức kỳ quái, nhìn loại này thu hoạch, hẳn là đồ ăn loại một loại, nhưng rau quả là không cách nào thời gian dài bảo tồn, cũng không dễ dàng nhét đầy cái bao tử, là không cách nào là chủ giống thóc thực. Bây giờ khoai lang trồng đã không phải là bí mật, giang ô vệ thậm chí thường xuyên bắt được từ bên cạnh hồng động quận tới ăn cắp khoai lang mà mật tính. Bất quá sở hàng ngược lại là không có nghiêm trị bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng là vì sinh hoạt bắt buộc, coi như bà khoai lang trồng đi cũng chỉ có thể xem như phổ thông no bụng chi vận, không biết tồn trữ phương pháp, không biết làm sao ra công làm khoai phấn, khoai lang là không thể thời gian dài bảo tồn, chỉ có thể làm làm phụ ăn, nhưng bao nhiêu có thể để Hồng động quận bách tính sinh hoạt trôi qua hảo một chút. Thiên thủy quận cùng Hồng động quận chỉ có một hà chi cách, bách tính sinh hoạt thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nam An quân chỉ lo đánh trận, tất nhiên là không có bao nhiêu tinh lực rơi vào dân sinh phương diện, Hồng động quận vốn là chịu đựng chiến hỏa tàn phá, thanh niên trai tráng tổn thất nặng nề, đại bộ phận ruộng đồng hoang phế, lần nữa khai khẩn độ khó không nhỏ, lại cần giao nạp nặng nghề thuế má, sinh hoạt đương nhiên tốt không đến đi đâu. Thiên thủy quận bên này. Tình huống thì hoàn toàn khác nhau. Sở Hà từ Nam Man quân trong tay đổi được lượng lớn thuế thóc, bách tính chỉ trồng khoai lang, thu hoạch về sau, có thể mời quan phụ thay chế thành khoai phấn, chỉ cần nỗ lực một phần ba khoai lang làm ra công phí, cũng có thể dùng khoai lang hối đoái thóc gạo, ba cân khoai lang đổi một cân gạo Bây giờ Thiên Thủy quận bên trong, sơn vị cường đấu cơ bản tuyệt tích, lại không cần lo lắng chiến loạn, bách tính an tâm lao động, thỉnh thoảng tham dự vệ sở huấn luyện liền có thể. Mặc dù ba cân khoai lang đổi một cân gạo lương, nhưng so sánh lên khoai lang sản lượng, bách tính đạt được lương thực, nhưng so sánh trước kia nhiều hơn rất nhiều, tăng thêm Thiên Thủy quận toàn quận, ruộng đồng thuế má cũng nhẹ. Những cái nào trong nhà có người tham gia phượng lai huyện đại chiến, ruộng đồng càng là 5 năm năm miễn thuế, thời gian là càng ngày càng tốt. Thường định quân có thể để cho bách tính trôi qua càng tốt hơn, tự nhiên càng phát ra đến bách tính ủng hộ. Nghe được hướng buộc hiếu kỳ hỏi thăm khoai lang tình huống, Đinh Mạnh cười nói ra, đây là sở xoáy phát hiện khoai lang, dưới đáy sinh trưởng thân củ, sản lượng rất cao, khoai đằng diệp tử đẳng cũng có thể dùng ăn. Chúng ta thiên thủy quận nhiều lần địa phương đều đã trồng loại này thu hoạch, về sau không lo lương thực không đủ. Bộ nhìn thấy Đinh Mạnh không có rầu hơi kinh ngạc, dựa theo đạo lý thật có năng suất cao như thế thu hoạch, khẳng định là muốn cực lực che giấu. Hắn hơi chần chờ một chút, lại hỏi: "Này khoai lang có thể làm lương thực? Xem ra, hẳn là rất dễ dàng hư tối, không dễ bảo tồn." Đinh Manh đối huống bộ sức quan sát ngược lại là cực kỳ bội phục, nghĩ không ra một châu chủ quan, đối nông sự như vậy rõ ràng. Khoai lang là không dễ dàng chứa đựng, bất quá sở xoáy có biện pháp gia công khoai lang, bảo tồn cái 2 3 năm vấn đề không lớn. Đến mức là biện pháp gì, Đinh Mỗ liền không rõ ràng lắm. Coi như Đinh Minh tự biết, cũng không có khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Chờ đến huyện thành ngoài mấy chục địa phương, lần nữa để huống đẳng kinh ngạc phi thường. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một đầu thẳng tắp bằng phẳng, khoảng trường rộng 3 trượng con đường, một đầu không biết thông hướng nơi nào, một đầu thì là kéo dài đến ký huyện đô thành vị trí. Nay đại lộ cứng rắn dị thường, theo tảng đá không kém, chính là 8 ngồi xe ngựa đều có thể tại đầu này trên đại đạo lao vun vụt, cho dù là tần châu nội thành con đường, đều không thể đi theo đầu rộng 3 trượng đại đạo so sánh. Công thâu xa đây đại tướng, nghĩ đến càng nhiều, như thế một đầu đại đạo, cũng không phải hành tẩu đơn giản như vậy, quân sự ý nghĩa càng trọng yếu hơn. Quân đội tại lớn như thế trên đường hành quân, tốc độ tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi, cũng có thể nhanh chóng vận chuyển cùng kiện các loại chiến tranh phí giới nếu là có thể đem con đường kéo dài đến thiên thủy quận các nơi, liền có thể đem to như vậy một cái thiên thủy quận liên tiếp, trở thành một cái cự đại quân doanh, binh tướng có thể nhanh chóng buôn tập trợ giúp các nơi, nhất là kỵ binh bộ đội, một canh giờ buôn tập ba, 400 dặm đều là bình thường. nếu là có quân địch xâm lớn, như thế một đầu đại đạo, tuyệt đối có thể trở thành quân địch tác động. thiên thủy quận tình huống thực sự quá quỷ dị, quỷ dị đến nỗi ngay cả huấn buộc đây trước châu mục đại nhân, đều coi là đến tần châu bên ngoài, đó căn bản không phải tần châu địa bàn quản lý thiên thủy quận. đinh trong miệng nói nhà tắm tương đương đơn sơ, phân nam, nữ hai bộ, nam nhà tắm chỉ là đơn giản dùng một đầu cây trúc vây lại bên trong là mấy cái cự đại ao nước trong ao là chuyên môn phối trí đi ra trừ độc dược thủy nữ nhà tắm tình huống cũng không kém chỉ bất quá phía trên đắp lên chút lều cái nắp mà thôi những cái nào mang theo khẩu trang tại nhà tắm công tác nhân viên đã tương đối quen thuộc quá trình phân biệt dẫn đáng người tiến vào nhà tắm thanh tẩy thân thể hướng buộc đám người thân là chủ tướng thân thể cơ bản đều có thể bảo trì sạch sẽ tăng thêm có nội kinh văn khí hộ thể ngược lại không cần như vậy trừ độc quá trình nhìn thấy giang ô vệ sát thực không có ý hiện tại yên lòng đem minh sĩ phụ nữ trẻ em lưu tại bên này tại Đinh mạnh dẫn đầu dưới tiến vào ký huyện thành nội ký huyện tình huống lại một lần nữa để vướng bộ đảng rung động. Ký huyện làm Thiên Thủy quận trị huyện vốn là Thiên Thủy quận Hạch Tâm chi địa, phồn hoa nhất tươi tốt, nhưng coi như phồn hoa nhất thời điểm cũng hoàn toàn không thể cùng hiện tại cảnh tượng so sánh. Ký huyện đã từng bị hủy bởi chiến hỏa bên trong, bị khăn vàng quân một mối lửa rủi, ra ô thôn hơn vạn người gì chuyển đến Thiên Thủy quận, bị sở hà dàn xếp tại ký huyện, bởi vậy toàn bộ ký huyện là dựa theo sở hà quy hoạch một lần nữa dựng lên. Làm người đời sau, sở hà quy hoạch tự nhiên là tham chiếu hậu thế kiến trúc hình thức. Toàn bộ ký huyện chọn lựa là hình thức, trụ sở bài bố chỉnh tương cận là từng tòa chỉnh quân doanh kiến trúc khắp nơi đều là sân huấn luyện vượt qua mảnh này quân đội khống chế khu vực nội thành là phương phương chính chính nơi ở nhóm tính cả hẻm nhỏ thẳng tắp trên mặt đất trải cũng là bê tông trụ sở không bằng bình thường nơi ở như thế mấy tiến mấy ra có đình viện vườn hoa cái gì hết thể đều lấy thực dụng làm chủ áp dụng chính là gô đá giản không kết cấu xây dựng chế độ cũng là nhanh chóng đơn giản đây cũng là sở hà có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm chế tạo một cái mới ký huyện nguyên nhân một trong đương nhiên ký công thoát nước công trình cùng nhà vệ sinh công cộng hệ thống cũng là tuyệt đối không thể tránh được chính là giang ô thôn thôn dân cũng là hảo một đoạn thời gian mới thích đứng sở hàng nghiêm lệnh chấp hành vệ sinh điều lệ. Những cái nào di chuyển đến ký huyện lưu dân, lúc bắt đầu tùy chỗ đại tiểu tiện hiện tượng khắp nơi có thể thấy được, không biết chịu bao nhiêu roi, bị giao trách nhiệm quét sạch thành trì mới khiến cho những này lưu dân cũng cải biến vệ sinh thói quen. Bây giờ ký huyện bách tính, tố chất mặc dù còn không cách nào cùng đại đồng huyện, phượng lai huyện bách tính so sánh, nhưng so sánh với tần châu thành bách tính, liền tốt hơn nhiều. những người này, từng có lúc giá gặp qua cảnh tượng như thế huyện thành hình tượng. Ký huyện phồn hoa không cần phải nói, người đến người đi thanh huyền các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, đông đảo bách tính tại cửa hàng có kẹo mà cả rộn rộn ràng ràng, buộc thậm chí cảm thấy được, ký huyện so Tần Châu thành càng giống là một tòa thành lớn. Ký huyện là Thiên Thủy quận trị huyện, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, ở vào Thiên Thủy quận khu vực biên giới, liên thông Hồng độc quận, là toàn bộ Thiên Thủy quận chiến lược yếu địa. Nếu không sao lúc trước khăn vàng quân cũng sẽ không toàn lực đánh hạ ký huyện. Cứ việc ký huyện lúc đầu bách tính thương vong thảm trọng, phần lớn đều tránh né thảm họa chiến tranh di chuyển rời đi, nhưng sở Hà chiếm lĩnh ký huyện về sau, Giang Âu thôn hơn vạn thôn dân đều dàn xếp ở chỗ này, lại tuyên bố đủ loại chính sách ưu đãi, mở học đường thư viện các loại, hấp dẫn bách tính định cư ký huyện về sau sở hà lại từ nam man quân trong tay mua hơn trăm vạn nam miệng, bây giờ ký huyện đô thành bên trong ở ba mươi vạn nam miệng, so trước kia ký huyện nhân khẩu còn nhiều hơn ra gần mười vạn, phồn hoa thành độ càng hơn lúc trước. bách tính trong tay dư giả, tự nhiên là biết kích thích kinh tế. mặt khác thiên thủy quận rất nhiều đặc sản, đại đa số vận chuyển đến ký huyện một chỗ, hồng động quận thậm chí điều minh quận những cái nào phú hộ đại tộc, không ngừng phái người đến đây ký huyện mua sắm như là bằng đồng quần áo, làm bằng sắt đồng cụ, gồm nước linh kiện, kiểu mới xe ngựa, tinh lương cung nọ các loại, để ký huyện phồn hoa trình độ lại tiếp theo tăng lên. trên thực tế. Quý huyện chỉ là toàn bộ Thiên Thủy quận một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Bây giờ Thiên Thủy quận có được 200 vạn nhân khẩu, tương đương với trước kia toàn bộ Tần Châu 1/2 nhân khẩu tập trung ở nơi này, nông nghiệp sản lượng tăng lên, công thương nghiệp phát đạt, bách tính giàu có, nghị không phồn hoa cũng khó khăn. Đương nhiên, Thiên Thủy quận phồn hoa là xây dựng ở cái khác quận huyện rách nát phía trên. Bây giờ Thiên Thủy quận cơ hồ chiếm cứ Tần Châu 2/3 nhân khẩu, Hồng Động, Chim Hót hai huyện cộng lại đều không đủ Thiên Thủy quận nhiều người, nếu không phải mạnh hoạch để không ít nam man di chuyển đến Tần Châu thành, Thiên Thủy quận nhân khẩu thậm chí có thể chiếm cứ 4/5 Bị Nam Man quân bán được đến thiên thủy quận thanh niên trai tráng, rất lớn một bộ phận, là từ Vọng Châu, Bảo Châu cấp giật mà đến. Đối Nam Man quân tới nói, đem một cái thanh niên trai tráng bán cho Sở Hạ, liền có thể đạt được 10 lượng bạc hoặc là một cân tinh thiết, tuyệt đối là lại có lời cực kỳ. 100 vạn thanh niên trai tráng, có thể đổi được 100 vạn cân tinh cương, đủ để vũ trang lên một chi vạn người sắt thép bộ đội, để Nam Man quân có thể công chiếm càng nhiều địa bàn, cướp lấy nhiều tư nguyên hơn. Bây giờ Nam Man quân có thể chống đỡ thủ quốc hai đường bình định đại quân, rất lớn nguyên nhân chính là nhân khẩu giao dịch đổi lấy lợi ích. Xuân Bộ đẳng một đường đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, chờ gặp được Sở Hà, mới phát hiện lúc trước hết thể đều là trò trẻ con mà thôi, mới biết được cái gì mới thật sự là rung động. 12. Cảm ơn cổ ca Kỳ đã ủng hộ nợ tờ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 255. Kinh Hùng tại ký huyện thành nội tụ hiền trang nhìn thấy Sở Hà thời điểm, kém chút không nhận ra Sở Hà tới. Rất khó tin, tưởng, trước mắt đây thân cao 1m78, dáng người thon dài cường tráng, thần sắc trầm ổn. Giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cố nói không nên lời uy nghiêm khí thế thanh niên chính là lúc trước cái kia bất quá cao bốn thước lộ ra tương đương non nớt sở hà cái này cũng trách không được kinh hủng, lúc trước hắn cùng sở hà phân biệt sở hà hay là một cái tráng có cảnh 10 tuổi ra mặt tiểu hại. coi như sở hà xử sự, sự làm người lộ ra tương đối thành thục nhưng bộ dáng là không cách nào cải biến không biết sở hà sẽ chỉ đem hắn xem như một cái bình thường hài đồng đối đãi sau đó sở hà về tới thường định hương tấn thăng lương với cảnh thoát thai hoa cốt thân cao bạt trướng rất nhiều thời gian 4 năm cảnh giới liên tiếp tăng lên thân thể cũng nhanh chóng phát dũ. Cái đầu mắt trần có thể thấy tăng cao, đã trưởng thành cả người cao 1 mét hơn 7 thanh niên. Mà lại, Sở Hà thân cư thường định quân chủ xoáy chi vị, thực tế tính nắm giữ thiên thủy quận 200 vạn trị dân sinh giết đại quyền, tính cách càng ngày càng ổn, tự tự nhiên nhiên phản ứng tại tướng mạo trên dung nhan, làm cho hắn nhìn càng phát ra thành tục. Không biết Sở Hà, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hà, tất nhiên coi là đây là một cái 18-19 tuổi thanh trắng niên. Chân chính để kinh hùng đẳng cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là Sở Hà bề ngoài biến hóa, mà là Sở Hà khí thế của tự thân. Rõ ràng Sở Hà nhìn thấy bọn hắn, biểu hiện ra tương đương khách khí hữu lễ, thái độ cũng là hiền hòa nhưng ngay cả hướng buộc ở bên trong đều cảm giác được sở hà tản mát ra một loại để bọn hắn không cách nào trực diện khí thế cường đại. Cỗ khí thế này tuyệt đối không phải giả vờ làm được đi ra, mà là phát ra từ thực chất bên trong nguyên nghiêm, phảng phất thiên nhiên liền tồn tại cùng sở hà thể nội, phảng phất một tôn cao cao tại thượng đế vương bá chủ, để cho người ta không tự kìm hãm được sinh ra một loại kính sợ cùng sùng bái cảm giác. Ký huyễn biến hóa mặc dù kinh người, nhưng càng nhiều hơn chính là ở chỗ sáng ý, chỉ cần chân chính hao tốn sức lực, có đầy đủ nhiều lao lực, vẫn có thể sao chép được. Những cái nào phương phương chính chính cô đá xi si măng cơ cấu trụ sở không cần phải nói, chính là ký huyện huyện thành những cái nào răng khắp nơi đường xi si măng, nếu là hướng buộc vẫn còn tần châu châu mục vị trí, ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn thanh niên trai trắng khai sơn đào thạch, tuyệt đối có thể trải ra đồng dạng bằng phẳng đá xanh đại đạo. Nhưng sở hà trên thân xuất hiện biến hóa, thì không phải vậy quyền hành tiền tài liền có thể làm được. Hướng buộc kinh hùng, công đầu xa dạng này tứ phẩm cứng giả, tại đối mặt sở hà thời điểm, đều cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ, chỉ cảm thấy sở hà khí tức thâm thúy như là vô biên vực sâu biển lớn, trầm một như là lồng lộng sâu nhạn là hoàn toàn phán đoán không ra sở hạ ở vào cái gì lực lượng cấp độ. bọn hắn chỉ cảm thấy bây giờ sở hạ chỉ có thể dùng một câu thâm bất khả chắc để hình dung. 4 năm trước, huống buộc còn có thể lấy cao cao tại thượng tư thái xem kỹ sở hạ, liếc mắt liền nhìn ra sở Hà tu vi cảnh giới, còn lấy ban cho tư thái nâng đỡ sở hạ, chuẩn bị trợ giúp sở Hà leo lên hạ tiềm long bảng cao vị. 4 năm về sau hôm nay, song vương địa vị vừa yêu mà triệt để trao đổi tới, kinh người như thế biến hóa, ngắn như vậy ngắn thời gian 4 năm, sợ Hà tăng lên tới khủng bố như thế cấp độ, cũng khó trách huống buộc đám người khiếp sợ đến cực điểm. Chắc không được thường định quân có thể trưởng không thiên thủy quận một chỗ, ngay cả nam man quân đều không có xua quân công chiếm thiên thủy quận. Chắc không được cái kia truy sát mình nam man quân thú kỵ binh, nhìn thấy bản thân những này tàn binh trốn vào thiên thủy quận, liền lập tức ngừng lại, hận hận rút đi. Trên thực tế, đó cũng không phải huống buộc đám người hào giác. Sở Hà bây giờ cảnh giới, mặc dù không cách nào đột phá lục phẩm cảnh giới, luyện thành lục trọng bảo đồng thể, nhưng Huyền Thiết cảnh đã tu luyện đến cực hạn, vương bảng ngũ phẩm định phong cấp độ, có được thất trọng ngân thể lực phòng hộ. Mặt khác, Sở Hà văn đạo tu vi đồng dạng tăng lên đến ngũ phẩm đại học sĩ cảnh giới. Văn Tâm võ đảm đều là huyền phẩm cấp độ, Thiên Huyền Chân Điển đã tu thành, chính là Cựu Tuyệt Bá Vương Thương đều chọn vẹn luyện thành là năm tức nhiều. Tại chiến thơ chiến tử phụ trợ dưới, Sở Hà chân chính chiến lực đã đạt đến thất phẩm cảnh giới. Sở Hà coi như đối mặt Long Thả, Cam Ninh các loại, hai ba canh giờ bên trong là không rơi vào thế hạ phong. Dù sao Cam Ninh cùng Long Thả lực công kích hơi kém một chút, Sở Hà mặc dù nhanh nhẹn hơi kém, không đả thương được đối phương, nhưng Thiên Long phá thành kích phong mang, ngay cả hai thất phẩm chiến thần không dám nhìn thẳng kỳ phong mang, thất phẩm Thiên Ngân Thể Lực phòng hộ cũng gọi Long Thả cùng Cam Ninh không thể làm gì. Nhiều lần tỷ thí. Long Thả cùng Cam Ninh đều chỉ có thể áp dụng du đấu chiến thuật, dùng cái này tiêu hao Sở Hà Nội kinh văn khí, cuối cùng bằng vào tự thân cường đại nội tình đến kéo bại Sở Hà. Cũng chỉ có Hoàng Trung đây chiến thần, còn có thể cho Sở Hà nhất định uy hiếp. Dù sao Hoàng Trung thực lực tại Ngũ Hổ Thượng Tướng bên trong bài danh phía trên, ngoại trừ Triệu Tử Long bên ngoài, liền đến phiên hắn, một khi sử xuất Tiễn Hồn Võ Đảm lực lượng, lực công kích đơn giản đột phá thiên cực, thật là gặp thần đồ thần gặp tiên giật tiên, có thể bắn giết ngang nhau cấp độ thất phẩm đại năng. Sở Hà Thiên Vân thể chỉ tương đương với thất phẩm chiến thần phòng hộ, muốn triệt để không nhìn Hoàng Trung thần tiến đó là không có khả năng, trừ phi hắn có thể tấn thăng bảo đồng thể lại một lần nữa thoát thai hoàn cốt, có được bắt trọng thần kim thể lực phòng hộ. Sở Hà chân chính địa phương đáng sợ là ở chỗ của hắn Linh Quân Tiên Phú, một khi đạt được đại quân huyết khí gia trì, chính là hoàng trung đều tự hỏi không phải là đối thủ của Sở Hà. Đây cũng là ba chiến thần đề nghị tổ kiến không kỵ binh nguyên nhân một trong, Sở Hà đã có được tranh bá thiên hạ tư cách, chỉ cần có thể báo tự thân tính mệnh cũng mất, chính là thường định quân chiến bại cũng không sao, có thiên thủy quận cường đại sức sản xuất làm hậu thuẫn, thường định quân hủy diệt về sau, vẫn có thể lần nữa chế tạo ra tới. 5 năm năm định, bây giờ mới qua hơn 3 năm, nhưng Long Thạ đẳng đều cảm thấy không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Dù sao sở hà bây giờ khí vận là âm, huyết khí mỗi ngày đều gấp 10 tiêu hao, mỗi hao phí một năm, chẳng khác nào hao tổn 10 năm thọ nguyên. Càng nhanh tổ kiến không kỷ minh, càng nhanh tham dự thiên hạ tranh đoạt chi chiến, liền càng dễ dàng đạt được khí vận gia trì, triệt để thay đổi khí vận phản vệ. Mà lại nếu là sở hà có thể thay đổi khí vận, đạt được đại lượng khí vận gia trì, còn có thể mượn nhờ khí vận tác dụng, sung kích lục phẩm cảnh giới, tu thành thiên ngân thể, chân chính có thể hoành hành thiên hạ không sợ hãi. Sở hà tu vi cực cao, lại thường cùng ba cái phẩm chiến thần kiệt lược đại chiến, bởi vì thiên ngân thể nguyên nhân, ba chiến thần cũng không lo lắng tất thủ đã nộ thương sở hà mỗi lần tỷ thí cơ bản đều là toàn lực ứng phó, làm cho Sở Hà kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng lên, Cựu Tuyệt Bá Vương Thương cũng càng phát ra thành thạo. Bây giờ Sở Hà, tự nhiên có để huống buộc những này tứ phẩm học sĩ võ tông đạo một câu thâm bất khả chắc. Huống buộc đám người cảm giác được Sở Hà toàn thân trên dưới đều tản mát ra cường hành vô song khí thế, cũng không phải là Sở Hà tận lực mà vì trên thực tế Sở Hà cũng rất khó ẩn tàng khí tức của hắn, bởi vì hắn hiện tại khí vận là âm, huyết khí không giây phút nào không tại tản mát ra ngoài, ở trong mắt những người khác liền thành như vậy một loại hảo giác. Tu Hiên Trang, tên như ý nghĩa, là mời chào quần hùng hiền giả chi địa ký huyện chính là thiên thủy quận môn hộ, đương nhiên không có khả năng chỉ do giang ô thôn này vạn thanh nhân khẩu trường khống, trong huyện rất nhiều chức vị quan trọng, hay là có thường định hệ nhân vật trọng yếu đảm nhiệm, như chiêu này ôm hiển sĩ chức quan, chính là thường định hương trần gia thôn trần đồng đảm nhiệm. Trần đồng là trần gia thôn nhân vật thủ lĩnh, lúc trước thanh hà thôn bị song phong sơn giặc cướp vây công, trần đồng biết được, liền dẫn lĩnh trong thôn thanh niên trai tráng đến đây trợ trận, chờ đến nửa đường phát hiện song phong sơn giặc cướp tối lui, mới đi vòng tiến về thạch sơn thôn đối phó bạch hổ. Trần đồng đối thanh hà thôn biểu hiện thiện ý, tự thân nội tình cũng là không tệ, tự nhiên đạt được sở hài trọng dụng, hắn ra nhập tiềm nguyên vệ về sau rất nhanh liền lan truyền ra trở thành tiểu đội trưởng, sau đó là trung đội trưởng, bây giờ tu thành tam trọng kim trung cháo. đến ký huyện bên này, thống lĩnh một ngàn giang ô vệ chiến sĩ, kiêm nhiệm ký huyện trị bên trong làm chức vị. mỗi ngày đều có các nơi cường hào đến đây ký huyện tìm nơi nương tựa sở hạ, trần đồng tất nhiên là cực bận. quân đội sự tình cơ bản đều là giao phó cho thủ hạ phó tướng. lúc này chính là hắn tự mình ra mặt chiêu đài huấn buộc đám người. sau đó một mực lưu tại tụ hiền trang trung đẳng lấy sở hà cùng võ Mỹ nhi đến. tại tụ hiền trang tiếp kiến huấn đám người, kỳ thật đã cho thấy sở hà thái độ, mấy người cũng là lòng dạ biết rõ chỉ bất quá giới hạn trong thân phận mặt mũi không có nói thẳng mà thôi. đằng tận mắt nhìn đến sở hà, nhìn thấy sở hà tản mát ra thơm bất khả chấp bá vương khí thế, nhất là tâm tình thấp thọn phức tạp với mục đều buông xuống cái kia một tia không cam lòng chấp niệm, tiếp nhận đầu nhập vào sở hà hiện thực. kinh hùng nhìn thấy sở hà, tất nhiên là một phen cảm thán, sau đó ánh mắt phức tạp hướng phía đã duyên dáng yêu kiều, tuyệt thế phong thái chậm rãi hiện hiện ra võ mỹ nhi nhìn lại. võ mỹ nhi chỉ so với sở hà nhỏ hơn 3 tuổi, sở hà bây giờ 14 võ Mị nhi 11 tuổi, nguyên bản béo dị hài nhi mặt béo trứng, đã nở, không còn là trước kia cái kia phấn điêu ngọc trát nữ đồng càng giống là một cái phong thái tuyệt đại mỹ thiếu nữ. Cứ việc chỉ là đạm trang cách ăn mặc một phen, mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, đầu đội mũ phượng, đen nhánh tóc dài phía trên cắm một phượng đầu trâm cài, nhìn càng nhiều mấy phần thiếu nữ vũ mỹ cùng thành thủ. Võ Mỹ Nhi thông minh nhanh trí linh tuệ tâm trí thành thủ, đối sở hạ tâm tư không cần nói. Nhìn thấy sở hạ ông cụ non, tự nhiên cũng đi theo trưởng thành nữ tử trang trí cách ăn mặc, tăng thêm dáng người cao gầy. Đột nhiên mắt nhìn đi, hoàn toàn là một cái 14 15 tuổi phong thái ểu điệu thiếu nữ. Nhìn thấy Võ Mỹ Nhi cung kính hướng bản thân hành lễ vân an, kinh hùng tâm tư phức tạp phi thường. Hắn chỉ là dạy bảo Võ Mỹ Nhi thời gian ba. 4 tháng, thậm chí còn chưa kịp cho Võ Mị Nhi đánh hảo cơ sở, liền không thể không khiến Võ Mị Nhi theo Sở Hà trở về đại đồng huyện. Hắn cũng không nghĩ ra, 4 năm qua đi, Võ Mị Nhi Văn đạo tu vi đã tăng lên tới cấp độ này, rõ ràng là tam phẩm tàng tình chi cảnh. Văn đạo tăng lên, so võ đạo càng gian nan hơn, kinh Hùng cũng không biết Võ Mị Nhi là theo vị nào đại nho tu hành, nếu không phải có lục phẩm đại nho thậm chí thất phẩm quốc sĩ dạy bảo, mặc cho Võ Mị Nhi thiên tư thông minh, cũng tuyệt đối không cách nào ngắn ngủi thời gian tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới. Kinh hùng tự nhưng không biết, Sở Hà cho Võ Mị Nhi mở tiểu táo, 3100 vỡ lòng chi thư. Cho Võ Mỹ Nhi đặt xuống cơ sở vững chắc, các loại thiên địa chí lý cũng thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển cho Võ Mị Nhi, để Võ Mỹ Nhi càng có thể lĩnh ngộ văn đạo chân lý. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, là sở Hà bà đạo đức kinh truyền thụ cho Võ Mị Nhi, được sự giúp đỡ của Long Cân Hồ thai hoàn, để Võ Mỹ Nhi đồng dạng ngưng tụ ra một viên thượng phẩm vấn đạo văn thâm. Võ Mỹ Nhi đây 11 tuổi tàng tinh nữ nho, đã đầy đủ để cho người ta rung động, nếu là kinh hùng đặng lại trễ đến một năm, nói không chừng biết càng thêm rung động. Bởi vì, Võ Mỹ Nhi hiện tại đã tích xúc đầy đủ thâm hậu ở vào tam phẩm định phong cấp độ đang chuẩn bị phục dụng từ mạnh hoạch trong tay đạt được ngũ phẩm văn chính bảo đan sung kích tứ phẩm học sĩ cảnh giới sở hà cùng võ mỹ nhi cùng nhau xuất hiện cho hướng buộc đám người vô cùng rung động cảm giác trực giác được bản thân tuổi đã cao đều sống ở cầu thân bên trên nhất là châu kính tự hỏi thiên tư thông minh ngoài ba mươi chính là tàng tinh no sinh tam phẩm hậu kỳ cảnh giới bây giờ nhìn thấy võ mỹ nhi nhận đả kích có thể nghĩ một cái chỉ có 11 tuổi nữ đồng cảnh giới thậm chí so với hắn còn muốn hơi cao một cái tiểu cấp độ tu trang thị vệ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ là cho những cái nào quy hàng cường hào một hạ mã uy. Hiện hiện Thiên thủy quận nội tình cùng thực lực, nhìn thấy Sở Hà người chủ tướng này thực lực, nhìn thấy chung quanh những cái nào đều là nhị phẩm cảnh giới thủ vệ binh sĩ, buộc đám người rốt cục đối Thiên thủy quận cường đại có một cái nhất trực quan nhận biết, trong lòng càng là kiên định đầu nhập vào Sở Hà quyết tâm. Cho dù là công thâu xa đây ngoan cố lão tướng, cũng không thể không thừa nhận đầu nhập vào thường định quân là duy nhất, mà lại là lựa chọn tốt nhất. Kinh hùng tâm tình phức tạp nhìn xem võ mỹ nhi tiến lên Vân An, làm bộ quỳ lạy, hắn nào dám thực để võ mỹ nhi quỳ lạy trên mặt đất, dù sao hắn người sư tôn này chưa từng dạy bảo quá võ mỹ nhi mấy ngày, mà lại hiện tại vẫn phải dựa vào cái này đệ tử thán tay hào vung lên thúc đẩy văn khí nâng lên võ Mị nhi hơi thở dài sau đó gật gật đầu nói ra Mị nhi mau mau đứng dậy nghĩ không ra mấy năm không thấy ngươi đã tấn thăng tàng tính cảnh nói đến hổ thẹn vi sư lại là không có tận sư tôn bản phận thực thẹn thụ ngươi cúi đầu võ Mị nhi mỉm cười bao nhiêu mang theo thiên chân khả ái hương vị lúc này mới khiến cho người cảm giác được đây chỉ là một mười một mười hai tuổi trai trai cô nương mà thôi sư tôn đối đệ tử dạy bảo đệ tử một mực ghi nhớ trong lòng không dám quên kinh hùng trầm ngâm một chút lại hỏi mỹ nhi mấy năm này không biết là vị kia hiển sư chỉ điểm ngươi tu hành có thể thuận tiện nói ra, thời đại này đệ tử không phải chỉ có thể bái tại một sư tôn môn hạng, mang nghệ tìm thấy là phổ biến sự tình, kinh hùng hỏi võ mỹ nhi theo cái kia tu hành cũng không có nhiều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, huống bộ mấy người cũng muốn biết, đến cùng là cái nào hiền nhân đại nho, có thể giáo dục ra như thế một thiếu nữ yêu nghiệt, võ mỹ nhi chần chờ một chút, không có trả lời ngay kinh hùng tra hỏi, ánh mắt thì là hướng sở hà nhìn lại, sở hà cười ha ha, kinh minh kỳ thật mỹ nhi cũng không có bái tại những người khác muôn hạ ta đối văn đạo tu hành cũng hơi có tâm đắc, biết một chút vỡ lòng sử sách, bởi vậy tự tác chủ trương chỉ điểm mỹ nhi một chút may mắn mỹ nhi thiên tư không tệ, lại may mà kinh hùng cho mỹ nhi đặt xuống cực tốt cơ sở, bởi vậy tu hành cũng coi như thuận lợi, cuối cùng không có cho kinh hùng trò cười tiềm nguyên cơ hội. sở hà nói đùa một câu, rơi vào kinh hùng đám người trong thay, lại như là lôi bánh to lớn minh, trầm ổn như kinh hùng, cũng không chịu được nẹn ngào nói ra, là tiềm nguyên ngươi chỉ điểm mỹ nhi tu hành. mỹ nhi ở bên cạnh hì hì cười một tiếng, sư tôn, ngươi không biết đây, tiềm nguyên ca ca văn võ đồng tu, văn đạo tu vi đã là ngũ phẩm đại học sĩ cảnh giới. kinh hùng đám người nhất thời hít một hơi lạnh khí, ánh mắt hoàng sợ hướng sở hà nhìn lại, cái gì? tiềm nguyên là ngũ phẩm đại học sĩ? 3. Cảm ơn quần các kỳ ô đã ủng hộ nợ tờ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Gây mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng Tẩy tiền danh. Chương 256. Huống bộ đám người càng khiếp sợ hơn, Võ Mỹ Nhi lại càng thấy phải cao hứng, tiểu cô nương này một trái tim đều rơi trên người Sở Hà, bây giờ khắc khổ tu luyện, chỉ vì muốn lấy được Sở Hà một tiếng khen ngợi mà thôi. Lấy thường định quân thực lực, căn bản không cần đến Võ Mị Nhi nữ tử này trên chiến trường. Thanh Hà thôn tất cả mọi người biết, nếu là không cẩn thận chọc giận võ mỹ nhi, chỉ cần cố ý giảng vài câu sở hà lời hữu ích, tại võ mỹ nhi trước mặt đại lực tán dương sở hà, so tán dương võ mỹ nhi thông minh lanh lợi hiệu quả càng tốt hơn, tất nhiên có thể làm cho võ mỹ nhi đổi giận thành cười. Sở Hà văn võ đồng tu tại Thiên Thủy quận cũng không phải là bí mật gì. Dù sao sở hà ban đầu ở đại chiến bên trong, ngay trước mười mấy vạn binh tướng, ngâm sướng ra ngày mùa hẹn tuyệt cú cùng vượng lai ba chương dạng này siêu cấp chiến thơ ngoại trừ mấy chương không thể bại lộ chân chính át chửi bài bên ngoài, sở hà biểu hiện được càng là xuất sắc, thực lực càng cường đại, càng có thể được đến trị dân ủng hộ cũng chỉ có kinh hùng đẳng những này không biết ngọn ngành kẻ ngoại lai nghe được võ mỹ nhi nói ra sở hà văn võ đồng tu sự thật nghe được sở hà đã là ngũ phẩm đại học sĩ mới nghẹn họng nhìn chân chuối chấn kinh đến hồi lâu nói không ra lời dân sinh quản lý được cho dù tốt cũng phải có lực lượng thủ hộ mới được bây giờ thiên thủy quận trị dân vô cùng ủng hộ sở hà ngoại trừ sở hà để bọn hắn thời gian trôi qua càng ngày càng tốt bên ngoài chính là bởi vì thường định quân đủ cường đại có thể cam đoan những ngày an nhàn của bọn hắn không ngừng kéo dài tiếp làm một cái độc hành hiệp tự nhiên là giả heo ăn thịt hổ tốt nhưng làm một thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật là vừa vặn tương phản đối không thể giả bộ như kẻ yếu mà là biểu hiện được càng cường đại càng tốt. Lúc trước rất nhiều đầu nhập vào thường định quân cường hào sĩ tộc trên danh nghĩa là nghe theo sở hà mệnh lệnh nhưng thầm có lây riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt không chịu chân chính cho sở hà bán mạng. Về sau sở hà triệu tập những này đầu nhập vào gia tộc quyền thế thủ lĩnh tại duyệt binh nghi thức bên trên cùng long thả chiến thần đại chiến một trận. Đêm đó liền có 10 cái sĩ tộc tộc trưởng cùng nhau đến đây bái kiến sở hà đưa lên huyết thư phát thể hiệu trung sở hà. Cái này cùng địa cầu hậu thế các đại quốc gia duyệt binh nghi thức quân sự diễn tập đạo lý giống nhau biểu thị công khai vũ lực có thể tăng lên quốc dân dân tộc cảm giác tự hào có thể chấn nhiếp ngoại địch, đạt không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Sở Hà tự nhiên biết mình bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế là bực nào kinh thế hai tục, vô cùng rõ ràng huống buộc đám người trong lòng rung động. Trên mặt hắn lại là không có cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Sở Mỗ chỉ là trong lúc vô tình làm ra mấy thủ chiến tư tử, đạt được khí vận ra chỉ, may mắn tấn thăng ngũ phẩm đại học sĩ mà thôi. Huống buộc đám người bó tay rồi, không thể không cấp Sở Hà này trang bức đứng thẳng một cái ngón tay cái. Ngũ phẩm đại học sĩ trong thiên hạ có thể có bao nhiêu? Có thể nói trăm vạn người bên trong cũng chính là có thể ra này hai ba cái mà thôi trước kia to như vậy một cái tần châu mấy trăm vạn trị dân thậm chí không có một cái nào ngũ phẩm đại học sĩ bất luận cái gì ngũ phẩm đại năng đều có được chấn thủ một phương tư cách trở thành thủ cương đại tướng bây giờ tạo phản địch châu vân lục phẩm đại năng liền cái kia ba năm bảy cái ngũ phẩm cường giả chỉ là mấy chục đã dám cùng có được hơn ngàn vạn thủ binh còn có bát phẩm quốc sĩ cùng thất phẩm chiến thần bảo vệ thủ quốc đối kháng có thể thấy được này ngũ phẩm đại năng chi hiếm thấy như thế nào bằng mấy thủ chiến thơ tử liền có thể tấn thăng nói trở lại có thể tụ lại khí vận chiến thơ tử có thể tùy tiện làm ra đến nếu là tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới dễ dàng như vậy, huống bộ cũng không cần phí hết tâm tư đảm nhiệm thủ quốc châu mục, ý đồ đạt được đại lượng khí vận gia trì, nhờ vào đó xung kích ngũ phẩm cảnh giới, cũng không cần lấy lòng sở hà đây chán cốt cảnh tiểu võ giả, chuẩn bị nâng đỡ sở hà leo lên tiềm long bảng, tăng lên tần châu danh khí, trợ giúp hắn đây châu mục tụ lại khí vận. nếu không phải nguyên nhân này, coi như lúc trước sở hà lại thế nào nhị tiên, lại thế nào có thể vượt cấp chiến đấu, bằng được ngưng huyết cảnh võ sư, nói tới nói lui hay là một cái chán cốt cảnh võ giả mà thôi, không cần quyền cao chức trọng tần châu châu mục tận lực đối lại. Tần Châu thành bên trong, tiện tay liền có thể đòn sát thủ sở Hà đại năng nhiều đến đi. Đừng nói bốn đại học sĩ thập đại võ tông, chính là rất nhiều đỉnh phong cấp độ tam phẩm võ sư cùng nho sinh đều có thể giết chết sở Hà. Sở Hà tại những này Tần Châu bại tướng trước mặt bất động thanh sắc trang cái bước đi theo không có tiếp tục cái đề tài này, ánh mắt rơi trên người kinh hùng, trầm ngâm một chút liền hỏi, kinh hùng, bây giờ Tần Châu bị Nam Man quân công hãm, không biết kinh hùng cùng hướng đại nhân trở tiếp xuống có tính toán gì không? Kinh hùng sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng thở dài, lắc đầu cười khổ nói ra, bây giờ chúng ta nơi nào còn có tính toán gì, gặp đi bộ bộ thôi huống buộc thì là trần chờ một chút đột nhiên hỏi sở huynh đệ không biết huống buộc có thể hay không mạo muội hỏi một câu trước kia hắn là lấy trưởng bối tư thái xưng hô sở hà làm tiềm nguyên bây giờ tất nhiên là không thể như thế xưng hô Dứt khoát theo kinh hùng kêu một tiếng sở huynh đệ trên thực tế hắn đều cảm thấy mình tiếng gọi này là có chút trèo cao chỉ bất quá nhất thời không bỏ xuống được trước kia giá đỡ mà thôi sở hà gật gật đầu không biết huống đại nhân có gì vấn đề huống buộc cùng công thâu xa đẳng nhìn nhau sau đó trầm ngâm nói ra còn liền mời sở huynh đệ không cần thiết móc bây giờ nam man quân thế lớn có được trăm vạn hữu binh thúng nơi đó quan sở huynh đệ dưới trướng thường định quân dị thường tinh nhuệ nhưng tinh nhuệ như vậy chắc hẳn không nhiều vì sao có thể an theo thiên thủy quận một chỗ nam man quân vì sao không có xưa mình công chiếm thiên thủy quận nói hắn lại là trần chờ một chút tiếp tục nói ra không dối gả sở huynh đệ chúng ta từ tần châu thành bỏ chạy một đường đều lọt vào nam man quân truy sát nếu là bởi vậy dẫn tới nam man quân gây họa tới thiên thủy quận một chỗ chúng ta thật không biết như thế nào đối mặt sở huynh đệ sở hà cười nhạt một tiếng thúng đại nhân quá lo lắng sở hà cũng không giấu diếm chư vị Kỳ thật chúng ta Thường Định quân đã cùng Nam Man quân kết minh, Nam Man quân là sẽ không công kích chúng ta Thiên thủy quận, chư vị có thể an tâm lưu ở nơi đây. Lời này vừa nói ra, hướng bộ đảng sắc mặt đều là hơi đổi. Trong lòng bọn họ kỳ thật sớm có đoán trước, nhưng Sở Hà chính miỆng nói ra, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Thường Định quân mặc dù tinh huệ, nhưng nhiều nhất chính là 2, 3 vạn nhân mã, lại như thế nào có thể cùng trăm vạn hùng binh Nam Man quân so sánh, nếu không phải cùng Nam Man quân kết minh, lại há có thể an cư một góc nhỏ. Trên thực tế Thường Định quân cùng Nam Man quân kết minh, đã là kết quả tốt nhất, buộc thậm chí từng nghĩ tới thường định quân đã quy hàng Nam Man quân, trở thành mạnh hoạch bộ hạ. Cứ việc sớm co đó trước, công châu sa hay là sắc mặt có chút trầm xuống, tiếng hừ nói ra, sở xoái, Nam Man quân vong ân phụ nghĩa, thừa dịp ta thủ quốc tân đế kế vị, triều cục dung chuyển thời khắc, liên hợp khăn vàng yêu quân, ngang nhiên khởi binh phản thủ. Bực này loạn thần tự tử, tất nhiên bị người trong thiên hạ chỗ chớn Bây giờ chính là ta đảng kiến công lập nghiệp, hiệu trung thiên tử, đến đáp triều đỉnh thời điểm, đã ngơi tay cầm hùng binh, vì sao lúc trước không xua quân Thượng, cùng ta tần châu binh mã nội ứng ngoại hợp, nhất cử phá hủy này thủ quốc phản binh một đám người nhất thời sắc mặt đại biến, nhất là Châu Kính đều kém chút mắng to đi ra. Ngươi này Công tâu Sa thật sự là giàn nên hồ đồ rồi, biết rõ Sở Hà tay cầm trọng binh, bản thân còn tại địa bàn của người ta phía trên, ngay trước thường định quân binh tướng quan viên như thế quát lớn Sở Hà, chẳng phải là hầm cầu bên trong đốt đèn cái lồng, muốn chết? Hứa Chi, bản thân cũng không khá hơn chút nào à? Tại Tần Châu thành rơi vào thời khắc, không quản thành dân chết sống, dẫn binh rời đi Tần Châu, làm sao tới tư cách quát lớn người ta? Hạng Hùng, Đinh Mẫn, Trần Đồng đang theo Sở Hà đến đây một đám thường định quân tướng lĩnh, lập tức sầm mặt lại, mắt nhìn về phía Công Thâu Sa. Sở Hà lại là không buồn không giận, có chút đưa tay ra hiệu trừ tướng, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ra: Công tâu tướng quân lời ấy sai rồi, ta thường định quân đều là bạch thân thứ tộc, bình thường nộp thuế nạp lương, đã lấy hết bản phận. Nếu là thuộc quốc tao nộp thảm họa chiến tranh, liền cần chúng ta bạch thân ra mệnh để đáp triều đình, vậy chúng ta giao nạp các loại quân thuế lương thuế, cầm mồ hôi đổ vào đi ra thuế thóc cung cấp nuôi dưỡng triều đình đại quân, lại có gì ý nghĩa? Thực trạng này, triều đình kia dứt khoát giải tán quân đội, để bọn hắn về nhà canh tác ruộng đồng, miễn thu các loại nặng nghề thuế má, chờ thuộc quốc gặp nạn, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Công Đâu Sa lập tức ngậm miệng im lặng, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao phản bác sở hạ. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất luận cái gì thuộc quốc bách tính, đều có nghĩa vụ trợ giúp thuộc quốc đánh lui quân địch, mà lại thuộc quân cũng là làm như vậy. Mỗi khi chiến đấu khai hỏa, liền sẽ điều động dân tráng hiệp trợ đại quân chiến đấu. Vấn đề là người ta sở hạ có đạo lý A, Bách tính bình thường xuất ra phần lớn tiền bạc thóc gạo đến cung cấp nuôi dưỡng triệu đình đại quân. Nếu là chiến đấu còn muốn bọn hắn xuất lực, vậy bọn hắn cần gì phải bạch bạch hao phí thóc gạo đến giao nạp các loại thuế má? Công Đâu Sa suy nghĩ một chút mới nói: trong thiên hạ đều là vương thủ liền xem như Bạch Thân Thứ tộc, canh tác đều là bệ hạ ruộng đồng, giao nạp thuế má vốn là nên. Coi như triều đình không cung cấp nuôi dưỡng đại quân, chẳng lẽ Bạch Thân Thứ tộc liền có thể tùy ý canh tác ruộng đồng, không trả bất cứ giá nào? Sở Hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Công Thâu xa, dựa theo công thâu ý của tướng quân, vậy bọn ta ruộng đồng đều là triều đình, canh tác triều đình ruộng đồng, giao nạp thuế má cũng đúng. Nhưng chúng ta tại sao muốn đánh đổi mạng sống làm đại giới, bảo hộ lúc đầu không thuộc về chính chúng ta đổ vật? Chẳng lẽ Nam Man quân đạt được thiên hạ về sau, liền không cho ruộng đồng chúng ta canh tác rồi? Công Tâu xa nhất thời câm miệng, nửa ngày về sau mới hờ ơ mở hực nói ra. Sở Soái không hổ là học thức kinh người ngũ phẩm đại học sĩ, tài hùng biện cao minh. Công Tâu tự nhận không bằng, nhưng Sở Soái có dám nói dưới chướng thường định quân chỉ là bách thân, mà không phải chân chính quân đội. Sở Hà cười nhạt một tiếng, Công Tâu tướng quân nói đúng. Sở Mô dưới chướng chi này thường định quân kỳ thật chỉ là dân tráng đội ngũ, vốn là vì bảo hộ hồi hương yên vui, chống đỡ cự sơn phỉ cường đổ hộ thôn đội. Về sau Tần Châu đại loạn, càng ngày càng nhiều lưu dân tràn vào Đại Đồng huyện, Sở Mô cũng không thể nhìn xem bọn hắn hoạ loạn Đại Đồng bất tỉnh, dứt khoát đem bọn hắn thu tụ hạn chế nhạo nhìn xem công thâu xa kết quả nhiều người người khác đều cảm thấy chúng ta chi này hộ thôn đội trở thành quân đội nếu là bởi vậy đưa tới công thâu tướng quân hiểu lầm sợ mỗ ở chỗ này nói một tiếng thật có lỗi là được công thâu xa sững sốt một chút cuối cùng hờ ơ mở hực hừ một tiếng dứt khoát không nói thêm gì nữa sở hà lại là không có dừng lại đi theo lại nói kỳ thật công thâu tướng quân nói đến cũng có lý bởi vì cái gọi là gia chi không còn lông đem chỗ này phụ nếu là thuộc quốc bại vòng khổ hay là này ước vạn bất tính nhưng mạnh tử tiên hiền đã từng nói dân làm quý xã tắc thứ hai quân làm nhẹ đã bây giờ triều đình không cách nào bảo hộ trì hạ bách tính, sở hà lại lấy được bách tính ủng hộ cũng không thể trơ mắt nhìn trì hạ bách tính, vì sợ mộ kiến công lập nghiệp tư tâm liền đấu bọn hắn tại trong nước lửa, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên phong duệ, chậm rãi liếc nhìn đám người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong mọi người nhất không thấy được đồng quyết trên thân, mạnh tử tiên hiền đều gọi bách tính trọng yếu nhất, nếu như quân vương không cách nào làm cho bách tính trôi qua càng tốt hơn, liền nên tối vị nhược trước. đã thiên thủy quận này trăm vạn trị dân, đem bọn hắn thân gia tính mệnh đều phó thác đến sở mộ trong tay, sở hà tất nhiên sẽ hết sức thủ hộ. nếu ai muốn thương tổn thiên thủy quận bách tính, phá hư này một chỗ an bình. Nam Man Quân cũng tốt, Khăn Vàng Quân cũng được, thậm chí là binh mã của triều đình, đều phải hỏi một chút chúng ta thường định quân trong tay binh khí có đáp ứng hay không. Thường định quân cùng Nam Man Quân kết minh, trên thực tế là phản thuộc một thành viên, nhưng như thế không che giấu chút nào nói ra, vẫn là để trong lòng mọi người kinh hãi, nhìn xem Sở Hà hồi lâu nói không ra lời. Đồng Quyết chỉ cảm thấy Sở Hà ánh mắt như giao thẳng vào lòng của mình vội, khiếp sợ đồng thời, lại là nghi hoặc Sở Hà cái gì như thế chú ý mình. Hắn lúc trước đã cảm thấy có chút kỳ quái, kinh hùng tại giới thiệu bản thân cho Sở Hà nhận biết thời điểm, Sở Hà thần sắc liền có vẻ hơi quá dị, ánh mắt rõ ràng trên người mình dừng một chút. Phải biết hắn chỉ là một cái tam phẩm ngương huyết cảnh võ sinh cùng nhị phẩm dưỡng phách thư sinh mà thôi. Cứ việc văn võ đồng tu tại Tần Châu thành cũng có chút danh khí, được vinh dự đệ nhất thiên tài. Nhưng tự hỏi tại văn võ cảnh giới đều tiến tới ngũ phẩm thậm chí tầng thứ cao hơn Sở Hà trong mắt, bản thân chút thực lực ấy cùng danh khí là không đáng giá nhất tới. Nhìn thấy Sở Hà ánh mắt hồi lâu đều không có dịch chuyển khỏi, Đồng Quyết cắn răng, thở sâu, ánh mắt vừa im mà không e ngại cùng Sở Hà đối mặt cùng một chỗ, trầm giọng hỏi. Sở Soái lời nói này xác thực run động lòng người, chỉ là đồng mộ hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi Sở Soái thật có thể như trên lời nói? Trần Đông lúc này rốt cục nhịn không được châm chọc nói ra. 2 năm trước Khăn Vàng quân phá Tần Châu thành về sau, khởi binh 20 vạn tiến công Thiên Thủy Phượng Lai một huyện. Chúng ta thường định quân không hơn vạn dư binh mã, lại là tử chiến công lùi, binh mã hao tổn hơn phân nửa. Cuối cùng, chúng ta tại sở xoáy xuất lính giới, đánh tan 20 vạn Khăn Vàng tinh nhuệ, bảo hộ Thiên Thủy quận trăm vạn trị dân. Huống buộc lập tức xuống sở, Khăn Vàng quân đã từng tiến công Phượng Lai huyện. Hay là 20 mươi vạn binh mã nhiều? Trần Đông ngạo nghễ nói ra, chẳng lẽ bản tướng còn biết lừa các ngươi hay sao? Nếu không phải dạng này, chẳng lẽ chư vị cảm thấy chúng ta thường định quân có tư cách cùng Nam Mạn quân kết minh? Tuấn Bộc đám người nhất thời nói không ra lời. Bọn hắn tự nhiên biết khăn Vàng quân lợi hại, này khăn Vàng quân binh sĩ đại bộ phận bị khăn Vàng phương sĩ yêu ngôn hoặc chúng, thờ phụng Hoàng Thiên đại đạo, chiến đấu là hùng hãn không sợ chết, cực kỳ khó chơi, thường thường thương vong hơn phân nửa còn có thể bảo trì sĩ khí, bình thường quân đội, hai thành thương vong cũng đủ để cho quân đội hỏng mất. Thương Định quân vở mà đáng sợ đến nước này, vở mà có thể lấy hơn vạn binh mã, đánh tan 20 vạn khăn Vàng tinh nguyện. Tại Thương Định quân đánh bại khăn Vàng quân thời điểm, trốn ở Thâm Sơn rừng rậm, tránh né Nam Man quân truy sát, sau đó một đường xuôi nam, vì để tránh cho sơn dân báo cũng vì tránh né Nam Man quân truy sát, một đường ban ngày nằm đêm bùm ra, không dám tới gần thành trấn đặng chỗ tụ họp. Coi như ngẫu nhiên bắt Nam Man quân thám tử, tìm hiểu cũng là Nam Man quân động tĩnh, chưa từng hỏi thăm qua Thiên Thủy quận tình huống bên này, là thật không biết phát hiện như vậy một kiện đại sự. 12. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 257. Sở Hà xuất lĩnh hơn vạn binh mã, vì bảo hộ Thiên Thủy quận Bắc tính, không tiếp cùng khăn vàng quân 20 vạn tinh nhuệ chiến lại nghĩ tới bản thân thụ thuộc quốc đồng lộc, lại vì bảo tồn tính mệnh, không cùng tần châu cùng tồn vong, chính là nhất ngoan cố công thâu xa, lúc này đều là trầm mặt xuống. Sở hã ngăn lại Trần Đồng tiếp tục nói chuyện, hắn sở dĩ theo hướng buộc đẳng nói nhiều như vậy, cảm giác không phải là vì trân trọng đối phương, mà là có ý đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Hướng buộc không cần phải nói, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng mới có thể vẫn phải có, có được quản lý một châu chi địa kinh nghiệm, nếu không phải nhận tứ đại gia tộc cả tay, hắn tất nhiên là có thể có một phiên làm. Không nói những cái khác, chiêu hiền đại sĩ diệu dắt người chậm tiến, đây chính là một cái rất lớn ưu điểm. đương nhiên chân chính nhận sở hạ coi trọng, chính là đồng quyết. Đồng quyết bây giờ không có đầu nhập ra cắt lượng môn hạ, cũng chưa từng làm qua thủ quốc chức quan, dễ dàng cho mình sử dụng, cũng càng dễ dàng tiếp nhận lý niệm của mình. Nếu là đạt được đồng quyết đầu nhập vào, tất nhiên có thể để cho thường định quân thực lực lại tiếp theo tăng lên. Đây chính là không thể so với Khương Duy kém bao nhiêu nhân vật thiên tài, giống như Khương Duy rất được ra cắt lượng coi trọng, tuần tự đảm nhiệm phụ thừa tướng lịch sử, thừa tướng chủ bộ, cuối cùng quan đến phụ quốc đại tướng quân, cùng ra cắt lượng chi tử ra cắt xem cùng là mét vương thượng thư sự tình, thống lĩnh trung ương sự vụ, cùng Khương Duy một văn một võ chống đỡ thủ quốc hồi lâu. Như thế một tôn nhu nhân đưa đến trước mặt mình, Sở Hà đương nhiên không có khả năng thả hắn rời đi. Sở Hà hiện tại có thể nói là cầu hiền như khác Đây cũng là không có cách nào, riêng là Thiên Thủy quận một chỗ, liền cực kỳ rộng lớn, cần rất nhiều quản lý nhân thủ. Thiên Thủy quận dân trí khai hóa trình độ cực thấp, thư viện học phủ đang cực ít, cứ việc Sở Hà có thể lợi dụng thiên nhãn phát hiện nhân tài, cũng bắt đầu thiết lập các loại thư viện học phủ, nhưng càng thiên về chính là vũ lực phương diện. Coi như phát hiện tinh thần lực tiên phú không tuổi, muốn bồi dưỡng, thời gian ba năm năm là quyết không có thể nào. Việc này thực bên trên hình thành trọng võ nhẹ văn hiện tượng, làm cho thưởng định quân binh tướng tinh lương nhưng quản lý dân sinh phương diện nhân tài cực ít. Trước kia thiên thủy quận quan viên đại bộ phận bị khăn vàng quân giết chết hoặc là đào tẩu, không có để lại bao nhiêu có thể trọng dụng cũ quan quan tốt. Bởi vậy sở hà không thể không từ những cái kia quy hàng sĩ tộc bên trong mà tuyển chọn nhân tài để bọn hắn tham dự thiên thủy quận các loại quản lý công tác. Lại nói sở hà là thiên thủy quận thủ hoàng đế, nhưng ở toàn bộ thu quốc danh khí hay là nhỏ đến có thể không có khả năng để những cái kia lực có khe danh danh sĩ người tài ba không xa vạn tìm tới. Bây giờ quy hàng quy thuận tại sở hà kỳ hạ sĩ tộc đều là thiên thủy quận này vắng vẻ chi địa tiểu sĩ tộc tiểu thảo cửa đừng nói cùng cái khác lục địa quận lớn hào môn nhà giàu so sánh chính là tần châu thành bốn nhà đại tộc đều còn kém rất rất xa nhân tài là có một chút nhưng tố chất và số lượng liền không nói nếu là cơ sở lực lượng đều bị sĩ tộc nắm trong tay coi như sở hà thực đặt xuống thiên hạ cũng chính là một cái khác thủ quốc mà thôi thậm chí sẽ tạo thành thượng lệnh không cách nào hạ đặt tình huống đây cũng không phải là sở hà muốn nhìn đến dù sao những này hào môn sĩ tộc trước tiên cân nhắc chính là lợi ích của gia tộc mà không phải sở hà cùng địa bàn quản lý trị dân lợi ích sở hà có ý đại lượng bắt đầu dùng hàn môn sĩ tử hết lần này tới lần khác không sĩ có thể dùng hữu buộc cùng đồng quyết đều là xuất thân hàn môn như thế hai người mới sở hà là nhất định phải nắm giữ ở trong tay kinh hùng không cần phải nói lấy hắn cùng sở hà còn có võ mị nhi quan hệ nhất định là biết đứng ở sở hà bên này giống như hiện tại tần thắng nam sư đồ như phụ tử sở hà muốn tạo phản tần thắng nam tuyệt đối không nói hai lời rơi lên phản cờ trừ phi nàng bỏ được quân pháp bất vị thân, không phải coi như không tham dự tạo phản đại nghiệp cũng sẽ nhận sở hà liên lụy đồng quyết trầm mặc hồi lâu cuối cùng trong mắt xuất hiện một tia kiên nghị đối sở hà không người hạ bái trầm giọng nói ra sở soái đại nghĩa đồng quyết bội phục Nếu là Sở Soái không che đồng quyết Tần Châu đạo binh thân phận, đồng quyết nguyện ý quy thuận Sở Soái dưới cờ, nghe theo Sở Soái chi hầu lệnh. Hắn là người thông minh, sở hà nhiều như vậy phiên ra hiệu, như thế nào lại không rõ sở hà tâm tư. Chính như Châu Kính nói, bọn hắn rời đi Tần Châu thành, đều là không cam tâm một thân sở học không thể nào thi triển. So với huống mục, công thâu xa hai người, đồng quyết cũng không phải là thủ quốc quan đem thân phận, đối thoát đi Tần Châu thành không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng, bây giờ đã không đường có thể đi, có thể quy hàng một cái lòng mang bách tính minh chủ, là lựa chọn tốt nhất. Sở Hà sắc mặt đại hỉ, tiến lên hai bước, hai tay nâng lên một chút, đem Đồng Quyết đỡ lên, cười ha ha nói ra, "Cung tập mau mau. Sớm nghe nói cung tập tiên tư xuất chúng, chính là tần châu đệ nhất thiên tài, có thể được cung tập tìm tới, là Sở Hà may mắn, cũng là thường định quân may mắn, càng là thiên thủy quận 200 vạn bách tính may mắn." Đồng Quyết đến cùng chỉ là một cái chừng 20 thanh niên, bị Sở Hà như thế tán thưởng, lập tức mặt đen đường đỏ, cười khổ nói ra, "Sở soái quá mức tán dương Đồng Quyết, tần châu đệ nhất danh thiên tài, cũng chỉ có Sở soái có thể nhận được lên, Đồng Quyết không dám tự cho." Hắn ngừng một chút, lại than âm thanh nói ra, "Nói cho cùng, đồng quyết cũng chỉ là một cái đào binh, như thế nào đảm đương nổi sở xoáy tàn thường. sở hàng nghiêm sắc mặt lắc đầu nói ra, cung tập không cần thiết dèm pha chính mình, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, nếu không phải chân chính lòng mang bách tính, há lại sẽ mang theo phụ nữ trẻ em nhỏ yếu liên chiến vạn giảm. tin tưởng chúng ta thường định quân trên giới, tuyệt sẽ không có một người xem nhẹ cung tập. ánh mắt của hắn chuyển hướng sắc mặt có vẻ hơi lung túng uất buộc, công tâu ra, lại nghiêm nghị nói ra, ném đầu lâu về nhiệt huyết dễ dàng, nhưng chịu nhục càng khó, như việt vương câu tiễn không thể nhịn nhục phụ trọng, làm gai nới mật, làm sao đến về sau diệt quốc. Sương bá chung nguyên sự nghiệp to lớn. Sở Hà vốn định nghĩ nâng Hàn tín đây ví dụ, chui quần chi nhục điện cố ở đời sau cực kỳ nổi danh, nhưng Hàn tín cuối cùng đánh bại thế nhưng là của hắn hạng võ tiến tổ, cầm đây nêu ví dụ tất nhiên là không ổn. Sở Hà trên thực tế cũng thực không có vì vậy xem thường huống bộ đám người, dù sao hắn nhận giáo dục, cùng này tam quốc trung quân ái quốc, kẻ sĩ chết vì chi kỳ giáo dục không đồng dạng, hắn càng xem trọng là người năng lực cùng phẩm chất tố dưỡng. Có thể mang theo phụ nữ trẻ em liên chiến vạn dặm đều không mất xuống quan tướng, phẩm chất lại trên lệch đều không kém đi đâu. Có thể xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến tướng lĩnh. Càng thích hợp bây giờ Thiên Thủy quận tình huống. Tư chất như vậy, với lúc là Thiên Thủy quận bây giờ tướng lĩnh quyết thiếu, liền lấy khăn vàng quân công kích Phượng Lai huyện tới nói, biết tin tức này về sau, lưu thủ hai huyện đem lệnh chúa quan, vốn nên đem bách tính di chuyển rời đi, rõ ràng giã cất giấu, lưu lại hai tòa thành không cho khăn vàng quân, thương định quân có thể bằng vào tự thân ưu thế, áp dụng chiến thuật du kích, kéo đổ khăn vàng quân. Hồ Nha lĩnh liên miên mấy ngàn dặm, có cam linh cùng hoàng trung che chở, chính là dấu mấy chục vạn người đều là bình thường. Như thế phân tán binh lực, phân tư tam địa, tổ chức dân tráng, cứng đôi cứng ngăn cản 20 vạn khăn vàng quân, nhìn là đầy đủ tính. Vấn đề này cũng không thích hợp. Lúc trước Sở Hà chính là cầm nhìn binh rút lui đến uy hiếp Nam Man quân, làm cho Nam Man quân không dám đối thường Định quân đội thủ. Chính rõ ràng binh lực cũng không bằng đối phương, còn phân tán binh lực, chính diện bị kháng, tuyệt không phải sáng suốt người cách làm. Nếu không phải vừa lúc Sở Hà thực lực đại trướng trở về, còn ngâm sướng ra phượng lai ba trường, ngày mùa hè tuyệt cú, thường định quân tất nhiên sẽ bị 20 vạn khăn vàng quân dần dần đánh tan, để Sở Hà tâm huyết hóa thành hư không. Chiến hậu, Khương Duy nói với Sở Hà quá vấn đề này, hắn cũng là nhìn ra vấn đề. Làm sao lúc trước Sở Hà không tại, Khương Duy muốn khuyên Sở Hà cũng tìm không thấy người. Hắn đến cùng tuổi trẻ, hy vọng không đủ, coi như đề nghị xuất lĩnh Bách tính rút lui, tránh né khăn vàng quân phòng mang, tất nhiên cũng sẽ không đạt được cái khác tướng lĩnh, nhất là Thường Định hệ quan đem đồng ý, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác gấp dụng thủ vương sách lược. Sở Hà dưới trướng, Dũng manh gan dạ tướng lĩnh không ít, nhưng được Sưng Tụng trí tướng liền khương duy một cái, Thiên thủy quận túi Khôn quân sư cơ hồ là không, từ nơi này cũng biết vì sao Sở Hà hao phí đại lượng mỗi lưới, ý đồ chiêu mộ được đồng quyết cùng hỗn bộ. Lấy Thường Định quân hiện tại phối trí, làm một cái Thiên thủy quận thủ hoàng đế tuyệt đối không có vấn đề, nhưng muốn tham dự tranh bá thiên hạ, kia là tuyệt đối không đủ. Nghe được Sở Hà dùng chịu lục để hình dung bản thân, huống buộc đẳng đều là trong lòng tầng khái, thậm chí có loại hủy khuất được muốn khóc đi ra cảm giác. Quan niệm của bọn hắn cùng Sở Hà không đồng dạng, vẫn cảm thấy bản thân bỏ thành đào tẩu, là một cái ngay cả mình đều không thể biến mất bóng ma, rất rõ ràng bọn hắn hành động, tất nhiên sẽ lọt vào thiên hạ văn nhân bách tính dùng ngòi bút làm vũ khí. Đây nặng nghề gánh vác một mực đặt ở bọn hắn trong lòng, lẫn nhau ở giữa đều là rất an ý chưa từng hội đàm luận vấn đề này, nghĩ không ra, đến Thiên thủy quận, một cái có thể vị hạ bách tính, cùng 20 vạn khăn vàng quân cùng chết Sở Hà, sẽ như thế lý giải bọn hắn. Sở Hà suy nghĩ một chút, sau đó lại nói với Đồng Quyết, Cung Tập, dựa theo chúng ta thường định quân quý cũ mới gia nhập, phần lớn biết từ Tiểu binh làm lên. Bất quá, ngươi văn võ đồng tu, riêng có đại danh, tất nhiên là không thể chờ nhàn đối đãi Vừa vặn, Bắc Đô huyện huyện lệnh bởi vì bệnh từ quan trở lại quê hương, Cung Tập có thể đảm nhận mặc cho Bắc Đô huyện lệnh kiêm chức điện võ tòng sự. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời giật mình. Chính là Thường Định Quân hạng hùng, Đinh Mạnh, còn có Trần Đồng chờ, đều là giật mình nhìn xem Sở Hà. Nếu không phải Sở Hà tại Thường Định Quân bên trong uy tín tự trọng, lại là hạng gia gia chủ chỉ sợ hạng hùng đẳng đều đã nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ sở hạ. Thiên Thủy quận Tam huyện, một huyện đứng đầu, trưởng quản dân trị đại quyền, vị trí này cỡ nào trọng yếu, chớ nói chi là còn kiêm chức một cái điện võ tổng sự, vậy đơn giản chính là văn chôi võ quyền đều bắt ôm trong tay. Đây Bắc Đô huyện lệnh vị trí, không biết bao nhiêu thường định hệ tướng linh nghĩ rảnh, còn có rất nhiều đầu nhập vào sĩ tộc, cũng tại nghĩ cách đạt được vị trí này. Nếu là Đồng quyết vừa đến đã ngồi lên huyện lệnh bảo tọa, trở thành thường định quân công thần lão tướng người lãnh đạo trực tiếp, lại như thế nào có thể để cho chư tướng trị phục? Cả một đám người chấn kinh sau khi, đối Sở Hà quyết định là dị thường thật mình, không biết Sở Hà vì cái gì coi trọng như vậy đồng quyết. Nhất là Châu Kính, chỉ cảm thấy đây là Sở Hà tại ngàn vàng mua sức ngựa, lập tức âm thầm hối hận, sớm nên bản thân liền dẫn đầu quy hàng Sở Hà, nói không chừng đây huyện lệnh vị trí liền rơi vào trên đầu mình. Cung Tập cũng là cả kinh, vội vàng nâng tay túi đầu nói ra, "Sở Soái, nặng như thế mặc cho, đồng quyết như thế nào đảm đứng nổi? Mong rằng Sở Soái thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Đồng quyết nguyện tại Sở Soái dưới trướng làm một tiểu binh. Sở Hà khoát qua tay, Cung Tập lại đường vội lấy chối từ, lại nghe ta nói tới Bản Soái như thế quyết định là có nguyên nhân. Bây giờ Thiên Thủy quận trăm nghề đợi hưng, chính cần hiền nhân có thể sĩ quản lý các huyện. Coi như bản Soái để ngươi từ tiểu binh làm lên, lấy cung tập năng lực, tất nhiên cũng sẽ rất nhanh tăng lên, cần gì phải lãng phí điểm ấy thời gian. Ngươi không muốn đảm đương trách nhiệm, chỉ là sợ không cách nào phục chúng mà thôi. Bản Soái cũng không sợ nói rõ, tiếp xuống, có là kiến công cơ hội, nếu là cung tập có thể lập xuống công lao, tự nhiên là không, có cái vấn đề này, bản Soái tự hỏi sẽ không nhìn là người. Hắn hơi dừng lại, đi theo lại nói, lại lại, ngươi đây điện võ tổng sự, không phải chân chính trưởng không quân đội. Thường định quân các vệ là từ riêng phần mình vệ đem trường khống, trực tiếp nghe lệnh bản soái. Nhiệm vụ của ngươi là phụ trách huấn luyện Bắc đô huyện 10 cái vệ sở 5000 dân tráng, nếu là huấn luyện thật tốt, bản soái sẽ đem dân tráng lại biên một bộ, lúc này mới có thể chân chính trở thành ngươi bộ đội dưới cỡ. Thường định quân đang chuẩn bị bắt giữ hạt Vĩ dư hổ, huấn luyện không kỷ binh, sau đó sở Hà cùng Mạnh Thanh Đồng thành thân, lại được Hồng động quận hai huyện, tiếp xuống chính là phát binh ra ngoài, khuyết trương địa bản, sở Hà là thật không có thời gian cho đồng quyết chậm rãi lịch luyện tăng lên. Bởi vì cái gọi là, là la la la mã, lôi ra đến dạo chơi liền biết, đồng quyết năng lực là có lịch sử làm chứng chắc hẳn rất nhanh liền có thể chứng minh tài năng của hắn. Sở Hà bây giờ cưỡng ép lấy Sở Soái hy vọng đem hắn tiếp tục tăng lên, đè xuống cái khác thuộc cấp bất mãn. Nhưng ngày sau Đồng Quyết hiển lộ tài năng, lập xuống đại công, chẳng những sẽ không tổn hại Sở Hà hy vọng, còn biết để cho người ta tán thưởng Sở Hà tuệ nhãn biết anh hùng, hấp dẫn những người khác mới tìm tới. Đồng Quyết vẫn là không dám tiếp nhận bổ nhiệm, một mực chắp tay túi đầu nói ra. Đồng Quyết cảm kích Sở Soái coi trọng, nhưng Đồng Quyết vẫn là không cảm đảm này trách nhiệm, mong rằng Sở Soái để chọn hiện tại. Sở Hà mặt lại, chẳng lẽ cung tập đối với mình mới có thể không có lòng tin? Vẫn cảm thấy bản Soái nhãn lực không được. Ngươi không cần nhiều lời, chờ sau đó bản soái cũng là người ta cho ngươi đưa tới quan ân sách thư, nếu người nào có bất mãn, để hắn trực tiếp tới tìm bản soái là được. Nói được tình trạng này, Đồng quyết tự nhiên không thể lại cự tuyệt, chỉ được quỳ một gối xuống trên mặt đất, nâng tay nói ra, "Sở soái coi trọng như thế Đồng quyết, Đồng quyết định không phụ sở soái kỳ vọng cao. Ổn thỏa làm sở soái máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc." Sở Hà cười ha ha, hai tay đỡ dậy Đồng quyết, "Bản soái không muốn ngươi máu chảy đầu rơi, chỉ cần ngươi quản lý Hà bắt đầu, thay bản soái huấn luyện được một chi bách chiến cường binh liền có thể." Châu Kính nhìn thấy Sở Hà thực phong tứ đồng quyết Bắc đô huyện lệnh cùng điện võ tổng sự chức quan, rốt cục nhịn không được, tiến lên tiếp theo, trầm giọng nói ra, Châu Kính cả gan, khẩn cầu Sở Soái ban thưởng một cái điện học tổng sự chức vụ." Nói xong, hắn liền nhìn thẳng Sở Hà, trong mắt lại là không có hiện lộ cái gì thần sắc. Sở Hà đã dùng tiên nhãn nhìn qua tình huống của mọi người, đây Châu Kính cái khác văn sự tố chất không nói, riêng là tàng tình cảnh hậu kỳ tu vi, một viên linh lung văn tâm, có thể nhất tâm nhị dụng, cộng thêm chiến lực tăng lên gấp ba, đội thành trước kia, đều đủ để đảm đương thiên thủy quận bất luận cái gì một huyện huyện lệnh. Hắn chỉ cầu lấy một cái điện học tổng sự chi vị, nói rõ là một cái biết tiến tối người, Sở Hà chấm ngâm một chút, liền cười nói ra, đã khoan như nguyện ý gia nhập chúng ta thường định quân, Sở Mộ tất nhiên là hoan nên chi cực. Khoan như nhưng khi Bảo Sơn huyện điện học tổng sự trước, Châu Kính hiện tại quỳ dạp xuống đất, đã tạ Sở xoáy ban thường quan, hạ quan định tận tâm tận tâm thay Sở xoáy hiệu lực. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 258 buộc cùng công thâu xa đến cùng không bằng đồng quyết cùng châu kính dạng này không có quá lớn đánh vác hơi chần chờ một chút không nói gì thêm cho sở hà hiệu lực đến mức hoàn thành lúc trước tần châu học phụ tiểu bị, tự hỏi là đắc tội sở hà cũng không biết sở hà có hay không ghi hận chi một mực biểu hiện được cực kỳ câu nệ khiêm tốn. hắn dạng này niên kỷ người khuôn mặt cũng tương đối mỏng tất nhiên là không có khả năng giống châu kính như vậy nói thẳng cầu lấy chức quan sở hà cho châu kính hứa một cái điện học tổng sự trước vị cũng không phải bởi vì mười phần coi trọng châu kính mà là này điện học tổng sự trước nói đến bất quá là ghen gà thôi điện học tổng sự chính là đường đường chính chính văn chức. Nếu là tại thời thái bình, phong cách học tập cường thịnh, phụ trách giao hóa bách tính điện học tổng sự, tự nhiên là chức quan béo bở một cái. Bây giờ thời phong loạn thế, võ chức càng trọng yếu hơn, văn chức liền lộ ra gân gã. Cũng chỉ có huyện lệnh dạng này chủ quan, có thể văn sự võ quyền đồng thời nắm giữ nơi tay chức quan mới thật sự là vị trí trọng yếu. Nếu không phải đồng quyết tên tuổi quá mức lợi hại, sở hà cũng sẽ không vận dụng uy tín của mình, cưỡng ép bà Bắc đô huyện huyện lệnh chi vị an đến đồng quyết trên đầu. Thiên thủy quận chỗ như vậy, võ phong cường thịnh, văn phong không hiện, càng làm cho điện học tổng sự vị trí này trở nên có cũng được mà không có cũng không sao mà lại sở hà dưới trướng thuộc cấp, đại bộ phận đều là đại lao to một cái, để bọn hắn làm đây điển học tổng sự vị trí cũng không làm tiếp được. Cho châu kính vị trí này, xem hắn năng lực thủ đoạn cũng không có cái gì gây gớm. Sau đó, tất nhiên là sở hà thiết tiến chiêu đãi kinh hùng một chuyến, cũng coi là cho kinh hùng bảy tiệp người khách, liên đối đám người gia quyến tộc nhân đều nhận lấy. Một trận yến hội xuống tới, có thể tính chủ và khách đều vui vẻ, biểu lộ sở hà thiện ý. Tần châu người tới tâm tình cũng là hơi trầm tĩnh lại. Sau khi cơm nước no nê, sở hà liền an bài mọi người tại ký huyện dàn xếp lại, trong đêm trở về thường định hương. Việc khác vụ phong phú vừa chuẩn, chuẩn bị xuất động quân đội bắt được hạt vi dược hồ cũng coi là kiểm nghiệm thường định quân chiến lược một trận thực chiến diễn tập tất nhiên là không thể lưu tại ký huyện bao nhiêu thời gian kinh hùng hơi suy tư một chút cũng mang theo phu nhân cùng hai vóc dáng nữ theo sở hà trở về thường định hương đêm đó công tâu sa cùng huống buộc hơi thương lượng một chút liền đem đồng quyết hỏi tới đồng quyết mặc dù đã được đến sở hà hứa hẹn hứa hắn huyện lệnh chức vụ bất quá đối với huống buộc cùng công tâu sa hay là người phần tôn kính trầm giọng hỏi không biết hai vị lão đại nhân có gì phân phó huống buộc trầm ngâm một lát sau đó trầm âm thanh nói ra cung tập lão phu đã cùng công tâu tướng quân thương lượng qua Thiên hạ chi lớn, sợ cũng chỉ có thể này. Thiên thủy quận một chỗ có thể cho phép hạ chúng ta, ta cùng công thâu tướng quân dự định lưu tại Thiên thủy quận. Công thâu xa cũng là trầm giọng nói ra, theo ta đặng đến đây Thiên thủy quận binh mã, ngoại trừ kỹ thuật giết người ngoài vòng pháp luật, liền không có cái gì bản thân kê sách, tất nhiên là không thể để cho bọn hắn giải ngũ về quê. Bây giờ ngươi đã là Bắc đô huynh lệnh, nếu là không có may may công lao, tung được tiềm viên coi trọng, định cũng khó có thể phục chúng. Nếu là có thể mang theo bọn hắn quy hàng thường định quân, có thể tính một công. Đồng quyết nghe được cùng công thâu xa nói muốn đem binh mã giao cho trong tay hắn, gấp vội vàng nói, hai vị lao đại nhân tuyệt đối không thể. Đồng Quyết có tài được gì để hai vị Lão đại nhân coi trọng như thế? Huống buộc mỉm cười, Tiềm Viên cùng ngươi chưa từng gặp mặt, đều có như thế phách lực, trực tiếp hướng ngươi huyện lệnh chức vụ, Lão Phu cùng Công Tâu tướng quân cũng không thể chênh lệnh Tiềm Viên quá nhiều. Hắn sau đó thở dài, huống chi muốn bảo vệ hàn nhóm cũng chỉ có thể quy về ngươi dưới cửa. Đồng Quyết tuổi còn trẻ, văn võ đồng tu, tại Tần Châu thời điểm liền rất được Huống buộc cùng Công Tâu xa coi trọng. Lúc trước liên chiến vạn giảm, Đồng Quyết cũng biểu hiện ra đầy đủ dũng mãnh cơ trí, tại trong đội ngũ là có tương đương uy vọng. Huống buộc cùng Công Tâu xa đều hiểu, bọn hắn một ngày không quy phụ tại sở hà dưới trướng đều là không có khả năng giữ lại chi này tần châu binh mã. Sở Hà không có khả năng để một chi không nhận bản thân không chế bách chiến binh mã lưu tại thiên thủy quận chi địa, giao cho Đồng Quyết là lựa chọn duy nhất. Đồng Quyết trầm ngâm một chút, sau đó nghiêm sắc mặt nói ra, hai vị lao đại nhân, xin thứ cho Đồng Quyết làm càn nói một câu. Sở Soái là người, chắc hẳn hai vị đại nhân đều là rõ ràng, từ ký huyện bách tính thái độ đối với Sở Soái, liền biết Sở Soái làm minh chủ. Hai vị đại nhân ý chí khép rãnh, đầy bụng kinh luân, sao không gia nhập thường lĩnh quân? lấy sở xoáy khí độ dung lượng, tất nhiên sẽ trọng dụng hai vị đại nhân, cũng tất nhiên có thể để cho hai vị đại nhân thỏa thích thi triển một thân sở học, thay thiên thủy quận 200 vạn trị dân nhu phúc lợi. Huống buộc nhìn xem đồng quyết, tâm tình là dị thường phức tạp, này đồng quyết quả thật có để sở hà xem trọng tiền vốn, bây giờ đã hoàn toàn đứng tại sở hà vị trí cân nhắc vấn đề. Hán thở dài, lắc đầu nói ra, ngươi không rõ, lão phu cùng ngươi không đồng dạng, nếu là không có tận mắt thấy ký huyện tình huống, lão phu có lẽ sẽ mặt dày cầu một vị trí, nhưng bây giờ ký huyện tình huống, lão phu tự hỏi liền xem như một huyện chi chủ, cũng không có khả năng làm được càng tốt hơn, thậm chí còn kém xa tít tắp hắn lắc đầu thở dài, không có tiếp tục nói hết. hắn từng là một châu châu mục, lại há có thể tại sở hà thủ hạ làm một cái tiểu tiểu thư lại hay là huệ lệnh. coi như thực không để mặt ra, vứt xuống trước kia giá đỡ. nhưng nếu quản lý chi địa không bằng lúc trước, thử hỏi để hướng buộc đây châu mục đại nhân như thế nào tự xử. văn nhân mặt mũi, hắn nhiều ít vẫn làm lớn. công đâu xa cũng gật đầu thán âm thanh nói ra, đúng vậy à, sở tiền viên thật sự là trời sinh yêu nghiệt, văn thao vũ lược đều như thế tinh thông, chẳng những có thể đem thiên thủy quận một chỗ quản lý được dòng dã có điều, hơn nữa còn có thể huấn luyện được như thế một chi trên đời hiếm thấy cường quân, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Đồng quyết còn muốn lại thuyết phục một phen, nhưng huống buộc lại là nâng lên chén trà có chút uống một ngụm, sau đó nói ra, mấy ngày này buồn ba lao lực, không biết bao nhiêu thời gian không có ngủ được ăn ổn, bây giờ cuối cùng là có thể ngủ trước ăn giấc. Đồng quyết tất nhiên là biết huống buộc tại nâng trà tiễn khách, hơi do dự một chút, cuối cùng không nói gì nữa, sau đó liền cùng kính cáo từ rời đi. Đang Đồng quyết rời đi về sau, Công Tâu Sa cùng huống hai cái này kỳ tương tự cảnh ngộ tương tự, đều là tứ phẩm tu vi, thân phận địa vị cũng kém không nhiều người, tự nhiên có khá nhiều tiếng nói chung. huống đại nhân, nơi này chỉ chúng ta hai người, ta cũng không ngại nói thẳng, ngươi thực chỉ muốn làm một cái ruộng đất và nhà cửa ông, không có những người khác, công thâu xa giọng nói chuyện cũng tùy tiện cùng trực tiếp. huống một cười khổ một tiếng, không phải như vậy, còn có thể như thế nào? bây giờ thiên thủy quận, sợ là không có cần huống mô địa phương. hắn ngừng một chút, thần sắc có chút chần trở, hai lô thai có chút đóng lúc đích, phảng phất tại liên lặng nghe tình huống quanh, cuối cùng trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói ra, bất quá. Thống mộ xem tiềm viên chi tượng, tất nhiên sẽ không cam lòng lưu tại Thiên Thủy quận một chỗ, ngày sau nếu là có cần dùng đến huống mô địa phương, thống mộ tự nhiên sẽ báo đáp tiềm viên dùng nạp chi tình. H mộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Công thâu Sa, chẳng lẽ Công thâu tướng quân liền cam tâm vứt xuống hết thảy? Công thâu Sa vuốt vuốt ăn khẩu, thở dài nói ra, "Này sở tiềm viên quả thật cao minh, văn võ kiêm toàn, hiểu hiểu quản lý dân sinh sự tình, lại tinh thông luyện binh chi pháp, nhân tài như vậy, không thể vì đại thuộc sử dụng, thực sự đáng tiếc." Bất quá, nói đến, đây cũng là triều đình quá mức nhân tâm, khó trách sở tiềm viên đối triều đình có bao nhiêu lòng cảm mến. Nghe Công Đầu Sa nói như vậy, Trốn bộ trong mắt không khỏi lộ ra một tia hận ý, tại Nam Man hiển lộ phản tâm thời điểm, huống mộ đã nhiều lần dâng thư triều đình, triều đình lại là không hề có động tĩnh gì, bây giờ xem ra, rõ ràng là muốn chờ ứng khải, cao định đẳng cùng nhau hiền thân. Cứ như vậy, triều đình là có thể nhất cử thanh trừ dị tâm hạng người, lại là khổ chúng ta Nam vực chi địa ức vạn bách tính. Cái niên đại này, quyền hành đều vì vọng tộc sĩ tộc chưng khống, hàn môn học sinh ra mặt rất khó, khó như lên trời, huống bộ có thể lấy hàn môn xuất thân, chỉ là tứ phẩm tu vi, lên làm một châu chi chủ, như thế nào tầm thường người? Công đâu xa đồng dạng là hàn môn xuất thân cuối cùng trở thành tần châu chấn nam tướng quân tự nhiên cũng không kém bao nhiêu đặng nghe nói lich châu quân cùng lúc đó kéo cờ phản thụ tin tức hai người liền biết triều đình dự định hoặc là nói là gia cắt văn tướng dự định bị triều đình coi như con rơi huống buộc nhân vật như vậy há lại sẽ căng tâm đây cũng là hắn hạ quyết tâm xuất lĩnh tâm phúc thuộc cấp bỏ thành mà chạy trọng yếu nguyên nhân sở hạ trở lại thường định hương cùng kinh hùng nói chuyện trắng đêm nghe được kinh hùng hai năm này tình huống cũng là rất là cảm thán kinh hùng cũng là thế mới biết vì sao nam man quân đối không tha lại vì cái gì nhiều lần có cơ hội đánh giết hắn đều không có xuất thủ y đồ đem nó bắt sống hắn thực không biết nên cảm tạ sở hà hay là phản nàn sở hà tốt. đương nhiên nếu không phải sở hà dự đoán theo nam man quân chào hỏi, chỉ sợ hắn liền rời đi tần châu thành cơ hội đều không có. chết tại đại chiến bên trong cường giả không biết bao nhiêu, mấy cái võ tông đều đào thoát không xong. tả trung chính đây tứ phẩm định phong học sĩ cũng bị nam man quân bắt sống. thực lực cùng hắn không kém chút thịnh, liền bị nam man quân bắt tới, cuối cùng đưa đến thường định hương. như thế một cái tứ phẩm học sĩ tất nhiên là không thể cùng phổ thông tần châu học sinh so sánh. trọn vẹn từ thường định hương đổi đi mười bộ cương binh. chỉ bất quá, Trúc thịnh này lão phú tử. Tính cách là tương đương cố chấp, trung quân tư tưởng mười phần nghiêm trọng, không giống tần thắng nam cùng cái khác tần châu học phủ giáo sư, học sinh, gia nhập thường định quân, thay sở hà hiệu lực. Tại khăn vàng quân công thành chiến bên trong, hắn cũng chỉ là trợ giúp đánh lui mấy lần khăn vàng quân công kích, sau đó liền không để ý sở văn sở võ giữ lại. Tại thường định hương làm một cái vỡ lòng phụ tử, bây giờ thường định thư viện chính là trúc thịnh một người chống lên tới, người có chí riêng, sở hà cũng không có miễn cưỡng hắn. Đối thịnh nhân tại như vậy tôi nói, tổ kiến thường định thư viện dạy bảo thường định hương tử đệ tu hành văn đạo, ngược lại càng có thể phát huy tác dụng của hắn. Kinh hùng mặc dù có ý hỏa lộ bất quá cuối cùng vẫn là cự tuyệt Sở Hà hứa cho hắn xong mã huyệt lệnh chức vụ, cùng chúc thỉnh chọn một hạng, tiến vào thương định thư viện giáo tư dụng nhân. Kinh hùng không thể không làm Sở Hà cân nhắc, dù sao thường định quân không phải Sở Hà một người tài sản riêng, dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh đều là lập xuống công lao hắn mã. Không nói chống cự khăn vàng quân chiến dịch, cái khác như là huấn luyện quân đội, đặng Thanh Sơn phi cường đồ, lại hoặc là chế tạo vũ khí, chế tạo bát nưu phá giáp nọ trở, hay là thủ vệ biên cảnh, bảo hộ tài nguyên khoáng sản, xây dựng tường thành cấp loại, đều là không chạm nhau công lao. Thiên thủy quận sở dĩ có tất cả mọi thứ ở hiện tại, không thể rời đi đám người tề tâm hợp lực tuyệt không phải sở hà một người công lao, một cái đồng quyết cũng được, nếu là lại đem kinh hùng mang lên, tất nhiên sẽ tổn hại sở hà uy vọng, để cho người ta cảm thấy sở hà dùng người không khách quan. Nếu là kinh hùng tại thường định thư viện làm ra thành tích, lại thuận lý thành trương đảm nhiệm chức quan, mới không còn dẫn tới nhà thoại. Bất quá kinh hùng tự tuyệt sở hà đề nghị, nhưng hắn nhi tử gai phóng tới ngọn nguồn gọi là quá sở hà một tiếng sờ thúc, sở hà đương nhiên sẽ không không có bất kỳ cái gì biểu thị, cuối cùng đem hắn an bài tại đại đồng viện, làm vũ thanh hương, hương chính. Gai thả tự tiểu đi theo kinh hùng đường tập dịch kinh chi đạo, bây giờ mặc dù chỉ là dưỡng phách thư sinh, nhưng năng lực là có tăng thêm kinh hùng ở sau lưng đề điểm, chắc hẳn không bao lâu nữa, liền có thể lại tiếp theo tăng lên, làm một huyện chủ bộ vấn đề không lớn. Tại đây giảng cứu gia tộc và bối cảnh thế giới, như thế chiếu cố là không thể tránh được. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, sở ra bốn huynh đệ thê tử nhà mẹ đẻ bên kia tử đệ tộc nhân không nói, như đã từng có ân khương duy Trình tiêu, bây giờ chính là đại đồng huyện thư lại, còn có võ thạch trụ mấy cái đầu nhập vào tới tộc nhân, đều an bài tại thường định quân bên trong, làm ngũ trưởng thập trưởng chức vị. Mà khác một chút quân trung tướng lĩnh thân hữu đồng hương cái gì, cũng đều có an bài. Đương nhiên, chân chính có năng lực Sở Hà tất nhiên là an bài tại vị trí trọng yếu lịch luyện để bạn. Những năng lực kia bình thường, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề quá lớn, Sở Hà đều sẽ chiếu cố một hai, để bọn hắn tiến vào chút không quan hệ cương vị trọng yếu, như là đến tại nguyên khoáng sản làm cái tiểu lĩnh đội, lại hoặc là tại bắt đội tàu bên trong làm cái thuyền trưởng, tại chăn nuôi trang làm cái nhân viên quản lý cái gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thường định quân chiến lực, lại hoặc là dao động thiên thủy quận căn cơ, ảnh hưởng Sở Hà đại kế, những này đông tây Sở Hà đều là nhắm một con mắt mở một con mắt. Nước quá trong ngắt không có cá, tại cất bước giai đoạn Đây tuyệt đối là lôi kéo người tâm thủ đoạn trọng yếu, chỉ cần thường định quân một mực nắm ở trong tay liền có thể chờ đánh xuống thiên hạ, thực xảy ra vấn đề gì lại rơi lên đổ đào không muộn. Đồng quyết từ hướng buộc cùng công châu xa trong tay đạt được một ngàn tần châu đào binh quyền thống chế, làm tới huyện lệnh chi vị thật không có dẫn tới cái gì chỉ trích. Chi này tần châu đào binh, sức chiến đấu vẫn là tương đối không tệ, vũ trang sau khi thức dậy thậm chí có thể cùng thanh mục vệ đẳng tinh nhuệ so sánh cũng coi là tăng lên thường định quân một bộ phận chiến lược. Sở Hà lúc này sẽ không đóng tâm vấn đề này, bởi vì chân chính ảnh hưởng thường định quân ngày sau xét lược tổ kiến không kỵ binh sự tình Cuối cùng từ trang giấy nghị luận tiến vào chân chính áp dụng câu. Hạt vĩ rực hổ chính là tứ phẩm yêu thú, bộ phận biến dị tinh huệ, càng là ngũ phẩm yêu thú, mà toàn bộ lòng đất vực sâu, hạt vĩ rực hổ chỉ sợ không giới vạn số, thành niên hạt vĩ rực hổ mấy ngàn nhiều. Nhất là đầu kia lục phẩm hạt vĩ rực hổ vương, thực lực tương đối cường hãn, có được hơn ngàn thủ hạ, tuyệt đối có thể hình thành cùng loại, quân thế sức áp chế, chỉ sợ ba cái chiến thần xuất thủ cũng không dám tới liều đánh. Một đầu biết bay tứ phẩm yêu thú, hơn nữa còn là kịch độc chi vật, bình thường 100 binh lính tinh nguyện, đều chưa hẳn có thể bắt được tới. Đây tuyệt đối là một trận trận đánh ác liệt, lại tại Hạt vi Dực Hồ Địa bàn chiến đấu, tuyệt đối so 20 vạn khăn vàng quân đều muốn khó có thể ứng phó được nhiều. Muốn bắt giữ bực này hung thú, tự nhiên không thể xuất động phổ thông binh mã, chỉ có thể vận dụng tiềm viên vệ. Dùng cái khác tam vệ binh mã, coi như quân thế mạnh hơn, chỉ sợ đều muốn tiếp nhận thương vong cực lớn, chính là xuất động tiềm viên vệ, có ba cái chiến thần tương trợ, Sở Hà cũng không dám nói vạn vô nhất thất. Bởi vậy, này 1000 tiềm viên vệ, 1 phần 3 đều là luyện thành tam trọng kim trung tráo ngưng huyết cảnh võ sư, chiến lực là tương đương cường hành. Cuối cùng, có được ngự thú Thiên Phú Địa Kim Hổ là không thiếu được. Từ một góc độ khác nói, Địa Kim Hổ mới là tổ kiến không kỵ binh mâu chốt. 12. Đa Tạ vụ Trọng đã ủng hộ nở tở hạ tin lưu dễ ạ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá đề cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 259. Dựa theo người tuổi tác phép tính, Địa Kim Hổ bây giờ đã 4 tuổi rưỡi. Đương nhiên, yêu thú sinh trưởng giai đoạn là không thể cùng người so sánh, yêu thú mạnh tại nhục thân, nếu là cùng người đồng dạng cần hơn 10 năm trưởng thành kỳ, vậy dạng này yêu thú sớm đã bị tự nhiên đào thái. Mặc dù bây giờ địa kim hổ còn không thể hoàn thành được xương tụng là thành niên kỳ, nhưng cũng tương đương với nhân loại 17, 18 tuổi niên kỳ, đã có được độc lập sinh tồn năng lực. Trưởng thành địa kim hổ, tuyệt không phải lấy trước kia đầu nhìn tương đương đáng yêu tiểu hổ, mà là một đầu thần uy nghiêm nghị, chính cống to lớn cử vật. Chọn vẹn một trượng năm hổ khu, một trượng đuôi hổ, tám thước thân cao, hơn 5000 cân thể trọng, tại bất luận cái gì hổ loại bên trong, đều coi là to lớn chi trùng. Như thế to lớn cự vật, toàn thân tuyết trắng da lông, trên lưng một đầu thô to kim tuyến từ đầu xuyên qua đến đuôi ở giữa, không ngừng có thần sáng long lánh, cực kỳ thần dị. Kim tuyến lên bừng chỗ Khoảng trường dài 3 thước màu trắng cự giác, so cánh tay còn muốn lớn hơn, trên đó từng vòng từng vòng kim sắc vằn tay, khắp rõ trời sinh thần văn, nhộn nhạo đáng sợ thiên địa nguyên lực, tuyệt đối là có được vô cùng phong mang, bằng được ngũ phẩm thần minh, có thể phá vật vật. Sở Hà đã từng thử qua, một khối trọn vẹn 10 cm dày siêu thép hợp kim tấm, chính là khương duy đây tứ phẩm võ tông một kích toàn lực cũng không dễ dàng xuyên thủng, nhưng ở địa kim hổ căn này độc giác phía dưới, đơn giản theo trang giấy không hề khác gì nhau, vừa đâm liền thủng. Cứ việc địa kim hổ một sống ở thường định hương bên trong, thỉnh phóng đến hổ nha lĩnh bên trên dạo trời lẽ một chút nha tế, nhưng tuyệt không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, mà là tại không ngừng giết chóc trung thành lớn lên, làm vạn diệt sơn vạn tuyệt sơn duy nhất huyết mạch. Cứ việc không thể không đem địa kim hổ lưu tại cửu châu chi địa, nhưng địa kim hổ vương đương nhiên sẽ không bỏ mặc địa kim hổ không để ý tới. Hắn không thể tiến vào hổ nha lĩnh, không phải là giới chướng thuộc cấp yêu thú không thể vượt quá hổ nha quan. Bởi vậy, 3 năm này thời gian, địa kim hổ vương không biết đưa bao nhiêu có trợ địa kim hổ trưởng thành thiên địa linh vật tới, cũng làm cho giới chướng linh trí tương đối cao thuộc cấp, tự mình huấn luyện địa kim hổ, mang theo địa kim hổ bắt giết nha bên trên các loại hung thú. Tại địa kim hổ vương toàn lực viện trợ dưới, lại được sở hạ cùng tam đại chiến thần tương trợ, địa kim hổ tăng lên tốc độ tự nhiên theo ngồi hỏa tiễn, tốc độ phát triển chính là sở hạ đều cảm thấy chấn kinh. Địa kim hổ, ngũ phẩm yêu thú, thể chất 353, lực lượng 387, nhanh nhẹn 264, tinh thần 32, thiên phú, thú vương, thống ngự tẩu thú chiến lược 3, uy áp địch đối sinh linh sĩ khí 6, ngự phòng tốc độ 6, thổ hồn đặt chân đại địa thời có thể được đại địa chi linh che chở, sức khôi phục 12 khí vận 323 cùng sở Hà Phi hành tọa kỵ hạt vi dực hồ so sánh cùng là Ngũ phẩm yêu thú nhưng địa kim hổ mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện đều là vừa xa khỏi hạt vi dực hồ thậm chí có thể nói hình thành nghiền ép chi thế tứ ngũ đầu ngũ phẩm hạt vi dực hồ liên thủ đều tuyệt không phải là đối thủ của địa kim hổ đối bây giờ thường định quân thế lực tới nói phổ thông ngũ phẩm yêu thú đã tính không được cái gì bây giờ thường định quân rất nhiều tướng lĩnh đại bộ phận đều từ hổ nhá lĩnh bên trên bắt giữ cường đại yêu thú thuần dưỡng làm tọa kỵ long thả đầu kia lục phẩm long giác không tính ngũ phẩm yêu thú tọa kỵ cũng có 7 -8 đầu nhiều nhưng địa kim hổ vương này ngũ phẩm yêu thú Tuyệt không thể dùng bình thường ngũ phẩm yêu thú đến đối đãi, phải biết gia hỏa này còn không có hoàn toàn trưởng thành, là có được tấn thăng thất phẩm thú vương tiềm lực. Đáng sợ nhất là Địa Kim Hổ bốn cái thiên phú, so Địa Kim Hổ vương còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Vẹn vẹn là đằng sau một cái thổ hồn thiên phú, liền so với lúc trước tần thắng Nam Sơn nhạc võ đàng kinh khủng. Mặt khác, Địa Kim Hổ 32 tinh thần lực, làm cho đầu này ngũ phẩm yêu thú càng phát ra đáng sợ, này trí lực gần như có thể cùng nhân loại so sánh. Lục thân cường hãn, thiên phú đông đạo, lại giống như này linh trí ngũ phẩm yêu thú, sức chiến đấu có thể cùng lục phẩm yêu thú đánh đồng. Liền xem như đầu kia Long Giác Hoàng Ưu, có được Long Thế chi lực, có thể chống cự Địa Kim Hổ Vương uy áp thiên phú, nhưng cùng Địa Kim Hổ Vương giao đấu, cũng khó có thể chiếm cứ thượng phòng, đợi một thời gian, chỉ sợ không phải là đối thủ của Địa Kim Hổ. Phải biết đây chỉ là đơn đả độc đấu, nếu là Địa Kim Hổ đưa nó khống chế mười mấy đầu tứ phẩm chằn thú lôi ra đến, thậm chí có thể tươi sống mài chết Long Giác Hoàng Ưu. Trưởng thành Địa Kim Hổ, mặc dù linh trí cực cao, hay là coi Sở Hà là thành phụ mưu đối đãi, đơn giản so tẩy não tiềm viên vệ đối Sở Hà càng thêm trung thành. Cũng chỉ có Sở Hà có thể cưỡi tại trên lưng nó, những người khác, chính là võ mị nhi đều không được để võ Mỹ nhi không biết theo Sở Hà bán trách bao nhiêu lần. Tại Thường Định quân bên trong, Địa Kim Hổ hy vọng rất cao, đơn giản bị xem như Sở Hà đối đãi, dù sao nó trí lực cùng người trưởng thành cũng khác, như Địa Kim Hổ Vương như thế hóa hình là chuyện sớm hay muộn, là Thường Định quân thủy thú thần thú. Cũng bởi vì Địa Kim Hổ đối Sở Hà vô cùng trung thành, càng làm cho Thường Định quân cảm thấy Sở Hà là thiên mệnh sở quy, mới có thể có đến như thế một đầu thần thú phụ trợ. Thường Định quân đều coi Địa Kim Hổ Vương là thành tưởng thú đối đái, đây cũng là Địa Kim Hổ có thể ngưng tụ khí vận trọng yếu nguyên nhân. Sở Hà đã bắt đến hạt Vĩ Dực Hổ thử một chút, Địa Kim Hổ có thể tùy tiện chấn nhiếp những này tứ phẩm yêu thú, trực tiếp chỉ huy bọn nó chiến đấu. Đương nhiên, Địa Kim Hổ Thú Vương Thiên Phú lợi hại hơn nữa, thực lực bản thân vẫn có chút không đủ, không thể khống chế quá nhiều chằn thú. Như tứ phẩm yêu thú, nhiều nhất chính là 20 số lượng mà thôi, bình thường manh thú, 300 số lượng chính là cực hạn, vẹn vẹn dựa vào Địa Kim Hổ thống Ngự Thiên Phú, là không cách nào tổ kiến một chi bên trên số lượng hạt Vĩ Dực Hổ đại quân. Nhưng Địa Kim Hổ thống Ngự Tẩu Thú Thiên Phú và Uy Áp Thiên Phú, có thể tùy tiện trợ giúp thực lực không bằng hạt Vĩ Dực Hổ Tiềm Nguyên Vệ Hạng phục những này yêu thú làm tọa kỵ có điệu kim hổ về sau thuần phục hạt vĩ dực hổ liền đơn giản hơn nhiều nguyên bản dựa theo cam linh cùng hoàng trung dự định là đem hạt vĩ dực hổ dẫn xuất lòng đất vực sâu sau đó dần dần chế phục nhưng bây giờ thường định quân thế lực phát triển vượt qua bọn hắn đoan trưởng xây dựng không kỵ binh sợ không phải hai 300 cái số này tối thiểu là một ngàn bước mới có thể chân chính hình thành sức chiến đấu trở thành một chi công vô bất khắc không quân muốn đem nhiều như vậy hạt vĩ dực hổ dẫn xuất lòng đất vực sâu đó là không có khả năng hạt vĩ dực hổ vương linh trí cực cao tuyệt sẽ không nhìn xem cái khác hạt vĩ dực hổ ngây ngốc không ngừng đầu nhập lưới bởi vậy muốn bắt giữ hơn ngàn trưởng thành hạt vĩ dực hổ Nhất định phải xuất lĩnh bộ đội tiến vào lòng đất vực sâu, đầu tiên là xét đánh chi thế đánh hạ từng cái hạt Vĩ Dực Hổ Sào Huyễn, suy yếu hạt Vĩ Dực Hổ thực lực tổng hợp, cuối cùng mới chính diện cùng đấu kia hạt Vĩ Dực Hổ Vương đối kháng. Muốn đi vào lòng đất vực sâu, binh lính bình thường tất nhiên là làm không được, chỉ có xương đồng da sắt tiềm biên vệ, tu luyện nhị trọng cùng tam trọng kim trung cháo tinh nhuệ có thể làm được. Liên xem như những này tinh nhuệ, Sở Hà cũng chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ để phòng khí độc trướng khí đang rượng, miễn cho không có bắt đầu chiến đấu ngay tại khí độc trướng khí hạ đại lượng giảm quân số. Chủ lực là tiêm biên vệ, bất quá, Khương Duy, Sở Võ, Sở Thiên Trọng, Trần Thắng Nam Hạng hùng mấy cái này tướng lĩnh đều xuất động, phân xuất 200 tiềm đơn vị. Ngoài ra còn có tam vệ dưới trướng chút ít tinh nhuệ và tốt hơn một chút phó tướng. Cuối cùng tiến về lòng đất vực sâu, số lượng không kém tiến tới 1200 người. Bắt giữ hạt Vĩ Dực Hổ là một trận trận đánh ác liệt, cũng là một trận liên quan đến quốc vận đại chiến, tuyệt đối không cho sơ thất, thường định quân tướng lĩnh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, thanh ngục, bàn thạch, long huyết tam vệ cũng có bản thân tiên phong trinh sát bộ đội, những này hạt Vĩ Hổ, bố trí trước đây phong đội, trinh sát trong đội, tác dụng là 10 phần to lớn. Bọn hắn cũng không tham lam, mỗi một vệ có thể phân đến 20 đầu hạt vĩ dược hổ liền thỏa mãn. Nhưng cuối cùng có thể được đến bao nhiêu, vẫn phải xem bọn hắn thủ đoạn. Tam vệ dưới chướng tướng linh tinh nhuệ đã là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại trận này ngành chiến bên trong đại triển quân cước. Lần này xuất binh, cũng không có cử hành cái gì tuyên thệ trước khi xuất quân nghi thức, nhưng chính là bình thường nhất có tốt, đều ẩn ẩn phát hiện vấn đề. Bởi vì bọn hắn vệ trong quân chủ tướng phó tướng, còn có tinh nhuệ nhất đầu mục, đều nhiên không thấy hành tung, chính là bình thường huấn luyện, đều chỉ là các đội đội trưởng hoặc là phó chức phụ trách. Bắt giữ hạt vĩ dược hổ, không phải một hai trận chiến đấu sự tình. Tại sở Hà kế hoạch bên trong, lúc này một trận tối thiểu muốn tiếp tục 3 tháng lâu chiến dịch. Dù sao muốn bắt giữ hơn ngàn tứ phẩm phi hành yêu thú, không phải ba mấy ngày thời gian có thể làm được. Nếu là tình huống cho phép, quen thuộc địa hình, sở hạ còn dự định để tiềm nguyên vệ những binh lính khác giao thế tiến vào lòng đất vực sâu lịch luyện, lấy tăng lên tiềm nguyên vệ chiến lực. 1200 binh tướng trùng trùng điệp điệp hướng phía hổ nha linh mà đi, ngoại trừ số ít tướng linh bên ngoài, cái khác binh tướng đều là đi bộ, nhưng tốc độ lại là cực kỳ thần nhanh, cứ việc người khoác nặng nghề chiến giáp, tại gặp gần trên đường núi hành tẩu hay là bước đi như bay. Nay 1200 binh tướng tuyệt đối là bây giờ thường định quân bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ thấp nhất đều là nhị phẩm cảnh giới luyện thành một thể, thể có nguyên bộ cương binh tương trợ bất kỳ cái gì một cái đều tuyệt đối có thể cùng phổ thông tam phẩm võ sư chính diện này kháng một ngàn hai trăm tinh nhuệ đơn thuần sức chiến đấu đã là chiếm thường định quân bây giờ một phần ba mạnh, một người làm trăm đều không qua trường có thể cùng bình thường mười vạn đại quân so sánh nếu là có thủ quốc hoặc là nam man quân các loại tướng lĩnh nhìn thấy chi đội ngũ này sa hoa trang bị tuyệt đối là nước bọn chảy thành sông dùng sa hoa để hình dung chi bộ đội này đều cảm thấy có chút khuất bọn hắn Trên thực tế chi bộ đội này trang bị là xa hoa đến làm cho người giận sôi tình trạng, bất kỳ cái gì một tên lính quèn trang bị ra đến bên ngoài đều là quân đội vạn người chủ tướng cấp bậc. Toàn thân cương giáp, từ đầu nón trụ đến bao cổ tay cái bao đầu gối, quyền sáo dày chiến, không một không được đầy đủ, chiến giáp trọng yếu bộ vị như là mặt nạ, hộ tâm tính trở, đều là thêm dày cường độ cao hơn siêu hợp kim chất liệu, tăng thêm một bước chiến giáp lực phòng hộ. Riêng làm một bộ này chiến giáp, trọng lượng liền tiến tới 150 cân nhiều. Với cái thế giới này tinh nhuệ binh tướng tới nói, phụ trọng tuyệt không phải vấn đề, mỗi một cái tiềm nguyên vệ lực lượng đều tại 2000 cân trở lên chiến giáp trọng lượng tất nhiên là càng nặng càng tốt, những quân đội khác cái gọi là nhẹ nhàng, tuyệt không phải bởi vì chiến sĩ không đủ sức, mà là tài lực không đủ mà thôi. Dù sao luyện thép là một kiện cực kỳ khó khăn cùng dường ra công tác, cũng không giống như thường định quân dạng này, luyện cương chẳng đã dựng lên 20 cái lò cao, mỗi ngày đều có 10 vạn cân trở lên tinh cương luyện chế ra đến, một ngày sản lượng liền có thể đem 500 người bộ đội biến thành sắt thép quái vật. Mà lại, theo luyện thép kinh nghiệm tăng lên, luyện được vật liệu thép phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, nhưng so sánh cái khác đại tượng đánh ra tới bách luyện tinh cương Luyện cương tràng mặc dù phòng thủ nghiêm mật, nhưng thế giới này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, các loại thuật pháp để cho người ta khó lòng phòng bị, thậm chí một đầu phổ thông chim nhỏ, nói không chừng đều bị mình khắc nhìn trộm phù văn. Bây giờ thường định quân đã khiến cho vô số quyền quý chú ý, luyện cương tràng bí mật phần lớn bại lộ ở trong mắt những người khác. Nhưng coi như bọn hắn xem mèo vẽ hổ kiến tạo ra lò cao, cũng vô pháp luyện chế ra sắt thép. Bởi vì nhiệt độ không đủ, kỹ thuật cũng không được, nấu lại tôi lại tôi vào nước lạnh đẳng đều là có khía môn, nguyên nhân trọng yếu nhất, gạch chịu lửa bí mật này một mực lưu tại sở hà trong đầu, chính là sở trọng đây hậu cần chủ quản đều là không biết được mỗi một cái lò cao kiến tạo đều cần sở hà tự tay nung gạch chịu lửa mới có thể kiến tạo. Thương định quân để cho người ta giận sôi trang bị, đương nhiên không chỉ một bộ này siêu cấp chiến giáp. Chiến giáp bên trong còn có mềm dẻo da thú nhuyễn giáp, lưng tựa hổ nha lĩnh, các loại cao tầng da thú là không thiếu. Chớ nói chi là sở hà từ Nam Man Chi địa đổi được lượng lớn da thú. bất kỳ một cái nào tiềm nguyên vệ trên người da thú nhuyễn giáp, chất liệu đều là tam phẩm yêu thú cất bước, lực phòng hộ là cực mạnh, không tại bình thường cương giáp phía dưới, chỉ bất quá không thể phụ thuộc nội tình văn khí, tăng lên cường độ mà thôi. Mặc dù như thế, một kiện tam phẩm da thú nhuyễn giáp cũng muốn 5000 lượng bạc trở lên. Vũ khí trang bị phương diện, trường thương hoặc là mạch đao, tăng thêm dao găm, dao ba cạnh là tiêu chuẩn thấp nhất, đầu thương lưới đao dùng đều là siêu thép hợp kim. Trên cánh tay trái có một cái tiểu sảo siêu hợp kim cánh tay thuần, bên trong phủ lấy một thanh siêu hợp kim nhiều chức năng truy thủ, tiểu dáng cùng loại hậu thế truy thủ quân dụng. Giáp chân một bên thì là phủ lấy một chi ba cạnh gai sắt. Một bộ phận tiền nguyên vệ vẫn xung đấu cương cùng, một người 30 cương tiễn, tầm bắn có thể đạt tới 2 dặm, đơn giản có thể cùng cỡ nhỏ so sánh với. Cái khác trọng thủ, ném lao thủ những này liền không nói. Lúc này một chi có thể đánh xa cận chiến toàn năng bộ đội, ngoại trừ thủy chiến bên ngoài, liền không có bao nhiêu nhược điểm. Trên thực tế, chính là Long Thả đều cảm thấy, cầm bình thường 10 vạn đại quân cùng chi bộ đội này so sánh, tiên là xem thường chi này hơn ngàn người sắt thép đại quân. Long Thả tự hỏi, liền xem như hắn đều không thể tại chi bộ đội này trước mặt chiếm được chỗ tốt. Một chi tử võ giả võ sư xây dựng quân đội, huyết khí áp chế là giận sôi đáng sợ, không tính sở Hà Bá Vương võ đạm gia chỉ, riêng là bọn hắn tự thân huyết khí, liền có thể để ngũ phẩm yêu thú biến thành con tiểu nhỏ. Đối mặt một chi gặm bất động cắn không nát thép quân, duy nhất có thể đánh bại chi bộ đội này chỉ có thể dựa vào biển người ưu thế, dùng tính mệnh làm đại giá, đánh đến chi quân đội này tình trạng kiệt sức mới thôi. vấn đề là tu luyện công pháp luyện thể tiềm nguyên vệ, thể lực tốt đồng dạng làm cho người giận soi, phổ thông cường độ chiến đấu, chính là tiếp tục 4 năm cái canh giờ đều không có vấn đề. chỉ cần tiềm viên vệ có thể bổ sung tốc độ ưu thế, bắt lấy hạt vi dực hổ làm vật kỵ, tùy thời có thể rút lui rời đi, không bị mấy chục lần quân địch vây lên. long thả cảm thấy, sở hạ dạng này đều không thể tranh đến thiên hạn, chỉ có thể là thiên ý. trải qua những năm này phát triển, thương định quân cơ cấu đã triệt để minh xác đi lên, tiềm nguyên vệ là sở hà lệ thuộc trực tiếp thân vệ bộ đội chiến giáp bên trên nước sơn đen, lại được xưng là hắc hát vệ. Thanh mục vệ chiến giáp là màu xanh, được xưng là thanh vệ, Bàn thạch doanh huyền giáp, làm huyền vệ, long huyết vệ là giáp đỏ, làm hồng vệ. Quen thuộc thường định quân cơ cấu người, chỉ từ chiến giáp nhan sắc liền có thể đánh giá ra bọn hắn sở thuộc. 12. Đa tạ vụ trong đã ủng hộ nở the hạ tin lưu dễ ạ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 260 sở hà toàn thân đều là đen nhánh chiến giáp, tay cầm thiên long phá thành kích, cưỡi địa kim hổ nhất kỵ đi đầu đi tại phía trước đội ngũ. tại bên cạnh hắn, vạn năm không đổi là cưỡi long giáp hoàng yêu, khoác lên huyết hồng áo choàng, che phủ kín không kẽ hở long thả chiến thần. 200 hắc hát giáp tiềm uyên vệ, yên tĩnh vô cùng theo sát phía sau, không có bất kỳ cái gì tạm phát thanh ra, chỉ có bước chân đạp ở núi đá mặt đất tiếng tạch, tạch vang. Khương duy đã đổi một thân màu đen chiến giáp, đi theo phía sau 10 cái huyền giáp tinh luyện, lại đằng sau là hai hắc hát giáp tiềm uyên vệ chiến sĩ. cương duy đã là hai đồng dạng luyện thành kim trung cháo tam trọng, trải qua một lần thoát thai hoàn cốt, đã sớm không phải lúc trước cái kia thanh tú tiểu tướng, mà là dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, ngọc diện như long. Anh Tư bừng mừng, khí thế nghiêm nghị, thân cao vượt qua một mét chín anh bạn nhò tướng. Trên người hắn chiến giáp cũng không phải trước kia bộ kia, mà là toàn siêu hợp kim chế tạo chiến giáp, trên đó minh khắc các loại tăng phúc phù văn, trải qua thường định quân phương sĩ đặc biệt tế luyện, hơn xa bình thường cưng giáp. Mặc dù phù văn này chiến giáp chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị phẩm thần binh, nhưng bởi vì chất liệu vô cùng tốt, chân chính lực phòng hộ tuyệt đối có thể cùng tứ phẩm thần binh so sánh. Tần Thắng Nam thực lực đã xưa đâu bằng nay, bàn long võ đảm là nhất đẳng võ đảm, đơn thuần giết chóc phương diện, thậm chí so bà Vương võ đảm còn có mạnh lên mấy phần, cũng luyện thành tam trọng kim chúng cháo, tự thân Tần thăng tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tiến vào thường định quân 10 vị trí đầu liệt kê. Sở Hà cũng không có cho Tần Thắng Nam riêng tiết một vệ, nhưng nàng dưới trướng hay là có 10 cái tần châu học phụ xuất thân tinh nhuệ thân bình, trong đó mấy cái hay là nàng trên danh nghĩa đệ tử. Mặc dù Tần Thắng Nam không phải vệ tướng, nhưng thường định quân rất nhiều tướng lĩnh đều là cảm thấy đây là chuyện sớm hay muộn, dù sao nàng là Sở Hà sư tôn. Riêng là cái thân phận này liền không có thể để nàng tại thường Định quân bên trong quyền hành của Thịnh. Thường Định quân rất nhiều tướng lĩnh, khách khí với Tần Thắng Nam thậm chí được tốt nguyên nhân còn có một cái, chính là Tần Thắng Nam dưới trướng những cái kia xuất thân Tần Châu học phủ nữ tướng. Lớp người quê mùa xuất thân Tần Châu trừ tướng, đại đa số tuổi không lớn lắm, chưa từng hôn phối, đối cái gọi là danh môn khuê tú cũng không có cái gì hào cảm, mà người bình thường nữ tử lại khó mà tiến vào thai mắt của bọn hắn. Những cái kia tu tập quá võ nghệ văn đạo Tần Châu học phủ nữ tử, tự nhiên thành trong mắt bọn họ hương mô, mô. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tướng lĩnh đối Tần Thắng Nam vô sự mà ân cần tìm các loại lý do tìm tới cửa. Tần Châu học phủ xuất thân nữ học sinh, cũng biết các nàng muốn tại Thiên Thủy quận định cư lại, làm kẻ ngoài lai, muốn càng nhanh tại Thiên Thủy quận đặt chân, để người nhà càng nhanh dung nhập Thiên Thủy quận, thông gia là biện pháp nhanh nhất. Mà lại, Thường Định quân vừa nhìn liền biết tiền đồ vô lượng, các nàng những này vũ đạo lộng thường nữ nhân già, cơ bản đều là không an phận, khẳng định không nguyện ý bình bình đạm đạm sinh hoạt, cùng Thường Định quân những này nhân tài mới nổi kiên suất tử đệ rất nhanh liền thấy vừa mắt, đã có rất nhiều nữ học sinh cùng Thường Định quân thanh niên thành thân. Có thành công tấm gương, Thường Định quân các cấp tướng lĩnh càng là khó mà kiềm chế, đối Tần Thắng Nam càng phát ra ân cần coi như sở hà không có tính toán cho tần thắng nam tái thiết một vệ những này bị tình yêu làm đầu góc pháng váng ra hỏa khẳng định cũng biết không ngừng thổi phồng sở hà tăng lên tần thắng nam địa vị mặc dù bọn hắn có thể vì sở hà đi chết nhưng trung thành giáo dục không phải đem bọn hắn biến thành nớ ngẩn bản thân tiểu tâm tư khẳng định là có như thế một chi ngàn người quân đội hành quân huyết khí ngút trời tất nhiên là vạn thú né tránh không hề có dám tới gần người chỉ bất quá ngay cả long thả đều không có phát hiện tại tầng mây chỗ cao mây mù vân vân, tại này trong mây mù lại là có dấu hai con to lớn thanh vượng điểu thanh vượng điểu phía trên phân biệt dạng chân một người, một cái là người mặc đạo bào màu đen, trước sau đều có tơ vàng bắt quái đồ án, đầu đội trùng tiên bảo, trong tay nâng một bản cổ thư, tay kia nắm lấy kim kiếm trung niên đạo nhân. này trung niên đạo nhân tướng mạo nhìn thậm chí phổ thông, hai mắt vô thần, trong biển người nhìn thấy một chút quay đầu chỉ biết quên cái trùng loại kia, ngoài thân lại là có một cô không hiểu khí tức bao phủ, vân vân buồn bực, ẩn chứa vô tận lực lượng. một người khác, lại là cái trẻ tuổi nữ tử, ba búi tóc đen rủ xuống, thân trên khoác liễu diệp vân vây, áo lót màu xanh chiến giáp, có mây mũ che chắn, bề ngoài khó mà thấy rõ, nhưng từ nàng mỹ lệ hình dáng đến xem trực giác cảm giác đây tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại vô song mỹ nữ nhìn xem dưới đáy quân đội nhanh chóng tự sơn lĩnh xuyên qua trầm mặc thật lâu trung niên đạo nhân cuối cùng thở dài một hơi ngươi đối chi quân đội này thấy thế nào nữ tử trầm ngâm một chút rất mạnh một ngàn binh mã có thể chống đỡ mười vạn đại quân khó trách có thể đánh bại Thái Sơn Hổ Bộ khăn vạn quân Thiên Công tướng quân lắc đầu Thái Sơn Hổ Bộ bất quá là tạm binh mà thôi khó thành đại sự nhưng coi như như thế này thường định quân lực lượng cũng vượt qua bản công đoán trưởng nhất là đây chỉ là thường định quân một bộ phận, bây giờ thường định quân số lượng rất có thể qua 3 vạn, tiềm Yên vệ cũng có 5 ngàn số lượng, chiến lược sợ có thể bù đắp được 20 vạn chân chính cường binh. Tốt một cái Sở Hà Sở tiềm Yên, Nguyên bản bản công đã đối cực kỳ xem trọng, nghĩ không ra hay là coi thường đối phương. Trương ninh, đi thôi." Nữ tử khẽ như mày, hai mắt Hàn mang lóe lên, "Thiên công, Sở Hà chưa trừ diệt, tất thành hoa lớn. Coi như không cách nào bắt đi, sao không nhân cơ hội này đem nó diệt sát? Một khi Sở Hà chết đi, thường định quân liền không đáng lo lắng. Chúng ta 20 vạn binh mã, chôn vùi ở đây trong tay người." Nếu không phải dạng này, chúng ta bây giờ cũng không trở thành trận vật như thế. Từ bọn hắn xưng hô, cũng đã tiết lộ cả hai thân phận. Có thể được xưng tụng Tiên công hai chữ, cũng chỉ có khăn vàng quân cái kia nhân vật đáng sợ nhất, chuyển thế trùng tu về sau, đồng dạng kế thừa Tiên công tướng quân danh Hào Trương Giác đạo nhân. Trương Giác đạo nhân lắc đầu, muốn trừ hết kẻ này, nói nghe thì dễ. Trương Linh có chút không hiểu mà hỏi, chẳng lẽ lấy Tiên công thực lực, đều không thể chiến thắng cái kia long thả? Coi như này 12200 tinh huyết, huyết khí trùng tiên, nhưng chúng ta bỗng nhiên phát động công kích, Triệu Hoán Kim Giáp Bình, nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Trương Giác lắc đầu, Long Thả không đáng để lo. Có lẽ 400 năm trước, tướng này thần uy ngập trời, nhưng bây giờ chuyển hóa làm huyết hồn thân thể, nhiều nhất chỉ tính là phổ thông chiến thần mà thôi. Coi như ba cái Long Thả, cũng không phải bản công đối thủ. Trương Ninh càng là không hiểu, đã dạng này, Thiên Công có thể triệu hoán ra trung hoàng thái nhất chân thần phân thân, cuốn lấy Long Thả, đệ tử lấy Thiên La thần võng áp chế tiềm liên vệ, sư tôn dễ thân tay lấy Sở Hạ tính mệnh. Trương Giác trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra, coi như như thế, cũng nhiều nhất chỉ có năm thành năm chắc. Trương Ninh lập tức lấy làm kinh hãi, Thiên Công cao như thế nhìn Sở Hạ, Nàng thế nhưng là biết rõ Thiên Công Tướng quân lợi hại, trong tay thất tinh chạm lòng kiếm không gì không phá, có thể ngoài trăm dặm lấy tính mạng người ta, Thái Bình Thanh lĩnh thư cẳng có thể chống đỡ mười vạn quân. Thiên Công Tướng quân một thân thất phẩm đỉnh phong tu vi, trong lòng nàng là không gì làm không được tồn tại, thậm chí nhưng cùng trung hoàng thái nhất so sánh, vợ ơ mà chỉ có năm thành năm chắc. Trương giác gật gật đầu, sở hà trong tay chính là 400 năm trước Tây Sở Bá Vương trong tay Thiên Long phá thành, chính là thông linh thần binh, có được vô song thần uy, coi như sở hà không cách nào phát huy thần binh uy năng, nhưng thần binh nơi tay, hắn chính là một tôn thất phẩm chiến thần bản công hoài nghi, nay sở hà tất nhiên là tây sở bá vương chuyển thế, có được một viên bá vương võ đảm, nếu không thì không cách nào làm cho long thả quý phụ, thần kích nhận chủ. tại bá vương võ đảm gia chỉ dưới, hơn ngàn tiềm viên vệ chiến lực, tất nhiên sẽ mấy lần tăng lên, coi như ngươi thiên la thần võ chính là vô song thần binh, cũng là khó mà áp chế này một ngàn nhiều binh tướng. trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chậm rãi hướng như là manh thu thấp nằm hổ nhá lĩnh nhìn lại, phảng phất tại lầm bầm lầu bầu nói ra, hơn một tiềm viên vệ, huyết khí cường thịnh, vốn là có thể đối bản công hình thành không chạm nhau áp chế, lại được bá vương võ đảm gia chỉ, bản công cho dù có thái bình thanh thư che chở chỉ sợ cũng nhiều nhất thừa tám thành lực lượng. Một khi bản công xuất thủ, không cách nào nhanh chóng giải quyết Long Thả cùng Sở Hà, Hổ Nha lĩnh cái kia hai tên gia hỏa, tất nhiên sẽ đồng thời xuất thủ. Mặc dù bản công có được hai đại thần binh văn bảo, cũng không dám nói có thể đồng thời đối phó bốn cái chiến thần cường giả. Đương nhiên, Trương Giác còn có một cái lo lắng không có nói ra, hắn đã cùng Hoàng Trung Cam Linh lập xuống thế ước, trong vòng 5 năm, không được đi vào thiên Thủy quận. Nếu không phải nhìn thấy Nam Man quân từ Sở Hà bên này đạt được vô số chỗ tốt, chiến lược phóng đại, Trương cũng sẽ không chân chính đem lực chú ý rơi vào thiên Thủy quận bên này, càng không tiếp rời đi chiến trường chính, vụộm trộm đến Hổ Nha lĩnh nơi này. Hổ nha lĩnh liên miên mấy ngàn dặm đến nơi này còn có thể miễn cưỡng giải thích không phải thiên thủy quận lãnh địa không tính hỏng minh nước nếu là tự mình ra tay với Sở Hà lại vô công mà trở lại định bị vô số người chế nhạo đối với hắn thanh danh ảnh hưởng cực lớn trương giác là dựa vào lấy thiên công tướng quân danh khí mới có thể tụ lại trăm vạn khăn vạn quân, nếu là bại phôi thanh danh dù là có thể đánh giết Sở Hà cũng là được không bù mất trương linh lập tức hít một hơi lãnh khí nghĩ không ra trương im mà coi Sở Hà là thành thất phẩm chiến thần đối đãi nàng là hai đời trùng tu nhưng coi như ở kiếp trước cũng chỉ đến lục phẩm đỉnh phong cảnh giới mà thôi cuối cùng vẫn là trương giác lấy vô thượng pháp lực che chở thần hồn của nàng mới có thể bảo trì một điểm linh trí không mất. chuyện thế về sau, càng đùa hỗn độn độn không biết chuyện lúc trước, thẳng đến trương giác tìm tới nàng, linh tê nhất chỉ thay nàng mở ra chuyện lúc trước linh trí. như thế hai đời tu luyện lại được trương giác cung cấp vô số thiên hoa vật bảo, trương linh tuổi tròn đôi mươi đã từng chiếm cư trung tiềm long bảng vị thứ nhất, hiện tại cũng chính là ngũ phẩm định phong cảnh giới mà thôi. cứ việc chiến lược có thể so sánh với lục phẩm đại năng, nhưng cùng thất phẩm chiến thần so ra, hay là có thiên địa khác biệt. trương linh thật sâu nhìn xem không ngừng hướng lĩnh đi xa tìm miên trong mắt quang không ngừng lấp lóe vừa ở mà sở hà lợi hại như thế, có bá vương võ đảm tương trợ, lưu hắn lại càng là hậu hoạn vô tận. trương giác lúc này bỗng nhiên mỉm cười, không sao. tây sở bá vương đồng dạng có bá vương võ đảm, càng là bát phẩm thần tướng, dưới trướng thất phẩm chiến thần, quốc sĩ đông đảo, cuối cùng còn không phải bị lưu bang cướp đoạt thiên hạ. chỉ bất quá, bạn công cũng không thể nhìn xem kẻ này tại thiên thủy quận chậm rãi lớn mạnh. trương ninh hơi kỳ quái mà hỏi, không biết thiên công có tính toán gì không. trương giác một đôi lúc đầu ảm đạm đôi mắt vô thần, đỗ nhiên có một đạo vô cùng lẫm lệ thần mang hiện lên, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh, ra cát lượng quả nhiên không hổ là thuộc chi quốc trụ tính toán không bỏ sót đông viện tào tưởng nguyện xuất lĩnh 50 vạn nam lộ quân liền có thể đem ta trăm vạn khăn vàng quân đánh cho thương vong thầm trọng trương linh hai mắt sáng lên chẳng lẽ thiên công có biện pháp để thường định quân xuất thủ giúp bọn ta đối kháng nam lộ quân trương giác lắc đầu nói ra thường định quân sẽ không như vậy làm dù sao hoàng trung cùng tam linh đều là thần kinh bách chiến đại tướng tất nhiên sẽ không để cho thường định quân trực diện thủ quốc đại quân phong mang. hắn hơi dừng lại lại là mỉm cười vương kháng lữ khải một bộ bị ích châu quân vây ở vĩnh xương một chỗ theo thành từ thủ tính toán đợi thủ quân cứu viện làm sao trung lộ quân cùng đông lộ quân ngoại ý liệu bị mạnh hoạch chống ngăn đường lui lại bị ta khăn vàng ba thuộc cấp chặt đứt mắt thấy thành phá thân vong là sớm tối sự tình. trương Ninh trong mắt vẻ kinh hãi nhất tiềm mà qua nghẹn ngào nói ra chẳng lẽ thiên công tướng quân nghị thả vĩnh xương quân rời đi trương giác khẽ gật đầu không tệ vương kháng lữ khải một bộ mặc dù chỉ chiến thừa mười mấy vạn binh tướng nhưng sống sót đều là bách chiến lao binh dưới trướng hai tướng đông đảo nếu là ba bộ rút khỏi hoàng sa quận vương kháng đẳng tất nhiên sẽ không tử thủ vĩnh xương thành trương linh mượn nói ra một khi vương kháng đẳng từ hoàng sa quận bỏ chạy chỉ có thể chọn tuyến đường đi xuôi nam sau đó xuất quân thẳng vào Nam Man nội địa, có thể trở thành Thái Bình Đạo Thánh Nữ, để trương giác không tiết hao phí pháp lực trợ nàng chuyển thế trùng tu, trương linh tất nhiên là có kinh người quân sự tố dưỡng, xem xét liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. bây giờ chúng ta bốn quân binh lực đều tập trung ở Thông Thiên Hà chiến trường, tim gan không có bao nhiêu binh mã, vương kháng một bộ có thể tiến quân thần tốc. Nam Man quân không có khả năng để vương kháng này mười mấy vạn binh mã tại nội địa làm loạn, lấy bây giờ Nam Man quân lực lượng đạt được càng nhiều Nam Man bộ tộc đi theo, nhất định lấy tại Nam Cương Chi địa tái khởi mười vạn man binh, sát vương kháng một bộ. trương giác nhàn nhạt nói ra, vội vàng triệu binh là khó có thể đối phó vương kháng mạnh hoạch nhất định sẽ từ vọng châu điều quân hồi viên vương kháng chỉ có thể hướng thiên thủy quận một chỗ bỏ chạy mượn nhờ hổ nha lĩnh địa hình ngăn cản nam man quân binh phòng bảo tồn lực lượng chờ đợi thời cơ trương linh nghe được trương giác kế hoạch cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ cứ như vậy vương kháng đẳng tất nhiên là muốn cùng thương định quân một trận chiến thương định quân tuyệt sẽ không để vương kháng trở thành đại họa tâm phúc của mình nhưng thiên công kể từ đó thông thiên hà tuyến chẳng phải là lộ ra một đường vết rách thuộc quốc nam lộ quân tất nhiên thừa cơ vượt qua cùng thông thiên hà tiến vào nam trung chi địa mà lại nam man quân điều binh về trì chỉ sợ không thể đem trung lộ quân cùng đông lộ quân gắt gao ngăn tại thông thiên hà bên ngoài trương linh sắc mặt có chút chần chừ nhìn một chút trương giác lại nói vì đối phó chỉ là mấy vạn thường định quân làm cho thông thiên hà nam trung chiến trường lộ ra cực lớn sơ hở này có đáng giá hay không được trương giác thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào thường định quân không đáng để lo nhưng cùng nam man quân kết minh thường định quân liền hoàn toàn khác biệt nam man quân càng đánh càng mạnh ta khăn vàng quân thì là liên tiếp chiến bại coi như thực đánh lui thuộc quân lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên rơi trên người trương linh trương linh bạn công cho ngươi một cái nhiệm vụ nhiệm vụ gì Trương Linh mặc dù cảm thấy Trương Giác lần này hành động là tự đào chân tường, nhưng chính như Trương Giác lời nói, một cái càng đánh càng mạnh Nam Man quân, tuyệt không phải khăn vàng quân hy vọng nhìn thấy. Bản Công hứa ngươi tùy cơ ứng biến, nghĩ cách cùng Sở Hà tiếp xúc, không tiếc bất cứ giá nào, thu hoạch luyện thép chi bí cùng kim trung cháo phương pháp tu luyện. Kém nhất cũng phải từ Sở Hà trong tay, đạt được một vạn bộ cương binh. Trương Giác trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chăm chăm vào Trương Linh, bản Công nói không tiếc bất cứ giá nào, ngươi có thể rõ ràng. 12. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 261. Trương Linh rất rõ ràng Khăn Vàng quân bây giờ gặp phải hoàn cảnh. Theo Khăn Vàng khởi sự bách tính rất nhiều, tại Thủ quốc Nam Vực, có tín đồ quá trăm triệu, tụ tập trăm vạn binh mã, nhưng cũng bởi vì dạng này, vũ khí trở thành ảnh hưởng Khăn Vàng quân chiến lực cực lớn nhân tố. Chiến giáp cũng nhỏ, luôn luôn nhận Thủ quốc nghiêm khắc quản chế, Khăn Vàng quân lại không giống Nam Man Cung Lịch Châu đẳng có được chính mình địa bàn, có thể quang minh chính đại vũ trang binh mã. Cứ việc Khăn Vàng quân chuẩn bị đã lâu, bí mật chế tạo vũ khí, nhưng vì bảo thủ bí mật, không làm cho thủ quốc quan phủ chú ý cũng chỉ tụ tập có thể vũ trang 3 vạn người vũ khí mà thôi. cứ việc khởi sự về sau liên hạ rất nhiều châu quận từ thủ quân trong tay đạt được rất nhiều vũ khí trang bị nhưng vũ khí hay là thiếu nghiêm trọng nhất là tinh lương thiết giáp, cương binh càng là ít đến làm cho trương giác nhức đầu không thôi. Bình thường binh sĩ là chưa từng tu luyện qua võ kỹ bách tính không có vũ khí vũ trang lên nhân số lại nhiều tại những cái kia trải qua chính quy huấn luyện vũ khí đầy đủ thủ quân trong mắt đều là dê đợi làm thịt mà thôi. 50 vạn nam lộ quân chẳng những binh nhiều tướng mạnh mà lại vũ khí đầy đủ có được cường đại khởi binh còn có các loại cường đại chiến tranh khí giới như là thần tì cung. Thiên hỏa xe, đôi rồng tự nỏ, hỏa long tháo, tay lớn máy ném đá vân vân. Tại những này đáng sợ cỗ máy chiến tranh phụ trợ dưới, thường thường một chi hơn vạn tinh nhuệ kỵ binh xung kích tới, liền có thể tùy tiện phá hủy mấy lần thậm chí gấp 10 khởi nghĩa binh mã. Khan vàng quân bên này, phối tệ vũ khí tinh nhuệ nhiều nhất 30 vạn, kỵ binh miễn cưỡng tiến tới 2 vạn số lượng, nếu không phải trong đội ngũ có rất nhiều phương sĩ tương trợ, tại trước khi chiến đấu sử dụng các loại thuật pháp tăng lên binh tướng sĩ khí lực phòng hộ lực công kích trở, căn bản không có khả năng trong cự lại 50 vạn tinh nhuệ nam lộ quân. Có được vũ khí binh sĩ, cùng tay không tất binh sĩ, hoàn toàn là hai việc khác nhau nếu là có thể từ sở hạ bên này đạt được luyện phép bí pháp cùng kim trung cháo pháp môn tu luyện khăn vàng quân tất nhiên có thể trong thời gian ngắn liền mấy lần thậm chí gấp 10 tăng lên chiến lực đừng nói là 50 vạn nam lộ quân chính là 100 vạn nam lộ quân đều không để tại khăn vàng quân trong mắt dù sao khăn vàng tín đồ hơn trăm triệu có thể không ngừng điều động tân binh bổ sung thao tổn, áp dụng biển người thế công cùng thụ quân tác chiến dùng thảm thiết nhất phương thức đến để thăng quân đội sức chiến đấu trương linh biết nhiệm vụ này cực kỳ trọng yếu không chần chờ chút nào liền trầm giọng nói ra thiên công yên tâm đệ tử nhất định không phụ thiên công trọng vọng trương giác gật gật đầu Ánh mắt hướng thường định quân biến mất phương hướng nhìn lại, lạnh lùng nói ra: mạnh hoạch có thể cho thường định quân, bản công cũng cho nổi, thậm chí có thể cho càng nhiều. Hiện tại liền nhìn này sở hà phải trang thức thời vụ. Vĩnh xương quận lệ thuộc Vĩnh Châu, ở vào thuộc quốc Trung Nam bộ chỗ, cùng ích châu, việt châu, tăng châu, tịnh xương Nam Trung bốn châu. Vĩnh Châu chính là là thuộc quốc đều biết Đại Châu một trong, liên miên vạn dặm, địa vực bao la vô cùng, có được mấy chục triệu nhân khẩu, tuyệt không phải tần Châu dạng này biên thủy Châu còn có thể so sánh. Ích châu, việt Châu, tăng Châu, Vĩnh Châu. Này Nam Trung bốn quận cơ hồ chiếm cư thuộc quốc cảnh nội 2/3 thông thiên hà lưu vực, lại cùng Nam Man quân Nam Cương, Tần Châu, Bảo Châu, Khăn Vàng quân chiếm cư Ung Châu, Vọng Châu đàng nối thành một mảnh, tương hồ tương ứng, tạo thành một đầu chọn vẹn 2 vạn dặm giáng dấp chiến tuyến. Nam Man quân, Ích Châu quân, Khăn Vàng quân, còn có Ung Châu quân đẳng hào môn đại tập quân đội, bản bạc hơn 500 vạn số lượng, tăng thêm vô số dân tráng hư binh, dựa vào thông thiên hà chi hiểm, đem thuộc quốc vạn bình định đại quân gắt gao ngăn tại chiến tuyến bên ngoài. Thuộc quân Nam Lộ quân muốn vượt qua thông thiên hà, lựa chọn tốt nhất bắt đầu từ Vĩnh Châu thông qua. Vĩnh Sương quận chính là Vĩnh Châu trị quận, nhân khẩu mấy trăm vạn, kinh tế phát đạt, địa linh nhân kiệt, nhất là địa thế mười phần hiểm yếu, đi về phía nam làm Tần Châu cùng Nam Cương chi địa, Bắc Lâm Thông Thiên Hà, phía tây thì là Cao Vạn Trượng Nam Hoa núi cùng vô tận dãy núi. Bởi vì Vĩnh Sương quận bên trong Thông Thiên Hà một vùng, thủy thế hơi chậm, là thuộc quân Nam lộ quân vượt qua Đại Hà Nam hạ vị trí trọng yếu, Ung Khải liên hợp Cao Định đảng phản thủ, lại là không cách nào đem Vĩnh Châu vương kháng kéo xuống nước, không thể không dùng vũ lực diệt trừ chi. Cứ việc phản thuộc đại quân tiến vào Vĩnh Châu liên hạ ba cái quận huyện, nhưng vương kháng áp dụng vườn không nhà chống chiến lược, đem đại lượng trị dân di chuyển tiến vào vĩnh xương thành, thành nội tụ tập mấy trăm vạn quân dân, vô cùng ngoan cường cùng phản thủ quân giằng co, phản thủ quân nhiều phiên tiến công đều không thể công hãm vĩnh xương thành, làm cho vĩnh xương quận như là một cây cái đinh đồng dạng một mực đính tại nam man cùng lịch châu quân nơi cổ họng. ung khải vốn đợi muốn tại thủ quốc đại quân đến trước đó triệu tập binh mã, hung ác lực cầm xuống vĩnh xương thành, nổ căn này cái đinh, lại nghĩ không ra vương kháng cùng lữ khải xuất lính vĩnh xương quân sức chống cự chi ương ngạnh vừa xa khỏi hắn đoan trưởng, cứ việc luân phiên đại chiến, sát thương mấy chục vạn vĩnh xương quân dân vẫn là không cách nào bước vào vĩnh xương thành một bước. cứ việc kích châu Ung Khải, Việt Châu Cao Định, Tam Châu Chu Bao này ba bộ binh mã cực kỳ cường thế, dưới trướng hùng binh tận 300 vạn, nhưng muốn bắt lại vĩnh xương thành cũng tuyệt không phải chuyện dễ. trên thực tế lúc này Ung Khải đảng đã hối tiếc không thôi. lúc trước âm thầm liên lạc Vương Kháng thời điểm, lại là chúng Vương Kháng kéo tự mà tính, kết quả chân chính khởi sự thời điểm, Vương Kháng bày bọn hắn ba châu một đạo, kiên quyết đứng tại Thục quốc một bên. Thục quốc đại quân xui nam cần thời gian không tệ, nhưng Ung Khải đảng phát hiện Vương Kháng phản bội triệu tập binh mã diệt trừ thai họa, cũng là cần rất lâu muốn hành quân vạn dặm đánh hạ vĩnh châu không có thời gian một năm là làm không được vương kháng đảng mượn nhờ vĩnh châu vạn dặm thọc sâu vừa đánh vừa lui cuối cùng có đầu rút cổ đến vĩnh xương thành thời điểm đã trọn vẹn đã qua hơn nửa năm lúc này nam trung ba châu binh mã nhưng lại không thể không sẽ tiến vào vĩnh châu đại bộ phận binh lực điều khiển trở về bố phòng tại thông thiên hà một vùng sẵn sàng ra trận nghiêm phòng thủ quân suối nam bây giờ tụ binh tại vĩnh xương ngoại thành cũng chỉ có 30 vạn liền quân mà thôi mỗi châu đại khái đều có 10 vạn nhân mã lưu lại có khắc lâm thời điều động triệu tập dân tráng vạn Ích châu quân bên này, chủ tướng gọi Hạ Đẳng, tự tư quá, chính là lục phẩm huyền đan sơ kỳ đại tông sư, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, cũng là ba châu liên quân bên trong duy nhất lục phẩm đại năng. Công liên tiếp vĩnh xương thành 3 tháng, nhưng không có bao nhiêu tiến triển, Hạ Đẳng trên đầu không biết nhiều bao nhiêu tóc trắng, để cái này lúc đầu chỉ là 60 ra mặt đại tông sư, nhìn chính là một cái 80 lão nhân đồng dạng. Đương nhiên, đối lục phẩm đại năng tới nói, thọ nguyên tuyệt đối vượt qua 200 tuổi, 60 cùng 80 không có gì khác nhau, nếu là không cách nào tiến một bước lời nói, cái tuổi này xem như thực lực ở vào đỉnh phong tráng niên thời kỳ xuống chút nữa chiến lực sẽ không tăng lên bao nhiêu thậm chí sẽ từ từ hạ thấp lúc này hạ đẳng ngay mặt sắc mặt ngưng trọng triệu tập việt châu quân chủ xoáy triệu thao triệu thượng ngu tăng châu quân chủ xoáy miêu hòa miêu tương vân thương nghị công chiếm vĩnh xương thành sự tỉnh triệu tướng quân miêu tướng quân hạ mộ vừa mới tiếp vào ung đẹp trai gửi tới quân báo ích châu bên kia chiến cuộc dị thường bất lợi liên tiếp hao tổn mấy vạn thủy quân hơn 300 chiến hạ bị hủy yêu cầu hạ mộ tăng thêm tốc độ nhất định phải một tháng bên trong đánh hạ vĩnh xương thành xuất quân về cứu viện Đích châu hạ đẳng sắc mặt có vẻ hơi âm trầm ánh mắt hướng triệu thao cùng miêu hòa nhìn lại đi theo lại nói Vĩnh Sương quận chống cự cực kỳ ương ngạnh, chúng ta nhiều lần công thành vô công, không biết hai vị tướng quân nhưng có diệu kế. Triệu Thao cùng Miêu Hòa sắc mặt đồng dạng mười phần nghiêm trọng, bọn hắn tự nhiên biết Vĩnh Sương quận tầm quan trọng. Nếu là Vĩnh Sương quận căn này cái đinh không nổ, Tam Đại phản thuộc thế lực liền không cách nào hoàn toàn hợp thành một đầu chiến tuyến, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau toàn lực chống cự xuôi Nam Thục quân. Bây giờ Nam mang quân mặc dù đứng trước Trung lộ quân cùng Đông lộ quân cường đại áp lực, còn không phải không lưu lại mười mấy vạn cường binh đồn trú tại Nam Cương, Bảo Châu cùng Vĩnh Châu Ba Châu giao giới chi địa, nay mới mấy vạn đại quân. Tất nhiên là để phòng Vĩnh Châu quân lấy được thắng lợi, sau đó xua quân xuôi nam, chặt đứt Nam Man quân hậu cần tiếp tế chiến tuyến, cùng trung lộ quân cùng đông lộ quân nội ứng ngoại hợp công kích Nam Man quân đội. Đừng nhìn Vĩnh Châu quân bây giờ chỉ còn lại mười mấy vạn binh mã, nhưng một khi lấy được thắng lợi, thu phục mất đất, hợp nhất hàng quân, lại tại Vĩnh Châu bên trong quy mô trường bình, liền có thể tụ lại lên 30 vạn trở lên binh mã. Như thế một chi bách chiến cường quân, tất nhiên có thể tại Tam Đại phản thuộc thế lực hậu phương nhất lên vô biên sóng gió, đừng nói cùng thuộc quân nội ứng ngoại hợp, chính là chỉ công kích Nam Man quân hậu cần tiếp tế đội ngũ, liền có thể để trăm vạn Nam Man quân lâm vào vô cùng trong cùng Nam màn quân bại một lần, thuộc quân thừa dịp thế vượt qua thông thiên hà, bốn đường đại quân lẫn nhau hô ứng, có thể nghĩ sẽ đối với hiện tại chiến cuộc hình thành bao lớn ảnh hưởng. Triệu Thao trầm ngâm một chút, cuối cùng trầm giọng nói ra, chúng ta xác thực đánh giá thấp vương kháng. Nghĩ không gian này vương kháng ẩn tàng được sâu như thế, ngoại trừ đa hồn võ đảm bên ngoài, thế mà còn có được một viên thiết cốt võ đảm, chẳng những có thể lấy tăng lên đại quân sĩ khí, còn có thể tăng lên binh tướng phòng hộ chi lực, tương đương với người người lấy giáp. Cứ việc bây giờ Vĩnh Xương thành nội, có thể chiến chi binh không cao hơn 10 vạn, dẫn trắng nhiều nhất 20 vạn, nhưng có thiết cốt võ đảm giá trị này 10 vạn đại quân cũng có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ chiến lược, 20 vạn dân trắng cũng có thể tùy thời chuyển hóa làm binh sĩ. Muốn một tháng cầm xuống vĩnh xương quận, sợ là không dễ. Miêu Hoa cũng gật đầu nói ra, Vương Kháng chính là thượng tiềm Long Bảng xếp hạng 30 vị trí đầu cứng, giả vốn là có được cực kỳ đáng sợ chiến lược. Lữ Khải cũng là lục phẩm đại tông sư, có được bản thạch võ đảm, hai đại chủ soái liền có thể bù đắp được vạn quân. Vĩnh xương binh được thiết cốt võ đảm của vũ, tướng sĩ trăm chết không lùi, vĩnh xương thành lại cực kỳ hiểm yếu hùng tuấn, muốn đánh hạ vĩnh xương thành, sợ chỉ có thể cầm binh sĩ tính mệnh đến điện. Hạ Đăng khoát qua tay, coi như Vĩnh xương Thành lại khó gặm, chúng ta đều nhất định muốn gặm xuống tới. Hạ Mô đã quyết định xuất động phi dự bộ, phối hợp 30 chiếc mét vuông thành xe, 50 hỏa long tháo, 3 ngày sau, đối Vĩnh xương Thành phát động toàn lực công kích. Triệu Thao cùng Miêu Hòa lập tức lấy làm kinh hãi, Hạ Tướng Quân, ngươi thực phải vận dụng phi dự bộ. Phi dự bộ chính là hạ đẳng dưới trướng cường đại nhất bộ đội, số lượng mặc dù chỉ có 3000 số lượng, nhưng đều là lấy giáp, nhất là tinh nhuệ nhất 500 phi dự binh, hai tay có sắt cánh làm binh khí, phong vô cùng, có thể làm thời gian ngắn đăng phi, nếu là từ mét vuông thành xe bay vọt mà ra, có thể bay thẳng nhập Vĩnh xương đầu tượng cùng Vĩnh Dương binh chính diện tiếp chiến. Hỏa Long pháo uy lực không cần phải nói, đây tuyệt đối là hạ đẳng trong tay cường đại nhất chiến tranh lợi khí, lấy lửa mạnh dầu làm nhiên liệu, tại phù văn lực lượng khu động dưới, có thể phun trăm trượng liền diễm, uy lực vô tận. Nhưng nếu là cầm phi dự bộ cùng Hỏa Long pháo trực tiếp công kích Vĩnh Dương thành, không nói trước có thể hay không đánh hạ thành trì, thương vong tuyệt đối là vô cùng to lớn, này 500 phi dự quân cùng 50 Hỏa Long Pháo, một phần 10 lưu lại đều là tốt nhất dự định. Miêu Hỏa cùng Triệu Thao nhìn nhau, đi theo liền cắn răng nói ra, đã hạ tướng quân nguyện ý vận dụng phi dự bộ công thành. Cái kia miêu mộ tất nhiên toàn lực phối hợp hạ tướng quân, 3000 thiên mã kỵ có thể phối hợp phi dự bộ cường công vĩnh Xương Thành, mặt khác vừa mới kiến tạo lôi thạch xe cũng biết điều bên trên trận chiến đầu tiên tuyến. Triệu Thao cười khổ một tiếng, xem ra ta cái kia 2000 thần cung binh hai vị tướng quân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, một khi thần cung binh xuất động, vẫn phải hạ tướng quân cự thuần binh cùng miêu tướng quân liêm vệ binh bảo hộ một hai mới được, không phải vĩnh Xương quân khôi đao kỵ dết ra đến, triệu mẫu này 2000 thần cung binh sợ là không có bao nhiêu có thể còn sống sót. Bọn họ cũng đều biết, muốn đánh hạ Vĩnh Xương Thành, cũng chỉ có thể xuất động tinh nhuệ nhất binh mã. Binh lính bình thường, là rất khó tại Vĩnh Xương quân nghiêm phòng tử thủ dưới, leo lên khoảng chừng cao 20 trượng, như là vách núi đồng dạng, cao tuấn dốc đứng tường thành. Những này phổ thông binh tướng, giá chiến có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng công thành chiến thì là khó mà có hiệu quả. Hạ đang cười lên ha ha, Triệu tướng quân yên tâm, Hạ Mộ tất nhiên sẽ toàn lực cam đoan thần cung binh an toàn. Chỉ cần có Triệu tướng quân này 2000 thần cung binh tương trợ, Hạ Mộ phi dực bộ cùng Miêu tướng quân tiên mã kỵ, tất nhiên có thể tại Vĩnh Xương thành mở ra cục diện, nhất cử đánh hạ Vĩnh Xương thành. Triệu Thao cười khổ nói ra, hy vọng như thế nếu là một trận chiến này thất bại, chúng ta sợ là đối vĩnh sương thành khó mà tại hình thành áp lực, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể đem vĩnh sương quân vây ở thành nội. ba châu liên quân ở chỗ này thương nghị công kích vĩnh sương thành công việc, vĩnh sương thành nội vương kháng cùng lữ khải, so hạ đàng đẳng càng là không biết rầu lo gấp bao nhiêu lần. làm vĩnh châu châu mục, sắc bén vĩnh sương quận thái thú chức vụ thượng tiềm long bảng 30 mươi danh cường giả, lục phẩm huyền đan đại tông sư, vương kháng sức chiến đấu tự nhiên là không thể nghi ngờ. nếu là một đối một lời nói, vương kháng tuyệt đối có thể đem hạ đẳng, biêu hỏa, triệu thao này ba cái chủ tướng chém giết tại của hắn truy nguyện bảo đào phía dưới. vấn đề đại quân tác chiến rằng không phải người Vũ Dũng. Vĩnh Sương quân bây giờ có thể tính đến hết đạn cạn lương tình trạng. Cứ việc tại đại chiến trước đó, hắn đã đem đại lượng lương thảo cùng vật liệu quân nhu vận chuyển tiến vào Vĩnh Sương thành, nhưng tương tự, 3 triệu nhân khẩu rời vào Vĩnh Sương thành, khẩu phần lương thực áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Đối mặt ba châu liên quân liên tiếp tấn công mạnh, Vĩnh Sương thành nội 300 vạn bách tính, mấy chục vạn thanh niên trai tráng, bây giờ chỉ còn lại 200 vạn đến khẩu, thanh niên trai tráng càng không cao hơn 40 vạn số lượng. Dù cho đằng sau ba châu liên quân bức bách tại xuôi Nam thuộc quân áp lực, không thể không đem đại bộ phận binh lực điều đi, chỉ để lại 30 vạn binh mã. Nhưng Vĩnh Dương quân cũng có thể nói đã bị triệt để đánh cho tàn phế, bây giờ thủ thành bình tướng, không ít là niên kỷ vẹn vẹn 12 tuổi trai trai tiểu tử. Tại Vương kháng cương ép động viên dưới, từ 60 cho tới 12 nam tử, đều cần leo lên đầu thành cùng phán quân quân chiến, chỉ bất quá những này dân chúng có thể ba ngày một vòng, không giống chân chính Vĩnh Dương binh, chỉ có thể cách một ngày thay phiên nghỉ ngơi trong cự ba châu liên quân công kích. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 262. vĩnh sương quân chân chính cao tầng đều biết bây giờ hoàn cảnh là bực nào ác liệt, đơn giản có thể nói tiến vào tuyệt cảnh. Lương thực không đủ 20 vạn thạch, coi như lại thế nào tiết kiệm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa tháng cần. Cái khác các loại vật liệu quân nhu cơ bản thấy đấy, nhất là dược vật thiếu, khiến cho vương kháng không thể không hạ một cái tàn nhẫn mệnh lệnh, người trọng thương bất trị, vết thương nhẹ người bất trị, mỗi ngày đều có mấy trăm người bị trọng thương không tiếp tục chống đỡ được chết mất. Chỉ có vĩnh sương binh cùng vòng thủ dân tráng có thể cam đoan thóc gạo ăn thịt cung ứng, mà lại ăn thịt hay là khó mà cửa vào thô giáp thì ngựa, phổ thông bất tính. Một ngày chỉ có thể ăn một bữa, mà là hay là một bát đặc dính cháo cùng một khối nhỏ hoa màu bánh bột ngô mà thôi. Ngay cả quý báo nhất chiến mát đều muốn giết, duy chỉ binh sĩ ăn thịt đủ cầu. Có thể thấy được vĩnh xương thành đến khó khăn bực nào của diện. Vương Kháng còn nghe được thuộc cấp bẩm báo, những cái kia đói bị điên bách tính, len lén nâng lên bởi vì các loại nguyên nhân chết đi thi thể, thậm chí trực tiếp giết chết đã mất đi thân nhân che chở lao hấu phụ nữ trẻ em, lấy chi làm thức ăn. Tại ban đầu trong lịch sử, Vương Kháng, Lữ Khải là có thể thủ vững vĩnh xương thành, trở phải thuộc quân nơi phát ra, bây giờ lại là phát hiện ngoài ý muốn. Mạnh hoạch gắt gao đem trung lộ quân cùng đông lộ quân ngăn lại. Mặc dù toàn bộ Thông Thiên Hà chiến tuyến lung lay sắp đổ, mỗi ngày đều có thủ quân vượt qua Thông Thiên Hà cùng phản thủ quân triển khai thảm liệt chém giết, lại là còn không có bị thủ quân trâu đánh xuyên. Nguyên bản trắng trắng mập mập, cả ngày cười tủm tỉm như là ông nhà giàu vương kháng, là rất khó cùng cái kia thượng tiềm long bảng cao cứ 30 vị có được cực kỳ cường đại chiến lực lục phẩm đại năng, Vinh Châu quyền hành đệ nhất châu mục đại nhân liên hệ tới. Bây giờ vương kháng trên người thịt mỡ cơ bản biến mất không thấy, dáng người cũng biến thành khỏe mạnh khôi ngô, nhiều túc sát chi khí nụ cười trên mặt hồi lâu trước đó đã biến mất không thấy gì nữa, lông mày càng là nhăn thành chữ sân hình. Nếu không phải bởi vì lo lắng ảnh hưởng thuộc cấp binh sĩ chiến ý, Vương Kháng đã sớm nhịn không được của hắn tính tình táo bạo. Mặc dù như thế, trong phủ nô buộc tỷ nữ đã trong lòng run sợ, làm cái gì đều thật trọng, chỉ sợ không cẩn thận liền chọc giận Vương Kháng, phải biết trong khoảng thời gian này bị Vương Kháng đánh chết tươi nô buộc đã vượt qua 10 người. Vây quanh ở ngoài thành 30 vạn liên quân, còn có mấy chục vạn dân tráng hương binh bỗng nhiên đình chỉ tiến công, để lung lay sắp đổ vĩnh xương quân khó được thắng được cơ hội thở dốc. Cứ việc Vương kháng rõ ràng, Ba châu liên quân là tuyệt sẽ không rút đi, ngắn ngủi trình đốn, chỉ là tại xúc tích lực lượng, làm tiếp xuống mãnh liệt hơn tàn khốc công kích làm chuẩn bị mà thôi. Không dám nói thế nào, quân địch tạm thời thối lui, vẫn là để Vĩnh Xương quân căng cứng tinh thần lòng xuống, nhưng cái kia tại trận chiến đầu tiên tuyến binh tướng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, bọn hắn thật nhiều người đã liên tục 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi thật tốt quá một lần. Binh sĩ có thể nghỉ ngơi, vương kháng cái này thân chiến tại trận chiến đầu tiên tuyến chủ tướng, lại không cách nào cùng bình thường binh tướng đồng dạng nghỉ ngơi, mặc dù hắn đã liên tục 7 ngày không có chợp mắt. Vì giữ bí mật, có thể tham gia cái hội nghị này. Chỉ có Vĩnh Sương quân giải rác mấy cái đại tướng cùng qua lớn, bởi vì lần này hội nghị đề tài thảo luận thực sự quá trọng yếu. Vương Kháng không biết trong quân còn có hay không ẩn tàng cái khác mà thám, lúc trước đã từng xảy ra nhiều khởi binh đem làm phản sự cố. Tung Khải đàng loạn thần tạc tử, âm thầm thu mua cổ động không ít Vĩnh Châu cao tầng cùng sĩ tộc Hà môn, cho Vĩnh Sương quân mang đến đả kích nặng nề. Ở chỗ này, lịch sử lại cùng Sở Hà biết đến Tam Quốc sự phát hiện sai lầm, Lữ Khải vốn là Vĩnh Dương quận thái thú, bây giờ Vương Kháng làm Vĩnh Châu châu mục kiêm nhiệm quận trị thái thú trước, Lữ Khải làm Vĩnh Dương quận phụ thừa, cùng Vương Kháng rơi mất tới. Bất kể nói thế nào, Lữ Khải làm Vĩnh Sương quận quyền hành cùng thực lực người thứ hai, hai cái lục phẩm đại năng một trong, tuyệt đối là có tư cách tham dự trận này hội nghị bí mật. Nếu là ngay cả Lữ Khải đều bị Ung Khải đảng thu mua, Vĩnh Sương quân cũng không có khả năng duy trì đến lúc này. Gia Cát Văn tướng liền có một lời phụ chứng hai người nhân phẩm, Vĩnh Sương quận lại Lữ Khải, phụ thừa vương kháng mấy người, chấp chung tuyệt vực, mười phần dư năm, Ung Khải, Cao Định bước đông bắc, mà Khải đảng thủ nghĩa không cùng giao thông. Thân bất ngờ Vĩnh Sương phong tục thật thả thàng như vậy. đương nhiên, chức quan này là có chút không khớp. Sở Hà đến nay cũng không biết đây có phải hay không chính là diễn nghĩa bên trong nói tới Tam Quốc lịch sử, ngoại trừ một chút đại khái sự kiện quan trọng bên ngoài, trên cơ bản rất nhiều thứ đều là không khớp. Mặt khác hai cái, một cái là Vĩnh Châu chỉ Trung tổng sự vương độ, một là ngũ phẩm Trấn Nam tướng quân Trương Phát, phân biệt đảm nhiệm Vĩnh Châu một văn một võ hai cái trọng yếu nhiệm vụ, cùng là ngũ phẩm tu vi, xem như vương kháng tay trái tay phải. Cái cuối cùng là vĩnh xương quận bản địa đại tướng Điền Gia, xuất thân bản địa Hào Môn Điền gia, Điền gia chính là vĩnh xương quận thế hệ Hào Môn, tử thủ vĩnh xương thành 10 vạn binh tướng. Tối thiểu có một phần tư cùng điện gia có quan hệ, bao quát mấy chục gia tộc tử lệ, hai vạn tư binh, đương nhiên không có thông đồng với địch khả năng. Điện Lang vốn chỉ là tứ phẩm kim lô vệ tướng quân, trải qua luân phiên đại chiến, tu vi lại là tăng thêm một bước, tuấn thăng làm ngũ phẩm đồng lô tông sư. Hắn trời sinh thần lực, trong tay một cây liên hoa tấn thiết côn không biết đánh chết bao nhiêu ba châu phản quân tướng lĩnh, bao quát cũng khai một cái cháu ruột, chính là ba châu liên quân hạ tất sát lệnh chủ tướng một trong. Tham dự hội nghị nhân số không nhiều, ngay cả vương kháng ở bên trong chỉ là 5 người mà thôi, nhưng năm người này lại là có thể quyết định vĩnh xương thành nội 200 vạn quân dân sinh tử tồn vong. Vương Kháng trầm mặt đem một trương màu vàng kim nhạt văn giấy đưa cho Lữ Khải, đám người tự nhiên biết lúc này trong quân tối cao cấp bậc kim hiệp truyền thư, chính là Lục phẩm Phương thức mới có thể sử dụng thủ đoạn. Kim hiệp truyền thư ghi lại nội dung không nhiều, thăng ở truyền tin tốc độ thần thánh, có thể xa đạt ngoài vạn dặm, rất khó bị địch nhân chặn lại. Đương nhiên kim hiệp phụ giá cả cũng là khá cao ngang, cần lấy tinh kim làm chủ tài liệu, từ Lục Phạm Phương sĩ huấn dưỡng hồi lâu mới có thể luyện chế mà thành, này một trương hơi mỏng giấy vàng, tối thiểu muốn 10 vạn lượng bạc, chỉ có chân chính tình báo quan trọng mới sẽ sử dụng kim hiệp đến truyền lại. Đây là trung lộ quân lý khôi đô đốc truyền đến tri báo. Vương Kháng Mặt Âm trầm nói ra, Nam Man Tặc Tử binh lực vượt qua ra cắt văn tướng đoán chừng, mặc dù Lý Khôi Đô đốc triệu tập chiến hạm, tổ chức nhân thủ tấn công mạnh bảo châu đoạn thông thiên hà, nhiều lần vượt qua thông thiên hà đều bị Nam Man Tặc Tử ngăn lại, thương vong mấy vạn nhân mã, cũng vô pháp tiến vào bảo châu cảnh nội. Lữ Khải xem hết thư báo, lại đưa cho vương độ đám người, mặt lộ thần sắc lo lắng nói ra, Lý Khôi Đô đốc để chúng ta lại kiên trì một tháng, hắn ngay tại liên hệ mã trung tướng quân, nghĩ cách đánh xuyên qua Nam Man quân chiến tuyến, để hai vạn tinh nhuệ kỵ binh trợ giúp chúng ta vĩnh sơn quận. Nhưng bây giờ chúng ta vật tư thóc gạo khuyết thiếu, bạn quan nhìn chỉ sợ không cách nào ủng hộ một tháng lâu. Vương Độ sắc mặt âm trầm biến ảo mấy lần, cuối cùng cắn răng hung ác âm thanh nói ra, "Chúng ta bây giờ còn có 20 vạn thạch gạo lương, nếu là chỉ cung cấp binh tướng cùng dân tráng dùng ăn, ủng hộ một tháng vấn đề thời gian không lớn." Điền Lang lập tức sầm mặt lại, "Cái kia trong thành hơn trăm vạn dân chúng như thế nào ủng hộ?" Vương Độ lạnh lùng nói ra, "Bọn hắn ít nhiều có chút tổ lương, coi như không tiếp tục chống đỡ được, đó cũng là không có cách nào, chẳng lẽ muốn lên mặt quân thuế thóc cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn?" Bây giờ Vĩnh Sương nguy cơ sắp tới, 20 vạn đại quân thanh niên trai tráng đều hệ tay ta, điện tướng quân không cần thiết lòng dạ đàn bà. Điền Lang nhìn hàm hàm Vương Độ, Nếu ta đằng chơ mắt nhìn này hơn trăm vạn dân chúng vô tội tươi sống chết đói, chẳng phải là so phản quân còn không bằng. Bản tướng tuyệt không đồng ý Vương Trị Trung đề nghị. Chẳng lẽ Vương Trị Trung liền không sợ Vĩnh Dương thành này hơn trăm vạn trăm họ không thể không đi theo phản tặc khởi sự. Mặc dù ba châu liên quân liên hạ Vĩnh châu quân huyện, nhưng quân kỷ ngược lại là có thể, cũng không có trắng trận đối hàng quân cùng Bách Tính giơ lên đồ đao. Dù sao tại thủ quân xuôi nam áp lực dưới, ở địa bàn của mình nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến cho Bách Tính không thể không liệu mạng phản kháng ba châu thống trị, chỉ làm cho ba châu mang đến phiền toái càng lớn. Vương kháng xuất Vĩnh châu quân vừa lui vừa chiến cảm thấy khó khăn bảo hộ bao nhiêu vĩnh châu bách tính, bây giờ vĩnh xương thành nội quân dân, đại bộ phận đều là ban đầu vĩnh xương binh cùng vĩnh xương quận bách tính, Là vĩnh xương quận lớn nhất hà môn, những này quân dân cùng điển gia có khó mà cắt chém quan hệ, điển lang đương nhiên không có khả năng nhìn xem bọn hắn tươi sống chết đói. nếu là như vậy, dù là vĩnh xương thành có thể bảo trụ, điển gia cũng đừng nghĩ tại vĩnh xương đặt chân, tuyệt đối là thân bại danh liệt hạ chẳng, thậm chí ngay cả mộ tổ đều sẽ bị phẫn nộ vĩnh xương bách tính cho đào ra tiên thi cho hạ giận. vương kháng nhìn thấy điển lang cùng vương độ đối chọi gắt, cũng là đau đầu cực kỳ, hừ lạnh một tiếng nói ra, hiện tại cũng lúc nào, chúng ta còn tại nội chiến làm sao có thể chống đỡ phản quân phong mang? Vương trị trung lời này không cần nhắc lại, coi như có thể chống đỡ một tháng thời gian. Lý đô đốc cùng mã tướng quân binh mã đều chưa hẳn có thể tới vĩnh xương. Trung lộ quân chủ công bảo châu, khoảng cách vĩnh xương thành mấy ngàn dặm xa, mã trung xuất lính đông lộ gần, càng là tại bốn châu nhất đông tam châu. Dù là có thể đem tiến lên như gió tinh nhuệ kỵ binh đưa vào nam trùng chi địa, có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng ở phản quân vây quét truy kích dưới, tốc độ tất nhiên muốn thả chậm rất nhiều, muốn trợ giúp vĩnh xương châu, tuyệt không phải 10 ngày nửa tháng sự tỉnh. Lữ Khải trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài, xem ra vĩnh xương thành là không thể trông. Trương khoát cái này ngũ phẩm chấn nam tướng quân, lại là những mày, chẳng lẽ Lữ Phủ thừa dự định rút khỏi Vĩnh Sương Thành? Lữ Khải gật gật đầu, không tệ. Mặc dù chúng ta có thể mượn nhờ Vĩnh Sương Thành hiểm yếu địa thế, ngăn cản được ba châu phản quân liên tiếp thế công, nhưng bây giờ binh tướng mệt mỏi, thương binh đông đảo, vật tư thiếu, đã bất lực lại thủ, duy nhất sinh lộ chính là bỏ thành rời đi. Trương khoát sắc mặt động két động, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra, bỏ thành thế nhưng là đại tội. Lữ Khải lại là lắc đầu, chúng ta thủ vững Vĩnh Xương hồi lâu, bây giờ vô kế khả thi, bỏ thành bỏ chạy, triều đình tất nhiên là có thể lý giải, huống chi chúng ta bỏ thành không phải hạng Nếu là có thể tại phản quân nội địa nhiễu loạn phản quân bố trí, chẳng những không tội trái lại đại công." Vương đội trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu, Lữ phụ thừa nói đến có lý, vấn đề là chúng ta như thế nào mới có thể đột phá phản quân phong tỏa, rời đi Vĩnh Xương thành. Ngụ ý, hắn là ủng hộ đại quân bỏ thành rời đi. Lữ Khải nhìn một chút một mực trầm mặc không nói vương kháng, đi theo nói ra, độ vật mặt phía bắc đều vì phản quân chiếm cứ, thành Nam chi địa, địa thế hiểm yếu, phản quân không cách nào chiếm cứ chi, chúng ta nhưng từ thành nội rút lui, xâm nhập Nam vực chi địa. Điền Lang chính là Vĩnh Xương quận địa đầu xa đối phụ cận địa hình tất nhiên là hết sức quen thuộc, nghe được Lữ Khải lời nói, lắc đầu. Thành Nam chi địa, khe rãnh dày đặc, khắp nơi đều là trướng khí khói đậu, còn có đông đảo đầm lấy nước rừng, binh lính bình thường là khó mà tại Nam địa hành quân. Lại nói, Thành Nam ngoài trăm dặm là khăn vàng yêu quân ba bộ mười mấy vạn bộ đội tinh luyện, nếu là chúng ta xuất lĩnh tinh binh rời đi Vĩnh Xương thành, ba châu phản quân liền có thể tùy tiện phá thành mà vào, cùng khăn vàng yêu quân hai tướng giáp công, chúng ta tất nhiên tự thương thặng trọng, coi như có thể chạy thoát, còn lại một chút nhân mã, lại há có thể mãnh liệt đến mức nào làm? Điền Mô không đồng ý rời khỏi Vĩnh Xương quận. Đối Điền Lang tới nói, cứ việc thế cũng không hiểm. Điền gia càng là vận dụng tuyệt đại bộ phận lực lượng thủ hộ Vĩnh Sương Thành, trên trăm trong, trong tộc đệ tử tham chiến, nhưng ở trước khi đại chiến, đã đem chúng nhiều kiệt xuất hậu bối chuyển di rời đi. Bực này Hào Môn đại tộc, tự nhiên không có khả năng đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ. Điền gia bản tộc tại Vĩnh Sương, nhưng ở các đại châu quận cũng có Điền gia chi thứ xa nhánh, tăng thêm rời đi tộc nhân. Dù là Vĩnh Sương Thành Điền gia tự đệ toàn bộ bọn mình, thanh danh còn tại, Điền gia liền sẽ không vỡ lạc sẽ chỉ ở bực này Trung nghĩa thanh danh hạ nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí so hiện tại Điền gia càng thêm cường thịnh. Chỉ cần Điền gia Trung nghĩa chi danh lan xa. Thu quốc tất nhiên sẽ toàn lực nâng đỡ Điền ra, không phải về sau có cái kia đại tộc hảo môn nguyện ý cho Thu quốc tận trung. Mặc dù hắn là Vĩnh Sương quận Kim Nô vệ tướng quân, nhưng hắn càng là Điền Gia người, cần làm Điền Gia mưu lợi ích, dù là hy sinh chính mình tính mệnh đều sẽ không tiếc. Lữ Khải cùng Vương Độ đều không nói gì, Điền Lang cùng Trương khoát ý tứ đều là tử thủ Vĩnh Sương thành, nhưng chân chính có thể quyết định đi ở, chỉ là Vương Kháng một cái. Cái này Vĩnh Châu Châu Mục, Thượng Tiêm Long Bảng Cường giả, mặc kệ thực lực quyền hành cùng thanh danh đều ở xa bọn hắn phía trên. Tại Vĩnh Châu trong quân, coi như Lữ Khải bốn người cộng lại, hy vọng đều là so ra kém Vương Kháng một người. Vương Kháng một tay nâng đầu, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói ra, "Đã lý đô đốc để chúng ta lại thủ vững một tháng, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Lữ Phủ thừa, Trương tướng quân, Vương Chỉ Trung, ngươi tận lực tổ chức dân tráng, hiệp trợ thủ thành, 12 trở lên, 60 trở xuống, mặc kệ nam nữ, đều có thủ thành chi trách. Dân tráng bộ đội, từ 3 ngày một vòng cải thành 2 ngày một vòng. Không tham chiến người, lương thực cung ứng giảm phân nữa." Lữ Khải đằng nghe được mệnh lệnh, đều là đứng dậy chắp tay nói ra, mặt tướng hạ quan lĩnh mệnh. Điền Lang miệng giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì. Vương Kháng như thế cách làm, không kém cùng Vương độ là một cái ý tứ. Để những cái kia không đã từng quá huấn luyện bách tính trực tiếp tham dự thủ thành chiến, hơn nữa còn là hai ngày một vòng, rõ ràng là mượn nhờ quân địch tay đến giảm bất vĩnh xương thành lương thực áp lực. Nguyên bản không tham chiến bách tính, một ngày chỉ có thể đạt được một bát cháo cùng khối nhỏ hoa màu bánh bột nô, nếu là lại giảm phân nửa, chỉ sợ không biết phải chết đói bao nhiêu người. Nhưng đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, tối thiểu làm như vậy, còn có thể để điển ra lửa một trường tấm màn tre, không đến mức bị tất cả vĩnh xương bách tính phá mạng. Vương kháng sau đó đưa mắt nhìn sang Điền Lang, Điền tướng quân đối thành Nam chi địa quen thuộc, nhưng tại trong thành chọn lựa bản địa thợ săn mấy người, tận lực vẽ ra khỏi thành Nam kỹ càng bản đồ địa hình, kế hoạch xong có thể cung cấp đại quân rút lui lộ tuyến. Hán thở dài, nếu là thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể từ thành Nam rời đi. Điền Lang lúc này cũng chỉ có thể trầm giọng nói ra, mặt tướng định không phụ đại nhân nhờ vả. Đa tạ ạ nọ thở 2017 đã ủng hộ nở tờ hạ tín liệu dễ ạ. Chúc mừng Minh chủ ý chuyện Tinh Vũ thông thần, chúc mình ảnh nổ đồ đồn đã trở thành Minh chủ đầu tiên Minh chủ chuyện Pháp sư chân giải. Cười mỉm. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 263. 3 ngày sau, Ba Châu Liên Quân lại một lần nữa bày ra trận hình, đối Vĩnh Xương Thành phát khởi mãnh liệt thế công. Làm Ba Châu Liên Quân triển khai quân trận thời điểm, Vương kháng liền biết lần này Ba Châu Liên Quân là đến thực. Một trận, tuyệt đối là Vĩnh Xương Thành có thể hay không bảo trụ mấu chốt chi chiến. Bất luận cái gì một chi lại quân, khẳng định có tinh nhuệ nhất bộ hạ chi này bộ hạ đãi nộ là tối cao tốt nhất, mặc kệ là quân lương dùng ăn, mặc kệ là vũ khí trang bị, nhưng tiếp nhận trách nhiệm cũng là nặng nhất. Một khi cần vận dụng chi này tinh nhuệ bộ hạ, tất nhiên cần đối phó khó đối phó nhất địch nhân, gặm khó khăn nhất gặm xương cốt, đánh gian nan nhất trận chiến. Đối chủ tướng tới nói, chỉ cần dưới trướng dạng này một chi công thành tinh nhuệ không tiêu tan, lại có đầy đủ hậu cần bộ cấp lời nói, dù là cái khác bộ hạ bị triệt để đánh tan, đại quân cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lại xây dựng tinh nhuệ bộ hạ bên trong. bất kỳ cái gì một tên lính quèn đều có thể đảm nhiệm mới tổ kiến bộ đội thập trưởng đô chính loại hình tiểu đầu mục trợ giúp lính mới nhanh chóng trưởng thành khôi phục quân đội sức chiến đấu, ích châu quân phi dự bộ, việt châu quân thiên mã kỵ, tăng châu quân thần cung binh, vĩnh châu quân khôi lao kỵ, chính là dạng này tinh nhuệ quân bộ. trên thực tế thường định quân tiềm liên vệ cũng là như thế, cái khác tứ vệ cấp thấp quân tướng cơ bản đều là tiềm liên vệ xuất thân, đây cũng là sở hà nắm giữ cái khác ba bộ thủ đoạn trọng yếu một tròng, dù là chủ tướng làm phản, những này cơ tầng sĩ quan còn tại sở hà trong tay, cái kia tứ vệ liền còn tại sở hà trong tay. tại thường định quân biên trong có cái quy củ bất thành văn, chưa từng từng tiến vào tiềm biên vệ sẽ rất khó đảm đương cái khác tam vệ cấp thấp quân quân, trừ phi tự thân tư chất cực kỳ xuất chúng, tu vi đầy đủ cao. Tinh nhuệ như vậy bộ hạ, tự nhiên là dùng tại chỗ mấu chốt, một khi có chỗ tổn thất, liền sẽ đối quân đội sức chiến đấu hình thành cực lớn ảnh hưởng, rất khó bổ sung trở về. Bây giờ Ba Châu liên quân đem 3000 phi dự bộ, 3000 thiên mã kỵ cùng 2000 thần cung binh đều bày đi ra, có thể thấy được một trận chiến này là nhất định phải được. Đối mặt như thế Ba Châu liên quân nhất định phải được một trận chiến, vương kháng không chần chờ chút nào, Vĩnh Châu trong quân tinh nhuệ nhất khôi đào kỵ lập tức điều đi ra, sát khí nghiêm nghị phân cư tại tường thành cùng cửa thành các nơi. Cứ việc Vĩnh Châu quân thương vong tạm trọng, 30 vạn đại quân, tăng thêm bổ sung tân binh mấy người, tổng số lượng đạt 50 vạn trở lên, bây giờ chỉ còn lại 10 vạn người, nhưng khôi đao kỵ số lượng, một mực tại 5000 số lượng, chưa từng giảm bất bao nhiêu. Muốn đi vào khôi đao kỵ thật không đơn giản, tu luyện qua võ nghệ, hay là lực lượng vượt qua 3000 thanh niên trai tráng, là yêu cầu cơ bản nhất. Mặt khác, khôi đao kỵ nhất định phải kỹ thuật tinh xảo, thiện kỵ sĩ, có thể tại 30 phút bên trong lao vụ trăm rạm, cưỡi ngựa buôn tập thời điểm, một phút bên trong liên tục chặt đứt 10 cái to cỡ miệng chén của gỗ, bắn giết đầu bốn chạy thỏ rừng. Khôi kỵ phối chí ngựa cũng là hoàn mỹ nhất chiến mã, là hắc bưu mã cùng thiết cốt mã tạp giao chủ loại. Nói hắc thiết mã, thể trọng tại 2.000 cân trở lên, bưu tập tốc độ đạt 200 dặm mỗi giờ trở lên, phụ trọng vượt qua 3.000 cân. Nếu không phải vĩnh châu nhiều đồng cỏ, sản xuất chiến mã, vĩnh châu quân cũng vô pháp tổ kiến ra một chi cường đại như thế đội kỵ binh ngũ. Khôi đao kỵ đại ngộ tất nhiên là cực cao, kỵ binh bình thường ăn uống lấy gạo trắng làm chủ, một trận có một cân ăn thịt, thỉnh thoảng còn có thể dùng ăn yêu thú loại thịt. Hắc thiết mã ăn thì là chất lượng tốt đậu nành cùng vĩnh châu năng khiếu lúa mì đen cây cỏ, còn có các loại trứng loại, thậm chí tăng thêm thị phấn bột xương, tăng lên cực lớn hắc thiết mã thể trạng. Coi như tại này gian nan nhất thời điểm, khôi đao kỵ tiếp tế cũng không có giảm bớt bao nhiêu, cơm bao no, một trận còn có nửa cân loại thịt, sức chiến đấu bảo tồn hoàn hảo, là vương kháng trong tay mạnh nhất vũ lực, cũng là vương khang có thể áp chế lư khải mấy cái quan văn đại tướng trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, khôi đao kỵ trang bị cũng là xa hoa nhất, người người mặc giáp, mặc dù là gia thú làm chủ, khảm nạm miếng sắt, nhưng cũng có thể tăng lên cực lớn khôi đao kỵ lực phòng hộ, nhưng cái kia cấp thấp quan tướng, càng là toàn thân thiết giáp, chủ tướng thì là tinh cương chiến giáp. Khôi đao kỵ binh khí đồng dạng 10 phần tinh lương sử dụng không phải trường thường, mà là loại là quan đao dạng này hạng nặng đại đao, dài đến 2m5, trọng 70 cân, lưỡi đao khẳng thép, sống đao nặng nề, có thể bổ có thể nện, thường thường một đao xuống dưới, liền có thể đem địch nhân cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Cũng tiến là khôi đao kỵ thiết yếu vũ khí. Nhưng tại bay nhanh chạy ở giữa, bắn chúng trăm bước bên ngoài cầy cỏ biếng ngắm. Hắc thiết mã châu yếu hại, khoác lên giáp trụ, đầu ngựa có mắt che đậy, nếu là tại lúc khi tối hậu trọng yếu, bịt mắt rơi xuống, ngựa liền sẽ thẳng tiến không lùi, tuyệt sẽ không bởi vì hoảng sợ mà tán loạn hoặc là lùi lại. Đây là một chi nghiên một châu chi lực. Dùng mấy chục triệu nhân khẩu cung cấp nuôi dưỡng lên đại quân tinh hụy, thực lực tất nhiên là vô cùng cường hành. Khôi đao kỵ quân thế phẩm dai càng đạt đến tam phẩm cấp độ, có thể hình thành cực lớn sức áp chế, 5000 khôi đao kỵ một khi khởi sướng xung phong, tuyệt đối có thể chém giết lục phẩm đại năng, chính là thất phẩm chiến thần cũng không dám chính diện chống lại. Bình thường vương kháng đối này khôi đao kỵ là chân như tính mạng, nhưng lúc này, cũng không đoãi hoài tới khôi đao kỵ hội triệt để hao tổn tại Vĩnh Xương giới thành, 5000 khôi đao kỵ toàn bộ triệu tập đi ra. Đương nhiên, hạ đẳng trong tay bọn họ tinh nguyện, mặc dù so ra kém nghiêng Vĩnh Châu chi lực tạo ra thiết kỵ, Dù sao Ba Châu chân chính tinh nhuệ đã bị ung khải cao định chu bao đám người mang đi, nhưng cũng là không thể khinh thường. Trận này công thành chiến, không biết muốn so lúc trước Tiềm Nguyên vệ công kích Phượng Lai huyện thành còn khốc liệt hơn gấp bao nhiêu lần, lúc trước Tiềm Nguyên vệ là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Phượng Lai thành cũng kém xa Vĩnh Dương thành hùng vĩ, chớ nói chi là tham chiến nhân số. Mấy chục vạn Ba Châu đại quân đột nhiên tách ra, nhường ra mấy đầu đường hầm to lớn, mười mấy chiếc khoảng chừng cao 20 trượng, cùng thành cân bằng xe lớn, ở trên ngàn dân trắng và mấy chục đầu đại nưu kéo đài dưới, chậm rãi tới gần Vĩnh Dương thành cứ việc vĩnh xương thành địa thế hiểm yếu, nhưng ba châu liên quân sớm tại ngoài thành mở ra rộng lớn bằng thằng đại lộ, đủ để cho số lượng bình thành xe song song thông hành. Vương kháng đẳng vĩnh xương thành tướng lĩnh nhìn thấy những này bình thành xe cũng là sầm mặt lại, muốn đối phó những này bình thành xe cũng không dễ dàng. Tam quốc các đại trọng thành cơ bản đều là vô cùng cao đại hùng tuấn, phổ thông quân tốt căn bản không có khả năng trực tiếp leo lên đi. Nếu là không cách nào hoành sập tường thành, thường thường mấy ngàn thủ thành quân đội liền có thể đem 10 vạn đại quân ngăn cản bên ngoài. Ba châu liên quân cường thịnh nhất thời điểm, trăm vạn cường quân đều không thể đánh hạ vĩnh xương thành, chính là bởi vì cái này nguyên nhân bây giờ mặc dù ba châu liên quân đại bộ phận rút đi nhưng ngoài thành các loại bình tướng đều bị san bằng sông hộ thành cũng bị lấp đầy bình thành xe đã có thể phát huy được tác dụng vương kháng cũng không ngờ được hạ đẳng mấy người vợ im mà âm thầm chế tạo mười mấy chiếc bình thành xe đi ra bình thành xe là vì để phổ thông binh tướng có thể trực tiếp tham dự công thành chiến trọng yếu khí giới công thành chiếc này xe lớn không có bao nhiêu khoa học kỹ thuật hàm lượng nhưng mười phần thực dụng thân xe ngăn nắp dài mấy mười mấy mễ rộng cũng là 30m trở lên chỉnh thể từ to lớn gỗ thô dựng mà thành phía trước là hai tầng gỗ thô vách tường có thể chống đỡ cự thạch trọng nọ công kích biệt kín thật dày ra châu, xoát phòng cháy dầu cây trâu mấy người, không sợ hỏa công. Bình thành xe dưới đáy có cự luân, phụ trách thôi động lôi kéo bình thành xe dân tráng cùng xúc vật ở vào bình thành xe nội bộ, không sợ địch nhân cung nọ cùng ném đá đả kích. Bình thành xe bên trong phân mấy tầng, đều có công dụng, thấp nhất một tầng là động lực nơi phát ra, lên một tầng nữa có thể ẩn nấp ngàn người, bên trong có cắt đất thùng nước mấy người, để phòng địch nhân dùng dầu hỏa đẳng ngăn cản bình thành xe đường đi. Bình thành xe tầng cao nhất còn có lớp kín độc lập bệ gỗ, có thể thu phóng tiến lên thời dự đứng, trên sự bảo vệ tầng công thành bộ đội đến dưới tường thành thuận thế buông xuống. Bình thành xe bên trong binh tướng liền có thể thuận bẻ gỗ công sát đi qua. Vĩnh xương đầu tường xe bắn đá, không chần chờ chút nào phát động, từng khối đường kính đạt 1 mét tự thạch, dính đầy lửa mạnh dầu, sau khi đốt trở thành cháy hừng hực hỏa cầu, tại tay lớn xe bắn đá khu động dưới, như là thiên hỏa lưu tinh đồng dạng hướng phía bình thành xe ẩm vang rơi đầu. Vĩnh xương thành bỏ ra không chỉ là cự thạch, còn có từng thùng lửa mạnh dầu, một khi rơi vào bình thành xe phía trên, liền sẽ bị hỏa cầu dẫn dắt đốt dấu hòa thế công có như không cách nào sát thương ở vào bình thành xe trung tâm binh sĩ nhưng cũng có thể để chiếc này bình thành xe mất đi công thành năng lực biết trong xe dân trắng bước lừa biển lấy cắt đất dập tắt thượng tầng liệt diễm hàng trăm hàng ngàn cự thạch ném mạnh ra ngoài cứ việc bình thành xe lực phòng hộ cực kỳ kinh lợi nhưng bị trọng điểm đả kích hai chiếc bình thành xe hay là chịu không được cự thạch uy lực cuối cùng ầm ầm giấy lên liệt diễm giá gỗ rơi là tả trên đất bên trong mấy trăm binh lính tinh nhuệ cùng 2.000 dân trắng phần lớn là không cách nào may mắn thoát khỏi hạ đang mắt lạnh nhìn hai chiếc bình thành xe bị tạc hủy thiếu nát lại là mắt không biểu tình thẳng đến bình thành xe bước lên đả kích tiến lên một nửa. Hắn mới đột nhiên vắt tay, bên người nổi trống tay gõ vang to luồn trống, tiếng sấm đại tác, hạ đạt công thành mệnh lệnh. Vô số dân tráng tại binh sĩ xua đuổi dưới, không có bất kỳ cái gì phòng hộ, con từng túi cắt đất, như là kiến hôi từ hướng phía Vĩnh Xương thành chạy tới, dùng cắt đất diệt bớt trên mặt đất bốc cháy lên lửa mạnh dầu, thanh trừ cự thạch, lấp đầy ném ra tới cái hố. Sau đó quân chính quy tiến lên, kết thành quân trận, bốc lên mưa tên, bảo vệ bình thành xe, để phòng Vĩnh Châu binh mã dễ ra. Giang Châu quân thần cung binh, cũng là theo sát bình thành xe tiến lên. Nay thần cung binh Tiến tờ hở tờ đều là mười phần sắc bén, có thể mấy trăm bước bên ngoài bắn chúng chạy con thỏ, trong tay đặc chế trường cung, uy lực thậm chí so rất nhiều kình nọ đều muốn lợi hại. Dù là Vĩnh Châu quân tại cao 20 trượng trên đầu thành, một khi ló đầu ra sọ, tất nhiên cũng biết bị thần cung bình tùy tiện bắn giết. Lam Bình thành xe chân chính tiếp cận đầu tường thời điểm, tiến vào xe bắn đá công kích góc chết, sẽ không bị đập nát, chân chính đại chiến rốt cục văng dội. Ba Châu liên quân khí giới công thành, cũng là không có nhàn rỗi, xe bắn đá ầm vang hướng phía đầu tường ném mạnh đá to, hiệp trợ đại quân công thành. Cứ việc cuối cùng chỉ có 8 chiếc bình thành xe tới gần đầu tường, nhưng này 8 chiếc bình thành xe liền tương đương với 8 đầu thông hướng Vĩnh xương thành tiền đồ tươi sáng, tuyệt đối có thể cho Vĩnh Châu binh mang đến vô biên giấc chóc. Ầm ầm tiếng vang ở giữa, cao tới 10 mét bè gỗ theo cự lực binh sĩ thu phóng dây thử, vững vàng rơi vào trên đầu thành. Từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, nắm lấy to lớn tấm chắn lịch châu quân chiến sĩ, đem cự thuần chống đỡ trước người, căn bản không nhìn tình huống phía trước, vùi đầu liền hướng Vĩnh Sương đầu tường bỏ tới. Một chút tu luyện qua võ kỹ, bật lên lực cường đại chiến sĩ, thậm chí mượn bay lên không nhẹ lên, rơi vào trên đầu thành. Cùng Vĩnh Châu binh triển khai thảm liệt chém giết. Trước khi đại chiến, Tam quân chủ soái đã động viên một phen, tương thuận trọng thưởng. Chém xuống quân địch đại kỳ người, tiền thưởng ngàn lượng, quan thăng cấp ba, giết địch quân một người người, thưởng bạc một hai, giết chủ tướng người, càng là có trọng thưởng, nếu là có thể cầm xuống vương kháng đảng quân địch chủ soái, có thể quan thăng chỉ kim ngô vệ tướng quân, tiền bạc nô bộc đảng khen thưởng càng là vô số. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng Phu, cứ việc biết rõ bậc này trọng thưởng phải có tính mệnh tới bắt mới được, nhưng ba châu binh tướng hay là sĩ khí dâng cao, anh dũng giết địch. Vĩnh Xương thành bên này Tự nhiên sớm đem hỏa long pháo đảng chuyển rời đến bình thành xe vị trí. Theo thân pháo các loại phù văn sáng lên, hình rồng họng pháo liệt diễm phun ra, hướng trên bệ gỗ mãnh liệt mà đến binh sĩ phun đi. Cứ việc công thành lích châu binh có cự chuẩn bảo hộ, trên thân cũng là mặc giáp đấm giày đặc áo đông, nhưng ở hỏa long pháo liệt diễm phía dưới, hay là từng cái biến thành hỏa nhân, tiêu thảm từ trên bệ gỗ ngã xuống khỏi đi. Coi như những binh lính này không có bị hỏa long pháo tiêu chết, từ cao 20 trượng địa phương rơi xuống, cũng là tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Đồng thời, Vĩnh Châu quân binh sĩ cũng là không ngừng bắn ra cung tiễn, kết xuất từng mảnh từng mảnh tử vong màn sáng. Đem liên tiếp không ngừng từ Bình Thành xe đi ra quân địch bắn giết tại này, ngắn ngủi hơn 10 mét bệ gỗ trên cầu. Những này bệ gỗ cầu đều là từ ôm hết tầm ướt gỗ thô tạo thành, bây giờ lại bị máu tươi thấm thấu, không có khả năng bị liệt diễm tiêu hủy, chỉ có thể không ngừng sát thương mãnh liệt mà ra quân địch, liền xem ai có thể ủng hộ phải càng lâu. Vô số 3 châu liên quân binh sĩ, từ Bình Thành xe phía sau thông đạo nhanh chóng tràn vào Bình Thành xe, sau đó thông qua bốn phía hình khuyên trên cầu thang đi, không ngừng đầu nhập vào này cối xay thịt bên trong. Tăng Châu quân thần cung binh, lúc này cũng rời đi Bình Thành xe che chở, tại cự thuận tay điểm hộ dưới tại khoảng cách tường thành không đến 500m địa phương, hướng phía đầu tường Vĩnh Châu binh phát khởi mưa tên thế công. Khoảng cách này, nhưng thật ra là Vĩnh Châu quân chiếm cư ưu thế, cư cao Lâm Hạ Vĩnh Châu cung binh có thể rất dễ dàng bắn ra cái này tầm bắn, xe bắn đá phát ra đá vụt, có thể bao phủ phiến khu vực này. Nhưng không có cách nào, lại xa liền khó mà cam đoan thần cung binh độ chính xác, gần một điểm mặc dù có thể đi vào xe bắn đá công kích góc chết, tránh thoát xe bắn đá đá vụt, nhưng lại không cách nào xạ kích đến cao 20 trượng đầu tường địch nhân. Việt Châu quân lôi thạch xe cũng phát động mãnh liệt thế công. Này lôi thạch xe sử dụng tự thạch, cũng không là bình thường tăng đá mà là trải qua Việt Châu quân phương sĩ bộ đội đặc thù luyện chế lôi thạch, một khi nhận áp lực thực lớn liền sẽ bạo tạc, mỗi một khối lôi thạch đều tương đương với ngang nhau trọng lượng bạc, cực kỳ luyện chế cùng chân quý. Rơi vào trên đầu thành, âm vang bắn nổ lôi thạch, trong nháy mắt có thể đè phương viên mấy trượng phổ thông binh sĩ chết chóc không còn, vô cùng lợi hại. chiến đấu càng phát ra thảm liệt, mỗi phân mỗi khắc đều nắm chắc bách thượng thiên binh sĩ mất đi tính mệnh. Theo ba châu liên quân lại một lần nữa dao động nội trống, Ích Châu quân chân chính tinh nhuệ rốt cục xuất động. Chỉ gặp giữa không trung, đột nhiên xuất hiện từng cái cự điểu giống như chiến sĩ. Phi dược bộ 3000 tinh nhuệ, tại tướng linh dân đầu dưới Chui ra bình thành xe cái kia đặc thủ chế tạo minh khắc phủ văn cảnh sát nhấc lên mánh liệt gió lốc để từng cái phi dược binh có thể giống chim bay đồng dạng đang không mà lên làm ngắn mũi lướt đi phi dược binh thừa dịp vĩnh châu binh tập trung hỏa lực công kích từ tám đạo bệ gỗ cầu giết đi qua ba châu binh tướng thời điểm chờ lôi thạch xe mấy vòng công kích qua đi tại trên đầu thành thành ra mạng lớn không gian ngang nhiên bay đến vĩnh châu trên tường thành đa tạ ạ nọ thở 2017 đã ủng hộ nở hạ tín dễ à. chúc mừng minh chủ ý chuyện tinh vũ thông thần chúc mình ánh nổ đồ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải cười mịn sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. 100 năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 264. Phi dược quân tham chiến mang ý nghĩa đại chiến rốt cục tiến vào gây cấn giai đoạn. Có thể đảm nhiệm phi dược bộ chủ tướng, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Mỗi một cái ngàn người đội tướng lĩnh đều là ngũ phẩm tu vi, toàn thân cứng giáp, trên cánh tay cũng là sắc bén chi cực thép cánh, nắm lấy cương cường, trong nháy mắt liền cho vĩnh châu quân mang đến thảm trọng tương vong. Trên đầu thành một mực không có tham gia chiến đấu khôi đạo kỵ, lúc này không thể không tham dự chiến đấu, nếu để cho phi dược binh tùy ý giết chóc đánh tới, tất nhiên có thể phá hủy Vĩnh Châu binh sĩ khí. 2000 khôi đao kỵ cưỡi cự mã, tại rộng lớn vô cùng tường thành đánh tới chớp nhoáng, cùng bay lên tường thành phi dược binh triển khai thảm liệt chém giết. Việt Châu quân thiên mã kỵ lúc này cũng gia nhập chiến đoàn, không thể so với Hắc hát Thiết mã kém bao nhiêu xanh tấm mã, chỉ là tại bình thành xe bên trên hơi chạy lấy đà mã lực, liền có thể vượt qua này rộng vài chục thước giết vào trên tường thành. Rộng chừng trăm mét thành đạo, trong nháy mắt biến thành huyết hà địa ngục. Từng cái hỏa long tháo, từng cái sơn nỏ, bị ba châu liên quân tinh nhuệ không tiết tính mệnh đại giới hủy đi phổ thông binh tướng rốt cục có thể thuận bình thành xe bệ gỗ cầu dết vào đầu tường dù là vương kháng lữ khải mấy người tự thân lên trận xuất lĩnh còn lại 3.000 khôi đao kỵ gia nhập chiến đấu nhưng so với nghỉ ngơi dưỡng sức binh mã viễn siêu vĩnh châu quân ba châu liên quân hay là có nhiều không bằng chậm rãi đã rơi vào hạ phong thậm chí đã có ba châu binh mã thuận thành đạo mà xuống sắp nhập vào ngoại thành cùng vĩnh châu dân tráng bộ đội đại chiến chỉ bất quá vĩnh châu quân chống cự chi ương ngạnh hay là vượt ra khỏi hạ đẳng mấy người đoan trưởng có được thiết cốt võ đảm vững kháng trời sinh chính là lãnh binh người quả thật khó có thể đối phó tới cực điểm. đây cũng là vương kháng có thể trở thành vĩnh châu châu mục trọng yếu nguyên nhân có được quân chiến võ đảm cường giả thật sự là quá ít quá ít ba châu liên quân đã thương vong hai ba và người vẫn là không cách nào cầm xuống tường thành võ đảm lực lượng có nhất định phạm vi hạn chế vương kháng thượng phẩm thiết cốt võ đảm liên quân thời lực phòng hộ thêm ba có thể bao phủ ba dặm phương viên chi địa nhưng bây giờ vĩnh xương thành khắp nơi đều là chiến đấu chiến tuyến dài dài vương kháng khó mà đem thiết cốt võ đảm lực lượng ra chỉ toàn quân nhưng tinh nhuệ nhất khôi lao kỵ một mực lưu tại vương kháng phụ cận cùng vương kháng cùng tiến lùi, được tiết cốt võ đảm gia chỉ, lực phòng hộ tăng lên gấp ba, đơn giản tương đương với người người phụ thêm thiết giáp, sĩ si khí cũng là vô cùng cường thịnh, mặc dù thương vòng đã tiến tới 1/3, hay là tử chiến không lùi. Hạ Đăng, Triệu Thao cùng Miêu Hỏa, lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng, toàn thân sát khí tăng vọt. Nếu là một trận chiến này không hạ được đến, tất nhiên sẽ cực lớn tổn hại quân đội sĩ si khí, một tháng bên trong đừng nghĩ lại tổ chức lên có tính uy hiệp công kích. Lý Khôi để vương kháng mấy người lại thủ vững một tháng, tung cải mấy người không phải là không truyền lệnh Hạ Đăng mấy người nhanh chóng cầm số lích châu thành, sau đó triệu tập binh lực trợ giúp Thông Thiên hạ chiến trường. Hạ Đằng mấy người biết rõ chỉ cần vây chết Vĩnh Châu Binh, không ra 2 tháng, Vĩnh Châu Binh tất nhiên sẽ bởi vì lương thực vấn đề sụp đổ đầu hàng, nhưng bọn hắn hao không nổi thời gian này. Lẫn nhau lấy nổi chống truyền tin về sau, Tam quân chủ soái rốt cục tại thân binh hộ vệ dưới, tự mình dẫn hậu bị bộ đội, thẳng hướng các nơi mấu chốt chiến trường. Cứ việc Hạ Đằng bộ đội dưới cờ chỉ là nhị phẩm, quân thế, nhưng ba chi sinh lực quân gia nhập chiến trường, huyết khí bốc lên, khí si khí tăng vọt, lại là cùng Vương kháng dưới tam phẩm khôi kỵ rằng không xong, bằng vào nhân số ưu thế, lập tức liền đem chiến tranh thiên bình để ép xuống. Binh bại như núi đổ, Vĩnh Châu quân sĩ binh liên tiếp bại lui, những cái kia hiệp trợ thủ thành dân tráng càng là khó mà chống đỡ Ba Châu liên quân đáng sợ áp lực. Cứ việc tại Vĩnh Châu quân đốc chiến đội cường lực trấn áp xuống, hay là có vô số dân tráng không chịu nổi áp lực cầm vang chạy tứ tán. Vương Kháng hoàng phẩm đao hồn võ đảm lực lượng đã toàn bộ sử xuất, trong tay hai thanh huyền thiết cửu hoàn đao bộ phát ra cao vài trượng ba mang, tại hai đao đao mang rào sắt dưới, cùng hắn đối chiến hai cái tứ phẩm võ tông đại tướng một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể đã tại đao mang rào sắt hạ hóa thành huyết vụ để trời. Phụ cận Ba Châu binh tướng cũng bị Vương Kháng cùng dưới trướng khôi đao kỵ liên tiếp chém giết sạch sẽ, nhưng phóng nhãn nhìn lại, to như vậy một cái chiến trường, cũng chỉ có khôi đao tạo thành mấy cái chiến trận đang cực lực ủng hộ. Cái khác mặc kệ là Lữ Khải hay là Điền Lang mấy người bộ hạ, đều bị Ba Châu liên quân áp chế gắt đao, triệt để đã rơi vào hạ phong. Lúc này vô số Ba Châu liên quân như là kiến hôi phun lên đầu tượng, hạ đẳng càng là cầm trong tay một cây đầu dầm thương, xuất lĩnh mấy trăm đao thủ hướng hắn bên này trực tiếp đánh tới. Vương Kháng trong lòng một tiếng thầm than, biết đã không cách nào vãn hồi cục diện, đang muốn hạ lệnh gõ kim cái chiêng, trước tiên lui đi vào thành lại nói ngay lúc này, nhất kỵ từ thành đạo chạy gấp mà lên, vừa thấy được vương kháng, không lo được đầu đầy mồ hôi, gấp giọng nói ra, bẩm báo tướng quân. thành nam khăn vàng yêu quân bỗng nhiên rời khỏi thanh vân đạo ngoài trăm dặm. vương kháng lập tức sững sở, gấp giọng hỏi, khăn vàng yêu quân rời khỏi thanh vân đạo, tin tức từ đâu mà đến, xác định không sai. kỵ sĩ ngữ tốc cực nhanh bẩm báo dò xét có được tin tức, thuộc hạ xuất lĩnh trinh sát đội dò xét thành nam địa hình, phát hiện khăn vàng quân đã không tại thanh vân đạo. chúng thuộc hạ lần theo vết tích đuổi theo, phát hiện khăn vàng yêu quân rút lui đến đôi hoàn núi phụ cận, thuộc hạ để cho người ta giám thị lấy khăn vàng yêu quân động tĩnh, lập tức trở về đến bẩm báo tướng quân. Vương kháng không lo được kiểm chứng tin tức độ chuẩn xác, hạ đằng mấy người lập tức liền muốn giết tới tường thành, một khi bị này mấy vạn sinh lực quân vây quanh, bản thân dưới trướng điểm mấy binh mã sợ muốn triệt để trôn vùi ở chỗ này. Kim cái chiêng thanh âm gấp rút vang lên, vương kháng hạ lệnh hủy đi không cách nào mang đi xe bắn đá, hỏa long pháo mấy người, sau đó nhất mã đương tiên dẫn hơn ngàn khôi đao kỵ giết ra một đường máu, lui ra vĩnh sương tường thành. Lữ Khải mấy người cũng là đến cực hạn, gặp vương kháng bây giờ thu binh, chỗ nào còn có thể cùng ba châu liên quân dây dưa tiếp, đều là xuất lính tàn quân, giết ra một đường máu giúp đi. Hạ đẳng mấy người gặp vĩnh châu binh toàn diện rút lui, vốn định một cố làm bộ lĩnh quân đánh hạ nội thành, nào biết được đến nội thành phía dưới, vương kháng mấy người đã tổ hợp tàn quân, dẫn lưu tại nội thành phòng tuyến mấy vạn thanh niên trai trắng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ việc nội thành không bằng ngoại thành hùng tuấn, nhưng không có khí giới công thành, muốn bắt lại nội thành cũng không phải sự tình đơn giản. Vương kháng nhìn thấy ba châu liên quân không có tiếp tục công thành, lúc này mới thở phào một cái, gọi đến cái kêu báo tin kỵ sĩ, trầm giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khanh vàng yêu quân vì sao đột nhiên rút đi? Lữ Khải cũng là có chút mê hoặc, Khanh vàng yêu quân làm sao có thể tránh ra thanh vân đạo? Đây chính là kết nối Vĩnh Châu cùng Tần Châu, Nam Man Chi địa thông đạo. Chỉ cần canh giữ ở Thanh Vân Đạo, coi như chúng ta rời khỏi Vĩnh Dương Thành, cũng tất nhiên phải bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể thông qua Thanh Vân Đạo, thậm chí sẽ bị Ba Châu phản quân theo theo sau giết tới, dẫn đến toàn quân bị diệt. Báo tin Kỵ sĩ lại đem hắn dò xét có được tin tức kỹ càng cho các tướng lĩnh nói một lần. Mặt khác, cái khác mấy đường thám tử tăng thêm truyền tin hắc hát chuẩn mang về tin tức, để Vương Kháng không thể không tin tưởng Khăn Vàng yêu quân đã rút đi sự thật. Một đám tướng lĩnh cùng quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Khanh Vàng quân làm sao có thể cho Vĩnh Châu quân nhường ra một đầu đường đi? cho Vĩnh Châu quân một chút hy vọng sống. Từ trinh sát trở về tin tức có biết, Thanh Vân đạo phụ cận cũng không có những quân đội khác, không thể nào là đánh lấy dẫn dụ Vĩnh Châu quân ra khỏi thành, tại giã ngoại tiêu diệt chi chủ ý. Khăn vàng quân quỷ dị tự động, để vương kháng cái này thân kinh bát chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú chủ soái hoàn toàn không hiểu rõ. Lữ phụ thừa, ngươi thấy thế nào? Lữ Khải cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, hạ quan cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá theo hạ quan xem ra, Khan vàng yêu quân hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, chỉ cần mười mấy vạn Khan vàng yêu quân canh giữ ở Thanh Vân đạo, chính là cách làm ổn thỏa nhất băng vào chúng ta tình huống hiện tại là hoàn toàn không có sinh lộ, khăn vàng yêu quân không cần vẽ vời thêm chuyện, khiến cho hắn âm mưu thủ đoạn. Vương kháng nhiễu mảy chấm âm nói ra, bản châu cũng là như thế cái nhìn. kỳ quái, chẳng lẽ khăn vàng quân thực phải cho ta nhóm một con đường sống? Trương khoát nhịn không được nói ra, vương đại nhân, xin thứ cho mặt tướng vô lễ, bây giờ chúng ta vĩnh châu quân xấu nhất tình huống, chính là lưu tại nội thành. nếu như chờ ba châu phản quân vận đến khí giới công thành, chúng ta là tuyệt đối không cách nào ngăn cản phản quân thế công. đã như vậy, sao không xuất quân rời đi vĩnh xương thành? Vương Kháng cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi, lần này đại chiến các bộ tình huống thương vong như thế nào? Lữ Khải sắc mặt tối sầm lại nói ra, tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ta bộ bỏ mình vượt qua 8000, người trọng thương hơn 2000. Bây giờ có thể chiến tri binh, còn sót lại hơn 1 vạn. Điền Lang, chứng khoát mấy người cũng là riêng phần mình báo ra dưới chướng tình huống thương vong. Một trận chiến này Vĩnh Châu quân sắc thực được xưng tụng thương vong thảm trọng, nguyên bản còn có 11-12 vạn quân chính quy, bây giờ chỉ còn lại hơn 7 vạn có thể chiến tri binh, thương vong gần nửa. Mặt khác, dân tráng tổn thất càng là thảm trọng. Cứ việc Vương Kháng đã hạ lệnh toàn lực thu nạp chạy tứ tán dân tráng, bây giờ tụ tập lại dân tráng cũng bất quá 5, 6 vạn người mà thôi. Tin tức tốt duy nhất là khôi đao kỵ này chủ lực, thương vong cũng không quá nghiêm trọng, dù sao bọn hắn trang bị tinh lương, còn có Vương Kháng thiết cốt võ đảm gia trì, 5000 khôi đao kỵ chỉ là tổn thất 6700 người. Vương Kháng sắc mặt âm trầm suy nghĩ hồi lâu, rốt cục trầm giọng nói ra, truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị rút lui công việc, mỗi người mang theo 50 cân gạo lương, không cần mang các cấp đồ quân nhu, trong đêm từ cửa nam rút khỏi Vĩnh Xương thành. Điền Lang, Bản Châu hứa 2 ngôi ngàn binh mã, phụ trách tổ chức dân tráng lưu thủ nội thành. Để phòng phản quân thừa cơ phá thành. Ngày mai về sau, có thể tùy cơ ứng biến. Vĩnh Châu tình huống bên này, cùng Trương Giác thôi diễn tình huống không sai biệt lắm. Vương kháng, lữ Khải mấy người, trong đêm xuất lĩnh bảy vạn đại quân, từ thành Nam thoát ra Vĩnh Xương thành, khăn vảng quân cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chờ hạ đảng phát hiện thời điểm, Vĩnh Châu quân đã trong đêm thoát ra hơn 200 dặm bên ngoài. Điền Lang cũng không có lưu tại Vĩnh Xương thành bao lâu, đem cố phòng vũ khí lấy ra xuyên tại dân tráng trên thân, đầu tường các nơi lúc lúc, bày ra nghi trận về sau, gà gãy thời điểm, đốt rủi còn lại lương thảo, sau đó mang theo mấy chục cái tân vệ, từ thành Nam rời đi, không biết tung tích. Hạ đang biết được tin tức tất nhiên là nổi trận lôi đình. Hắn lúc đầu đánh lấy vây ba thả một chủ ý, lấy yếu bất vĩnh châu quân chiến ý. Dù sao thanh vân đạo hữu khăn vàng quân trông coi, vĩnh châu quân coi như rời đi vĩnh xương thành cũng không trốn được đi đâu. Hắn nơi nào sẽ ngờ tới khăn vàng quân sẽ để cho ra thanh vân nói tới. Nhưng khăn vàng quân không phải bà châu liên quân bộ thuộc, chỉ có thể coi là quân đội bạn. Hạ đẳng cũng không làm gì được. Coi như phái người tới, cũng chỉ có thể cùng khăn vàng quân đánh nước bọt chiến. Hạ đẳng không thể không cưỡng ép đè xuống lửa giận. Ngày sau sẽ chậm chậm cùng khăn vàng quân tính nợ. Vương kháng chi này tàn quân mặc dù rời đi một đêm thời gian. Hạ Đăng thực muốn xuất quân đối theo, vẫn có thể đổi được, vấn đề là bây giờ thành nội loạn rối loạn, lương thảo bị đốt, vẫn phải chậm rãi thu thập đầu đội. Vương Kháng quần áo nhẹ rời đi, không mang theo đồ quân nhu, hạ đăng này tam quân nhân mã, thực truy kích đi qua, chỉ có thể vận dụng kỵ binh bộ đội, muốn ăn chi tàn quân này cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Đi binh mã ít, chưa chắc là Vương Kháng cùng khôi dao kỵ đối thủ, điều động mười mấy vạn đại quân đi qua, lại sẽ ảnh hưởng ba châu quân đội bố cục. Hạ Đăng hận hận mắng to khăn vàng quân một trận, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một nhóm nhân mã đóng quân vĩnh Xương thành, còn lại 20 vạn đại quân, nhanh chóng trợ giúp Thông Thiên hạ chiến trường chính. Sở Hà bên này Tiệp viên vệ tinh nhuệ trong lòng đất vượt sâu hành động, lúc bắt đầu tiến hành được tương đương thuận lợi. Có ba cái chiến thần tương trợ, Sở hạt tự thân cũng là hơn phân nửa chiến thần tiêu chuẩn, tại cao tầng phương diện chiến lực, là tuyệt đối có nghiền ép tính ưu thế. Mặt khác, Bạch Hổ uy áp thiên phú cũng là không thể khinh thường, làm cho Hạt Vĩ Dực Hổ khó có dũng khí phản kháng, thường thường thành quần kết đội xuất hiện Hạt Vĩ Dực Hổ, bị Sở Hà mấy cái chiến thần một cái xung kích, liền sẽ sĩ khí giảm lớn riêng phần mình chạy tứ tán, sau đó bị chúng tiềm viên vệ chia ra ngăn lại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Sở Hà mấy người liền liên hạ 10 cái Hạt Vĩ Dực Hổ xảo huyết, bắt giữ gần 200 đầu trưởng thành Hạt Vĩ Dực Hổ chỉ bất quá, cùng đường mạt lộ cho cùng rất giàu hạt vi dược hồ, đến cùng là tứ phẩm hung thú, cũng cho tiềm nguyên vệ mang đến không ít tổn thất, 10 cái đội viên chết tại hạt vi dược hồ độc châm phía dưới. hạt vi dược hồ độc tố thực sự thật đáng sợ, nhất là những cái kia tinh nhuệ ngũ phẩm hạt vi dược hồ độc châm có thể xuyên thủng chiến đến giáp, phá tam trọng kim trung cháo làm bị thương tiềm nguyên vệ. chỉ cần bị độc châm gây thương tích, ba cái chiến thần lại tới không kịp thi cứu, tiềm nguyên vệ là không cách nào giữ được tính mạng, cùng hạt vi dược hồ chiến đấu, chỉ có vong không có thương tổn. chỉ bất quá, trải qua bắt đầu mấy ngày thuận lợi bắt được chiến về sau. Còn lại hạt Vĩ Dực Hổ thấy tình thế không ổn, nhao nhao rời đi xảo huyệt hướng phía lòng đất vực sâu bò chạy, lưu cho Sở Hà chính là một cái không có vật gì xảo huyệt. Càng nhiều hạt Vĩ Dực Hổ thì là gia nhập đầu kia hạt Vĩ Dực Hổ Vương dưới trướng, cầu xin hạt Vĩ Dực Hổ Vương che chở, làm cho đầu kia hạt Vĩ Dực Hổ Vương bộ hạ cấp tốc gia tăng, dưới trướng hơn vạn hạt Vĩ Dực Hổ, trưởng thành hạt Vĩ Dực Hổ gần 5000 số lượng. Chỉ có mấy chục trên trăm số lượng hạt Vĩ Dực Hổ tộc đàn, trưởng thành người bất quá chừng 50, đều có thể cho võ trang đầy đủ tiềm liên vệ mang đến thương vong, có thể thấy được này 5000 tứ phẩm yêu thú tập đàn, là bực nào đáng sợ. Sau đó đã không phải là sở Hà mấy người bắt giữ Hạt Vĩ Dực Hổ, mà là đầu kia phẫn nộ Hạt Vĩ Dực Hổ vương, mang theo 2000 trượng thành Hạt Vĩ Dực Hổ, cả ngày trong lòng đất vực sâu phẫn nộ phi tuần, trái lại đi săn tiêm biên vệ. 2000 Hạt Vĩ Dực Hổ ngưng tụ ra huyết khí thực sự thật là đáng sợ, chỉ là 10 ngày không đến, dù là tại sở Hà mấy người bốn cái chiến thần vũ lực bảo hộ dưới, tiệp biên vệ chiến tổn cũng là không thể lạc quan. Hơn 1200 tinh huệ, chọn vẹn hao tổn hơn trăm người, mà này 10 ngày thời gian, bắt giữ Hạt Vĩ Dực Hổ, còn không bằng phía trước mấy ngày bắt được nhiều. Nếu không phải sở Hà có được Bá Vương Võ Đảm, tăng thêm Khương Duy Bạch chiến Võ Đảm, có thể tăng lên cực lớn quân đội thực lực, áp chế hạt vĩ dược hổ huyết khí, chỉ sợ thương vong còn muốn ra tăng mấy lần. Chúc mừng minh chủ sởn từng trích tiền tỷ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng minh chủỷ chuyện tinh vũ thông thần. Chúc mình ải nổ độn đã trở thành phó minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Quy mện. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử truyện dùng nha. Quy mện. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 265. Nhìn thấy hạt vĩ dược hổ như thế khó chơi, từng cái tinh nhuệ tiệm viên vệ mất mạng. Sở Hà đến cùng không nữa, không khỏi đánh lên chống lui quân. Những này thế nhưng là hắn trọng yếu nhất vô liếng, mỗi bồi dưỡng một cái tam trọng cảnh giới tiền viên vệ, hao phí tiền bạc vật tư không biết bao nhiêu, nói là dùng vàng chế tạo đều không chút nào quá phận. Đối Sở Hà tới nói, một cái tam trọng tiền viên vệ, so một đầu ngũ phẩm hạt vĩ dược hổ đều chân quý hơn. Sở Hà sinh lòng thấy ý, nghĩ không ra Hoàng Trung mấy người ba cái chiến thần là cực lực phản đối, nói cái gì từ không nắm giữ binh, như thế chiến đấu, là rèn luyện tiền viên vệ cơ hội tốt vô cùng, bây giờ một chút thương vong, có thể đổi đến về sau càng nhiều là thắng lợi. Hoàng Trung mấy người nói cũng phải có lý chỉ là hơn 10 ngày thời gian, tiến vào lòng đất vượt sâu tiềm Yên vệ thực lực liền tăng lên không ít. Ngoại trừ hơn 300 hạt vi Dực Hổ thu hoạch bên ngoài, còn chiếm được không ít linh tốn bảo dược, rất nhiều chân quý khoáng thạch, như là Huyền thiết Mỏ, khối lớn đồng mẫu, thiên tinh thạch mấy người, thu hoạch xác thực tương đương to lớn. Sở Hà cũng phát hiện, kỳ thật tại võ đảm, chiến trận gia chỉ dưới, tiềm Yên vệ chiến lực không thể so với hạt vi Dực Hổ kém bao nhiêu, bây giờ bị hạt vi Dực Hổ mang theo mấy ngàn thủ hạ đè lên đánh, chỉ là bởi vì số lượng không bằng đối phương mà thôi. Đã hạ quyết tâm luyện binh, Sở Hà dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Suất quân lui về vực sâu thông đạo dưới đáy cửa thông đạo chỗ nào, lưu lại mấy trăm tinh huệ, cùng Tam đại chiến thần giữ vững thông đạo. Còn lại Tiềm Uyên, Từ Khương Duy cùng Sở Thiên Trọng dẫn đầu, vận chuyển bắt được hạt vĩ dược hổ trở về. Luyện Cương Tràng bên kia, sớm chuẩn bị đầy đủ thép hợp kim lồng dùng để giam giữ những này hạt vĩ dược hổ. Sau đó, Long thả cùng Cam Linh hai đại chiến thần, ngạnh sinh sinh lấy vô thượng vĩ lực, tại chừng 10 dặm sâu, thẳng tắp dọc đứng dưới đáy vực sâu trong thông đạo đào ra một đầu đốn lượn xoay quanh mà xuống đường núi. Bộ phận khó mà khai đào địa phương lấy dây kéo tương liên, liên tiếp thành một đầu có thể tiến vào lòng đất vực sâu vách núi thông đạo. To lớn như vậy công trình, Cứ việc hai cái chiến thần có được vô tận lực lượng, hay là tốn thời gian 20 ngày mới khai quật ra. Có đầu này vách núi thông đạo, phổ thông tiềm nguyên vệ chiến sĩ cùng cái khác tứ vệ tinh nguyện, cũng có thể nhanh chóng tiến vào lòng đất vực sâu, hỗ trợ bắt giữ hạt vi dư hộ. Sở Hà đã quyết định đem lòng đất vực sâu làm luyện binh cùng nơi dưỡng hạt vi dư hộ tọa kỵ nơi trốn kinh doanh, thật có cái gì không cách nào ngăn cản uy hiếp, thậm chí có thể chỉnh thể trốn lòng đất, bà lòng đất vực sâu xem như một cái cự đại chỗ tránh nạn. Lòng đất vực sâu khí độc trừ khí là một cái vấn đề rất lớn. Sở Hà cùng Tam đại chiến thần làm hỏa thiêu thổ chôn biện pháp, ngạnh sinh sinh mở ra một cái khoảng chừng 5-6 dặm phương viên khu vực an toàn, trên đó còn có dây kéo mấy người kết xuất rất nhiều bình chứa, hạn chế hạt vĩ dược hồ phi hành ưu thế. Đại quân chú đóng ở đây chính là hạt vĩ dược hồ vương xuất lính mấy ngàn hạt vĩ dược hồ đến đây, sợ cũng là không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hạt vĩ dược hồ vương linh trí cực cao, cũng biết sở hà làm như vậy rút nó nội tình, trong lúc đó nhiều lần xuất lính hạt vĩ dược hồ đột kích, chỉ bất quá sở hà long thả bực này cương giả, mặc dù không thể cùng chi chính diện chống lại, nhưng thoát thân rời đi tuyệt không thành vấn đề, còn có thể tiện thể bắt đi ba vài đầu hạt vĩ dược Mấy người thối lui đến cửa thông đạo bên này, địa hình chật hẹp thấp bé, có rất nhiều dây kéo ngăn cản, lại có rất nhiều tiềm liên vệ chăm sóc, hạt vi dục hổ khó mà phát huy số lượng ưu thế, phát động mấy lần tiến công, không cách nào đột phá phong tỏa, còn ném đi mấy chục con hạt vi dục hổ, liền không chịu lại tới bên này. Theo lòng đất vực sâu thông đạo đào thông, càng nhiều thường định quân tiến vào lòng đất vực sâu, Sở Hà rốt cục có thể xuất này, ngụ một mực bị đè lên đánh một ngạt. Tiến vào lòng đất vực sâu thường định quân tinh nhuệ khoảng chừng người, còn mang theo vừa mới nghiên cứu ra tới vòng thép kết thành lưới lớn, có thể lăng không ném ném bao phủ hạt vĩ tuyệt đối là đối phó hạt vĩ dục lợi khí nay một vạn tinh huệ, chia hai chi 5000 người đại đội, một đội là hắn cùng Long Thả cầm đầu, một đội từ Hoàng Trung cùng Cam Linh xuất lĩnh, tạo thành tứ môn đấu để trận, đồng thời tiến quân lòng đất vực sâu. Hạt Vĩ Dực Hộ Vương lần này tất nhiên là trước sau đều khó khăn, thường thường bị trong đó một chi đại quân của lấy, mặt khác một chi đại quân ngay lập tức công kích cái khác hạt Vĩ Dực Hộ xào huyệt thậm chí là nơi ở của nó. Lớn như thế chiến mười mấy tràng, thường định quân thương vong tiến 2000, để sở hà đau lòng vài ngày ăn không ngon, nhưng hạt Vĩ Dực Hộ đồng dạng cũng là hao tổn nghiêm trọng, hơn 1000 hạt Vĩ Dực Hộ bị bắt, hơn 7 phần 10 chính là trưởng thành dược hộ. Cuối cùng Hạt Vĩ Dực Hổ Vương chỉ có thể mang theo hơn 5000 hạt Vĩ Dực Hổ tử thủ hao hổ, không chịu lại cùng thường định quân tiếp chiến. Hạt Vĩ Dực Hổ co đầu rút cổ không ra, Sở Hà thật đúng là lấy nó không có bao nhiêu biện pháp. Dù sao hạt Vĩ Dực Hổ là phi hành yêu thú, phổ thông tướng sĩ cưng cung, ném mâu mặc dù có thể đối tạo thành tử thương, nhưng Sở Hà muốn không phải chết mất hạt Vĩ Dực Hổ. Chân chính có thể bắt giữ hạt Vĩ Dực Hổ, liền cái kia số ít mấy chục người. Hạt Vĩ Dực Hổ không chịu cùng thường định quân chính diện giao chiến, lấy tốc độ của bọn nó, đối điểm ngọn nguồn vực sâu hiệu rõ, thường định quân là rất khó đuổi được bọn nó phát hiện hạt vi dược hổ xào huyệt cũng thanh lý không còn đằng sau căn bản là không có thu hoạch gì hạt vi dược hổ vương cũng là rất biệt quát lúc đầu nó tại lòng đất này vượt sâu là hoành hành không sợ bây giờ cũng là bị áp chế ở hang ổ không cách nào động đậy sở hà thường định quân phối chi thực sự quá hào hoa bốn cái chiến thần vũ lực dưới trướng binh tướng cũng là vô cùng sắc bén nhất là hơn một ngàn tam trọng kim trung cháo tiêm nguyên vệ chiến giáp tăng thêm nội kình, liên vụ thông tứ phẩm hạt vi dược hổ độc châm đều có thể ngăn cản xuống tới chỉ có chính diện hung ác kích mới có thể xuyên thấu chiến giáp giết chết tam trọng tiêm nguyên vệ là đối phó hạt vi dược hồ chủ lực. Những cái kia ngũ phẩm hạt vi dược hổ ngược lại là có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Vấn đề thường định quân bên này cao tầng chiến lược cũng là không ít. Tứ phẩm võ tông, ngũ phẩm tông sư, tăng thêm siêu hợp kim chiến đến giáp, đủ để cho ngũ phẩm hạt vi dược hổ không thể nào hạ đuôi. Một khi nhìn thấy tinh nhuệ ngũ phẩm hạt vi dược hổ, những chủ tướng này liền sẽ tự mình xuất thủ quân lấy đối phương. Hạt vi dược hổ vương nghĩ dọn đi cũng làm không được, dù sao có thể chứa đựng như thế số lượng tứ phẩm yêu tố địa vực là cực ít, mấy ngàn con hạt vi hổ nhà mang miệng rời đi. Nếu là bị sở hà xuất quân tập kích, những năm kia hấu hạt hổ cũng đừng nghĩ giữ được. Nhưng lưu tại Hà Thường định quân công là công không tế bảo, làm sao hạt vĩ dược hồ tìm không thấy khẩu phần lương thực no bụng à? Bởi vậy, vượt quá tất cả mọi người sở liệu, lòng đất vượt sâu bá chủ, đầu kia lục phẩm định phong hạt vĩ dược hồ vương, vợ ơi mà đối sở hạ phục nguyễn. đem hạt vĩ dược hồ vây ở hang ổ bên trong, thường định quân là bỏ ra cực kỳ nặng nghề lại giới, Lòng đất vượt sâu khí độc trường khí, đột nhiên phun trào liệt diễm, đột nhiên toát ra độc trùng, còn có các loại khó mà để phòng nguy cơ chí mạng. Theo đại quân không ngừng hướng địa nguyên chỗ sâu thúc đẩy, hung hiểm càng nhiều, đã cho thường định quân mang đến hơn 200 người thương vong. Nếu không có đông định yêu quân tàn quân tiến vào đại đồng huyện. Cho Sở Hà mang đến rất nhiều kinh nghiệm phong phú, phương sĩ, y sư mấy người thường định quân bởi vì loại nguyên nhân này giảm quân số nhân số hội vượt lên mấy lần. Định yêu quân trước kia một mực tại hiểm ác chi địa cùng yêu tộc chiến đấu, am hiểu đối phó đủ loại yêu thú, địa nguyên thế giới mặc dù hung hiểm, nhưng đối định yêu quân tàn quân tới nói cũng chính là dạng như vậy mà thôi. Những này định yêu quân theo quân vương sĩ cùng y sư thường thường vừa thấy được kỳ dị hiếm thấy yêu thú, liền biết lai lịch của bọn nó cùng nhược điểm mấy người, có thể chỉ điểm thường định quân như thế nào đối phó những này yêu thú. Đồng thời, bọn hắn cũng am hiểu trị liệu các loại yêu thú tạo thành tổ thương. Sắc thực cho thường định quân chinh phục địa nguyên thế giới mang đến cực lớn thuận tiện. Hạt vi dược Hồ Vương Ha Hồ, tại một tòa kết nối địa nguyên dưới đáy cùng thượng tầng nham thạch to lớn sơn phong bên trong, cột đá hoặc là nói sơn phong bốn phía, là một vòng đen xì đầm nước, không biết mấy phần sâu, rộng ngược lại không rộng, cũng chính là 3-400m. Cột đá sơn phong cao mấy ngàn mét, cũng không lộ ra thô to, đại khái chính là 2-3 dặm đường tính, trên đó khắp nơi là từng cái to lớn lỗ thủng, bên trong tung hoành tương liên, vô cùng phức tạp, như là tổ ong, vô số hạt Vĩ Hồ chính là ẩn thân tại này cột đá trong lỗ thủng. Sở Hà tiến vào địa nguyên thế giới thường định quân mặc dù có một vạn người, nhưng muốn đem tòa này hai ba dặm đường kính to lớn đá to trụ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa lại là không có cái gì có thể có thể. Dù sao cột đá cứ cao, hạt vi dược hồ có thể từ trên cao phi độn mà ra, có thể bắn giết cao mấy ngàn thước chống không hạt vi dược hồ, cũng chỉ có Sở Hà các tướng lãnh còn có giới chướng những cái kiêng ngưng huyết cảnh võ sư tinh nhuệ mà thôi. Nay ngàn tám trăm người là không cách nào hoàn toàn phong tỏa hạt vi dược hồ ha hồ. Chỉ bất quá thường định quân không cách nào vây khốn trưởng thành hạt vi hổ, nhưng tuổi nhỏ hạt vi hồ thì là không đồng dạng. Những cái kia đại khái chỉ có bình thường chó chỉ lớn nhỏ còn nhỏ hạt vi dược hổ, tốc độ phi hành cực chậm mà lại độ cao không cao. Theo chim non học phi tình huống không kém, lực phòng ngự cũng là cực yếu, chính là bình thường binh sĩ đều có thể dùng cương cung đem nó bắn giết. Hạt vi dược hổ không cách nào một mực trốn ở trong trụ đá, ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là nguồn nước. Hạt vi dược hổ vương không thể không khuất phục tại thường định quân dưới dâm uy, không lỗ như thế tộc đàn là không cách nào di chuyển rời đi, muốn tìm tới nơi thích hợp cực kỳ khó khăn. Nhất là hạt Vĩ Dực Hổ cần một loại đặc thù cỏ Xỉ Zeo mới có thể để cho hấu niên hạt Vĩ Dực Hổ trưởng thành, mà loại này cỏ Xỉ Zeo phần lớn sinh trưởng tại bên đầm nước duyên nước ác chi địa. lòng đất vực sâu nguồn nước không nhiều, cái đầm nước này cũng là cái khác lòng đất dã thú nguồn nước chi địa, mỗi ngày đều có đông đảo dã thú bước lên nguy hiểm tính mạng đến đây đầm nước uống nước, cho hạt Vĩ Dực Hổ cung cấp đại lượng ăn thịt. thường Định Quân tiêu hao tương đương to lớn, cứ việc tại địa nguyên thế giới bộ hoạch rất nhiều dã thú, nhưng thường Định Quân cũng phải tự mang lương khô thịt khô tiến vào địa nguyên thế giới. Canh giữ ở cột đá đầm nước phụ cận chỉ có 5000 binh mã, còn lại 5000 binh mã thì là hướng phía địa nguyên thế giới các nơi mà đi cam dò địa hình thu hết vật tư, bắt giữ dã thú làm đồ ăn chờ. Bây giờ Sở Hà chính là xuất lĩnh 1000 tiêm liên vệ, đến cột đá phụ cận, tiến vào một cái nghiêng hướng hạ cự đại mà trong động. Địa động này có một đám hình thể khổng lồ khủng thú, theo voi không sai biệt lắm, một đôi chân trước sắc bén vô cùng, lực lượng mạnh rất, khả nhân lập mà lên, nếu là dùng để tổ kiến hạng nặng kỵ binh bộ đội, tất nhiên có thể để tất cả kỵ binh bộ đội nghe tin đã sợ mất mật. Có thể tại hạt vĩ rực hổ thống trị dưới, hình thành tộc đàn, sinh hoạt tại địa viên thế giới hung thú, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Những loài khủng thú đồng dạng là tứ phẩm yêu thú. Da lông vô cùng sắc bén, có thể ngăn cản tứ phẩm hạt vi dược hổ độc châm lợi trảo, chỉ bất quá số lượng không nhiều, liền năm 60 đầu quy mô, dùng để tổ kiến kỵ binh bộ đội là không thực tế. Đẳng cấp cao yêu thú cần ăn thịt là cực kỳ to lớn, cũng chỉ có giỏi về phi hành, có thể đến tại chỗ rất xa kiếm ăn hạt vi dược hổ, mới có thể hình thành như thế quy mô tập đàn. Sở Hà sở dĩ tự mình tiến vào cái này địa động, lại là ở chỗ này phát hiện rất nhiều tứ trọng kim trùng cháo đan phương cần một vị dược tài, nói ngân long thành hộp. Thành hộp lại long đầu thảo, ở địa cầu là một loại cực kỳ dược liệu quý giá, nhưng luyện thể đan phương cần ngân long thành hộp sở hà trước kia cũng chưa từng gặp qua liên mạnh hoạch bên kia có được đại lượng dữ liệu đều không có phát hiện ngân long thạch hoặc tung tích hắn tu luyện kim trung cháo tứ trọng dựa vào không phải đàn phương lực lượng mà là bằng vào thiên huyền chân điển tu luyện được tới nội tình được thiên nhãn tương trợ từ thiên long phá thành kích bên trên đạt được khổng lồ huyết khí ngạnh sinh sinh sống phá cảnh giới kim trung cháo năm trọng huyền thiết thể thì là dựa vào ba cái thất phẩm chiến thần rèn luyện lấy ngốc nhất vụng biện pháp tăng lên sở hà nhục thân cường độ tu luyện mà thành nếu không có ba cái chiến thần tương trợ lấy sở hà tứ trọng kim trung cháo nội tình tăng thêm vô song tường sát hiệu quả có được bảo đồng thể lực phòng hộ. Sở Hà muốn lấy dạng này, bốn phương pháp tu luyện Kim Trung cháo là ý nghi hao huyền. Sở Hà bây giờ cảnh giới một mực không cách nào đột phá, nguyên nhân cũng ở đây, vô song tường sắt đã trở thành một cái cực lớn chống ngại. Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, bởi vì vô song tường sắt tồn tại, chính là ba cái chiến thần, đều rất khó cho Sở Hà thiên ngân thể lực phòng hộ tạo thành tổn thương. Giai luyện Sở Hà thân thể tất nhiên là không thể nào nói đến. Muốn tăng lên cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện Thiên Huyền chân Điện cùng Kim Trung cháo nội luyện công pháp chậm rãi tăng lên so sánh lên trước kia sở Hà tăng lên tốc độ, bây giờ bình thường tu luyện tăng lên, tốc độ lập tức liền chậm lại xuống tới. Sở Hà chân chính tư chất tu luyện, tuyệt đối không gọi được là ngàn năm chưa từng thấy một lần thiên tài, thậm chí so khương duy những này thiên tài còn muốn kém hơn một chút. tăng lên đến hoàng phẩm vấn đạo văn tâm, mặc dù có thể tăng lên gấp 6 lần tốc độ tu luyện, nhưng đó là văn đạo tu vi tăng lên, đối kim trung cháo tăng lên lại là không có hiệu quả gì. chỉ bất quá ngân long thạch hoặc đối Sở Hà đã vô dụng, đối những cái kia tam trọng kim cháo tướng lĩnh tinh nhuệ tiềm vệ tới nói, lại là vô thượng bảo vật, bởi vậy Sở Hà mới từ hạt vĩ hổ hang ổ bên kia rời đi tự mình dẫn tiền viên vệ tiến vào khủng thú trong địa bàn, sở hà vô cùng đau lòng a, hắn không thể lập tức liền đem tất cả khủng thú đều chém giết không còn, bởi vì hắn tận mắt thấy khủng thú vừa im mà cầm những này vô cùng trân quý ngân long thạch hộ xem như đồ ăn vặt, khó trách những này tứ phẩm yêu thú có được vô cùng biến thái lực phòng hộ, có thể ngăn cản tứ phẩm hạt vĩ dược hồ gai độc. chỉ bất quá lợi hại hơn nữa khủng thú, tại một cái thất phẩm chiến lược sở hà thủ hạ còn có một ngàn tiền viên vệ cương thương to lớn cung phía dưới, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. cuối cùng mấy chục con thật to tiểu tiểu khủng thú, tính cả một đầu ngũ phẩm khủng thú vương bị sở hà vây ở một cái trong nhâm đậu. Sở Hà đang chuẩn bị xử xuất ngày mùa hè tuyệt cú gọi đến bá vương Anh Linh phụ thể, nhất cử những cái kia những ngày khủng thú, đột nhiên, Sở Thiên trọng xuất linh mấy chục bộ hạ, vội vàng đến địa động, mang đến một cái để Sở Hà trợn mắt hốc mồm tin tức. Cái gì? Hạt vĩ Dực Hổ vương muốn cùng ta đàm phán. Chúc mừng minh chủ sởn từng tích tiền tỷ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng minh chủỷ chuyện tinh vũ thông thần. Chúc mình ảnh nổ đồn đã trở thành phó minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Cười mỉm. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. 100 năm còn là Hồng Trân Khách, Tuế Nguyệt Vô Thường tẩy Tiền Danh. Trước 266, Sở Hà Sát Thực Kinh ngạc. Trước đó không lâu hạt Vi dực Hổ Vương còn biểu hiện ra cực kỳ hung ngoan tác phong. Tại Thường Định Quân Vây Lên Sơn Phong Cột đá thời điểm liên tục mang theo mấy ngàn hạt Vi dực Hổ đối Thường Định Quân phát động mấy lần tập kích. Thường Định Quân thắng ở Quân Dung cường Thịnh, cao tầng chiến lược cường đại, có quân thế cùng võ đảm lực lượng gia trì, chiến sĩ vũ khí sắc bén, có được cực kỳ đáng sợ công kích từ xa lực, bát lưu pha giáp nỏ chính là ngũ phẩm hạt Vi Dược Hổ đều có thể bắn giết. Hạt Vi Dược Hổ thì là cá thể tố chất cực kỳ cường hãn. Tương đương với toàn tứ phẩm võ tông đội hình, có được phi hành ưu thế, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu công kích từ xa lực, không cách nào tạo thành quân trận đối chiến. Bởi vậy song phương là thế lực ngang nhau, đều có thương vong, ai cũng không có chiếm được đại tiện nghi. Đương nhiên, luận đến tiềm lực chiến tranh, thường định quân tuyệt đối là Viễn Siêu Hạt vi Dực Hổ nhất tộc, một mực dung giải, tuyệt đối là Hạt vi Dực Hổ dẫn đầu diệt tộc. Sở Hà cũng không nghĩ ra đảo mắt Hạt vi Dực Hổ Vương liền chịu thua nhà thua. Sở Hà trầm ngâm một chút, liền gật đầu nói ra, Hạt Vĩ Dực Hổ Vương cần đàm phán cũng là chuyên tốt, nếu là thật sự ép đối phương, mấy ngàn tứ phẩm Hạt Vĩ Dực Hổ điên có lên có thể cho thường định quân mang đến hủy diệt tính thương vong. Cứ việc bây giờ thường định quân chiếm thượng phòng, nhưng nói đến chân chính tình huống thương vong, ngược lại là thường định quân tổn thất càng nặng, đã quy ra hơn 2000 người. Đây cũng không phải là cùng khăn vàng quân đại chiến thời điểm binh lính bình thường cùng dân tráng, mà là trải qua 3 năm nghiêm ngặt huấn luyện, tu luyện kim trung tráo, tiêu tốn rất nhiều vật tư bồi dưỡng ra được bách luyện tinh minh. Hạt vi Dực Hổ chỉ là bị bắt rồi chừng 1000, chiến đấu bên trong bị đánh giết chính là 5600 số lượng mà thôi. Kỳ thật thường định quân cùng Hạt Vĩ chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, đã đạt thành trước hết nhất mục tiêu chỉ bất quá sở hà mấy người nhìn thấy thường định quân tổn thất quá mức thảm trọng, không cam tâm cứ như vậy rút khỏi địa nguyên thế giới, lại định đem địa nguyên thế giới xem như hậu phương đại bản doanh kinh doanh mới một mực không có rút khỏi địa nguyên thế giới mà thôi. dưới tình huống như vậy, cùng hạt vĩ dực hầu nhất tộc đàm phán, ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt. sở thiên trọng phụ trách bộ hậu cần đã trở thành thường định quân quân giới bộ cùng nghiên cứu vũ khí chỗ chuyên môn phụ trách chế tạo các loại vũ khí vũ khí, thóc gạo tiền bạc cung ứng thì là nắm giữ tại sở toàn trong tay. lần này thường định quân mượn nhờ địa nguyên thế giới chiến đấu đại lục binh, mặc dù thương vong rất nhiều, nhưng không thể không nói có cực tốt hiệu quả. Từng cái binh chủng phối hợp, quân trận bài bố vận dụng mấy người, tuyệt không phải bình thường huấn luyện diễn tập có thể huấn luyện ra, mà sở thiên trọng cũng là thừa dịp lần này luyện binh, kiểm nghiệm quân giới bộ sản xuất năng lực, còn có các loại kiểu mới vũ khí cũng nhất nhất cầm tới chiến trường kiểm nghiệm tính thực dụng. Tiểu mới vũ khí bên trong, tác dụng rõ ràng nhất chính là loại kia vòng thép lưới lớn, còn có mang theo dây thép bắt tiễn, làm cho phổ thông binh sĩ đều có được bắt được hạt vĩ dược hồ năng lực. Nhất là bắt tiễn, chính là từ lúc trước Bát phá giáp nó áp dụng thép tâm dây gai xạ kích vượng lai thành có được linh cảm, mũi tên áp dụng chính là móc câu tiễn, mũi tên giống ẩn chứa thuốc tê cuối cùng buộc lên sắc bén tơ thép dây xích, thường thường mấy tiến bắn trên người hạt vi dực hổ, liền có thể đem hạt vi dực hổ một mực câu được, không cách nào đào thoát. chờ mũi tên thuốc tê sáng tác dùng về sau, liền có thể đem hạt vi dực hổ lấy xuống. cứ việc dạng này sẽ cho hạt vi dực hổ mang đến thương thế không nhẹ, nhưng lấy tứ phẩm hạt vi dực hổ thể chất, chỉ cần tiến hành trị liệu, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn tới. sở thiên trọng tầm quan trọng cùng tác dụng là không thể nghi ngờ, sở hà biết rất nhiều luyện phép biện pháp, nhưng khuyết thiếu thực thao, cuối cùng vẫn phải dựa vào lấy sở thiên trọng chế tạo ra tới mà lại sở thiên trọng còn có thể kết hợp tình huống của cái thế giới này chế tạo ra chất lượng tốt hơn mạnh hơn vật liệu thép như siêu hợp kim chính là tại vì liệm mạng gặm hợp kim trên cơ sở cải tiến tới trước kia liên sở hà cũng không biết làm sao luyện chế mà lại sở thiên trọng cũng cho thường định quân mang đến rất nhiều định yêu quân hữu dụng nhân tài mặc dù định yêu quân không có chân chính gia nhập thường định quân nhưng không thể phủ nhận bọn hắn đối thường định quân lớn mạnh có cực kỳ trọng yếu tác dụng không ít trước định yêu quân tướng lĩnh đảm nhiệm thường định quân cố vấn quân sự chỉ điểm rất nhiều chiến tranh yếu điểm cùng chú ý hạng mục cái khác luyện đan bồi dưỡng quân y trợ giúp xây dựng tường thành luyện chế phủ văn tăng lên bắt ngưu phá giáp nọ mấy người quân giới uy năng những này liền không nói cũng bởi vì dạng này sở thiên trọng bây giờ tuyệt đối là quyền cao chức trọng ngoại trừ sở hà cái này đại soái bên ngoài hắn tại thường định quân địa vị tuyệt đối là danh sách năm vị trí đầu cùng thư duy sở võ sở toàn mấy người đánh đồng bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ sở hà đối sở thiên trọng coi trọng như thế đem trọng yếu nhất quân giới bộ giao cho hắn trưởng quản sở thiên trọng đối sở hà cũng là vô cùng trung thành nhìn thấy sở hà nói như thế sở thiên trọng thì là khe như mày nhắc nhở nói ra sở soái Hạt Vĩ dực Hổ Vương sợ là không tin được, này yêu thú linh trí cực cao, không thể dùng bình thường yêu thú ánh mắt đến đối đãi. Lần này muốn cầu cùng sợ xoáy đàm phán, sợ là không có hảo ý. Làm thường định quân trọng yếu nhất mấy cái lao nhân một trong, Sở Thiên trọng tuyệt đối có tư cách tại Sở Hà trước mặt đưa ra giải thích của mình. Bây giờ Hạt Vĩ dực Hổ Vương bị chúng ta áp chế ở hang ổ bên trong, mới không thể không chịu vua. Nếu như chờ đại quân chúng ta rút đi, này Hạt Vĩ dực Hổ Vương rời đi tuổi nhỏ hạt hổ, lấy trưởng thành Hạt Vĩ dực thực lực cùng phi hành ưu thế, tăng thêm địa nguyên thế giới trí lớn, chúng ta chỉ sợ là khó mà làm sao chi? Sở Hà khen nếu mày nói ra. Long tướng quân cùng hoàng tướng quân mấy người là như thế nào cái nhìn? Vậy ngươi lại có gì chú ý? Sở Thiên Trọng trong mắt Hàn Quang lóe lên, Long Thả tướng quân bọn hắn cảm thấy cùng Hạt Vĩ Dực hổ Vương đàm phán chưa chắc không thể, nhưng hạ quan cảm thấy, cùng cùng Hạt Vĩ Dực hổ Vương đàm phán, còn không bằng thừa cơ đem nó dẫn ra, hợp tam đại chiến thần lực lượng, đem nó chém giết. Một khi Hạt Vĩ Dực hổ không có Hạt Vĩ Dực hổ Vương xuất lĩnh, liền không đáng để lo, chúng ta có thể phân mà kích trì, giải quyết triệt để tai họa, đồng thời còn có thể được đến đại lượng Hạt Vĩ Dực kỵ. Sở Thiên Trọng tự xưng hạ quan, là bởi vì hắn thật sự có chức quan tự thân. Trường Định Quân quân giới bộ bộ trưởng, định vị tương đương với thủ quốc đại tư mã, tại thường định quân bên trong tạm thuộc quan ngũ phẩm bị, cùng thương duy cân bằng, cũng là thường định quân sở Hà phía dưới cao nhất quan phẩm. Đương nhiên, cái này chức quan là chính sở Hà thiết chí, cũng biểu lộ thường định quân đã triệt để cùng thủ quốc chia cắt ra đến, như thế tư nhân chức quan, cùng mưu phản ngang nhau. Sở Hà không khỏi trầm âm, với hắn mà nói, muốn đem địa nguyên thế giới xem như hậu phương đại bản doanh kinh doanh, hạt vị dược hộ đúng là một cái không an ổn nhân tố. Một khi diệt trừ cái này, địa nguyên thế giới bá chủ tập đàn, toàn bộ địa nguyên thế giới liền không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự thường định quân thống trị mà lại nếu là diệt trừ hạt vi dược hổ tất nhiên có thể đạt được đại lượng hạt vi dược hổ toát kỵ đừng nói 1 ngàn không kỵ binh chính là ba ngàn 5 ngàn cũng có thể hắn trầm tư hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu đã hạt vi dược hổ vương linh trí cực cao đương nhiên sẽ không để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh muốn bắt lại nó không hề dễ dàng coi như chúng ta thật có thể giết chết hạt vi dược hổ vương bắt được đủ nhiều hạt vi dược hổ nhưng này chung quy là tát ao bắt cá cách làm đối với chúng ta về sau phát triển không có bao nhiêu chỗ tốt hắn ngừng lại một cái lại thán âm thanh nói ra chúng ta thường định quân đến cùng binh lực không đủ dù là trong thời gian ngắn đạt được đủ nhiều hạt vi dược hổ Chúng ta cũng không bỏ ra nổi đối ứng nhân thủ đến tổ kiến hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh. Muốn tổ kiến hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh cũng không phải phổ thông binh sĩ có thể làm nhiệm, cái kia tối thiểu được tam trọng kim trung cháo tinh nhuệ mới có thể làm được. Thật cùng hạt Vĩ Dực Hộ đại chiến, tất nhiên sẽ để thường định quân thực lực đại tổn, bỏ lỡ cái này tốt nhất thời kỳ phát triển, chỉ sợ không đợi không kỵ binh lớn mạnh, thuộc quân hay là khăn vàng quân liền giễu tới. Sở Thiên trọng không khỏi có chút thất vọng, hắn thấy, chỉ cần cầm xuống hạt Vĩ dược hổ, được tới địa nguyên thế giới khổng lồ tài nguyên, thường định quân ngắn nhất nhưng tại trong vòng 2 năm tổ kiến ra một chi 3000 người không kỵ binh cường đại như thế không kỵ binh tất nhiên không đâu để nổi trợ giúp sở hà mở mang bờ cõi, càng nhanh tham dự giang sơn xã tắc chi tranh nhưng sở hà đã có như thế lo lắng sở thiên trọng cũng không tiếp tục nhiều lời sở xoáy có ý tứ là quyết định cùng hạt vĩ dực hổ vương nghị hòa sở hà cười cười bây giờ nói vậy lúc này còn sớm lại nhìn xem hạt vĩ dực hổ vương có ý đồ gì lại nói dù sao chịu thua chính là hạt vĩ dực hổ chúng ta cũng không cần đến vội vã làm quyết định liên hơi nó một hồi đợi ta giải quyết địa hiện khủng thú lại nói khủng thú sở thiên trọng có chút kỳ quái hỏi một câu hắn là hỏi tham phía ngoài binh mã Mới biết được Sở Hà tiến vào cái này địa huyệt, thế mà không biết địa huyệt này có đồ vật gì, đáng giá Sở Hà tự mình tiến đến. Sở Hà cười chỉ chỉ vách động chất đống cái kia mấy cố khủng thú thi thể, chính là ra hỏa này, phẩm giai mặc dù chỉ có tứ phẩm, nhưng nuốt trùng ngân long thạch hộc, lực phòng hộ khá kinh người, chỉ sợ có thể cùng ngũ phẩm yêu thú so sánh. Nói, hắn cũng không nhịn được có chút toán khí nói ra, này ngân long thạch hộc là chân chính đồ tốt, có thể luyện chế đan dược, đối tu luyện tứ trọng kim trung có tác dụng cực lớn, cũng không biết bị khủng thú trả đã bao nhiêu. Đối tứ trọng kim trung tráo có tác dụng cực lớn. Sở Thiên Trọng cũng không nhịn được dân mình, mượn bó đuốc quang mang hướng phía vách động nhìn lại, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghẹn ngào nói ra, đây không phải khủng thú, đây là vệ kim thú. Lúc này đến phiên Sở Hà dân mình, không biết Sở Thiên Trọng vì sao biểu hiện ra khiếp sợ như vậy. Nay khủng thú danh tự, hay là tiềm viên vệ binh tướng nói ra được, Sở Hà trước kia cũng chưa từng gặp qua cái gì khủng thú. Phụ trách dò xét địa huyệt tình huống tiềm liên vệ, phát hiện những này khủng thú, hình thể khổng lồ lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chính là bọn hắn phá giáp tiến đều khó mà làm bị thương đối phương. Liên sở hất tử cái này tướng lĩnh đều không phải là khủng thú đối thủ, không thể không cầu đến Sở Hà bên này. Sở Hà mới tiến vào địa viện. Mặc dù Thiên Nhãn có thể nhìn trộm mục tiêu tình huống, nhưng đến Sở Hà cảnh giới bây giờ, đối phó tứ phẩm yêu thú là giơ tay nhấc chân sự tình. Những này khủng thú lực phòng hộ bằng được ngũ phẩm yêu thú, tại Thiên Long phá thành phía dưới, cũng chính là cái kia chuyện mà thôi, căn bản không cần Thiên Nhãn dò xét tình huống của nó. Thiên Nhãn có lần số hạn chế, bây giờ một ngày cũng chính là 50 lần mà thôi, tổng sẽ không gặp phải A Miêu A cầu đều muốn sử dụng Thiên Nhãn nhìn trộm tình huống của nó. Như vậy cũng tốt so địa cầu người đời sau, tính toán hai chữ số thêm giảm, hơi tưởng tượng liền biết đáp án, rõ ràng có điện thoại tự thân cũng sẽ không dùng bên trong máy kế toán mà tính một lần đối với không. Sở Hà nghe qua vẻ kim thú danh tự, trên địa cầu, người cổ đại chính là xưng hô như vậy chỉ biết bán manh qub bảo, chỉ là những này khủng thú thấy thế nào đều không phải là gấu trúc, cứ việc ngoại hình có chút tương tự, cũng có thể đứng thẳng người lên như là hùng bi đồng dạng giỏi về dùng chân trước đập địch nhân. Gấu trúc đúng đúng gấu không phải mèo, tại mập manh bề ngoài dưới, là có được tương đương đáng sợ vũ lực, nhưng cùng địa huyệt này khủng thú so ra, cái kia lại là không đáng giá nhất tới. Sở bộ trưởng, ngươi biết những loài yêu thú? Chẳng lẽ đây không phải khủng thú? Sở Hà có chút hổ nghi mà hỏi. Bây giờ con sống khủng thú đều trốn ở trong huy động, thiên nhãn là không cách nào dò xét chết đi thi thể tình huống. Sở Thiên trọng lắc đầu, một mặt ngưng trọng đi đến cái kia vài đầu khủng thú trước thi thể mặt, dơ lên bó đuốc cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng thật dài thở ra một hơi, là phệ kim thú, không phải khủng thú. Sở Soái mời xem. Hắn nhìn thấy Sở Hà hơi nghi hoặc một chút thần sắc, đi theo liền giải thích nói ra, khủng thú cùng phệ kim thú giống nhau y hệt, nhưng khác biệt lớn nhất chính là phệ kim thú hàm dưới giết hầu chỗ, có một khối màu vàng kim nhạt điểm lấm tấm. Hắn có chút nâng lên kim thú thi thể đầu quả nhiên có một khối lớn chừng bàn tay kim sắc điểm lấm tấm, nếu không phải lúc trước chúng ta tại Yêu Môn Quan gặp được mười mấy đầu vệ kim thú cầm đầu, tạo thành yêu tộc tiên phong đội, hạ quan cũng không biết vệ kim thú cùng khủng thú khác nhau. Sở Hà không khỏi hỏi, nghe Sở Bộ trưởng ý tứ, những này vệ kim thú có gì đặc biệt? Sở Thiên trọng thần sắc lâm vào nhớ lại bên trong, hồi lâu sau mới thán âm thanh nói ra, hạ quan đối này vệ kim thú sắc thực khắc sâu ấn tượng. Lúc trước mười mấy đầu vệ kim thú tạo thành tiên phong đội, trực tiếp đối với chúng ta mười vạn đại quân phát động xung kích, cực lớn nhiễu loạn chúng ta quân trận, cho chúng ta mang đến hơn nghìn người thương vong. Cuối cùng vẫn lãng xoáy tự mình xuất thủ, mới giải quyết bọn nó. Sở Hà không khỏi giật mình, mười mấy đầu phệ kim thú liền có thể cho Định Yêu Quân mang đến hơn nghìn người thương vong. Định Yêu Quân cường đại là không thể nghi ngờ, dù là tinh nhuệ đều chết tại yêu môn quan đại chiến bên trong, nhưng bây giờ còn xuất lại xuống tới binh sĩ, tinh nhuệ trình độ không thể so với tiềm viễn vệ kém bao nhiêu. Đừng nói thời kỳ toàn thịnh Định Yêu Quân, coi như tàn binh tư chất như vậy, đơn phẩm mười mấy đầu tứ phẩm yêu thú cũng tuyệt đối không cách nào cho Định Yêu Quân mang đến hơn ngàn thương vong. Sở Thiên trọng lắc đầu, phệ kim thú phẩm giai không cao, chỉ là tứ phẩm yêu thú, nhưng chúng nó có một cái tương đương đáng sợ năng lực. Phệ kim. Phệ kim thú có thể không ngừng nuốt các loại khoáng thạch tăng lên thân thể của mình cường độ cùng hình thể. Nghe nói lớn nhất phệ kim thú thậm chí có thể tiến tới 20 và cân, có được thất phẩm chiến thần lực phòng hộ. Lúc trước chúng ta gặp phải phệ kim thú, mỗi một đầu đều nặng đến 10 vạn cân trở lên, đơn giản chính là huyền thiết cử thú, tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới không thể nổi, chính là lục phẩm đại tông sư đều khó mà làm bị thương bọn nó. Nói, sợ thiên trọng trong mắt đều không tự kìm hãm được lộ ra sợ hai nghĩa mà sợ chi sắc, lãng xoé nhìn thấy phệ kim thú hung chỉ được rời đi chần nhãn, mang theo mấy trăm thân vệ đối phó bọn nó. Nếu không phải lãng xoáy trong tay có ngũ phẩm thần binh phá lãng thần kiếm, tự thân lại là thất phẩm chiến thần cảnh, sợ đều không thể đối phó những này phệ kim thú. Nhưng yêu tộc đại quân thừa cơ từ yêu môn quan giết ra, ta định yêu quân trận thế bị phệ kim thú nhiễu loạn. Sở Thiên trọng thở dài một tiếng, lại là không có tiếp tục nói hết. Vạn phần cảm tạ sát na tuyết không dấu vết, ách ách ách giá a mong đợi, bần tăng chỉ là không ăn, sao băng ta tâm mấy người độc giả khen thưởng. Chúc mừng minh chủ sởn từng trích tiền tỷ truyện pháp sư chân giải. Chúc mừng minh chủỷ truyện tinh vũ thông thần. Chúc mình ảnh nổ độn đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải. Cười mỉm. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 267. Sở Hà lúc này là thật giật nảy cả mình. Hắn vốn cho là những này khủng thú là dùng ăn ngân long thạch hộc mới có được ngũ phẩm lực phòng hộ, bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Sở Hà lúc trước đã cảm thấy có chút kỳ quái, ngân long thạch hộc mặc dù là rèn luyện tứ trọng kim trung cháo bảo dược, nhưng hiệu lực cũng chính là đối tứ trọng cảnh giới hữu hiệu, khủng thú lực phòng hộ đã tới ngũ phẩm cấp độ, chỉ dựa vào ngân long thạch hộc tác dụng là khả năng không lớn nguyên bản những này vẽ kim thú cũng không thả ở trong mắt sở hạ nhưng biết bọn nó có thể tiến tới lục phẩm lực phòng hộ cấp độ liền hoàn toàn khác nhau ngũ phẩm lực phòng hộ cùng lục phẩm lực phòng hộ hoàn toàn là hai việc khác nhau thử nghĩ một lần nếu là những này khủng thú hình thể khổng lồ hơn nữa mấy lần nặng đến 50 tấn lực phòng hộ tiến tới lục phẩm cấp độ là bực nào đã sợ riêng là ngũ phẩm lực phòng hộ những này vẽ kim thú liền để sở hất tử cái này tứ phẩm võ tông cộng thêm hơn ngàn vũ khí đầy đủ tiềm liên vệ không có chỗ xuống tay nếu là đổi thành sở thiên trọng trong miệng nói vẽ kim thú đem bản thân chi này ngàn người tiềm liên vệ đánh ngã là không hề khó khăn Sở Hà lúc trước liền định nói qua thu phục những này phệ kim thú, lo cho nghị có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao bọn chúng số lượng có ít, tạo thành đội kỵ binh ngũ là không thể nào, làm tướng linh tọa kỵ, tứ phẩm cấp độ lại có chút thấp. Địa viên thế giới không thiếu chân chính ngũ phẩm yêu thú, có thể tại hạt vi Dực hồ tộc quần dưới dâm uy sống sót tại địa viên thế giới ngũ phẩm yêu thú, thực lực tất nhiên là cực kỳ cường hãn, so với những này tứ phẩm phệ kim thú lợi hại rất nhiều. Bây giờ thường định quân bộ hoạch không ít những này mạnh đại yêu thú, chỉ bất quá không có thời gian tới kịp thuần phục mà thôi nghe sở thiên trọng là xuất những này vệ kim thú chân chính chỗ đáng sợ, sở hà cũng không nhịn được thầm tiêu may mắn. nếu không phải sở thiên trọng đến phát hiện vệ kim thú thân phận chân thật, bản thân tất nhiên sẽ coi chúng là thành phổ thông khủng thú đánh giết, lấy chúng nó huyết nhục đến để thăng tiềm uyên vệ thực lực. đổi thành người khác, có lẽ nuôi dưỡng bồi dưỡng những này vệ kim thú có tương đối lớn độ khó, dù sao sắt thép có giá trị không nhỏ, một đầu nặng 10 vạn cân vệ kim thú, muốn thôn vệ ngang nhau số lượng sắt thép, chỉ sợ liên hoạch chờ chống đỡ không nổi. như thế số lượng sắt thép chế tạo vũ khí bộ đội vũ trang, tuyệt đối so một đầu lục phẩm lực phòng ngự vệ kim thú tác dụng lớn hơn. Dù sao lục phẩm lực phòng hộ, không phải là vô địch, cầm trong tay thần binh lục phẩm đại tông sư đều có thể đối phó chi, đừng nói thất phẩm chiến thần. Nhưng vấn đề này, đối Sở Hà tới nói là hoàn toàn không thành vấn đề, thường định quân khác không nhiều, sắt thép nhiều nhất. Biết vệ kim thú lai lịch, Sở Hà đương nhiên sẽ không hung ác hạ sát thủ, trực tiếp đánh vào vệ kim thú tử thủ trong nham động, thiên nhãn quét qua, quả nhiên như Sở Thiên trọng lời nói, trong huyệt động đại bộ phận đều là tứ phẩm vệ kim thú, những năm kia hầu cũng là tam phẩm cấp độ. Không hổ là có được ngũ phẩm lực phòng hộ gia hỏa, thể chất là tương đương cao, trưởng thành phệ kim thú có thể đạt tới hơn 300 chỉ số, nhất là đầu kia phệ kim thú vương, ngũ phẩm cấp độ, thể chất trọn vẹn là 480 điểm, cơ hội đến ngũ phẩm mức cực hạng. Lực lượng thuộc tính cũng là không thấp, tuyệt đối là ngang nhau cấp bậc yêu thú bên trong người nổi bật. Nhanh nhẹn thuộc tính thì là bình thường, tinh thần lực dị thường tối xuống. Khó trách lợi hại như thế phệ kim thú đều bị coi như tiên phong đội cảm tử sử dụng, chỉ một con có man lực không có đầu góc mặt hàng. Tất cả phệ kim thú đều có một cái phệ kim tiên phú, miêu tả cũng đơn giản, có thể thôn phệ các loại kim loại tăng lên nhục thân cường độ, tăng lên lực phòng ngự chỉ bất quá phía sau lực phòng ngự gia tăng chỉ số không hề giống nhau, đại đa số là gia tốc tam phòng ngự, đầu kia là phệ kim thú vương, thì là đạt đến gia tốc 6 là tiêu chuẩn, hiển nhiên thôn phệ đồng dạng khoáng thạch kim loại, đối thân thể tăng lên hiệu quả là không đồng dạng. Lấy Sở Hà hiện tại thế lực cùng thực lực, muốn bắt lại bọn này số lượng 50 không đến vệ kim thú, là chuyện dễ như trở bàn tay. Lấy Sở Hà tự thân lực lượng thuộc tính, dù là không sử dụng bá vương võ đảm lực lượng, cũng có thể toàn thắng tuyệt đại bộ phận phệ kim thú, cũng chỉ có đầu kia ngũ phẩm phệ kim thú vương có thể cùng Sở Hà phân cao thấp. Sở Hà lúc đầu coi là đặc thù luyện chế dây cấp Có thể tùy tiện khóa lại ngũ phẩm hạt vi dương hổ, cũng có thể khóa lại những này so voi còn muốn một vòng to vệ kim thú, kết quả lại là để hắn dở khóc dở cười. Vệ kim thú cái kia sắc bén chi cực răng nọn. Vờn y mà răng rắc răng rắc gầm ăn khóa lại bọn chúng dây cáp, đơn giản liền theo ăn sô cô la đồ dạng. Không ít vệ kim mặt thú bên trên thậm chí lộ ra vẻ vui sướng, hoàn toàn không có ý thức được bản thân tù phạm thân phận, quả nhiên là không có đầu góc, thử coi bọn nó đầu góc liền thất vọng đi ra mà hàng. Cuối cùng không cách nào, Sở Hà chỉ được trói lại tứ chi của bọn nó, để bọn chúng cắn không đến dây cáp, sau đó lấy to lớn côn sát xuyên qua thân thể của bọn nó xuất động trên trăm cái tiềm nguyên vẹn, mới đưa những này nặng hai, ba vạn cân phệ kim thú mang lên địa nguyên lối ra bên kia. Đây phệ kim thú tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, không có đầu vóc mới tốt, lại càng dễ thuần phục cho địa kim hổ làm tranh thú, hoàn toàn có thể đền bù bọn nó nhược trí khuyết điểm. Chỉ cần bồi dưỡng, mấy chục con có được lục phẩm lực phòng hộ cử hình phệ kim thú phát động xung phong, hình ảnh kia cũng không cần nghĩ là đã thấy quá đẹp. Cùng hạt vĩ dực hổ vương đàm phán cũng không có cái gì dễ nói, song phương đều có lo lắng, sở hà lo lắng cho thường định quân mang đến nghiêm trọng hơn tổ thương, hạt vĩ dực hổ vương cũng không có chính xác đến hết đạn cạn lương tình trạng. Nó chịu thua càng nhiều hơn chính là vì tộc đàn ngày sau phát triển, nếu là cùng thường định quân sắp chết một trận chiến, mấy ngàn năm ấu hạc hổ tử vong, không nói sẽ cho nó tộc đàn mang đến hủy diệt tính đặc kích, nhưng 30 năm 50 năm là tuyệt đối không khôi phục lại được. Sở Hà cùng Hạt Vĩ Dực hổ Vương trải qua một phen trật vật đánh răng cô, Song Vương lại riêng phần mình biểu hiện ra thực lực cùng át chủ bài, cuối cùng Sở Hà thậm chí vận chuyển 100 khung bát lưu phá giáp nọ tiến vào địa nguyên thế giới, bày ở Hạt Vĩ Dực hổ Vương trước mặt, rốt cục cùng cái này lòng đất vượt sâu bá chủ đặt thành hòa đàm nghị. Hạt Vĩ Dực Vương bên này, toàn bộ địa nguyên thế giới chỉ cho phép nó một cái hạt hổ tộc nhóm tồn tại, nhất định phải cam đoan hạt vĩ dược hộ tại hạt vĩ dược hộ vương không chế phía dưới. Bất luận cái gì hạt vĩ dược hộ không được công kích tiến vào địa nguyên thế giới thường định quân hoặc là thường định quân minh hữu mấy người, hàng năm còn cần cho thường định quân dân ra 400 đầu trưởng thành hạt vĩ dược hộ, 10 đầu ngũ phẩm tinh nhuệ hạt vĩ dược hộ. Điều kiện này, hạt vĩ dược hộ vương ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Dù sao toàn bộ hạt vĩ dược hộ đều thuộc về nó điều khiển, tuyệt đối có thể tạo thành một cái hơn vạn số lượng tập đàn, trưởng thành hạt vĩ dược đạt 5000 số lượng. Hạt vĩ dược sức sinh sản hay là không kém, một đầu tuổi nhỏ hạt hộ 5 năm liền có thể trưởng thành. Trước kia vốn nhờ làm hạt vị dược hồ số lượng quá nhiều, liền thế giới đồ ăn không đủ, khiến cho không ít hạt vị dược hồ cần rời đi địa viên thế giới đến hổ nha lĩnh phía trên kiếm ăn. Mặc dù hàng năm cần cho thường định quân cung cấp tiếp cận một phần mười trưởng thành hạt vị dược hồ, nhưng thường định quân cũng cho hạt vị dược hồ vương không ít chỗ tốt, có thể giúp hạt vị dược hồ mở rộng tộc đàn số lượng. Thường định quân bên này vẫn là để cần mỗi tháng cho hạt vị dược hồ cung cấp dê bò các 500 đầu hoặc đợi lượng thịt tươi ăn, mà khác hàng năm cần trợ giúp hạt dược trồng bồi dưỡng một vạn cân nhỏ hạt dược nhất định kim diễm cỏ dê. Đồng thời. Thường Định Quân không thể vô cớ công kích Hạt vi Dực Hổ Vương dưới trướng Hạt vi Dực Hổ, những cái kia giải rác Hạt vi Dực Hổ tộc đàn thì không ở tại bên trong. Mặc dù cái này hòa đàm điều ước không thể nói là cả hai cùng có lợi, nhưng cũng để Hạt vi Dực Hổ Vương miễn cưỡng tiếp nhận, tối thiểu có thể bảo chứng bản thân tộc quần kéo dài thậm chí lớn mạnh, cái khác giải rác Hạt vi Dực Hổ sinh tử, tự nhiên không để tại Hạt vi Dực Hổ Vương trong mắt. Đồng loại tương tàn đối Hạt vi Dực Hổ tới nói tuyệt không phải hiếm thấy sự tình, tại độ An Khan hiếm thời điểm, cường đại Hạt Vĩ Dực Hổ tộc đàn công kích nhỏ yếu Hạt Vĩ Dực Hổ tộc đàn, lấy chi làm thức ăn, là thường sự tình. Đối sở Hà tới nói, tất nhiên là chiếm đại tiện nghi. Chính quyền tạo ra từ bản súng, hiện tại thường định quân đứng trên ưu thế, tự nhiên đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Một tháng cho hạt vĩ dược hổ vương cung cấp 1.000 ngàn con trâu dê, một năm thì là một vạn 2.000 ngàn số lượng. Đây đều là phổ thông thú loại, lấy thiên thủy quận bây giờ quy mô, khoai lang trồng hừng hực khí thế, thóc gạo cung ứng sung túc, dùng phiên khoai dây nuôi dưỡng dê bò kia là tương đương đơn giản. Dùng một vạn hai dây bò, đổi lấy hơn 400 tứ phẩm yêu thú, giao dịch này đã không thể dùng có lời để hình dung. Nếu là sở hàng nguyện ý chuyển nhượng những này tứ phẩm yêu thú, một đầu đổi 100 con trâu dê đều tuyệt không thành vấn đề. Lúc trước tứ phẩm độc giác bạch hổ là có thể để cho toàn bộ thạch sơn thôn diệt tộc tồn tại đáng sợ, những này tứ phẩm hạt vĩ dược hổ cũng giống như thế. Kim diễm cỏ sỉ rêu sở hà cũng hỏi rõ ràng, chính là sinh trưởng tại sơn phong cột đá cạnh đầm nước vừa những cái kia phát ra nhàn nhạt kim mang cỏ sỉ rêu, trông không khó, chỉ cần đổ vào trong đầm nước đặc thù âm hàn chi thủy mà thôi. đương nhiên, đối với trí lực phổ biến không cao hạt vĩ dược hổ tới nói, trồng kim diễm cỏ sỉ rêu tuyệt đối là một kiện chuyện phiền toái, mà lại chân chính chế hạt vi dược hổ tộc đàn số lượng, là địa nguyên thế giới ăn thịt nơi phát ra, không phải những này kim diễm cỏ Nếu không phải Sở Hà nguyện ý mỗi tháng cung cấp hạt vi dược hổ dê bỏ các 500 đầu, lại nhiều kim diễm cỏ xỉ dê đều là không có ý nghĩa. Hạt vi dược hổ rất nhiều tập tính, đều cùng hổ loại không có khác nhau, thường thường ăn non nê, liền có thể hơn 10 ngày không ăn uống bất luận cái gì đồ ăn, một đầu nặng ngàn cân trâu, tối thiểu có thể thỏa mãn 3 đầu trưởng thành hạt vi dược hổ một tháng nhu cầu. Vẹn vẹn Sở Hà cam kết an định, là có thể giải quyết hạt vi dược hổ vương cái này tộc quần một phần 3 cần, cực lớn giảm bớt hạt vi dược tộc quần đồ ăn áp lực, cũng đại biểu cho có thể sinh sôi càng nhiều hậu đại. Đương nhiên, Sở Hà sở dĩ đáp ứng hạt vi dược vương yêu cầu, cũng là vì bản thân cân nhắc. Dù sao hạt vĩ dược hỗ tộc đàn xây khang kéo dài phát triển, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cho hắn cung cấp toàn kỵ. Địa nguyên thế giới chiến đấu tạm có một kết thúc, sở hà xuất quân thối lui ra khỏi địa nguyên thế giới, chỉ để lại 2.000 ngàn binh mã chậm rãi vơ vét khai phát địa nguyên thế giới tài nguyên. Lúc trước sở hà còn tại địa nguyên thế giới phát hiện hai cái lộ thiên quặng sắt cùng một cái mỏ đồng, một đầu than đá quá mạch trong đó một cái lộ thiên quặng sắt liền tại cái kia vệ kim thú hang động bên cạnh. Đáng tiếc coi như trải qua thường định quân thanh lý ác liệt địa nguyên hoàn cảnh cũng không phải phổ thông thợ mỏ có thể sinh hoạt, sở hà nhất thời là không cách nào đại quy mô khai thác những này quặng sắt mỏ đồng. Bất quá Sở Hà vẫn là để Sở Thiên Trọng ở chỗ này thiết lập một cái cỡ nhỏ luyện cương tràng, kiến tạo mấy cái tiểu cao lò để lưu thủ bình tướng kiêm nhiệm thợ mỏ, đem khai quật ra quảng sắt luyện chế làm sắt thép. Những này sắt thép sẽ không vận chuyển ra ngoài, mà là phối hợp địa nguyên thế giới tìm tới các loại chân quý khoáng thạch, nghiên cứu càng nhiều sắt thép phối phương, luyện cương tràng là làm một vũ khí sở nghiên cứu sử dụng. Những cái kia phệ kim thú, so Sở Hà trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng thuần phục, xuất ra tinh cương cho chúng nó gặm ăn về sau. Những này phệ kim thú vừa im mà đối Sở Hà biểu hiện ra cực độ hảo cảm, đơn giản chính là Hoa Hạ Quốc bảo như thế hiểu được bán manh lấy lòng Sở Hà chân chính cùng những này vẹt kim thú tiếp xúc, sở hà phát hiện bọn nó không phải thật sự bả sắt thép xem như đồ ăn, món chính hay là các loại loại thịt, bao quát tươi non thực vật mấy người thói quen về ăn phức tạp, sắt thép chẳng qua là bọn nó vì cam đoan huyết mạch kéo dài cần mà ăn uống. đây rất tốt thuyết minh giống loài thuyết tiến hóa, những cái kia nguyện ý gặm ăn khoáng thạch vẹt kim thú, không xương da lông càng cường đại sắc bén, có thể trèo chống to lớn hơn thân thể, có thể tại đây ác liệt hoàn cảnh bên trong tốt hơn sống sót. những cái kia không thích gặm ăn khoáng thạch tăng lên cường độ thân thể, đều bị hoàn cảnh đào thải. dù sao tại địa nguyên thế giới thiết lập luyện cương trạng, sở hà không cần thiết bả vẹt kim thú chuyển rời đến bên ngoài hiện tại cũng không cần bọn nó xông pha chiến đấu, dứt khoát đem bọn nó lưu tại địa nguyên thế giới bên này, trang bị tuần thú sư cùng kỵ sĩ, xem như một chi kỳ binh thần dưỡng. Dù sao có sắt thép cho chúng nó cầm ăn, đuổi chúng nó đều không đi. Trận này địa nguyên thế giới chiến đấu, cho thường định quân mang đến không chạm nhau thương vong, nhưng cũng làm cho thường định quân trở nên càng thêm cường đại. Sau đó thời gian, hết thảy đều lên quỹ đạo. Lúc đầu sở Hà thành lập hạt vi dực hổ không kỵ binh, dựa vào là địa kim hổ. Bây giờ hạt vi dực hổ vương trị mặc kệ nó cam không tâm, tại sở Hà nghiêm khắc yêu cầu dưới, hạt vi dực hổ vương hay là không thể không giúp sở Hà một tay để tiêm nguyên vệ có thể nhanh chóng thuần phục hạt vĩ dược hổ. Ngoại nhân căn bản không biết, tại cái này địa nguyên thế giới, cơ hội mỗi ngày đều có hơn mấy chục cái tiêm nguyên vệ tinh huyết thành công cấy tại hạt vĩ dược hổ trên lưng, sau đó tại địa nguyên thế giới các nơi phi hành tung hành, tăng lên người hộ độ phù hợp. Một chi một ngàn người tiêm nguyên vệ không kỳ bình, cứ như vậy vô thanh vô tức tạo dựng lên. Phệ kim thú bồi dưỡng cũng từng bước hiện ra hiệu quả. Trải qua hơn nửa năm không gián đoạn cho an thép, xí lập mãn gắng thép hắc kim, còn có một bộ phận đồng mẫu, huyết thiết, thiên trọng sắc chờ hiếm có chân quý quan tải, đại bộ phận phệ kim thú lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, đã đạt đến ngũ phẩm định phòng. Cùng lúc trước phệ kim thú vương không sai biệt lắm, phệ kim thú hình thể cũng lại một bước tăng lên, da lông đều bảy biện ra tinh cương màu trắng bạc hào quang, đột nhiên mắt nhìn đi, thật đúng là như là tinh cương rèn đúc đồng dạng. Nhất là đầu kia phệ kim thú vương, hiện tại đã nặng đến 5 và cân, có được lục phẩm lực phòng hộ, Sở Thiên Trọng nhìn thấy về sau, khẳng định đây phệ kim thú vương, đã có thể cùng lúc trước xung kích định yêu quân những cái kia phệ kim thú so sánh với. Đương nhiên, tiêu hao trên người chúng vật liệu thép cũng là rất nhiều, đừng nhìn bọn nó một ngày chỉ ăn 3 cân vật liệu thép, nhưng con số nhỏ sợ dài mà tính. Năm mươi đầu vẽ kim thú một ngày liền muốn tiêu hao 1.500 cân tài hữu vật liệu thép, còn có mấy chục cân các loại chân quý khoáng thạch. Hơn nửa năm thời gian, bọn gia hỏa này chọn vẽ ăn hết 30 vạn cân vật liệu thép, ăn thì số lượng càng là lấy trăm vạn cân mà tính. Thường Định Quân thực lực không muốn người biết cấp tốc tăng lên. Lúc này, hai phần khẩn cấp văn thư bày tại Sở Hạ bản phía trên, nhìn xem đây hai phần văn thư, Sở Hạ biết Thường Định Quân âm thầm súc tích lực lượng, giấu đi mũi nhọn đến nay, cuối cùng đã tới hiển lộ răng nênh thời điểm. Đa tạ dĩ y hận không một đã ủng hộ nở hạ tín liễu dễ ạ. Chúc mừng Minh Chủ sơn thượng triệt tiên tỷ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng Minh ý chuyện Tinh Vũ thông thần. Chúc mình Ánh Nổ đồn đã trở thành phó minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Cười mịn, sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 268. Đây hai phần văn thư đều là mệnh hoạch để cho người ta đưa tới. Phần thứ nhất, Sở Hà cùng mệnh hoạch thời gian nước định đã đến sau cùng kỳ hạn, mệnh hoạch gặp Sở Hà không có cái gì động tĩnh, bởi vậy phái người đến đây hương sư vấn tội, hỏi thăm Sở Hà lúc nào cưới Mạnh Thanh Đồng. Phần thứ hai, thì là mười mấy vạn Vĩnh Châu binh xuyên qua Nam Man chi địa, hướng phía Thiên Thủy quận bên này bước tiến, Nam Man quân đẳng không ra đầy đủ binh lực vây quát chi, nhắc nhở Sở Hà sớm làm chuẩn bị. Hai chuyện này, Sở Hà kỳ thật đều là biết đến. Trong lòng hắn, mình rốt cuộc tuổi không lớn lắm, mới 15 mà thôi, bởi thế là nghĩ kéo phải liền kéo. Chỉ bất quá, hắn 15, Mạnh Thanh Đồng cũng đã tuổi tròn đôi mươi, từ Mạnh Hoạch nghiêm khắc ngữ khí, nếu là Sở Hà lại không cưới Mạnh Thanh Đồng, song Vương Minh hữu quan hệ liền không chừng. Sở Hà cũng biết, Mạnh Hoạch ngữ khí nói đến nghiêm khắc mà thôi, trên thực tế coi như hắn thực không cớis Mạnh Thanh Đồng. Nam An quân cùng Thường Định quân cũng là không có khả năng lập tức đoạn tuyệt minh hữu quan hệ, có thể nói Thường Định quân cùng Nam An quân ai cũng không thể rời đi ai. Nam An quân tình huống hiện tại là tương đương không ổn, Thục quốc bình định đại quân dần dần chiếm Thừa Phong, khăn Vàng quân cùng Lix Châu bên kia, nhiều chỗ chiến tuyến luôn hãm, có thể dành tay trợ giúp Đông lộ quân cùng Trung lộ quân. Nam An quân đồng thời nên kích hai đường đại quân, lúc đầu đã là tương đương miễn cưỡng, đối phương đạt được viện thủ về sau, càng là khắp nơi bị áp chế, nếu không có Thường Định quân ở sau lưng không ngừng cho hắn cung cấp vũ khí vũ khí, thậm chí trái lại cho Nam An quân cung cấp thóc gạo tiếp tế, Nam An quân sợ đã chống đỡ không nổi đi. Vĩnh Châu quân có thể tại Nam Man nội địa tứ ngược hơn nửa năm thời gian đều không có bị Nam Man quân tiêu diệt, còn càng đánh càng mạnh, có thể thấy được Nam Man quân bây giờ tình trạng quân bách. Dưới tình huống như vậy, Mạnh Hoạch tăng cường cùng Thường Định quân liên hệ còn đến không kịp, lại thế nào khả năng đoạn tuyệt cùng Thường Định quân Minh hữu quan hệ? Có quan hệ Vĩnh Châu quân sự tình, Sở Hà cũng tương đương rõ ràng. Mặc dù Vĩnh Châu quân một mực tại Mạnh Hoạch chiếm lĩnh địa bàn tứ ngược, nhưng Sở Hà đương nhiên là có phái ra thám tử rời đi Thiên Thủy quận, đến các nơi sưu tập tình báo. Nếu là một chi mười mấy vạn nhân mã quân đội tại Thiên Thủy quận vụ cận tứ ngược. Sở Hà cũng không biết, thực có thể một đầu đâm chết tại Thường Định quân mới trên tường thành. Thu được văn thư về sau, Sở Hà lập tức triệu tập lên Thiên Thủy quận các chủ quan tướng lĩnh. Sở gia đại trạch, đến cùng là Sở Hà tư trạch, trước kia Thường Định quân thế lực không có hình thành quy mô, Sở Hà triệu kiến thuộc cấp đều là tại đại trạch bên trong. Bây giờ Thường Định quân đã nắm trong tay Thiên Thủy quận, dưới trướng hùng binh năm vạn, thuộc cấp mấy chục, các huyện chủ quan cũng là có vài chục người chi nhiều, tăng thêm Sở Hà thành thân sự tỉnh, không đơn giản liên quan đến Thường Định quân ngày sau xét lược cũng là cùng Sở ra. Hạng gia, hạng ra người mật thiết tương quan, lần này muốn triệu kiến người vượt qua trăm người. Tự nhiên không thể tiếp tục tại trong tư trạch thương nghị chuyện quan trọng. Tại thường định hương từ không sinh có kiến tạo tường thành, công trình to lớn, vốn là cần tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng thiên thủy quận bây giờ binh nhiều tướng mạnh, lại từ nam man quân chỗ nào mua được trăm vạn tù binh cùng dân tráng, xâm lấn vượng lai huyện 20 vạn khăn vàng quân cũng có hết mấy vạn biến thành lao công khổ lực. Bây giờ thiên thủy quận lao lực rất nhiều, thanh niên trai tráng hơn trăm vạn, lại có phương sĩ cùng lực lượng kinh người binh sĩ tương trợ, áp dụng chính là cự thạch cùng xi si măng làm nguyên liệu, một toa triệt để đem thường định hương bảo hộ lên tường thành đã làm xong hơn một năm. Theo thường định quân địa bàn mở rộng, cuối cùng tạo dựng lên thường định thành trì đã không phải là lúc trước quy hoạch như thế vẹn vẹn chiếm cứ thường định quân một nửa chi địa, mà là đem toàn bộ thường định hương, còn có Vũ Thanh hương non nửa địa phương bao bọc ở bên trong. Thành trì cao 8 trượng, rộng 10 trượng, mặc dù không thể cùng Tần Châu thành, Vĩnh Xương thành dạng này thành lớn so sánh, nhưng so với một cái trị huyện thành ao cũng không kém bao nhiêu. Mà lại thành trì nhiều chỗ hiểm địa đều thiết lập lô cốt, tường thành cũng là áp dụng lăng bảo kiệu dáng thiết trí, bộ phận địa phương còn có cốt thép gia cố, các nơi đều có bát nhiêu nỗ bảo hộ, coi như lấy sở Hà bắt bẻ ánh mắt đến xem, đều không thể không đối vụ trách kiến tạo tường thành sở xong, ban hóa chờ leo mắt mà nhìn. Bởi vì Thường Định Hương ở vào vùng núi đồi núi chi địa, các loại cỡ lớn khí giới công thành là không cách nào vận chuyển tiền đến, cho dù có đại quân đột kích, muốn công hãm tòa này mới xây tường thành, chỉ sợ độ khó không thể so với tiến công tần Châu thành, vinh xương thành kém bao nhiêu. Sở Hà tiếp kiến đám người địa phương, tự nhiên là mới xây lên phủ thành chủ. Tòa này phủ thành chủ chiếm diện tích hơn 3 vạn mét vuông, cao 4 tầng, tòa thành kết cấu, nếu không phải Sở Hà nghiên cứu ra xi măng, cũng vô pháp kiến tạo 4 tầng cao. khi thế bảng bạc phủ thành chủ. Thường Định Hương bên này, phần lớn quan viên cùng tướng lĩnh, tại tòa này phủ thành chủ đều có tư nhân văn phòng. Ở chỗ này xử lý các loại công vụ. Những tướng lĩnh kia kết thúc huấn luyện, từ quân doanh trở về, cũng thường tại phủ thành chủ văn phòng ngâm một chút, gia tăng đồng liêu ở giữa hữu nghị, lại hoặc là ở phía sau vườn hoa luyện võ tràng luận bản hạ võ kỹ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận luyện binh tâm đắc mấy người, Sở Hà Triệu tập bọn hắn cũng là thuận tiện. Theo Chi ưng, truyền tin phủ chờ bay ra Thường Định Hương, bên ngoài các bộ đem cùng chủ quan, cũng nhao nhao vứt xuống công vụ, nhanh chóng tụ tập đến Thường Định Hương đại bản doanh. Phủ thành chủ áp dụng chính là tòa thành kiểu dáng, nhưng bên trong bố trí, hay là chính thống tam quốc chỗ ở quy hoạch, chỉ bất quá rất nhiều đều là vượt qua nhất là chủ đại điện rất có kim loan điện khí thế sở hà lúc này liền ngồi ngay ngắn ở đại điện phía chính bắc dưới chướng đại tướng quan văn thì là phân biệt tại trái phải hai bên bất quá tứ phẩm cùng quan ngũ phẩm viên đều có bản, cái khác chỉ có thể đứng xuôi tay cùng nam man quân kết minh về sau sở hà tại long thả chờ theo đề nghị triệt để rút bỏ cuối cùng một chương tấm màn che chính thức thành lập được thường định quân phẩm giai đẳng cấp vì mời chào nhân tài sở hà thậm chí đã đánh ra hạng võ hậu tự cơ hiệu chỉ kém thiên thủy quận đội thành đại sở quốc sở hà là vua dưới cờ tam đại chiến thần làm cung phụng hướng hạ chính là quan ngũ phẩm viên chủ tướng đều là đối thiên thủy quận phát triển lập xuống công lao hán mã người, bây giờ ngũ phẩm chủ quan cùng đại tướng chỉ có chút ít bốn người, theo thứ tự là Khương Duy, Sở Thiên Trọng, Sở Võ, Sở Văn. Tứ phẩm quan viên tướng lĩnh cũng không nhiều, tứ vệ chủ tướng còn có Sở Toản, Trần Thắng Nam, Hạ Hùng, trang trọng năng chờ 78 người mà thôi. Các châu chủ quan còn có tiền Viên vệ phó tướng quân, cái khác tứ vệ phó tướng, như mới gia nhập đồng quyết, vành hóa mấy người, đều là tam phẩm chức vụ. Đại điện bên trong, nhân số cũng không ít, có tư cách tới đây, đều là có quan phần người, hơn 100 người, nhìn có chút hùng kiện, xuất thân cũng là đủ loại. Có nguyên lai thường định hương sân dân, có tìm tới sĩ tộc tử đệ, có tần châu thành học sinh thư sinh, có quy hàng thủ quan tướng lĩnh, có định yêu quân tàn quân mấy người. Nhưng Thiên Thủy quận phương viên 2000 dặm chi địa, trồng trăm vạn cây số vùng, chỉ dân 300 vạn, chỉ có chừng trăm quan viên tướng lĩnh, đã coi là cực kỳ tinh giản, trên thực tế lại nhiều gấp 10 cũng không nhiều, tám huyện rất nhiều không thành phẩm thư lại nha dịch, quyền hành đều so trước kia lớn hơn rất nhiều. Lúc đầu bành hóa chờ định yêu quân tàn quân, là không có ý định gia nhập thường định quân. Nhưng theo thường định quân thế lực tăng lên, còn có Sở Thiên trọng vị trí quyền hành càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều định yêu quân nghe tiếng mà đến bành hóa chờ rốt cuộc quyết định chân chính cùng thường định quân kết làm một thể những cái kia trợ giúp sở hà kiến tạo tường thành cải tạo thường định hương phương sĩ như vũ văn thanh Ti nghiêm mấy người đều là đều có khen thưởng đạt được nhị phẩm chức quan ở đây đông đảo thiên thủy quận quan đem bên trong trang trọng năng cái này lão mục tượng tuyệt đối là lớn nhất sắc thái truyền kỳ từ một cái không có tiếng tâm gì lão mục tượng lập tức trở thành thiên thủy quận tứ phẩm quan lớn xem như một bước lên trời bất quá trang trọng năng cứ việc không có tự mình tham dự các loại chiến đấu nhưng tự tay mang theo rất nhiều đệ tử học đồ lại từ lưu dân hàng quân mua sắm tù binh chờ chỗ nào chiêu hơn 2000 ngàn mục thủ hạ đồ gỗ nhà máy cũng thay đổi thành thứ hai nhà chế tạo vũ khí, địa vị gần như chỉ ở đệ nhất binh nhà máy luyện cương tràng phía dưới. Bây giờ thứ hai nhà chế tạo vũ khí, cho thường định quân chọn vẹn chế tạo hơn ngàn khung bát như phá rắp nhỏ còn có các loại xe bắn đá, xăng nỏ, công thành xe mấy người, công lao là cực lớn. Thứ hai nhà chế tạo vũ khí thậm chí còn tại sở hà chỉ đạo dưới tìm kiếm người chèo thuyền, tạo thuyền bản vẽ, nghiên cứu lên thuyền biển kiến tạo. Dù sao thiên thủy quận một mặt gần biển, thuận tiểu thanh hà ra ngoài chính là biển cả miệng, thuyền biển kiến tạo, coi như không phát huy được tác dụng, cũng có thể trở thành thường định quân đường lui một trong. Sở Hà dứt khoát cho hắn một cái tứ phẩm quân giới bộ phó bộ trưởng chức cao, nhờ vào đó tới khích lệ thợ thủ công, tăng lên công tác của bọn hắn chủ động tính. đương nhiên, quan viên thành phần càng là phức tạp, càng dễ dàng bị Sở Hà trưởng khống. Tối thiểu các hệ ở giữa, hiện tại cũng bởi vì cạnh tranh quan hệ, khai đủ mã lực, nghị trăm vương ngàn kế lập xuống công lao tăng lên địa vị của mình. Nhất là Giang Âu thôn nhất hệ, bởi vì gia nhập thời gian tương đối chế, không phải Sở Hà lập nghiệp cái kia bộ phận hạch tâm người cũng bỏ qua khăn vàng quân một trận chiến, chỉ ở địa nguyên thế giới chiến đấu trung lập hạ một chút công lao. Cứ việc Sở Hà ra ngoài trùng điệp cân nhắc, cho Giang Ô thôn thiết lập một vệ, hạ hùng người chủ tướng này làm tứ phẩm chức quan, nhưng cái khác quan đem trong lòng khẳng định là có chút bất mãn, làm cho hiện tại Giang Âu nhất hệ nói chuyện đều không lắm văng rọi, chỉ có thể kìm nén bực bội luận binh, chỉ chờ chiến đấu kế tiếp trung lập hạ kỳ công, một nửa biết khuất. Sở Hà đối quân đội áp dụng trung thành giáo dục, có thể cam đoan cán thương ôm vào trong tay, nhưng kiến thiết tiên thủy quận, quản lý trị dân, không phải chỉ bằng vào quân đội liền có thể làm được, như thế cân bằng dưới chướng thuộc cấp quan viên thủ đoạn không thể thiếu. Sở trấn Hải cũng chưa từng xuất hiện trong đại điện cứ việc sở Hà Thành thân, vốn đạo lý là sở trấn Hải vị nhất ra chi chủ này định đoạn. Nhưng sở trấn Hải bây giờ đã triệt để bả sở ra gia giao cho sở Hà trong tay, bình thường đều là phụ trách một chút vụn mặt sự tình, như tuần tra thóc gạo trồng, công trình thủy lợi, điều giải hương dân trong thôn ở giữa mâu thuẫn phân tranh mấy người. Sở Hà Thành thân sự tình sớm cùng sở trấn Hải nói qua, hắn cái này ra ra liền không có tất yếu tới đây trộn lẫn một cước. Thiên thủy quận cái này tân sinh đoàn đội, đến cùng không phải sở Hà toàn ra sự tình. Bây giờ sở văn, sở võ, sở toàn, sở song đều chiếm cứ cao vị, phụ trách cũng là công việc quan trọng, sở võ trưởng khống canh hộ vệ. Sở Văn Mặc cho Thiên Thủy quận thủ, tổng quản Văn sự, Sở Toàn thì là tay cầm thuế ruộng đại quyền, chính là Sở Song đều là chủ quản tài nguyên khoáng sản rất nhiều công việc, chính là Khương Duy cái này bản thạch doanh chủ tướng, đều là Sở Hàng nghĩa minh. Nếu là liên giàn mua, không có vôi kỹ cũng không có bao nhiêu năng lực Sở Trấn hại đều chiếm cứ một chỗ cắm rủi khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy Thiên Thủy quận chính là Sở gia tư nhân lãnh địa, đã kích bọn hắn tiến thủ động lực. đương nhiên, lấy Tam Quốc gia tộc Hào Môn làm trọng tình huống, như thế khởi sự, tộc nhân chiếm cứ vị trí trọng yếu cũng là bình thường. Ngoại nhân muốn chiếm cứ cao vị, tất nhiên phải bỏ ra nhiều lần cố gắng. Sở Hào phất phất tay để gai thả ngay trước mặt mọi người tuyên đọc hai giấy văn thư, sau đó liền trầm giọng nói ra, đây là mệnh hoạch truyền đến văn thư, không biết chư vị thấy thế nào. Gai vũ chính là kinh hùng nhi tử, làm một năm hương chính, sở hà gặp gai để có thể lực không yếu, văn đạo tu vi cũng được, dứt khoát giữ ở bên người thính dụng. Gai thả lúc trước đối sở hà cái tuổi này còn không bằng bản thân lớn sở thúc có chút lúng túng, nhưng tần châu thành phá, hắn cùng muội muội mẫu thân theo kinh hùng trở liên chiến vạn giảm, đến thiên thủy quận, biết thiên thủy quận cường đại, cũng biết sở hà lợi hại, đối sở hà đã triệt để tâm phục khẩu phục, tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận phần công tác này. Tại dạng này chính thức hội nghị phía trên, Sở Văn cùng Sở Hà tất nhiên là không có thuốc cháu phân chia, hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là cân nhắc toàn bộ Thiên Thủy quận lợi ích. Nghe được Sở Hà hỏi thăm, Sở Văn dẫn đầu đứng lên, trầm giọng nói ra, "Sở Soái, hạ quan cảm thấy, đã cùng Nam Man quân sướng có quyết định, cưới mạnh thanh đồng sự tình bắt buộc phải làm." Sở Văn trước kia mặc dù tập nói qua văn đạo, nhưng không thông chân văn thánh luôn, cứ việc tại Sở Hà đại lực tương trợ dưới, bây giờ đã là nhị phẩm nho sinh, trên thực tế nhị phẩm nho sinh là không cách nào đảm đương đầy Thiên Thủy quận thủ chi vị. Bất quá, Sở Văn đến cùng là Sở Hà đại bá cũng là sớm nhất ủng hộ sở hà một phần tử tăng thêm thư lại xuất thân cổ tay khéo đưa đẩy tại sở hà đề điểm hạ bà thiên thủy quận dân sinh sự tỉnh quản lý phải dòng dã có điều tại chúng quan đem bên trong hy vọng cũng là tương đường cao hắn lời này vừa ra đám người nhao nhao bên trên nói đều là cho rằng sở hà nên cưới mạnh thanh đồng qua cửa tăng cường cùng nam man quân liên hệ mặt khác bọn hắn tự nhiên cũng có bản thân tiểu tâm tư bây giờ đám người thân gia tính mệnh đều dựa vào trên người sở hà sở hà một ngày không có thành ra lưu lại dòng dõi bọn hắn liền một ngày không thể an tâm Một khi Sở Hà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại không có dòng dõi kế thừa đại vị, thường định quân tất nhiên muốn chia năm xẻ bảy, bọn hắn về sau cũng là không có cái gì tiền đồ có thể nói, thậm chí sẽ gặp phải thủ quốc nghiêm khắc chấn áp, khó giữ được tính mạng. Chỉ cần Sở Hà lưu lại dòng dõi, mặc kệ dòng dõi tư chất tu vi như thế nào, có Long thả, Khương Duy, Sở Võ chờ đại tướng nâng đỡ, tất nhiên có thể kế thừa Sở Hà vị trí, duy trì Thiên Thủy quận cái này tân sinh chính trị, đoàn thể. Cái này để tài thảo luận kỳ thật càng nhiều hơn chính là hình thức mà thôi, chân chính để đám người quan tâm, là Vĩnh Châu quân tới gần Thiên Thủy quận sự tình. Phương Tử Hào, ngươi tới theo đám người nói một chút vĩnh châu quân tình huống. Phương Tử Hào vốn là tiềm viên vệ một tên tiểu đội trưởng, nhị phẩm tu vi, tại Phượng Lai huyện đánh với khăn vàng quân một trận bên trong chém giết địch nhân hơn 20, thường định quân tăng cường quân bị về sau, Phương Tử Hào liền trở thành bát trưởng. Phương Tử Hào tư chất coi như không tệ, địa nguyên thế giới một trận chiến thời điểm, đã luyện thành tam trọng kim trung cháo, tham dò địa nguyên thế giới lúc hầu biểu hiện xuất sắc, chức vị lại một bước tăng lên, đảm nhiệm tiêm viên vệ đô bá, dưới trướng có 500 tiêm vệ. Sau đó hơn nửa năm thời gian, không thể không nói toa thuốc này hào số phận cực mạnh, phục dụng khá hơn chút ngân long thạch hộ luyện chế tôi thể đan dược về sau, đã luyện thành tứ trọng thiết thạch thể. Sở Hà dứt khoát đem hắn rời tiệm viện vệ, đảm nhiệm đô bí chức vụ, trở thành thường định quân thể hệ nhị phẩm tướng lĩnh, dưới trướng 2000 người đội chính sát, phối trí 30 đầu hạt vĩ dự hộ cùng 30 tử tiềm viện vệ điều tới tinh huyện, phụ trách giám sát thiên thủy quận tình huống xung quanh. Vĩnh Châu quân tình huống, kỳ thật vẫn luôn tại đội sát trong tầm mắt. Chúc mừng Minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng Minh chủ chuyện thông thần. Chúc ánh đồn đã trở thành phó minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Cười mịn. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. 100 năm còn là hồng Trấn khách, tuế Nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 269. Phương Tử Hào mặc dù chỉ là nhị phẩm trinh sát doanh đô úy, nhưng đây nhị phẩm chức quan, cũng không phải thủ quốc nhị phẩm huấn lệnh, nha môn tướng chức quan. Tại thủ quốc chức quan hệ thống bên trong, đô úy nhiều nhất chỉ có thể lãnh đạo 1.000 binh mã, thiên thủy quận thì là chức cao phối. Phương Tử Hào đây đô úy. Dưới trướng hai ngàn trinh sát tinh nhuệ, tăng thêm căn chính miêu hồng tiềm nguyên vệ xuất thần, trong tay quyền lực thậm chí so thuộc quốc nha môn tướng, trung lang tướng càng tăng lên. Phải biết thiên thủy quận hệ thống bên trong, bây giờ cao nhất chính là quan ngũ phẩm trước mặt thôi. Sở Hà từ tiềm nguyên vệ bên trong điều động cho Phương Tử Hào 30 hạt vĩ dược hồ kỳ binh, đều là tam trọng kim trùng cháo tu vi, đều ngừng tụ võ đảm, mà lại võ đảm đều là thiên hướng tiềm ẩn ẩn tàng thủ tính, như là tấn tật võ đảm, tiềm ảnh võ đảm, ương nhãn võ đảm mấy người, càng công việc cận nút theo dõi nhiệm vụ, Phương Tử Hào tự thân chính là tiềm ảnh cùng linh cảm võ đảm đôi thiên phú. Sở Hà Thiên nhãn một cái khác tác dụng đột hiện đi ra, Là một thống soái thậm chí là đế vương, năng lực bản thân có thể có hạn, nhưng có một cái trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể khuyết thiếu tố chất, đó chính là chỉ dùng người mình biết. Lưu hai to luận lưu lực không bằng tạo mạnh đức, luận võ lực không bằng tồn trọng lưu, luận vô liếng càng là thuốc ngựa cũng không sánh nổi hai cái này tiêu hùng, nhưng hắn có thể tại rất nhiều cường hào bên trong có thể chiếm cứ cựu châu chi điệu một phần ba, bởi vì hắn hiểu được dùng người. Sở Hà có được Thiên nhãn, rất dễ dàng liền thấy rõ tiềm lực của một người nội tình, lại phóng tới vị trí thích hợp lịch luyện một hai. Quan sát chân chính tài cán năng lực, liền có thể rất dễ dàng đào móc ra nhân tài. Đến mức có thể hay không đạt được đối phương trung thành, liền phải nhìn chính sở Hà cổ tay cùng lòng dạ. Trinh sát doanh cái khác 2000 binh mã, cũng là các vệ bên trong chọn lựa ra tinh huệ, kỹ thuật cao minh, bởi vậy, phương tử hào xuất lĩnh chi này, chiến lược không hề kém, trên trăm chi tiểu đội trinh sát, đem Thiên thủy quận tình huống xung quanh giám sát phải cực kỳ chặt chẽ. Hơn 10 ngày trước, Vĩnh Châu quân trinh sát bộ đội tiến vào Thiên thủy quận phụ cận dặm địa, liền bị trinh sát doanh phát hiện. Vĩnh Châu quân tin tức truyền về, Sở Hà đắn đo khó định, không muốn đem chiến hỏa đốt tới trên người mình, dự định tiếng trầm phát đại tài mới không có đối vinh châu quân trinh sát đội xuất thủ. bây giờ vinh châu quân đã hướng thiên thủy quận tới gần, sở hà muốn không ra tay cũng không được. nghe được sở hà tuyên điều, phương tử hào đã sớm chuẩn bị, cầm một quyển văn thư tiến lên hai bước, liền đem trinh sát doanh dọ xét ra tới tin tức từng cái nói đi ra. mấy năm này thời gian, sở hà ngoại trừ tăng lên quân đội vũ lực bên ngoài, văn sự cũng không có rơi xuống. chi thức chính là lực lượng câu nói này người đời sau đều hiểu, không văn hóa quân đội liền không có sức chiến đấu. bởi vậy, trong quân phàm là thập trưởng trở lên tướng lĩnh mục, nhất định phải trải qua xóa nạn mù chữ giáo dục, đến thường định thư viện tiếp nhận văn sự bồi dưỡng. Sở Hà không yêu cầu bọn hắn nắm giữ chân văn thánh Nôn lực lượng, cũng không cần cầu bọn hắn nắm giữ dân sinh quản lý chi đạo, nhưng thường dùng văn tự nhất định muốn nhận biết, tối thiểu có thể xem hiểu các loại quân báo loại hình. Bây giờ thường định thư viện, thường xuyên có thể thấy được bảy thước khôi nam cùng ba thước đứa bé tại cùng một học đường đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, chép lại bách gia tính, cũng thường xuyên nhìn thấy mặt đỏ lên của tướng, bị tay không bắt gà chi lực lao thư sinh đánh bàn tay. Cổ quái như vậy tình huống, đã trở thành thường định hương nhai chi hạng nghe đảm thiếu. Bất quá, Sở Hà cương ép phổ biến đi xuống xóa nạn mù chữ kế hoạch, sát thực tăng lên cực lớn thường định quân tố chất, tăng lên thường định quân chiến lực Hắn cung cấp 3000%, là hậu thế Tam đại vỡ lòng sẽ báo, lại có kinh hùng cùng chúc thịnh hai cái này kinh nghiệm phong phú tứ phẩm học sĩ dốc lòng dạy bảo, tăng thêm từ tần châu bên kia tới thư sinh nho sinh mấy người, giáo viên coi như không tệ, bởi vậy trong quân đội phổ biến xóa nạn mù chữ kế hoạch áp dụng phải tương đương thuận lợi. Phương Tử Hào có thể đảm nhiệm chính sát doanh doanh trưởng, phải nhị phẩm đô úy chức quan, tự nhiên cũng là trải qua xóa nạn mù chữ giáo dục, thậm chí còn cùng mình hai cái mới 7, 8 tuổi nhi nữ cùng ở tại học đường nghe giảng, không biết bị Đồng Liêu hâm mộ và chê cười bao nhiêu hồi. Cứ chính sát doanh biết được tình huống, chi này Vĩnh Châu quân, cầm đầu chính là Vĩnh Châu Châu Mục Vương Hãng. Lục phẩm Huyền Dan Đại Tông sư thượng tiềm Long bảng 27 vị chiến lược khá tốt, mặt khác dưới trướng binh tướng rất nhiều, như Lữ Khải, Vương Độ, Vĩnh Châu quân bị ích Châu, Việt Châu, Tang Châu liên quân khốn thủ Vĩnh Sương Thành. Mấy chục vạn Tam Châu liên quân cường công mấy tháng không có kết quả. Sau đó Vĩnh Châu quân rút lui Vĩnh Sương, mang theo mấy vạn tàng quân thuận Tần Châu đường biển xuôi nam tiến vào Nam Man khu vực. Vĩnh Châu quân một đường đi về phía nam, trên đường cùng Nam Man quân đội chiến đấu nhiều lần đều có thương vong. Lưu chạy quá trình bên trong lại chiêu mộ rất nhiều phân tán tại Tần Châu, Vĩnh Châu các nơi tiểu cỗ chống cự thế lực. Trở tiến vào Nam Cương chi địa thời điểm, binh lực không ngừng mở rộng, bây giờ có được binh mã 13 đến 15 vạn, trong đó quân đội tinh nhuệ 8 vạn, kỵ binh hơn 4 vạn, vũ khí tinh lương, tinh nhuệ vì nhị phẩm quân đội. Cứ trinh sát doanh phản đoán, chi này Vĩnh Châu quân thực lực, viễn siêu lúc trước tiến công Phượng Lai huyện 20 vạn khăn vằn quân. Cứ việc Tần Châu, Vĩnh Châu, Bảo Châu, vọng Châu mấy người, đều tại phản thuộc liên quân trưởng khống bên trong, nhưng bởi vì các châu quận cơ bản đều là hoang vắng, sơn linh to lớn rừng rậm bố, mặc cho phản thuộc liên quân có được mấy trăm vạn binh mã, cũng không thể hoàn toàn quét sạch cảnh nội phản kháng lực lượng. Bởi vậy vương kháng nhánh đại quân này liền trở thành tất cả chống cự thế lực niềm hy vọng, rất nhiều phản kháng thế lực nghe tiếng tìm tới. Coi như những cái kia không nguyện ý gia nhập Vĩnh Châu quân, chỉ sợ cây to đón gió dẫn tới Nam Man quân chủ lực tiêu trừ thế lực, cũng âm thầm cho Vĩnh Châu quân mật báo, cung cấp vũ khí lương thảo mấy người. Bởi vậy Vĩnh Châu quân mới không có càng đánh càng yếu, ngược lại quân lực đạt được tăng lên rất lớn. Thiên thủy quận đến cùng ở chết một góc, ở vào Tần Châu nhất chật hẹp vùng cực nam địa phương, bên cạnh lại là như là bạo kiếm đồng dạng đâm vào Tần Châu Nam cương lãnh địa, bởi vậy nguồn tin tức tương đương Lạc Hậu cũng đơn nhất. Đội trinh sát lực chú ý đều tập trung ở trinh sát tình huống xung quanh phía trên, đối chi này Vĩnh Châu quân tình huống kỳ thật không rõ ràng lắm, cũng không biết Vĩnh Châu quân là tại Khăn Vàng quân cố ý bỏ mặc hạ mới rời khỏi Vĩnh Xương thành. Vào ngay hôm nay tự hào đọc tin tức, không ít hay là từ Nam Man quân bên kia biết được, tính chân thực khó mà phán đoán. Thiên Thủy quận là Tần Châu một bộ phận, Tần Châu lại cùng Vĩnh Châu giáp giới, giữa hai bên chính là bảo kiếm đồng dạng đâm vào hai châu ở giữa Nam Cương địa vực. Vĩnh Châu quân xuôi nam, tiến vào Nam Cương chi địa, Nam Man quân khó mà tiêu diệt chi bộ đội này, lại gặp Sở Hà không có cái gì phản ứng, tất nhiên là đánh lấy họa thủy đông dẫn chú ý đem Vinh Châu quân bước đến Thiên Thủy quận bên này, không thể không nói trương giác tâm kế kinh người, tùy tiện liền có thể mê hoặc lên trăm vạn binh mã, Vinh Châu quân thậm chí Nam Man quân phản ứng đều tại trong kế hoạch của hắn. Tần Thắng Nam là Tần Châu võ tông, đối Vinh Châu tình huống vẫn tương đối rõ ràng, nghe được Phương Tử Hào nói ra Vinh Châu quân tình huống, lập tức có chút ngạc nhiên, ít Châu quân mấy người là chuyện gì xảy ra? 30 vạn đại quân chẳng lẽ đều là tượng đất hay sao? Đem Vinh Châu quân vậy ở Vĩnh Dương Thành, lại còn sẽ để cho Vương Kháng xuất lính mấy vạn quân đội thoát khốn dậy đi. Nàng từ trước đến nay tính cách thẳng thắn, tại Tần Châu thế nhưng là có ác miệng danh sừng. Dù là đến Thiên Thủy quận, tính cách thu liệm của Đa vẫn là không nhịn được mắng một câu. Sở Hà có chút ngạc nhiên, hắn thấy đại quân phá vây cũng là bình thường, tại Thông Thiên Hà một tuyến khắp nơi đều là phản thuộc đại quân, vương kháng Vĩnh Châu quân cũng chỉ có thể hướng Nam Man nội địa cùng Thiên Thủy quận bên này bỏ chạy. Nhưng nghe Tần Thắng Nam ngữ khí, giống như trong đó còn có chút nội tình. Hắn không khỏi hỏi, Tần tướng quân, trong đó nhưng có vấn đề. Mặc dù hắn cùng Tần Thắng Nam là quan hệ thầy trò, nhưng ở dạng này chính thức trường hợp, tất nhiên là không biết lấy sư độ tương xứng. Tần Thắng Nam nhíu mày nói ra, Vĩnh Xương thành địa thế mười phần hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng tương tự Muốn Tử Vĩnh Xương thành đi ra, tuyệt không phải chuyện dễ. Có 30 vạn Tam Châu liên quân vây khốn, có Như Vương kháng xuất lĩnh 10 vạn đại quân đột kích ra khỏi thành, cũng quyết không có thể nào mang theo mấy vạn tinh nhuệ rời đi, lớn nhất có thể là 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Nang đến cùng là có tương đương quân sự Tố Dưỡng, cũng tại Tần Châu thành cùng Nam Man quân, khăn Vàng quân đại chiến mấy chảng, đối quân chiến sự tỉnh tương đối hiểu, khẳng định nói ra, vương kháng có thể từ Vĩnh Xương thành toàn thân trở ra, tất nhiên có gì đó quái lạ chỗ. Chẳng lẽ là Tam Châu liên quân, còn có Nam Man quân mấy người, cố ý để bọn hắn tiến vào Nam Cương chi địa, dẫn bọn hắn đến công kích chúng ta Thiên Thủy quận hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nghiêm nghị. Mặc dù Tần Thắng Nam nói đến doanh người, nhưng không có người nào cảm thấy nàng là nói chuyện giật gần. Đừng nhìn Sở Hà đã cùng Nam Man quân kết minh, cũng coi là phản thuộc binh mã một phần tử, nhưng từng cái phản thuộc thế lực quan hệ trong đó, tuyệt không cứ gọi được là một mảnh hài hòa. Trên thực tế thường định quân cùng Khanh Vàng quân ở giữa ân oán dịu hận, thậm chí so ý tưởng bên trong thủ quân đại địch rất được nhiều. Thường định quân cùng Nam Man quân mua bán, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được người khác. Thường định quân thực lực, Khan Vàng quân khẳng định cũng là rõ ràng. Tam Châu liên quân. Khăn và quân, tất nhiên không có khả năng bỏ mặc Thường Định Quân tại bọn hắn phía sau khỏe mạnh trưởng thành, để bọn hắn phía sau lưng xuất hiện một cái cực lớn không ổn định nhân tố. Thậm chí Nam Man Quân cũng chưa chắc đáng tin. Nếu để cho Thường Định Quân lớn mạnh, một khi tiếp nhận thuộc quân chiêu hàng, từ sau lưng đâm phản thuộc quân đội một đao, hậu quả liền nghiêm trọng. Hậu thế nước Mỹ có thể ở thế giới đại chiến bên trong đại phát chiến tranh tài, không phải là không có người nhìn ra điều ấy. Sở Dĩ không thể không chơ mắt nhìn xem nước Mỹ phát tài, là bởi vì nước Mỹ bản thân liền có được lực lượng cực kỳ tương đại. Nếu là nước Mỹ không đủ cường đại. Kết quả khẳng định là bị những cái kia cường đại quốc gia chỗ chiếm đoạt, trở thành bản thân hậu cần vật tư tiếp tế chi địa. Thương duy cái này lại tướng lúc này cũng đứng lên, trầm giọng nói ra, thần tướng quân nói đến có lý, chúng ta không thể không phòng. Sở Hà trầm ngâm một chút, từ Vĩnh Châu quân tuyến đường hành quân, mục tiêu tất nhiên là chúng ta Thiên Thủy quận. Mới mấy vạn đại quân tiêu hao cực kỳ kinh người, cũng chỉ có chúng ta Thiên Thủy quận có thể thỏa mãn Vĩnh Châu quân khẩu vị. Mặc kệ chi này Vĩnh Châu quân là thế nào đến Thiên Thủy quận phụ cận, chúng ta duy nhất có thể làm, liền đem chi này Vĩnh Châu quân chống cự tại Thiên Thủy quận bên ngoài, không thể để hắn tiến vào Thiên Thủy quận nửa bước. Sự tình khác ngày sau lại tính. Sở Hà ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn đại điện rất nhiều tướng lĩnh quân văn, sau đó thần sắc trở nên túc xác. Bây giờ xem ra, mặc kệ là Tam Châu liên quân hay là Nam Man quân, đều là không thể bị vào, thậm chí còn phải phòng ngừa bọn hắn âm thầm quấy rối, chúng ta bây giờ cân nhắc là như thế nào nên chiến vĩnh châu quân. Chiến tranh chính là cái nuốt vàng thú, đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng đây cũng không phải là khoa trương chi ngôn, cứ việc Thiên thủy quận từ Nam Man quân trong tay đạt được lượng lớn ngân lượng, nhưng tốn hao cũng là rất nhiều, riêng là mua sắm hơn trăm vạn thanh niên trai tráng tù binh mấy người, liền dùng hơn ngàn vạn lượng bạc. Cứ việc thường định quân có thể đại lượng luyện chế sắt thép, nhưng đây không phải bỗng dưng chiếm được cần hao phí nhân thủ đào móc vàng sắt mỏ than các loại, lại cần cấm chế sắt thép lượng tiêu thụ, miễn cho nam man quân đạt được đại lượng sắt thép, vượt ra khỏi thường định quân có khả năng ứng phó tình trạng. lại một bước bán sắt thép, đổi lấy cũng không chỉ có là ngân lượng, mà khác các loại đan dược lương thảo vật liệu chiến tranh các loại cũng là một cái thiên văn số tự. thu nhập cứ như vậy nhiều, ngôi dưỡng chi này trang bị đã vượt ra khỏi bất luận cái gì một chi quân đội thường định quân, các loại quân lương tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. bàn thạch tứ vệ, phổ thông binh sĩ quân lương tăng thêm phất đạo, bàn bạc vì hai lượng bạc, lao binh tăng lên đến 3 lượng, tinh nhuệ thì là 5 lượng bạc. tiêm yến bên, bên này. 10 lượng bạc cất bước, tam trọng kim trùng cháo tinh nhuệ càng là tiến tới 50 lượng bạc một tháng. Sở Hà hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước chiêu mộ binh mã cho ra quân lương có chút cao, nhưng muốn hạ thấp quân lương, tuyệt đối sẽ cực lớn ảnh hưởng quân đội sĩ khí. Nếu là liên tu luyện ra võ kỹ, thậm chí đã đạt tới tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư, đều lấy không được bao nhiêu bạc, thử hỏi ai còn hội gia nhập thường định quân thay Sở Hà hiệu lực. Tam phẩm võ sư tùy tiện ra ngoài bắt giết điểm giá thú hung cầm, lại hoặc là cho sĩ tộc hảo môn bảo đảm nhà hộ viện, 3 lượng trăm bạc một tháng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Hà lại không thể không tách ra quân lương đẳng cấp, dùng cái này tăng lên quân sĩ huấn luyện tính tích cực, đây quân lương tốn hao tất nhiên là cực lớn. Bây giờ mỗi tháng đơn thuần quân lương chi tiêu vượt qua 50 vạn, một năm chính là 600 vạn chi cực. Mà lại, đối một chi trang bị là vua quân đội, chân chính đầu to, cũng không phải quân lương. Dù là quân đội trang bị cương giáp cương binh đều là chính sở Hà luyện chế, nhưng đơn tính thiết liệu, than đá và nhân công chi phí, một cái bình thường binh sĩ bên trên trang bị liền vượt qua 3000 lượng, 5 vạn binh mã chính là 150 triệu lượng bạc, tọa kỵ các phương diện tiêu hao liền không nói. Sở Hà lúc này mới biết được vì cái gì chính là lấy nhất quốc chi lực đều không thể tổ kiến ra một chi vượt qua một vạn người toàn võ giả quân đội 100 triệu năm ngàn lượng bạc chi phí hàng năm hơn ngàn vạn chi tiêu ai có thể ủng hộ được không phải tam quốc quyền hành cường hào không cách nào tụ lại lên ba lượng vạn võ giả hoàn toàn là bởi vì to lớn tiêu hao để bọn hắn khó có thể chịu đựng mà lại cùng bình thường hầu cũng không cần thiết hao phí món tiền khổng lồ duy trì một đội quân như thế thường định quân sở dĩ có như thế quy mô kia là biến tướng cầm toàn bộ tận châu thậm chí là bảo châu các nơi tài lực vật tư cung cấp nuôi dưỡng lên trong tay còn có luyện sắt vì thép máy giai lận Đừng nhìn thường định quân bây giờ vui vẻ phồn vinh, tài lực sung túc, nhưng trên thực tế sở toàn đã theo sở Hà giao ngàn muôn, bây giờ có thể động dụng ngân lượng, chỉ có 800 vạn mà thôi, bất quá cái khác vật tư dự trữ, nhất là thóc gạo thì là rất nhiều. Đương nhiên, cùng bình thường hầu không mạnh như thế quân, chiến loạn thời điểm liền không nhất định. Theo thường định quân lực lượng mới xuất hiện, có thể nghĩ Tam Quốc khẳng định hội lâm vào quân bị thi đua bên trong, như thế toàn võ giả cường quân, tất nhiên càng ngày càng nhiều xuất hiện ở trước mặt người đời. Như vậy cũng tốt so hầu thế, một khi phát hiện đại chiến, các loại cường đại vũ khí liền sẽ liên tiếp xuất hiện.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 tăng thêm các loại phụ binh cùng dân tráng hậu cần bộ đội, 20 vạn số lượng đều là hướng thiếu bên trong tính toán, tốn hao chi cử có thể nghĩ. bởi vậy, dù là sở hà tại thiên thủy quận động trưởng đại quyền, tại lớn như thế chiến trước đó, cũng phải động viên giới tướng đại tướng quan viên, thống nhất tư tưởng, cam đoan đại quân tác chiến thời điểm, hậu phương không xuất hiện vấn đề gì. sở hà vương lời muốn đánh đây một tướng, quan võ tự nhiên không có vấn đề. bọn hắn cùng quản lý địa phương quan văn không đồng dạng, chỉ có chiến đấu mới là thu hoạch chiến công đường tắt duy nhất, không thiếu tướng quan trên mặt thậm chí xuất hiện kích động thần sắc, đã âm thầm bên trong tính toán như thế nào mới có thể thu hoạch càng nhiều chiến công. quan văn bên này. Mặc dù không muốn nhìn thấy đại chiến, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Thiên Thủy quận kiên thiết. Nhưng bây giờ Vĩnh Châu quân hướng phía Thiên Thủy quận mà đến, bọn hắn đều rõ ràng không có khả năng thả bọn họ tiến vào Thiên Thủy quận, đối đại quân xuất chiến sự tình, đồng dạng là ôm thái độ ủng hộ. Sở Hà phóng nhãn nhìn lại, gặp chúng tướng quan đều không dị nghị, sau đó trầm giọng nói ra, "Sở toàn bộ trưởng, lần này Vĩnh Châu quân đột kích, quân ta tối thiểu muốn xuất động 3 vạn đại quân nên kích, dân mấy người vạn, hậu cần tiếp tế nhưng có vấn đề." Sở toàn đến cùng là người hậu thế với cái thế giới này các loại dườm già khó nhớ chức quan rất không vừa bởi vậy thường định quân các bộ đều là lấy đơn giản nguyên tắc mệnh danh như lệ nhất binh nhà máy bộ hậu cần mấy người sở toàn cái này nắm giữ thóc gạo tiền bạc đương nhiên là bộ trưởng hậu cần sở toàn thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cái này khí thế bức người uy nghiêm vô song nhi tử phản phất cảm giác có chút lạ lắm bất quá vẫn là lập tức tiến lên một bước nói ra bây giờ thiên thủy quận các nơi kiến thiết huấn luyện vệ sở dân binh mấy người đều cần đại lượng tiền bạc bởi vậy lần này xuất binh bộ hậu cần nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 300 vạn lượng bạc thu gạo mấy người 100 vạn thạch, các loại xe chuyển vận chiếc, số lượng không cao hơn 2 vạn. Sở Hà gật gật đầu, lần này xuất chiến, mặc dù là rời đi Thiên Thủy quận canh tác chiến, nhưng dù sao ngay tại Thiên Thủy quận phụ cận, 300 vạn lượng bạc hẳn là đủ dùng, huống chi một khi lấy được thắng lợi, bao nhiêu có thể từ Vĩnh Châu quân bên kia đạt được một chút chiến lợi tiếp tế. Hắn suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói ra, xe chuyển vận chiếc số lượng quá ít, ít nhất phải 4 vạn số lượng. Sở Hà nhíu mày suy nghĩ một chút, 4 vạn hơi nhiều, nhất định phải từ dân gian điều động. Nhưng cứ như vậy, điều động hai vạn cố xe sẽ ảnh hưởng Thiên Thủy quận các loại thiết, nông sự. Cứ như vậy quyết định trước mắt hết thể đều lấy đại quân tác chiến làm chủ, sở hà không cho đấu không khoát quá tay, sau đó đưa mắt nhìn sang trang trọng năng cùng sở thiên trọng đệ nhất đệ nhị nhà chế tạo vũ khí, ngoại trừ đã phân phối quân đội khí giới, còn có thể xuất ra bao nhiêu vũ khí? Tiêu liên vệ tất nhiên là toàn quân phục viên, đầy đủ vũ khí, nhưng cái khác tứ vệ, nhất là cuối cùng mới xây dựng giang ố vệ, ngoại trừ trong quân tinh nhuệ bên ngoài, đại bộ phận đều là không cương giáp, có cũng là thiết giáp thậm chí giáp da mà thôi, đương nhiên binh khí thì là thuần một sắc cơ binh, đây không có cách nào đừng nhìn thường định hương sắt thép sản lượng từ lớn nhưng tiêu hao càng lớn thường định quân đã tiếp cận 6 vạn người nếu là người người đều như tiềm viên vệ trang bị như vậy chỉ sợ sắt thép sản lượng cũng có chút chọc câm kiến chịu chớ nói chi là chế tạo quân giới kiến tạo tường thành lô cốt mấy người còn có đối ngoại tiêu thụ đổi lấy lượng lớn vật tư mặt khác bàn thạch thanh mục mấy người tứ vệ rất nhiều binh sĩ đều là phổ thông thanh niên trai tráng mà thôi nếu là toàn bộ trang bị nặng hai 300 cân cơ binh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu động thủ năng lực vĩnh châu quân mười mấy vạn hùng binh từ vĩnh dương thành một mực đánh tới nơi này tuyệt đối là chân chính tinh huệ, cứ việc sở hạ đối thường định quân lòng tin mười phần, hay là không thể không làm hảo vạn toàn chuẩn bị để phòng vạn nhất, hỏi thăm lính hậu cần giáp, kia là cân nhắc tại lúc khi tối hậu trọng yếu, đem vệ sở dân binh đều vũ trang. Sở thiên trọng suy nghĩ một chút, sau đó nhân tiện nói, "Hồi chủ công, đệ nhất binh nhà máy có chiến giáp 1000 bộ, cương thương mạch đao mấy người 8000, cương cung 3000, các loại mũi tên hơn 3 vạn. Mặt khác, luyện cương tràng bên kia còn có 70 vạn cân sắt thép số lượng dự trữ, vốn là định dùng đến chế tạo các loại nông cụ, bất quá nhưng cầm ra một nửa chế tạo vũ khí. Toàn lực chế tạo vũ khí." Có thể trong vòng một tháng chế tạo ra 2000 bộ vũ khí. Tại cái này chính thức trường hợp, Sở thiên trọng đối Sở Hà xưng hô cũng chính thức. Trong quân đội có thể xưng Sở Hà vì Sở soái, nhưng ở văn võ quan viên trước mặt, xưng chủ công càng thích hợp một điểm. Hắn lại nói phải tương đương có lực lượng. Đệ nhất binh nhà máy cùng luyện cương tràng, mặc dù không thuộc về một tuyến chiến đấu đội ngũ, nhưng kỳ thật cũng có được hơn nghìn người hộ vệ đội, luyện cương tràng cùng đệ nhất binh nhà máy công tác thợ rèn, học đồ gần 1000, cái khác dân trắng hoặc là tù binh số lượng gần vạn, một khi toàn lực thúc đẩy, năng lực sản xuất là khá kinh người. Sở Hà gật gật đầu, rất tốt, liền theo ngươi nói, trong một tháng nhất định phải sản xuất ra 2000 bộ vũ khí. Hoàn thành nhiệm vụ, trung điệp có thưởng, nếu là làm không được điểm ấy, bạn xoáy nhất định phải hỏi tội. Trang trọng năng mấy người sở thiên trọng lui ra, đi theo nói ra, bẩm báo chủ công, thứ hai nhà chế tạo vũ khí bên này, chỉ cần thiên trọng bộ trưởng cung ứng linh kiện không thiếu, có thể tại 1 tháng bên trong, ra phó đại quân 300 khung bát nhu phá giáp đỏ, 100 chiếc lươi giao chiến xa. Bát nhu phá giáp đỏ, chiến xa, xe bắn đá mấy người, đều là thứ hai nhà chế tạo vũ khí năm đâm sản phẩm. Chỉ bất quá lần này đánh chính là ra chiến, coi như Vĩnh Châu quân cư địa tự thủ, ban đầu xe bắn đá cũng đủ bởi vậy trang trọng năng rõ ràng đại quân vô cùng cần thiết chính là bắt nhưu phá giáp nọ cùng chiến xa làm chủ thứ hai nhà chế tạo vũ khí sản xuất chiến xa sở hạ tự nhiên nhìn qua cũng tự mình kiểm nghiệm qua sức chiến đấu những thứ này chiến xa từ sắt thép làm khung cấu cùng loại hậu thế xe van từ hai thất thiết giáp đại mã lôi kéo bên ngoài bao trùm dậy đặc ra lông cùng tấm ván gỗ các trọng yếu bộ vị còn khảm nạm thép tấm có thể ngăn cản bình thường mũi tên xạ kích bên ngoài thì là có một vòng dài năm thước sắc bén hợp kim cương đao lưới đao một khi xung phong tất nhiên có thể tại trong quân địch mang ra một con đường máu trong xe có thể ẩn nấp mười mấy binh sĩ có thể xuyên thấu qua xạ kích lỗ mức độ lớn nhất phát huy cương cung mỹ lực mỗi một chiếc chiến xa chính là một tòa mô hình nhỏ lô cốt cũng là tứ vệ phổ thông binh sĩ đối phó quân địch thủ đoạn trọng yếu mặc dù chiến xa hình thể to lớn tại vùng núi chi địa khó mà phát huy chiến lực nhưng ở bình nguyên địa khu tác dụng là không thể nghi ngờ mà lại lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể nối liền cùng một chỗ tạo thành lâm thời tường thành ngăn cản địch nhân kỵ binh mấy người tiến công bây giờ tứ vệ trong quân đội đều có 1.000 chiến xa binh phối trí 50 chiếc chiến xa còn lại ba bốn phẩm đại quan cũng đều là tiến lên phát biểu tại đại quân chiến đấu thời điểm Phụ trợ đại quân điều động dân tráng mấy người, cam đoan địa phương không biết như xe bị tố xích, hết thể đều lấy chiến tranh làm chủ. Mấy người đại điện chúng quan đem cũng thống nhất tư tưởng, Sở Hà đang muốn để đại bộ phận quan viên tướng lĩnh lui ra, chỉ để lại chân chính nhân vật trọng yếu, Thương thảo cụ thể xuất binh công việc. Dù sao Thiên thủy quận quan viên xuất thân phức tạp, trong đó sợ có các phương mật thám, Sở Hà không thể không phòng, binh mã điều động sự tình, là không thể nào ở ngay trước mặt bọn họ thương thảo, miễn cho tiết lộ quân đội bố trí. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện châu kính bông nhiên tiến lên hai bước, chắp tay nói ra, "Khởi bẩm chủ công, hạ quan có việc khởi bẩm." Sở Hà nhún mày, cái này Châu Kính. Mặc dù gia nhập Thường Định Quân một năm không đến, nhưng năng lực vẫn phải có. Tại Bảo Sơn Huyện làm Điện Học Tòng sự về sau, làm cho Bảo Sơn Huyện văn trị tăng lên không ít. Bây giờ Bảo Sơn Huyện thành lập hai chỗ quốc vỡ lòng học viện, không ít tứ vệ bình tướng, chính là tại đây hai chỗ vỡ lòng học phủ quét mù, tăng thêm cổ tay không yếu, sự sự khéo đưa đẩy giả dặn, tại Thường Định Quân bên trong nhân duyên còn có thể. Châu Điện Học có gì lời nói? Sở Hà trầm giọng nhìn xem Châu Kính hỏi. Châu Kính biết đây tuyệt đối là bản thân một cái cơ hội, trong lòng cân nhắc ngữ, trầm tiếng nói ra, Hạ Quan từng nghe vương đại nhân nói qua, đây Vĩnh Châu quân vương kháng chỉ quân thủ đoạn cao minh là cực kỳ lợi hại đôi võ đảm đại tông sư giống như trong đó một cái võ đảm còn có thể tăng lên đại quân chiến lược chỉ bất quá lúc trước huống đại nhân nói chi chẳng lành nhưng có thể khẳng định huống đại nhân tất nhiên đối vương kháng có chút hiểu do đại nhân sao không chiêu hắn đến đây tốt hơn hiểu rõ ràng Vĩnh châu quân tình huống sở hà trầm ngâm một lần châu Kính nói không sai hắn hiện tại đã không biết nông cạn dùng số lượng để phán đoán quân đội sức chiến đấu trinh sát doanh cũng đánh giá ra chi này mười mấy vạn Vĩnh châu quân muốn so lúc trước 20 vạn khăn vàng quân đều cường đại hơn hứa đa đây là một cái cùng địa cầu ghi chép bên trong cổ đại hoàn toàn không cần thế giới Mọi người vũ lực trên lệnh chi đại cực kỳ cách xa. Liên lấy Tiêm Viên vệ tới nói, đừng nhìn bây giờ Tiêm Viên vệ mới tăng cường quân bị đến 8000 số lượng, nhưng đây 8000 Tiêm Viên vệ, đối phó trăm vạn phổ thông thanh niên trai tráng tạo thành binh mã sợ cũng không thành vấn đề, cho dù là đối đầu Tam Quốc tinh nhuệ quân đội, cũng có thể lấy một chọi 10 sử dụng. Nếu là Vương kháng có võ đảm có thể tăng lên quân đội thực lực tổng hợp, thật đúng là không thể không cẩn thận đối đãi. Vĩnh Châu quân có thể tại trăm vạn Tam Châu liên quân truy kích và tiêu diệt hạ trốn vào Vĩnh Dương thành, lại tại 30 vạn đại quân vây công Hạ Kiên trì hồi lâu, cuối cùng đột phá phong tỏa, mang theo 7 vạn tinh nhuệ chạy ra Vĩnh Dương tiếp xuống liên chiến mấy ngàn giảm, càng đánh càng mạnh, hết thể cũng nói dọ chi quân đội này là bực nào tinh nhuệ cùng lợi hại. thường định quân đối chi này vĩnh châu quân nhận biết chỉ là nhất cho thấy bên ngoài nhất hiện đồ vật, nếu là có thể từ hướng buộc trong miệng biết được vĩnh châu quân chân chính nội tình, tất nhiên là đối trận đại chiến này có cực kỳ trọng yếu tác dụng. châu Điển học nói phải có lý. hướng buộc bây giờ tại ký huyện định cư, bản xoáy đợi chút nữa liền phải người mời hắn đến đây thường định gương. sở hạ tuyệt đối là một cái biết nghe lời phải người. châu kính lập tức lại nói, hồi chủ công, cứ hạ quan hiểu do thủ đại nhân cùng công châu tướng quân thích đến thiên thủy quận các nơi du sơn ngoạn thủy hôn núc tính tình bây giờ ngay tại thường định hương bên trong sở hà suy nghĩ một chút gật đầu nói ra rất tốt châu Điển học liền thay bản xoáy đi một chuyến mời bọn họ đến đây phủ thành chủ trao đổi chuyện quan trọng sau đó sở hà liền để đám người lui ra chỉ để lại khương duy các loại vệ chủ tướng phó tướng còn có phương tử hạo gai thả mấy người giải rác mấy người lúc này long thả cam linh hai cái chiến thần cũng từ bọc hậu đi ra hoàng trung thì là lưu thủ hậu nha lính để phòng yêu tộc xâm lấn sở hà không cùng đám người hàn huyên cái gì trực tiếp liền vứt phó Phương đô úy mang lên sa bàn. Thường Định Quân tình huống có chút đặc tụ, quan văn phụ trách địa phương dân sinh công việc, chiến sự phương diện, hay là võ tướng làm chủ, không cần quan văn bày mưu tính kế. Sở Hà tự nhiên không ra các văn tướng loại kia hư không sinh tượng thủ đoạn, bất quá, hậu thế sa bàn cũng có thể rất trực quan đem chiến sự tình huống biểu diễn ra. Đây là một cái khoảng trường dài 3m, rộng 2 mét to lớn sa bàn, bốn cái trinh sát doanh chức tiềm liên vệ tinh nhuệ hợp lực nhất vào đại điện. Thường Định Quân chư tướng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đây sa bàn, lúc trước đều là sợ hai thánh phục sở Hà tâm tư xảo diệu, có thể nghiên cứu ra bậc này quân sự lợi khí. Trải qua, chúng tướng đề nghị, cái này sa bàn đã không phải là lúc trước những cái kia đơn sơ sa bàn, trên đó các loại địa hình tương đương rõ ràng, có thể nói là một cái hơi coi lại thực cảnh địa đồ. Chỉ bất quá nam cương dù sao không phải thiên thủy quận lãnh địa, trinh sát doanh tập hợp các loại địa đồ, phối hợp sự thăm dò của mình đo đạt, cũng không thể bảo bên kia địa hình hoàn toàn rõ xét rõ ràng, bởi vậy không ít địa phương có vẻ hơi mơ hồ, trên đó cắm không xác định cờ nhỏ. Sở Hà biết trinh sát doanh thành lập không lâu, không có khả năng chu đáo, hắn không yêu cầu địa đồ chuẩn xác không sai, nhưng tuyệt đối không cho phép dở trò dối trá, không xác minh hoàn cảnh địa lý nhất định phải đánh dấu đi ra miễn cho ảnh hưởng quân tướng phán đoán. Lưu lại, đều là thường định quân nhân vật trọng yếu, còn có Sở Hà thân vệ bộ hạ, chính là đồng quyết cái này mới gia nhập tiên tài đều không có tư cách tham gia, tuyệt đối tin qua được, cũng không như lúc trước như thế phân rõ đẳng cấp quan hệ. Sở Hà nhìn đám người một lời, trầm giọng nói ra, "Mọi người mời xem, đây chính là Vĩnh Châu quân bây giờ tình huống." Hắn giơ lên trong tay gậy chỉ huy, "Vĩnh Châu quân phân ba đường tiến lên, trong chủ lực quân bộ đội ở đây, có chừng 7 vạn binh lực. Hai cánh trái phải phân biệt tại núi Tĩnh Hà, tuyệt Mây Linh Chi địa, đều có 4 vạn binh mã tả hữu." Nói, Sở Hà gậy chỉ huy vạch một cái, đại biểu tam quân cơ sĩ liền đều có một đầu cắt tuyến thuận bằng phẳng xuân xẻ địa hình hướng ra ngoài lan tràn cuối cùng rõ ràng là thiên thủy quận đây nhất tới gần nam man chi địa đại đồng huyện từ tam quân con đường tiến tới đến xem vĩnh châu quân mục tiêu tất nhiên chính là chúng ta đại đồng huyện chỉ sợ là hướng về phía chúng ta thóc gạo cùng vũ khí mà tới nói thật sở hà quân sự tố chất chỉ có thể coi là phổ thông bất quá hắn phía sau thế nhưng là có long Thả cùng cam linh đây hai tôn đại thần sớm cùng sở hà thương thảo nghiên cứu qua vĩnh châu quân tình huống bây giờ sở hà tất nhiên là đã tính trước nói chuyện trật tự dị thường rõ ràng trương duy sắc mặt lập tức châm xuống lạnh lùng nói ra đây vĩnh châu quân thật là quần vọng tự đại vợ yêu y mà bình tướng phong trực tiếp nhắm ngay chúng ta thường định quân bản bộ sở võ lại là cười cười nói nếu là chúng ta thường định quân một mực chú đóng ở không ra người khác đều cho là chúng ta là quả hờ mềm vừa vặn cầm đây vĩnh châu quân đến tế một tế trong tay chúng ta lưỡi dao tứ vệ chủ tướng hạng hùng cùng long Thả đều xem như người mới long Thả từ trước đến nay lấy sở hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó cực ít nói nhảm hạng hùng đến cùng cùng sở hạ không phải quá quen tất nhiên là không tiện nói gì chỉ bất quá trên mặt khiêu chiến chi sắc là cực kỳ rõ ràng sở hạ có chút đưa tay để hương duy cùng sở võ yên tĩnh đi theo lại dựa vào xa bàn nói ra vĩnh châu Quân thế lớn, nhưng tương đương cẩn thận, không một mình phát binh. Lần này tới gần chúng ta Thiên Thủy Quận, còn có đây hai đường Sơn Phỉ cùng một đường Man binh. Hán vệ chỉ huy chuyển hướng trong đó ba mặt màu vàng nhạt Tiểu Kỳ. Đoạn đường này ba vạn phi binh, vốn là sinh động tại Tần Châu cùng Nam Cương biên giới ra cướp, không ít vẫn là bị chúng ta từ Thiên Thủy Quận xua đuổi đi qua. Hẳn là từ ba nhóm bọn phỉ tạo thành, chúng thổ phỉ theo thứ tự là Phi Thiên Báo cùng Cự Lực Vương, Sa Sơn Vương. Đoạn đường này Sơn Phỉ, số lượng chỉ có tám ngàn hằng dư, là tung hành tại Nam Cương cùng Vĩnh Châu biên giới nhiều năm phi phượng quân, nữ chủ thổ phỉ giàu phượng hoàng vũ. Chúc mừng Minh Chủ Sởn thượng triệt tiền tỷ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng Minh Chủ ý chuyện tinh vũ thông thần. Chúc mừng Ánh Nổ Đồn đã trở thành Phó Minh Chủ chuyện pháp sư chân giải. Cười mịn. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. 100 năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 271. Vĩnh Châu quân xuất hiện tại Thiên Thủy quận phụ cận, tứ vệ chủ tướng đều là biết đến, nhưng các vệ phó tướng thì là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lúc này nghe được Liên Sơn Phỉ cũng dám có ý đồ với Thiên Thủy quận, nhất thời ngẩn ra mắt. Kiểm tra trong mắt bọn hắn, Thiên Thủy quận binh mã tuy ít, nhưng thực lực là vô cùng cường đại, là có thể tham dự thiên hạ chi tranh cường hãn thế lực, lúc nào luân lạc tới Liên Sơn Phỉ cũng dám đánh bản thân chủ ý tình trạng. Phải biết những năm này, Sơn Phỉ cường đạo, tại Thiên Thủy quận cơ bản tuyệt tích. Đại bộ phận Sơn Phỉ nghe tiếng mà hàng, như Song Phong Sơn giặc cướp đồng dạng gia nhập thường đệ quân, số ít minh ngoan bất linh rắc nhà mang khẩu rời đi Thiên Thủy quận, hiện tại Thiên Thủy quận giặc cướp, đơn giản so quốc bảo còn ítỏi hơn. Lấy Sơn Phỉ thực lực, không có chút nào tổ chức có thể nói, đừng nói ba vạn, chính là 30 vạn. Ở trong mắt Thường Định Quân, đều là một bản đồ ăn mà thôi, chỉ làm cho lấy quạng bộ cùng nhà chế tạo vũ khí mấy người tăng thêm lao lực. Sở Hà nhìn đã người một chút, đem bọn hắn thần sắc đều thu vào trong mắt, không khỏi hơi như mày, Thường Định Quân tướng lĩnh có chút tự tin quá mức. Hắn không khỏi trầm giọng nói ra, những thứ này sơn phỉ, đều là nhiều năm lão phỉ, thực lực không thể khinh thường, mấy cái trùm thổ phỉ, thậm chí có tứ phẩm võ tông thực lực, dưới chướng ngưng huyết cảnh võ sư không ít, nhất là cái kia nữ trùng phỉ Phượng Hoàng Vũ, chính là ngũ phẩm đồng lô tông sư. Tần Thắng Nam hiện tại chỉ là Giang Ô vệ phó tướng, lúc trước cũng không biết tin tức này, nghe nói lập tức có chút ngạc nhiên chỉ là một đám 8000 người sơn phỉ, trung thổ phỉ lại là ngũ phẩm tông sư. Tần Châu thành mấy trăm vạn trị dân, bên ngoài mạnh nhất huống bộ hướng châu mục, cũng chính là tứ phẩm đỉnh phong cấp độ, cho dù là bây giờ Tần Thắng Nam, đạt được Kim Văn Long tu thảo, cũng vừa vừa tấn thăng ngũ phẩm tông sư không lâu. Cam Linh bỗng nhiên nói ra, Tần tướng quân có chỗ không biết, đây Phượng Hoàng Vũ, vốn là Nam Man Độ chủ, chỉ bất quá cùng cái khắc man tộc trong tranh đấu là bại, mới xuất lĩnh bộ tộc bỏ chạy. Mỗ Gia đã từng tự mình đi nhìn trộm qua này bằng sơn phỉ, Phượng Hoàng Vũ đúng là ngũ phẩm tông sư không thể nghi ngờ. Tần Thắng Nam lập tức thoải mái, Nam Cương thực lực Tất nhiên là vượt xa Tần Châu thành, trên thực tế tại Thu Quốc, Tần Châu chỉ là một cái tương đối lớn một điểm quận mà thôi. Kế Châu trần ra một cái ngũ phẩm đại học sĩ đều có thể tại Tần Châu giễu võ dương oai, làm nam cương độc chủ, có được ngũ phẩm thực lực là không chút nào là thường. Sở Hà đi theo lại nói, bây giờ hai nhóm sơn phỉ tụ tập tại ở Mã Hồ phụ cận, hiển nhiên là đánh lấy tọa sơn quan Hồ đấu chú ý, nếu là Vĩnh Châu quân chiếm thượng phòng, sơn phỉ tất nhiên thừa cơ tiến vào Thiên Thủy quận trắng trận đánh cướp. Đại chiến treo lên, các nơi đều là dân chúng lầm than, cường đạo sơn phỉ tự nhiên khắp nơi đều có, không ít sơn càng là có mấy ngàn trên vạn người quy mô. Sơn Phỉ không theo sản xuất, hết thảy vật tư đều muốn dựa vào cấp giật được đến, bây giờ cái này Phương Viên 23 ngàn giặm chi địa, có được đại lượng vật liệu chỉ Thiên Thủy quận một chỗ, những thứ này Sơn Phỉ đã không chỗ có thể cướp, nhìn thấy Vinh Châu quân nhắm ngay Thiên Thủy quận, ý đồ đục nước béo có cũng là bình thường. Rất có thể, những thứ này Sơn Phỉ bộ đội cùng Vinh Châu quân có âm thầm liên hệ. Sở Hà đi theo bà gậy chỉ huy nhắm ngay mà khác một chỗ một viên màu đỏ nhạt tiểu kỳ, đây là Nam Cương Man binh, hẳn là đến từ Nưu Nham động. Mặc dù chi này Man binh số lượng chỉ có một vạn, nhưng Nưu Man binh từ trước đến nay cường hãn là số ít không nhận mạnh hoạch khống chế man tộc, bộ lạc đinh khẩu hơn 30 vạn, lúc này đóng quân tại ngân sa tặc kéo một cái, rất có thể cũng biết đối với chúng ta thiên thủy quận bất lợi. Trần Đông cũng là Giang Ô vệ phó tướng, giống như Tần Thắng Nam, đều là sở Hà dòng chính, cũng coi là sở Hà tại Giang Ô vệ buông xuống hai cái cái đinh, ngoại trừ các lính 2000 người bộ đội bên ngoài, cũng phụ trách Giang Ô vệ tư tưởng giáo dục công tác. Nghe được sở Hà nói như thế, Trần Đông nhướng mày, chủ công, bây giờ Nam Man quân cùng chúng ta thường định quân kết minh, lại còn có tộc động chủ cùng Vĩnh Châu quân xâm ta thiên thủy quận. Man hoạch chẳng lẽ không cần cho chủ công một câu trả lời thỏa đáng? Sở Hà nhàn nhạt nói ra, Nam Man quân không phải là toàn bộ Nam Cương man tộc, cứ việc chúng ta cùng Nam Man quân kết minh cũng không thể không phòng điều ấy. Hắn lại chỉ hướng Vĩnh Châu quân hậu Phương Chi địa chỗ nào cắm hai nơi màu xanh nhạt lá cờ, đây hai nơi binh mã, chính là Nam Man quân bộ đội sở thuộc, thủ mạnh hoạch trưởng khống, nhân số còn không có rõ xét rõ ràng, nhưng có thể đem Vĩnh Châu quân ép về phía chúng ta bên này, binh mã tất nhiên không ít. Nam Man quân mặc dù là quân đội bạn, nhưng chúng ta đồng dạng cần bố trí tương ứng nhân thủ, để phòng bản nhất. Khương Duy bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Đây hai chi Nam Man quân chưa hẳn so Vĩnh Châu quân cường đại, rất có thể là Vĩnh Châu quân không muốn xâm nhập Nam Man nội địa, lâm vào tứ phía tác chiến tình trạng, mười mấy vạn đại quân cũng cần đại lượng tiếp tế, mới binh chỉ chúng ta Thiên Thủy quận, không cùng hai chi Nam Man quân liều đánh. Mặt tướng coi là hai chi Nam Man quân không đáng để lo, chỉ cần điều động nhân thủ nghiêm mật giám sát động tĩnh, lưu 2000 binh mã ứng đối liền có thể. Sở Hà trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Khương Duy không hổ là sao thủ quốc chi trụ lương, phân tích cùng long thả, Cam Ninh hai chiến thần lạ bình thường không hay, thậm chí liên 2000 binh mã số lượng cũng là không kém chút nào. Giới thiệu xong Thiên Thủy quận bây giờ gặp phải quân tình sở Hà đem ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, không biết chư Vị tướng lĩnh cho rằng nên như thế nào đánh trận chiến này. Khí chất là có thể bồi dưỡng ra được, bây giờ sở võ đã hoàn toàn nhìn không ra lấy trước kia cái vì mấy lượng bạc tính toán chi li tiểu thợ săn cái bóng, mà là khí thế bất người, dũng ánh mắt hãn, bất kỳ người nào xem xét, liền biết đây là một cái trường kỳ thân tư cao vị, sát phạt quả đoán đại tướng. Mặt tướng cảm thấy trận chiến này chẳng những muốn đánh, hơn nữa còn muốn đánh cho xinh đẹp. Thanh âm hắn đã thành trầm ổn, vĩnh châu quân sở dĩ có thể đi vào nam man chi địa, chưa hẳn không nam man quân cố ý phóng túng nhân tố cứ việc Nam Man quân bởi vì sát ép, cường cốt tráng huyết đan mấy người, không thể không cùng chúng ta kết minh cùng có lợi, nhưng kỳ thật ở trong mắt Nam Man quân, chúng ta thường định quân chỉ là mấy vạn binh mã, là không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình toại. Sở võ làm thanh mục vệ thống soái, dù là trước kia kiến thức nông cạn, nhưng cùng Khương Du dạng này tiền tài tiếp xúc lâu, lại nhận sở Hà hữu đức, ánh mắt đã thả giải rất nhiều, rất có thể Nam Man quân muốn mượn vĩnh châu quân trọng thương chúng ta, sau đó thanh đồng gả cho chủ công, lấy Nam Man quân tinh nhuệ vì đồ cưới, nhờ vào đó đến chiếm đoạt chúng ta thường định quân. Khương Du mỉm cười, coi như Nam Man quân thực đánh cái chủ ý này cũng tất nhiên sẽ thất vọng. Chúng tướng đều là nợ nụ cười, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, thường định quân thực lực cũng không phải có thể sử dụng số lượng để cân nhắc, nhất là bây giờ thường định quân đã gây dựng một chi ngàn người hạt vị không kỵ binh. Cứ việc chi này không kỵ binh không trải qua chiến tranh khảo nghiệm, người hổ phối hợp còn không lắm thành thạo, nhưng đầu nhập chiến đấu là tuyệt đối không có vấn đề. Nói đến chiến đấu, thường định quân chư tướng nhưng không có sợ qua ai. Sở Hà cũng cười cười nói ra, bất luận cái gì minh ước đều là chú định dùng để sẽ bỏ. Chúng ta Thiên thủy quận An Huy không thể thả tại một tờ minh ước phía trên. Lần này đại chiến liền xem như đưa cho Mạnh Hoạch một phần xính lễ, giúp hắn giải quyết tìm gan chi họa. Chỉ bất quá cần các vị xuất lực mới được. Lúc trước hắn còn lo lắng chúng tướng sẽ có e sợ chiến khẩn trương chi ý, dù sao đây tuyệt đối là một trận trận đánh ác liệt, bây giờ nhìn thấy biểu hiện của mọi người, chẳng những không có e sợ chiến, thậm chí tự tin quá mức, cũng là yên tâm lại. Sở Võ bỗng nhiên tiến lên hai bước, chắp tay nói ra, "Chủ công, theo mặt tướng cái nhìn, chúng ta có thể chia ra bốn đường, trước lấy hạt Vĩ Dực hộ chinh sát trừ bỏ đối phương hai mắt, sau đó ba đường quân đội đồng thời đối Vĩnh Châu quân khởi xướng tiến công. Còn lại một đội binh mã, lấy hạt Vĩ Dực không kỵ cùng mã kỵ binh làm chủ." phụ trách giám sát Sơn Phỉ cùng Nam Man Quân. Chỉ cần ba đường quân đội chiến cuộc thuận lợi, Sơn Phỉ cùng Nưu Nham Động tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đường này đại quân liền có thể thừa cơ tiêu sát Vĩnh Châu quân bại lui chạy tứ tán tàn quân. Hắn ngừng một chút, đi theo lại chém đinh chặt sắt nói ra, nếu như chủ công tin được mặt tướng, mặt tướng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, linh thanh mục vệ một vạn binh mã, nên chiến Vĩnh Châu quân cánh trái. Thanh mục vệ làm thường định quân ngoại trừ Tiềm Yên vệ bên ngoại sớm nhất vệ quân, thực lực là tuyệt đối không kém. Đại bộ phận tinh nhuệ đều tu hành qua kim trung cháo, trong đó một vạn tinh nhuệ vệ binh Còn có gần nhất mở rộng 2000 tiên phong doanh, bao quát 50 hạt vĩ dược hộ không kỵ binh cùng lưỡi giao chiến xa bộ đội, toàn quân 12000 người. Ở trong mắt Sở Võ, lưu lại 2000 binh mã bảo hộ quận huyện là đủ, lấy 1 vạn cường binh nên kích Vĩnh Châu quân 4 vạn cánh trái, tất nhiên không có vấn đề gì. Hạng Hùng hơi chần chờ một chút, bất quá vẫn là tiến lên một bước nói ra, "Chủ công, mặt tướng cũng có cái nhìn." Sở Hà gật gật đầu, "Hạng tướng quân tỉnh trạng." Hạng Hùng lập tức liền nói, "Chúng ta đối Vĩnh Châu quân tình huống không rõ ràng lắm, nếu là chia binh cùng đánh một trận, sợ là không 100% tự tin." Dù là thật có thể đánh bại đối phương, muốn triệt để tiêu diệt quân địch độ khó cực lớn. Một khi để cái này hội binh chạy tứ tán các nơi, dấu ẩn sơn dừng ở giữa, chỉ sợ tiếp xuống hồi lâu thời gian, đều sẽ cho chúng ta thiên thủy quận mang đến phiền phức rất lớn. Sở Hà khẽ gật đầu, hạ tướng quân nói cực phải. Cái kia hạ tướng quân cảm thấy chúng ta một trận nên như thế nào đánh? Hạng Hùng không chần chờ, ngữ khí rất xác định nói ra, mặt tướng cảm thấy, vĩnh châu quân đối với chúng ta thường định quân tình huống, chỉ sợ càng là không rõ ràng, rất có thể chỉ là từ sơn phỉ trong miệng kiến thức nửa vời mà thôi, không phải tuyệt đối sẽ không chia binh mà đi. Hắn lời này ở đây chư tướng đều là nhận đồng. Thường Định Hương sản xuất sắc ép, rất nhiều người đều biết. Nhưng Thường Định quân thực lực chân chính, đoán chừng cũng chính là khăn vàng quân tương đối rõ ràng một điểm mà thôi, chính là Nam Man quân đều khó mà chân chính thăm dò Thường Định quân nội tình, chớ nói chi là ở xa hơn vạn dặm bên ngoài Vĩnh Châu quân. Thường Định quân cấp tốc phát triển thời điểm, Vĩnh Châu quân chính tại bị Tam Châu liên quân truy sát, cho tới bây giờ cũng là bị Nam Man quân một đường đuổi theo mà đến, tự lo còn đến không kịp, lại có thời gian nào cùng tinh lực đến dò xét Đại Đồng huyện đây không? Có tiếng tâm gì chi địa tình huống, hạng hung lại nói tiếp, y theo mặt tướng cái nhìn, chúng ta có thể chia ra bốn đường, nhưng ba đường vì nhẹ chủ yếu phụ trách nhiễu loạn tầm mắt của đối phương, giám sát sơn phỉ cùng lưu nham động tình huống. trong đó một đường tập hợp trọng binh, ít nhất phải có 3 vạn binh lực, toàn lực xuất kích trong thời gian ngắn nuốt vào vĩnh châu quân 4 vạn cánh trái. hạng hùng dựa vào xa bản, nơi đây địa thế bằng thẳng, tứ phía khoáng đạt, dựa theo vĩnh châu quân cánh trái tiến lên phương hướng cùng tốc độ. 3 ngày sau, tất nhiên sẽ lựa chọn ở chỗ này hạ trại chỉnh đốn. mà vĩnh châu quân trung lộ cùng cánh phải không có gì bất ngờ xảy ra lại ở chỗ này, còn có nơi này cùng cánh trái hô ứng. sở võ nhìn xem hạng hùng chỉ phương hướng. Nhãn tỉnh sáng lên, cũng không để ý bản thân nói lên sách lược bị hạng hùng lật đổ, lập tức liền nói, chúng ta chủ lực lại chia ra ba đường, từ đây ba cái địa phương khởi sướng tiến công, giáp công Vĩnh Châu cánh trái, tất nhiên để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Đúng vậy. Hạng hùng nhẹ gật đầu, di động quân địch lá cờ, lại đem đại biểu Vĩnh Châu binh lá cờ đâm đi lên. Ba vạn quân đội có thể phân ba bộ, phân biệt từ đây ba đầu đường núi phát động công kích. Vĩnh Châu quân trung lộ cùng cánh phải, biết cánh trái bị tập kích, mà lại quân ta hung mánh. Vĩnh Châu Trung lộ quân tất nhiên sẽ thuận song cốc đạo, nhanh chóng cứu viện cánh trái. Nhưng binh mã sẽ không quá nhiều, mười mấy vạn đại quân chuyển di tốc độ là không kịp trợ giúp chiến trường, nhiều nhất chính là năm ngàn đến một vạn kỵ binh bộ đội. Chúng ta nhưng tại song cốc đạo bên này trôn xuống ba nghìn phục binh, lấy cương cung cùng, cùng bát nhưu phá giáp nỏ làm chủ, bố trí tại đường sông mặt khác một bên sơn linh chi địa tập kích đến giúp Vĩnh Châu binh. Bất quá đây phục kích binh mã cần vận dụng chủ công tiềm liên vệ tinh nguyện, không phải sợ là khó mà ngăn cản Vĩnh Châu binh. Trên thực tế, luận đến chân chính quân sự tố dưỡng, mọi người tại đây ngoại trừ Long Thả cùng Cam Linh bên ngoài là không có người nào so ra mà vượt hạng hùng cùng đinh mãnh bao quát khương duy ở nội dù sao giang ấu thôn chính là hạng võ trực hệ hậu tự còn có sở quốc rất nhiều đại thần tướng lĩnh hậu tự tạo thành hạng hùng cái này hậu bị tộc trưởng nhân tuyển từ nhỏ đã tiếp nhận các loại văn thao vũ lược giáo dục so sở võ bực này giữa đường xuất ra lớp người quê mùa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần khương duy mặc dù là sau thuộc đại tướng nhưng đó là chịu đựng ra cắt lượng đề điểm dạy bảo về sau kết quả sở thiên trọng dạng này trước kia chỉ là định yêu quân tỵ rèn hậu cần ở đây lợi chiến tranh thao lược trình độ bên trên cũng hoàn toàn không thể cùng hạng hùng đinh Mánh so sánh hạng hùng càng nói càng là tự tin. Thần sắc tự nhiên di động các bộ cờ sĩ, bằng vào ta thường định quân thực lực, 3 vạn binh mã tập kích 4 vạn vĩnh châu binh. Tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, sau đó đại quân phận thế mà lên, thừa dịp vĩnh châu trung quân điều động thời khác, thẳng đến trung quân. Chỉ cần phá hủy vĩnh châu quân cánh trái thời gian không chế tại hai canh giờ bên trong, như vậy vĩnh châu quân cánh phải nhiều nhất chỉ có thể tới chỗ này. Hắn ngón giữa tại xa bàn bên trên điểm mạnh một cái, mặc kệ vĩnh châu trung quân tình hình chiến đấu như thế nào, cánh phải bộ đội biết cánh trái hủy diệt, trung quân bị tập kích, thì hội chuyển biến lộ tuyên cứu viện trung quân. Chúng ta bố trí tại đây ba khu địa phương quân đội. Có thể đồng thời thuận tuyệt Vân Lĩnh, ở mã hổ, ngân sa tạc học quân, đánh lén Vĩnh Châu quân cánh phải đội. Hạ Hung nói xong sách lược của mình, hơi dừng lại, lại nói: "Đương nhiên, binh vô thường thế, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Vì để phòng vạn nhất, chủ công có thể phái ra hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh, ẩn tàng trên Tuyệt Vân Lĩnh, nếu có cái gì biến cố, có thể tùy thời trợ giúp chiến trường, nếu là tình hình chiến đấu thuận lợi, liền tiêm ẩn không ra, bảo trụ không kỵ binh bí mật." Hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh là sở hạ trong tay trọng yếu át chủ bài, ngoại trừ chút ít hạt Vĩ Dực Hổ kỵ chia ra phái đến các vị phụ trách trinh sát công việc, còn lại hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh một mực tại địa viên thế giới huấn luyện, không vì ngoại nhân biết được. Số lượng phi hành tọa kỵ không biết để người chú ý, như Nam Man quân liền có thật nhiều thiết sĩ ứng chính xác, nhưng thành kiến chế phi hành kỵ binh liền không đồng dạng, một khi tiết lộ, tất nhiên dẫn tới vô số người ánh mắt. Hạ Hùng lời nói này nói xong, lập tức để đám người lau mắt mà nhìn, chính là Long Thả cùng Cam Ninh đều mắt lộ ra dị sắc nhìn xem người trung niên hán tử này. Chúc mừng Minh chủ Sơn thượng chức Tỷ chuyện pháp sư chân giải. Chúc mừng Minh chủỷ chuyện tinh vũ thông thần. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành phó minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Cười mỉm. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 272. Giang Ô vệ trễ nhất thành quân, dù là có tần thắng nam cái này ngũ phẩm tông sư làm phó tướng, chiến lược tại tứ vệ quân trong cũng là yếu nhất. Không ít người biết hạng hùng vốn là chỉ là tam phẩm võ sư, là trải qua thể hội quán đỉnh mới miễn cưỡng tăng lên ngũ phẩm cảnh giới tông sư, như thế mượn nhờ ngoại lực tăng lên cảnh giới, ít nhiều khiến người cảm thấy có chút phù phiếm, không bằng bản thân một bước một cái dấu chân tu luyện ra được vững chắc bây giờ thường định quân ngũ phẩm tông sư mặc dù liền ba năm cái nhưng ở ba tôn chiến thần cùng sở hạ quang hoàng dưới rất nhiều tướng sĩ cảm thấy ngũ phẩm võ tông chính là như thế mà thôi đám người cảm thấy hạng hùng tu vi võ đạo không lắm cao minh phần này ánh mắt cùng nưu lược mới chính thức để bọn hắn bội phục lúc thường định quân cảm thấy ngũ phẩm tông sư rất phổ thông đây cũng không phải là cách nói khuyết đại tối thiểu bọn hắn là nhìn tận mắt mấy cái tướng lĩnh tấn thăng ngũ phẩm cảnh dưới như tần thắng nam sở thiên trọng khương duy cam thiên. bây giờ thường định quân bên trong tam phẩm võ sư đều theo rau cải trắng thậm chí đã có như phương tử hảo đã luyện thành tứ phẩm kim trung võ tông Liên Võ Thạch trụ cái này 6 năm trước chỉ có một thân man lực ra hỏa, hiện tại cũng đã là tứ phẩm võ tông cấp độ. Sở Hà Kim trung cháu thực sự thật là đã sợ, lại có tôi thể đàn phương tương trợ, binh sĩ ở giữa đánh nhau huấn luyện, vừa vận phụ họa kim chung cháo tu luyện ngoại lực luyện thể con đường tu luyện. Bởi vậy, quân sĩ ánh mắt tự nhiên đi theo tăng lên, hạng hùng cái này ngũ phẩm tông sư thật đúng là không phải như vậy khó lượng. Nói trở lại, rất nhiều quân sĩ tu luyện kim chung cháu đã có thời gian 4, 5 năm, có các loại vật tư tương trợ, tối thể đan dược không thiếu, luyện thành tứ phẩm thiết thạch thể cũng là bình thường. Đệ ngũ trọng huyền thiết thể mới thật sự là cửa hải khó. Tôi thể đan phương cũng chỉ đến đệ ngũ trọng, bình thường tới nói, người bình thường tu luyện kim trung cháo chỉ có thể đến đệ ngũ trọng, ngũ trọng đã coi như là cảnh giới đại thành. Đệ lục trọng đan phương căn bản không có, Sở Hà hiện tại cũng đều là huyền thiết thể mà thôi, một mực không cách nào đột phá vào đệ lục trọng bảo đồng thể. Sở Hà chấm ngâm một chút, nhìn thấy Long Thả cùng Cam ninh đều không phát ra tiếng, hiển nhiên đối hạng hùng chiến thuật là nhận đồng, sau đó liền gật đầu nói ra, "Hạng tướng quân, kế sách chính hợp ý ta." Hạng Hùng, Sở Võ, Khương duy tiến lên nghe lệnh. Hạng Hùng ngay lập tức tiến lên một bước. Sở Hà xuất ra nửa khối hổ phù đưa cho Hạng Hùng, chấm giọng Hạng tướng quân, ngươi dẫn theo Giang ô vệ một vạn tinh nhuệ, phụ trách tiêu diệt vĩnh châu quân cánh trái quân đội. Sở võ, Khương Duy, các ngươi đồng dạng xuất động một vạn binh mã, phối hợp hạng hùng hành động. Tam vệ lấy hạng hùng là chủ tướng, hết thảy nghe theo hạng hùng điều khiển. Bản xoáy cũng biết phái ra 2.000 ngàn tiềm viên vệ từ hạng tướng quân chỉ huy. Hạng hùng trong lòng sướng sở, lại là nghĩ không ra Sở Hà sẽ đem chủ tướng vị trí giao cho mình. Luận quan hệ hắn không bằng Sở võ, luận tư lịch không bằng Khương Du, bất quá vẫn là lập tức đón lấy hỗ phụ. Trầm Dọn nói ra, mặt tướng tất nhiên không có nhục sứ mệnh, nhưng mời chủ công yên tâm nếu có sai lầm, mặt tướng đưa đầu tới gặp. sở hà khẽ bước cằm, đi theo ánh mắt chuyển hướng Long Thả. Long Thả tướng quân, ngươi dẫn theo lính một vạn Long huyết vệ, trinh sát doanh tạm thời quy ngươi trưởng khống, chia ra ba đường, chủ yếu phụ trách thanh trừ vĩnh châu quân trinh sát bộ đội. Quá nhiều vĩnh châu trung quân, cánh phải, sân phỉ mấy người bộ. nếu là tình huống có biến, có thể tùy cơ ứng biến, tạm lánh nó no phong mang, bản xoáy tự sẽ phái hạt vĩ dược hồ không kỵ binh tương trợ. nếu là hết thảy đều như kế hoạch không liền liên hợp bộ đội, đánh lén vĩnh châu quân cánh phải. Long Thả cũng là tiến lên một bước, tiếp nhận hồ phù, mặt tướng lĩnh mệnh. Long huyết vệ binh mã mặc dù không bằng thanh mục vệ cùng bản thể vệ, nhưng giới chướng cũng là nhân tài đông đạo, như đã ngũ phẩm tu vi cam tiên, tiềm lực cực lớn đồng quyết mấy người, tăng thêm có thất phẩm chiến thần tọa trấn trong đó, nhất định có thể chống đỡ Vĩnh Châu cánh phải đầy 4 vạn binh tướng. Sở Hà đi theo lại đem nửa khối khắc do rực hổ đồ án hổ phù giao cho Cam Linh, Cam Linh tướng quân, ngươi dẫn theo linh 500 hạt vĩ rực hổ không kỳ binh, tiềm ẩn tại tuyệt Vân lĩnh, có thể tùy cơ ứng biến, lấy sách và toàn. Liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, Sở Hà lại nói, bản sẽ đích thân xuất biến vệ, phục kích Vĩnh Châu Trung quân. Các quân ở giữa, chú ý bảo trì liên lạc chuyên lệnh xuống, hôm nay đại quân chỉnh đốn nửa ngày, sáng sớm ngày mai ở trường tràng tập hợp. sau đó, thân vệ đến báo, châu kính đã mời đến huấn bộ cùng công thâu xa. ngay tại ngoài điện tỉnh cầu triệu kiến, sở hạ tất nhiên là để thân vệ đem huấn bộ cùng công thâu xa mời tiền đến, châu kính thì là lưu tại ngoài điện. đại điện có phương sĩ bày ra cách đâm pháp trận, sẽ không bị ngoại nhân nghe được trong điện quân nghị. huấn bộ cùng công thâu xa kỳ thật sớm có quy hàng sở hạ Hà ý tứ, chỉ bất quá kéo không xuống mặt mũi mà thôi. bây giờ bọn hắn đến thiên thủy quận đã nhanh thời gian một năm, ngoại trừ số ít quân sự trọng địa bên ngoài, thiên thủy quận đại bộ phận địa phương đều đối bọn hắn cởi mở thuộc buộc cùng công châu xa cơ bản đem tiên thủy quận đi một lượng gặp được tiên thủy quận đủ loại nhìn thấy trăm họ nhạc ư sinh hoạt vui vẻ phồn thịnh một bộ thịnh thế chi tượng cũng đại khái biết thường định quân thực lực nhất là biết sở hà chính là tây sở bá vương hậu tự thuộc buộc cùng công châu xa rốt cục vung xuống thần trọng quy hàng tại tây sở bá vương huyết mạch muốn hạ đây cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. đổi tại 400 năm trước giống bọn hắn dạng này tứ phẩm võ tông học sĩ thậm chí không có tư cách gặp được tây sở bá vương một mặt châu kính thuyết phục hai người biết vĩnh châu quân đột kích tất nhiên là thừa dịp cái này cơ hội quy hàng sở hạ hà. Thường Định Quân còn tính là ở vào cất bước giai đoạn, càng sớm gia nhập Thiên Thủy Quận, địa vị tất nhiên là càng nặng. Bây giờ Thường Định Quân, nhân tài đã tầng tầng lớp lớp, binh tướng thực lực nhanh chóng tăng lên. Nếu như trở về sau Thường Định Quân địa bàn mở rộng, càng ngày càng nhiều hào kiệt văn sĩ tìm tới, bọn hắn cũng không bằng như bây giờ trọng yếu, thậm chí liên vị trí cũng không có. Tiến vào đại điện về sau, huống buộc hai người lần thứ nhất nhìn thấy Thường Định Quân chủ tướng hội tụ, rung động trong lòng tất nhiên là không để cập tới. Thế này sao lại là một cái nho nhỏ Thiên Thủy Quận hội nghị quân sự, chỉ sợ là thuộc quốc quân nghị cũng chính là như thế thôi đừng nhìn Khương duy mấy người hơi có vẻ nó nớt nhưng từ những người này tốc độ tăng lên có thể thấy được tiềm lực kinh người như cam thiên dạng này đã leo lên trung tiềm long bảng siêu cấp thiên tài tại sở hạ thuộc cấp bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng tư chất mà thôi tại dạng này áp lực cực lớn dưới huấn buộc sau cùng một điểm thận trọng tâm tư cũng không có không có lấy bóp cái gì liền đem tự mình biết có quan hệ vĩnh châu quân tình huống một năm một mới theo chúng nhân nói đi ra như vương kháng đao hồn võ đảm khôi đao kỵ nhị phẩm quân phẩm còn có một viên quân chiến võ đảm tình huống vương kháng thiết cốt võ đảm thực kỳ bí ẩn, bình thường là cực ít vận dụng thiết cốt võ đảm lực lượng, chính là ung Khải mấy người cũng không biết được, chỉ biết là Vương Khang có được một viên đao hồn võ đảm. Thuấn Mục biết Vương Khang có được gia trì quân đội võ đảm lực lượng, lại là một cái ngẫu nhiên. Hắn có một vóc dáng chất, tại Vương Khang phát đạt trước đó, ngay tại Vương Khang dưới trướng hiệu lực, một lần trở về thăm người thân thời điểm, trong lúc vô tình theo huống Mục nhấc lên bản thân theo Vương Khang chiến đấu, cảm giác thực lực tăng lên rất nhiều, bình thường đao kiếm đều khó mà làm bị thương hắn. Theo Vương Khang địa vị càng ngày càng cao, quyền hành càng ngày càng nặng, đã không cần vận dụng thiết võ đảm lực lượng đến để thăng quân tướng sức chiến đấu. Hắn đương nhiên cũng biết chỉ có chưa xuất lên địa bàn mới thật sự là át chủ bài. Sớm nhất đi theo Vương Kháng những người kia, đại bộ phận đều chết trên chiến trường, như muốn buộc cái kia con cháu, còn lại đều trở thành Vương Kháng tâm phúc thuộc cấp, đương nhiên sẽ không tiết lộ Vương Kháng đôi võ đảm bí mật. Huống buộc mang tới tin tức này, quả thật có cực lớn ý nghĩa cùng tác dụng. Long Thả kiến thức rộng rãi, vừa nghe là biết nói Vương Kháng có là thiết cốt võ đảm, quân chiến võ đảm lực gia trì, cùng cái khác võ đảm không đồng dạng, không biết số nhân thắng, võ đảm phẩm giai tăng lên cũng là rất khó. căn cứ Long Thả phán đoán, Vương Kháng cái này lục phẩm Huyền đan Đại Tông sư. Tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm thiết cốt võ đảm, tăng thêm một viên tối thiểu là hoàng phẩm thiết cốt võ đảm, chiến lực chỉ sợ sẽ không chênh lệch sợ hà bao nhiêu. Huống mục vừa nói như vậy, mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đao hồn võ đảm là tương đương lợi hại võ đảm một trong, bản chất cùng hoàng trung tiến hồn võ đảm, có thể tăng lên cực lớn đao loại vũ khí uy năng, tăng thêm tự thân lục phẩm trung kỳ tu vi, còn có thiết cốt võ đảm giá trị, chiến lực thậm chí có thể so ra mà vượt phổ thông tất phẩm chiến thần. Lục phẩm trung kỳ cảnh giới, cao cư thượng tiềm long bảng vị trí thứ 30, vốn là sợ hà đã đối thứ 10 phân xem trọng, nhưng bây giờ mới biết được, bản thân hay là xem thường cái này vư kháng chắc không được hắn có thể xuất lĩnh mấy vạn quân đội, liên chiến vạn dặm, liên nam man quân đều không làm gì được. Bây giờ xem ra, không phải Mạnh Hoạch cố ý phóng túng Vĩnh Châu quân, mà là thực phải không xuất binh mã tiêu diệt chi. Trừ phi Mạnh Hoạch nguyện ý từ bỏ Thông tiên Hà bên kia chiến trường, để rũi chướng lục phẩm đại năng xuất lĩnh 30 vạn trở lên binh mã về chỉ, thậm chí là cần Mạnh Hoạch tự mình xuất thủ. Lục phẩm đại tông sư lực phòng hộ, lại thiết cốt võ đảm gia trì, lực phòng hộ chưa hẳn liền so thấp phẩm chiến thần chiến lệnh, tăng thêm lực sát thương cực độ đáng sợ dao hồn võ đảm, long thả so mọi người tại đây rõ ràng hơn vương kháng đáng sợ, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói một câu, "Chủ công, Xem ra muốn mời Hoàng tướng quân đi ra, trợ chủ công một chút sức lực. Sở Hà không khỏi trầm ngâm. Bản thân xuất lĩnh 3000 tiềm viên vệ phục kích Vinh Châu quân trong quân bộ đội, nhưng nếu là Vương kháng tự mình lĩnh quân gấp rút tiếp viện cánh trái, bản thân có thể chống đỡ ở Vương kháng, dưới chướng 3000 tiềm viên vệ, chưa hẳn liền có thể tùy tiện ngăn trở Vương kháng kỵ binh bộ đội. Như thế rằng có chiến không phải Sở Hà muốn nhìn đến. Nếu là song phương thực lực sai biệt không lớn, coi như tiệm viên vệ có thể thắng, sợ cũng là thắng tạm kết quả. Vương kháng thuộc cấp bên trong, tất nhiên có không ít tứ phẩm võ tông thậm chí ngũ phẩm tông sư, có thể phá vỡ tiệm viên vệ chiến giáp cùng kim trung tráo. Sát thương bản thân tinh luyện. Sở Hà trong lòng không khỏi có chút đắng chát, chát mặc dù hắn cảm thấy Tiềm Liên vệ tướng Linh có chút tự tin quá mức, nhưng hắn không phải là không cảm thấy Thường Định quân thực lực đã khá cường đại, nghĩ không ra một cái vương kháng cùng dưới chướng mười mấy vạn binh mã, đều muốn bản thân vận dụng toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, Sở Hà cũng rõ ràng, đừng nhìn vương kháng chỉ là mười mấy vạn binh mã, đây chính là so khăn vàng quân 20 vạn binh mã đều muốn lợi hại rất nhiều, là có thể chống đỡ trăm vạn Tam Châu Liên quân tiêu đáng sợ quân đội, lo cho bên trong vẫn cảm thấy có chút thất lạc. Long Hạ đều đề nghị mời ra Hoàng Trung, Sở Hà đương nhiên không hội ý khí năm quyền, chấm ngâm một lần. Rốt cục gật gật đầu, bạn xóa sẽ cùng hoàng tướng quân thương nghị một phen. Hoàng Trung chính là thường định quân bên trong chiến lược mạnh nhất, mặc kệ Long Thả hay là Cam Đình, sở hạ đều muốn hơi thua Hoàng Trung một bậc. Hoàng Trung xuất chiến, đối phó vương kháng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Vấn đề là Hoàng Trung phải chấn thủ Hổ Nha lĩnh, vạn nhất cho Hổ Nha lĩnh yêu tộc biết Hổ Nha quan không chiến thần chấn thủ, thừa cơ xuất lĩnh đại quân tiến vào Hổ Nha lĩnh, muốn đem Hổ Nha quan đoạt lại liền khó khăn. Đối thường định quân tới nói, Hổ Nha lĩnh chính là hắn tâm chán thiên nhiên, nếu như trong đó chiếm cư yêu tộc, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Sở Hà hay là quyết định đến Hổ Nha lĩnh thương lượng với Hoàng Trung một lần lại nói, nếu là Hoàng Trung thực không thể rời đi Hổ Nha lĩnh, liền bố trí càng nhiều bát như phá rác nỏ, xuất động càng nhiều tiềm yến vệ, tập hợp quân trong hảo thủ cùng Vĩnh Châu quân tinh nhuệ chạm thử, cầm chi này Vĩnh Châu quân đến chân chính nghiệm chứng hạ tiềm yến vệ chất lượng. Tiềm yến vệ đã 8000 số lượng, ngoại trừ 1000 tam giai tinh nhuệ vì không kỵ binh bên ngoài, điều cho hạng hùng 2000 binh mã, Sở Hà quyết định mang 3000 xuất chiến, trên thực tế còn có 2000 lưu thủ đại bản doanh. Nếu như còn lại tiêm yến vệ xuất động, 5000 tiêm yến vệ, tăng thêm sắc bén bát như phá giáp nỏ cùng cương cùng phá rắc tiến tổ hợp tại bá vương võ đảm ra chỉ dưới tất nhiên có thể chống đỡ vinh châu quân tinh nhuệ kỵ binh công thâu xa sau đó cũng mỉm mở biểu thị ra nguyện ý thay sở hà hiệu lực ý tứ thương định quân tướng lĩnh tuy nhiều nhưng phần lớn nó nứt long thả ít nhiều có chút cùng thời đại tách rời cam linh phần lớn thời gian phải lưu tại hồ nhà lĩnh có công thâu xa dạng này một cái lao tướng mang một lần tân tướng tất nhiên là tốt nhất có thể càng nhanh trợ giúp chúng tướng trưởng thành sở hà lập tức liền biểu thị hoan lên huấn bộ cùng công thâu xa đều có mang theo hơn ngàn tần châu bách chiến chi binh đến thiên thủy quận công lao Sở Hà dứt khoát cho hướng buộc một cái cao phối nhị phẩm huyện thừa chức quan phẩm dai cùng huyện lệnh, nhưng quan chức bên trên lại là kém đồng quyết một đầu. Cái này cũng không có cách nào, ai bảo hướng buộc quy hàng muộn? Bây giờ thiên thủy quận 8 huyện đã có huyện lệnh chủ quan, Sở Hà bên này quận quan hệ thống lại không có cơ cấu, cũng không thể bởi vì hướng buộc quy hàng liền triệt tiêu một cái huyện lệnh để hắn thay vào đó. Công đâu xa thì là trao tặng thanh một vệ đô bá chức vị, tạm lĩnh 500 nhân mã, chủ yếu lấy phụ trợ sở võ làm chủ, đảm đương quân sư quan tham lưu nhân vật. Ngày mai chính là xuất binh kỳ hạ, Sở Hà trong đêm liền đến hội nha lĩnh tìm tới Hoàng Trung lại biết được một cái làm cho người có chút hề vải tin tức hoàng trung nhất định phải tọa chấn hổ nha quan không cách nào bước ra rời đi giúp hắn một tay nguyên lai vạn diện sơn bên kia lại sinh biến cố lúc trước bị địa kim hổ vương đánh lui tam đầu mang yêu vương cùng di sơn hùng vương trải qua đây 2-3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí hai yêu vương lần trước đại chiến bị địa kim hổ vương đánh lui tất nhiên là không cam tâm hai đại yêu vương liên thủ đều không phải là đối thủ của địa kim hổ vương thực lớn tổn hại bọn hắn tại vạn diện sơn thậm chí toàn bộ yêu tộc bên trong địa vị cùng danh khí bởi vậy lần nữa liên thủ xuất lĩnh mấy chục vạn yêu binh báo thù rửa hận hai đại yêu vương có chuẩn bị mà đến, trải qua lần trước giao hấn, lần này là ổn đánh ổn chắc, bởi vậy địa kim hổ vương tình thế không ổn, không thể không đem hổ nha lính xem như sau cùng đường lui. Địa kim hổ vương thậm chí còn muốn mượn hoàng trung lực lượng đối phó tam đầu mãng yêu vương cùng di sơn hùng vương, bởi vậy để một đầu tam vị yêu hổ thông chi hoàng trung miễn cho xuất quân trốn lui thời điểm gây nên hoàng trung hiệu lầm. Vạn diện sơn hổ nha quan địa bàn nắm giữ tại địa kim hổ vương trong tay, 2, 3 năm trôi qua, song vương bình yên vô sự, nếu là rơi vào tam đầu mạng yêu vương cùng di sơn hùng vương trong tay, liền chưa hẳn còn có thể giữ vững bình tĩnh bởi vậy hoàng trung không thể không cân nhắc cùng địa kim hổ vương liên thủ khả năng tại cái này trước mắt tự nhiên không thể vứt bỏ hổ nhà quan rời đi chúc mừng minh chủ sơn thượng triệt tiền tỷ truyện pháp sư chân giải chúc mừng minh chủ truyện tinh vũ thông thần chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành phó minh chủ truyện pháp sư chân giải cười mịn. sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha cười miệng trăm năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh